t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm tứ đ ạ i thần vệ tụ hội mục đích thấy lý thiên hữu sau khi trở lại sắc mặt khó coi dáng vẻ từ tử liên không nhịn được tò mò hỏi làm sao tiểu sư đ ệ xảy ra chuyện gì sao có phải là cái kia khâu ra an lại không thành thật lý thiên hữu nhẹ nhàng lắc lắc đầu không biết có tên hay không đem chuyện kia cùng từ tử liên nói mặc dù đối phương giá trị tuyệt đối được bản thân tin tưởng nhưng nghĩ tới sư tỷ từ tử liên phong cách hành sự sau lý thiên hữu ngẫm lại vẫn là quên đi nếu như thật nói cho sư tỷ lấy sư tỷ tỉ tính tình e sợ thật sự liền muốn lật trời không có chuyện gì sư tỷ chỉ là muốn đến một ít chuyện mà thôi quên đi vẫn là về hoàn g thành sau nói cho sư phụ được rồi để hắn lao nhân ra đến quyết định chuyện này làm thế nào chứ từ tử liên không có suy nghĩ nhiều sư đệ của chính mình đầu bóc hoạt ý nghĩ nhiều khẳng định lại là nghĩ đến cái gì ý đồ xấu ngược lại chính mình không thể lý giải chỉ cần biểu thị chống đỡ là được nghĩ nhiều như thế làm gì chuẩn bị một chút đi chúng ta muốn theo quân xuất phát trở lại được rồi sư tỷ chờ từ tử liên đi rồi vong xuyên hướng lý thiên hữu hỏi có phải là lại phát hiện cái gì ghê góm sự tình a có thể nói một chút sao lý thiên hữu liếc hắn một ánh mắt ghét bỏ nói rằng chỉ ngươi thật giống như là ta con run trong bụng như thế còn có thể biết ta đang suy nghĩ gì đồ vật lạc vong xuyên cười bi hồi g ắ t gù cũng là ta chu tức đại nhân thần kinh đại điệu không nhìn ra ngươi có tâm sự ta cùng vô vi đạo trưởng đều nhìn ra rồi từ lúc ngươi từ giam giữ khâu ra an trong nhà giam sau khi ra ngoài sắc mặt kia liền không thích hợp quá nói đi có phải là lại phát sinh đại sự gì à ha ha ngươi xác định muốn biết sao ngày bảy thấy lý thiên hữu cái kia một mặt t r e o tức dáng vẻ vong xuyên chần chờ lòng hiếu kỳ quá nặng lời nói không làm được có thể sẽ chuyện xấu à hơn nữa liền lý mỗi nhân đều cảm thấy đau đầu sự tình có thể là nhóm người mình dính l i ữ u sao tính toán một chút ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi căn bản không h i ể u kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng không vô vi đạo trưởng vô vi đạo trưởng nhìn lý thiên h i ế u nói thật muốn thật sự rất phiền phức lời nói đến thời điểm cần chúng ta hỗ trợ ngươi trực tiếp mở miệng chính là ta cùng vòng xuyên nhất định sẽ ủng hộ ngươi lý thiên h i ế u vô v ô vô vi đạo trưởng cùng vòng xuyên bả vai của hai người nhìn b i ể n rộng bất đắc gì nói sự tình không phiền phức quá trình cũng rất đơn giản sáng tỏ then chốt phiền phức chính là bên trong liên lụy đến người a không phải là minh đệ ta không nói cho các ngươi những chuyện này các ngươi hiện tại vẫn là thiếu biết điểm được chờ các ngươi ngày nào đó đến thiên hộ có vài thứ liền có thể trước thời gian nói cho các ngươi vong xuyên thu lại lên chuyện cười dáng vẻ hết sức chăm chú nhìn lý thiên hữu được trong lòng ngươi có vài lá tốt rồi ngược lại muốn chúng ta hỗ trợ chúng ta nhất định tận hết sức lực giúp ngươi tin tưởng không chỉ là chúng ta cầm ý địa v ệ người khác cũng sẽ như vậy lý thiên hữu gật gù yên tâm được rồi thật muốn là cần các ngươi hỗ trợ thời điểm nhất định sẽ mở miệng đúng rồi các ngươi xác định cái tia chu lập đảo chạy mất đúng không xác định ta tận mắt hắn chạy mất đây đáng thế Thấy vong Xuyên Vong vẻ, dáng lý thiên hữu đi, đi rồi lưu lại một mặt choáng váng vong xuyên trải qua mấy ngày đi lần này quân viễn trinh mọi người rốt cục đến an hồi thành bên tàu trên nhìn vương xa thành thị đường biển vong xuyên sắc mặt trắng bệnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm mấy ngày nay ở trên biển đi hắn thật sự sắp bởi vì say tàu mà thổ chết rồi nhìn thấy vong xuyên hình dạng lý thiên hữu cười nói được rồi được rồi lập tức liền muốn đến ta nói ngươi cũng là thật mất mặt a tốt xấu cũng coi như là nửa bước siêu phảm cường giả lại vẫn say tàu vong xuyên huệ phải liếc nhìn lý thiên hữu hồ ngươi nói nhẹ nhàng thật giống say tàu món đồ này là ta có thể khống chế như thế ta có thể chống được hiện tại đã rất đáng gầm r ấ t ha ha sau đó muốn dẫn mặt ngươi lời nói cũng đơn giản trực tiếp đem ngươi ném tới trên thuyền là được so với cái gì cực hình đều đến thích hợp được rồi được rồi đừng t r a o p h ú n g ta đạo trưởng chờ một lúc nhớ tới dịu ta rời thuyền ta rút chân quân viên trinh tin tức đã sớm có c ẩ m Y liệt vệ cưới thuyền nhỏ sớm báo cho an hồi thành quân coi giữ giáng lâm triều đình cũng biết lần này quân viễn trinh đại thắng cũng phái lễ bộ quan chức đến đây an hồi thành vì là quân viễn trinh chiến thắng trở về cử hành lễ mừng đương nhiên không chỉ có là lễ bộ quan chức đồng thời còn có mới đến c ẩ m Y liệt vệ cao tầng bọn họ không phải vì lễ mừng mà đến chính là một vị lao nhân s ở đại ca đại sư huynh s ở v â n hướng từ hành cùng từ tử, tử liên gật cụ sắc mặt â m trầm mà bi thống nhìn cầm ý l i ệ vệ trong đám người bộ kia có tài sợ vẫn hướng hai người nhẹ dọn hỏi lao gia tử liền ở đó sao từ tử liên nhẹ nhàng gật g ụ sở môi không biết nên nói cái gì cho phải nàng vẫn là cho rằng nếu không phải mình lời nói lao gia tử sẽ không đi nhanh như vậy vũ vô tử tử liên mai sau sở vân cất bước hướng quan tài mà đi phía sau tiền tiến còn có vương hòa quân hai vị cầm ý đ ề vệ c h ấ n phụ sứ cũng liền bận bịu đi theo quân viễn trinh mọi người còn không biết kỳ lân bỏ mình đến cùng ở bên trong hoàng thành gợi ra bao lớn chấn động nếu không là quần thần ngăn hoàng thượng cùng đế sư hai người đều muốn đích thân đến đây an hồi thành nên tiếp kỳ lân đại nhân quan tài sau đó vẫn là thanh long đại nhân cố ý tử lượng dưới sơn thuyết phục hoàng thượng cùng đệ sư có người nói hiện tại bạch hồ đại nhân cũng ở trên đường nên lập tức liền muốn đến an hồi thành lần này tứ đại thần vệ tụ hội không phải vì n ê n địch mà chính là n g h ê n tiếp một vị lão nhân một vị cầm ý đ ể vệ chống trời trụ cột hai bên đoàn người tách ra toàn bộ hoàn cảnh yên tĩnh đáng sợ liền càng bên ngoài đội danh dự đều dừng lại h u y ê n náo tất cả mọi người đều tại triều bộ kia quan tài yên t ĩ n h nhìn ai cũng không muốn ở đây khắc quay dối vị lao nhân kia ngủ yên sở vân đi đến quan tài trước mặt bi thống nhìn quan tài sau khi hít sâu một hơi sở vân la lớn huyền vũ chu tước lại đây nhất a n lệch hai bóng người đi đến quan tài trước mặt t r ỉ n h trọng nâng lên bộ kia cũng không trầm trọng nhưng ở trong lòng bọn họ nặng như nghìn cân quan tài chỉ là quan tài chính là bốn góc hiện nay coi như thêm vào huyền vũ cùng chu tước cũng còn thiếu một góc nghĩ đến bên trong sở v â n hướng t ử tiên gật n g t ử tiên ngươi đ ế n c ú n g ngay để lao tử đến ẩm một đạo giống như hung t h ú bóng người đi đến trong sân không nói hai lời liền nâng lên cuối cùng cái kia một góc nhìn thấy bạch hồ trần long sau sở v â n nhẹ nhàng gật ngủ đi thôi đưa láo gia tử về nhà liền yêu thích phanh ngực lộ vũ ở chân bạch hồ trần long giờ khác này cũng mặc vào cái này mấy chục năm cũng không mặc quá thần vệ áo bảo sau lưng cái kia bị gió biển thổi động áo bảo trên thêu một con đang định xuống núi mánh hổ tiểu sư đệ lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại nhìn về phía sở vân không rõ sở đại sư h u y n h lúc này gọi hắn có dụng ý gì cùng chúng ta bốn người đi về trước hoàng thượng cùng sư phụ có chuyện muốn hỏi ngươi lý thiên hữu gật g ủ trịnh trọng hồi đáp rõ ràng đại sư minh sở vẫn hít sâu một hơi la lớn cùng tiễn kỳ lân đại nhân về nhà âm thanh vang vọng mây xanh thậm chí muốn phủ kín cả tòa an hồi thành như thế cung t i ễ n kỳ lân đại nhân về nhà cung t i ễ n kỳ lân đại nhân về nhà tứ đại thần vệ bước chân một điểm liền từ trong đám người bay lên bọn họ dự định một đường bay trở về hoàn thành hộ tổng kỳ lân lão ra từ cuối cùng đoạn đường lý thiên hữu hướng xa xa cố lệ bình còn có trần tự tỉnh đoàn người gật c ù sau cũng không có ở chỉ hoan thời gian vội vã vận lên k i n h công hướng tứ đại thần vệ phương hướng đuổi theo chương tám trăm ba mươi sáu các môn các phái phản ứng kỳ lân chết rồi vẹn vẹn mấy ngày thời gian mà thôi cầm ý nghệ vệ kỳ lân bỏ mình tin tức liền c h u y ể n khắp đại giang nam bắc trên giang hồ tất cả mọi người mặc kệ đã từng có hay không cùng kỳ lân có cựu đoán hoặc là tình bạn nghe được tin tức này thời điểm cũng không nhịn được s ữ n g sờ ở tại chỗ vị kia ngồi một mình hoàn thành hoành áp tứ phương kỳ lân chết rồi chết rồi hắn làm sao có khả năng chết rồi đây vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm giang hồ nhân sĩ cũng không nhịn được hoài nghi này lại là cái nào vô tri tiểu nhi tùy ý t ặ n tin tức giả nhưng mãi đến tận truyền đến cầm ý nghệ vệ tứ đại thần vệ tự mình nhất quan hộ tống kỳ lân di thể hoàn thành tin tức sau mọi người lúc này mới phản ứng lại kỳ l vị kia võ lâm tiền bối thế gian tuyệt đỉnh thật sự bỏ mình n a m lao thần sơn nội sơn trưởng giáo ngô thông huyền đứng ở trong đại điện phía sau đều là sư đệ sư mội của hắn môn cùng một m à u thông tự bối cao nhân còn tất cả đều là siêu phàm cường giả qua loa vừa nhìn dĩ nhiên có mười mấy vị siêu phàm cường giả đây chính là có thể có hơn hai ngàn năm môn phái gốc gác lao thần sơn khủng bố địa phương ở bên ngoài khiến người ta cảm thấy đến ngạc nhiên siêu phàm cường giả lão thần sơn một nhà liền có thể lấy ra mười mây vị đi ra có thể hiện tại sở hữu thông tự bối cấp cao nhân đều yên tính đứng ở một ông lao phía sau lại như là đang đợi trưởng b ố i huấn thị vân bối như thế chỉ vì lao nhân kia là hiện nay lão thần sơn bối phận cao nhất võ học người mạnh nhất người đồng thời còn là bọn họ năm đó sư phụ sư phụ lường trước hoàng thành ít ngày nữa liền muốn cử hành tế điện chúng ta phái này ra mấy người đi đến kính xin sư phụ sắp xếp nô thông huyền nhẹ dọn hướng đại điện vị kia yên t ĩ n h nhắm mắt ngồi lao nhân hỏi khâu tỉnh tịnh mở hai mắt ra yên lặng nhìn phía trên cung điện tiên địa này hai chữ đối với kỳ lân b ọ mình hắn thật không có cảm thấy đến cái gì kỳ quái dù sao trước ở hoàng cung thời điểm hắn cũng đã biết kỳ lân thân thể sắp đèn c ặ đầu chỉ là thật sự nghe được kỳ lân bỏ mình tin tức sau dù cho là coi nhẹ sinh tử khâu tinh thịnh cũng không nhịn được có chút buồn bã gù rũ lại một vị bạn cũ rời đi nhân thế a thông huyền đỗ nhi ở đ ô thông huyền vội vã trả lời ngươi hiện tại mới là lão thần sơn nội sơn trường giáo sắp xếp tế điện nhân viên một chuyện chính ngươi toàn quyền phụ trách là tốt rồi không dùng qua hỏi vi sư khâu tinh thịnh đứng dậy xoay người nhìn trong đại điện các đệ tử mặt mỉm cười nói rằng vi sư lần này trở về núi chỉ vì tế bái tổ tiên mà thôi lão thần sơn tất cả công việc các ngươi đều nghe theo thông huyền sắp xếp là tốt rồi đỗ nhi tuân mệnh sở hữu thông tự bối đạo nhân cùng kêu lên trả lời nô thông huyền c h ắ p t a y h ỏ i vậy sư phụ ngài có gì sắp xếp đây nếu là thuận tiện lời nói đồ nhi có thể sắp xếp cho ngài một hồi khâu tinh thịnh lắc lắc đầu không cần v i sư cuối cùng đến xem một ánh mắt bạn cũ sau liền dự định lên phía bắc một chuyến thông huyền ngươi chăm sóc tốt môn phái là được nô thông huyền cùng hắn thông tự bối đạo nhân cùng nhau túi đầu hẳn là chờ bọn hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm khâu tinh thịnh từ lâu biến mất không còn t ă n hơi ai sư phụ lần này trở về càng ngày càng để bẩn đạo cảm giác được sư phụ võ học quỷ thần khó lường đúng đây nguyên tưởng rằng chúng ta trở thành siêu phàm sau liền có thể nhìn thấy sư phụ thực lực không nghĩ đến vẫn là cùng trước như thế sư minh sư phụ có phải là dự định ra sức m ộ t k í c h siêu thoát siêu phàm cảnh giới đây nô thông huyền thở dài sư phụ cấp độ kia cảnh giới há lại là bẩn đạo chúng ta có thể phỏng đoán chúng ta vẫn là an bài trước thật đi vào hoàng thành tế điện nhân viên đi kỳ lân lão tiền bối bỏ mình nếu như chúng ta lão thần sơn lễ tiết không đúng chỗ có thể muốn cho người trong giang hồ c h u y ệ n cười xin nghe trưởng giáo sư minh phát chỉ linh sơ tự phương trượng lần này kỳ lân lão tiền bối tế điện Chúng tư cách nhẹ tự nhàng k Từ ngập i ệ m r n ngụ Linh Sơn tự t r từ r ì đi, mục, mục sư đệ nói không sai ba người chúng ta đi vào là được đến thời điểm có thể lời nói liền để chúng ta vì là kỳ lân lão tiền bối tục kinh để lão tiền bối có thể siêu thoát đi hàng s a đơn thuần nhìn trong phòng một phòng các tổ sư tuy rằng không nghĩ ra tại sao vị kia gọi kỳ lân tiền bối bỏ mình bọn họ linh sơn tự cần đi vào tế bái nhưng đơn thuần hắn đúng là biết rồi một điểm vậy thì là có thể ra ngoài chơi điều này làm cho vẫn luôn không xuống núi quá hàng s a cảm thấy phi thường vui vẻ không thôi nhìn c ư ờ i ha ha hàng s a phương trượng tư á c h không nhịn được sở sở hàng s a đầu nhỏ t r ờ i sinh phật tâm gần phật người tương lai linh sơn tự trọng trách liền rơi vào tiểu hàng xa trên đầu năm sư phụ đại sư tỷ trong thư không phải nói kỳ lân lão tiền bối là bởi vì thân thể đèn cạn dầu mới bỏ mình sao cũng không phải là bởi vì võ công không địch lại người khác mới bị giết chết nha hà tất như vậy thương tâm đây n à y không phải hỉ t ă n g mà nhìn đơn thuần đáng yêu ngô quỳnh đinh di thu không nhịn được vố vô, vô đầu của nàng qua như thế nào đi nữa hỉ t ă n g một vị thế gian cao nhân tiền bối rời đi chúng ta nói chuyện cũng đến tôn kính một điểm lại nói dù cho là đệ nhất thiên hạ khâu tỉnh thịnh cũng không nhất định là thời điểm toàn thịnh kỳ lân đối thủ đây hắn không muốn cầu chết lời nói a có thể giết hắn đây đệ nhất thiên hạ khâu tỉnh thịnh tiền bối cũng đánh không lại kỳ lân tiền bối sao đinh di thu lắc đầu một cái không phải đánh không lại mà là hai người bọn họ chưa bao giờ giao thủ quá mà thôi khâu tỉnh thịnh cũng chưa từng nói qua chính mình võ công qua kỳ lân. Hay đánh lân. đây, qua qua qua từng vượt ta trộm cũng nói công người võ kỳ là đạo đánh qua đây, sư phụ ngươi nói ta h thật giống ngươi rất biết như thế à? Nô Quỳnh tỏ mò hỏi.、Sư、phụ ế biết nào giống ngươi Nô à, rất tỏ t Sư mò đương nhiên biết rồi đó là h ắ n bốn đỉnh di thu nói đến một nửa ngừng lại sau đó thở dài kỳ lân là hắn bạn thân hắn hiện tại nhất định rất thương tâm khổ sở đi kha kha kha kha, sư phụ nếu không lần này ngươi xuống núi đi hoàng thành tế điện một hồi kỳ lân tiền bồi chứ nô quỳnh cười hì hì nói nhìn thấy nô quỳnh trêu tức nụ cười đỉnh di thu cao mày h â n thị nói ngươi nhà đầu này lại dám chuyện cười sư phụ vậy sư phụ ngươi đến cùng có đi hay không a chuyện này nam tế nam phủ thiên đăng minh giờ khác này cũng đồng dạng bởi vì kỳ lân bỏ mình chuyện này tiến hành thảo luận chỉ có điều đám người điên này thảo luận phương hướng thật giống sẽ ra chút vấn đề gì như thế đến thời điểm bên trong hoàng thành nhất định cao thủ đông đảo chúng ta chỉ cần ở bên ngoài hoàng thành bày xuống võ đ à i đến thời điểm nhất định có thể gây nên các đại cao thủ quan tâm đến thời điểm chúng ta nhất định có thể chiến cái thoải mái nhưng là thật giống nghe nói hoàng thành quanh thân không thể võ đ à i à, đến thời điểm cầm ý hệ vệ không cho phép làm sao bây giờ a ngươi ngốc à hải xuyên hiện tại không phải cầm ý hệ vệ bách hộ mà lại cùng vị t i ê lý đại nhân quan hệ tốt như vậy đến thời điểm gián xếp linh hoạt còn chưa tin liền cái võ đài cũng không thể xếp đặt công tôn trưởng lao nói có lia vậy dặn g này lần này lao phu mang đội đã lâu không cùng thiên hạ cao thủ so chiêu a kỳ lân tiền bối lần này bỏ mình đúng là võ lâm thịnh hội a đánh giám lao tử nói ra kiến nghị tự nhiên là lao tử mang đội đi đến tham gia tế h điện cái nào đến p h i ê n vệ thất phu nơi g ư đây thiên đao minh minh chủ bành hạo văn lúc này vung vung tay ngăn cản đại gia tiếp tục thảo luận xuống vô liêm sỉ n à y không phải hồ đồ mà kỳ lân lão tiền bối bỏ mình các ngươi còn muốn ở người ta tế điện trên võ đài nên chiến quần hùng thực sự là còn thể thống gì quá không ra gì Các cho cầm có các ngươi rằng người ta cẩm ý vậy, có thể đồng ngươi gì hề ta thể ý ý vệ lần à m điểm như động vậy sao? Bất đ này, này bản minh chủ mang đội để tránh khỏi đến thời điểm các ngươi chơi q u á to lớn dù sao bản minh chủ luôn luôn phi thường vững vàng thiên đao minh mọi người kinh hãi đến biến sắc minh chủ m u ố n xuống núi mau đ ỡ trụ chương 837, các môn các phái phản ứng hai tây hà kiếm phái làm kỳ lân bỏ mình tin tức truyền đến lúc tây hà kiếm phái cũng là nằm ở một mặt choáng váng trạng thái dù sao ở tại bọn hắn lý giải ở trong kỳ lân có thể chết vòng nhưng làm sao có khả năng là chết trận đây sau đó mới biết nguyên lai、like、kỳ lân là bởi vì thân thể gian mua đèn cạn dầu mà chết có điều sau đó sự tình cùng môn phái khác như thế cũng là thảo luận liên quan với tham dự kỳ lân tế điện vấn đề trường môn ngài lần này cần xuống núi sao mã lương nhìn quyển sách trên tay tin nghe được điện gia nhạc trưởng lao vấn đề sau khe khe gật đầu môn phái khác lường trước trưởng môn nên đều sẽ đi bần đạo không đi lời nói không được bất quá lần này không thích hợp đi quá nhiều người bần đạo cùng điện trưởng lão còn có lâm trưởng lao đến liền được rồi lâm thường có cao mày hướng mã lương nói rằng trường môn cái kia khâu tinh t h ị n h tiền bối đến đây ta p h ả i luận đạo một chuyện phải làm ứng đối ra s a o đây nghĩ đến khâu tiền bối nên cũng sẽ đi tham kiến kỳ lần tiền bối tế điện đến thời điểm chờ tế điện sau khi kết thúc lại nhìn đi mã lương bình thản tiếp tục nói mặc kệ khâu tiền bối đến đây ta phái là lòng tốt vẫn là ác ý chúng ta từng cái đáp lại là được rồi tây hạ kiếm phái chưa bao giờ sợ người khiêu chiến lâm trường lão chờ sự tình q u a đi hướng về thần kiếm sơn khởi s ư ớ n g khiêu chiến lần này chúng ta muốn đoạt lại đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi đến xin nghe trưởng môn pháp chỉ thần kiếm son một tiếng cợt c á c hưởng diệp thế hiên đẩy cửa mà ra ngoài phòng thần kiếm sơn các trưởng lão nhìn thấy diệp thế hiên xuất q u a n sau liền vội vàng hỏi trường môn kỳ lân bỏ mình diệp thế hiên nhẹ nhàng n g ậ t ngủ biểu thị tự mình biết chuyện này ngươi cũng không biết diệp thế hiên rõ ràng đang bế quan tu luyện đến cùng trên đi đâu biết những tin tức này ngược lại người ta chính là biết rồi trường môn vậy chúng ta phải làm gì đây diệp thế hiên chắp tay sau lưng hướng các vị trưởng lão nhẹ giọng nói rằng bộ trưởng môn tự có quyết đoán các ngươi đều tàn đi đi thấy diệp thế hiên đều nói như vậy thần kiếm sơn các vị các trưởng lão lúc này mới cắt về trước nhìn phương xa bị mây mù che lại núi cao diệp thế hiên trường kiếm sau l ư n g trợn bắt đầu bắt đầu run dậy như là phi thường nghĩ ra khiếu vung v ậ y một phen đừng nóng vội đừng nóng vội gặp có cơ hội nhường ngươi ra khỏi vỏ diệp thế hiên nhìn núi cao nhẹ giọng nói rằng khâu tinh thịnh ngươi rốt cuộc xuống núi sao nam lạc phủ đường môn có đi hay không a i đi? nhanh quyết định a vu bà bà thiếu kiên nhẫn hỏi lúc này bên trong nghị sự đường bầu không khí không giống đang thảo luận đến cùng a i đi tham gia kỳ l ầ n tế điện như thế càng như là ở cử hành tật r ả mỗi người, trước người đều bày đặt trái cây trả bánh còn phi thường xa xỉ đốt tốt nhất lương n a n g trưởng lao tôn vô quá mắt liếp vu bà bà phi thường bình tĩnh trả lời không phải không tôn kính kỳ l ầ n tiền b ố i à chỉ là lao phu cần tiếp tục không hoa có gán bồi dưỡng thực sự là không có thời gian ha ha tôn trưởng lão ngươi lôi cái gì con bê đây ngươi đều liên tục nghỉ ngơi gần nửa tháng làm sao vừa đến vì là môn phái ra sức thời điểm ngươi lại đột nhiên c ầ n bận việc cơ chứ vu bà bà cười lạnh một tiếng vu bà bà sau khi nói xong nhìn về phía một bên khác ở an ổn hưởng thụ tốt nhất lá trà du tự vượng du đại ngươi đây lẽ nào ngươi không đi sao du tự vượng cười híp mắt đặt chén tra xuống bà bà ta hiện tại chính là lạc phủ đóng giữ cầm y địa vệ thiên hộ có chính cần chỉ cần của đi điện định đoạt, đến đề gia phải ngài hay không hoàng thành tham không huy không ta quan ta, vấn vẫn tế tâm xếp, sắp sứ lạc ngấm l i h h ha ha ha. í n ngươi nên các Lạc giờ, làm sao bây <cười> phủ đóng giữ thiên hộ vậy ngươi làm gì mỗi ngày vu vạ đường môn bên trong ăn chúng ta uống chúng ta ai nha đều là đường môn bên trong người hà tất phân như vậy rõ ràng đây b à bà thực sự là được rồi được rồi không muốn ở mỹ nghe được bổn trưởng môn đau đầu đào phương xoa xoa đầu đau đầu nói rằng đào phương thở dài nối nghiệp tục nói rằng kỳ lân tiền bối bỏ mình chấp ú n g ta mặc kệ pháp à trưởng i bối vẫn là thành tiểu ể u văn vẫn thành đường môn bên là, là như như t lão đào mệnh mang đội vu sư nội cùng tôn sư đệ hai người đồng hành liền quyết định như vậy đào mệnh vừa định hướng bỏ vào trong miệng tiến vào bánh ngọt ngay đại ca đảo phương lời nói sau không nhịn được tay run lên khiếp sợ nhìn đào phương không phải không phải ngươi không phải trường môn mà dựa vào cái gì để chúng ta ba người quá khứ vậy ngươi làm gì ta đào phương vung một cái ống tay háo thử l ệ n h một tiếng bổn trường môn tọa chân đường môn để n g ừ a ngoại địch liền quyết định như vậy thực trả kết thúc n a m lâm an phủ thiên đạo thư viện bên trong hồ tân hải mới vừa tan học đi ra lớp học liền nhìn thấy con trai của chính mình hồ lập tâm cùng đệ tử lâm dĩnh hai người đứng ở bên ngoài học đường nhìn dáng dấp như là một mực chờ đợi hắn tan học như thế có chuyện gì không phụ thân kỳ lân tiền bối bỏ mình chúng ta thiên đạo thư viện không chỉ có là lâm an p h ụ thư viện lãnh tụ càng là cựu đại tám đại phái một trong lẽ ra nên sắp xếp nhân viên đi đến hoàng thành tế điện ngài nghĩ kỹ sắp xếp như thế nào sao đúng đây sư phụ chuyện này vẫn là nhanh chóng quyết định thật đến miễn cho đến thời điểm hoảng loạn mất lễ tiết hồ tân hải gật ngủ ta sớm có quyết đoán các ngươi không cần lo lắng chuyện này lâm an p h ụ các đại thư viện viện trưởng nên cùng đi đến hoàng thành tham gia tế điện hai người các ngươi người đến thời điểm theo lão phu là được lần này đi đến hoàng thành không so với dĩ vãng g i nhó kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm càng không nên trêu chọc cầm ý hiể vệ những người kia tờ lờ ấm mờ dinh khép cười một tiếng sư phụ xem ra lần này không chỉ có là tham gia tế điện càng là một loại quy h à n chứ hồ tân hải liếp nhìn lâm dĩnh đối với cái này thông tuệ nữ đệ tử hắn vẫn là phi thường thỏa mãn con trai của chính mình hồ lập tâm đều không có đối phương cái kia viên linh lung chỉ tâm đây không sai kỳ lân tiền bối bỏ mình thái huyền vương t r i ề u một cái chống trời vương cột n g ã xuống lúc này nếu a không nghe nói lời nói cái kia đột gặp đại biến cầm y địa vệ sẽ phải để những người kia rõ ràng thế gian này đến cùng vẫn là ai nói toán vị sư cho rằng hay là ngoại trừ đường môn ở ngoài còn lại nhà giàu đại phái trưởng môn nhân lần này nên đều muốn tụ hội hoàng thành một là tế điện kỳ lân tiền bối thứ hai cũng là chứng minh chính mình môn phái vẫn là đồng ý vâng theo triều đình vâng theo c ầ m ý địa vệ hồ lập tâm sau khi nghe xong cảm khái một tiếng lần này bên trong hoàng thành thật sự muốn tụ hội nhiều như vậy nhà giàu đại phái trưởng môn sao chính là hoàng thượng băng hà cũng là như vậy chứ lâm dính che miệng khẽ cười nói ai nhà sư huynh thật muốn là hoàng thượng băng hà đại gia hỏa cũng không dám lộn sụt đây đến thời điểm cũng phải ngoan ngoan ở bên trong môn phái đợi đây sư muội đây là vì sao a nhìn mê man sư huynh hồ lập tâm lâm dính cảm thấy có chú như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý đều không hiểu sao hồ tân hải n g u y h t một cái con trai của chính mình nộ không tranh nói rằng không hiểu sao không hiểu liền cẩn thận đi đọc sách lời này nói ra khiến người ta chuyện cười ngu dốt đến cực điểm nhìn phụ thân có chút tức giận sau khi rời đi hồ lập tâm có chút bất đắc dĩ nhìn lâm dĩnh sư muội sư minh có phải là còn nói sai rồi cái gì a hì hì không có chuyện gì sư minh ngài an tâm đọc sách thánh hiền là được rồi những người câu tâm đấu giác sự tỉnh sau đó giao cho sư muội là được ngài không cần rõ ràng hồ lập tâm gãi đầu một cái lập tức liền không nghĩ nữa những thứ đó ngược lại đến thời điểm theo phụ thân và sư muội là tốt rồi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám hoàn thành nguyện vọng bát đại môn phái thương nghị chỉ là một cái ảnh thu nhỏ không chỉ có là môn phái bao quát những người các đại thế gia nhà giàu quý tộc các loại đều đang bàn luận chuyện này cũng đều đang thảo luận lần này có nên hay không phái người đi đến hoàn thành tham gia tế điện đương nhiên những thứ này đều là có tư cách nhà giàu quý tộc cùng thế gia mới có thể thảo luận sự tình trên thực tế phần lớn thế lực liền đi hoàn thành tham gia tế điện tư cách đều không có vậy cũng là kỳ lân tế điện a có thể là bình thường thế lực có thể đi tham gia sao tứ lại thân vệ trắng trợn dơ lên quan tài hoàn thành chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể biết triều đình đối với kỳ lân bỏ mình chuyện này trên đến cùng là trọng thị bao nhiêu lại nói không trọng thị cũng không được à tối thiểu phải an ủi một hồi cầm ý để vệ cái nhóm này sát tình à. mà sự kiện trung tâm h o à n thành thì lại có vẻ phi thường yên tĩnh vô cùng không người nào dám đi nghị luận kỳ lân bỏ mình chuyện này cũng không có quan chức dám ở trên triều đường hướng đi hoàng thượng thảo luận chuyện này mấy ngày nay vào chiều thời điểm hoàng thượng cái tia đỏ chót hai mắt đều đại diện cho nếu ai dám vào lúc này mạo phạm kỳ lân đại nhân lời nói này sẽ nên đón hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc nhất các vị ái khanh còn có việc khởi bầm sao nghe được trần sương thịnh câu hỏi thượng thư bộ lễ lý vi thắng trong lòng thở dài không thể không đứng ra thân đến nếu như có thể lời nói hắn là thật không muốn đi nói chuyện này nhưng thân là thượng thư bộ lễ này lại là chức trách của hắn vị trí hoàng thượng vi thần có việc khởi bẩm hóa ra là lý ái khanh ngươi có chuyện gì muốn nói a là liên quan với kỳ l â n đại nhân tế điện một chuyện k í n h xin hoàng thượng sớm ngày định đ o ạ n vi thần làm cho lễ bộ nhân viên tiến hành sắp xếp trần sương thịnh nghe được tên kia tự sau hít sâu một hơi lạnh nhạc hỏi không tiên dám bên kia nói thế nào n g y nào chính là ngày tốt tháng này hai mươi tám ngày chính là ngày lành tháng tốt thích hợp cung tiễn kỳ lân đại nhân xuống m ộ thang thiên được vậy thì định ở ngày ấy vi thần cả gan lần này tế điện lúc này lấy loại nào quy cách tiên hành đây trần sương thịnh từ long Y đứng lên nhìn thái huyền điện dưới văn võ bá quan phi thường kiên quyết nói rằng quốc táng và o hoàng lăng truy phong kỳ lân vì là vệ quốc công tế điện cùng ngày phàm lục phẩm bên trên q u a n trước đều phải tất cả trình diện cứ như vậy đi bái triều nhìn sau khi nói xong phất tay h á o rời đi trần sương thịnh thượng thư bộ lễ lý vi thắng căn bản không dám mở miệng nói kỳ lân không phải thành viên hoàng thất không có tư cách chôn vào hoàng lăng câu nói như thế này đùa dỡn Lời này hiện ắ n lý v thăng một như không hôm chờ phủ nếu nói lời nói, cũng không cần ngày hôm sau, dám lời lúc đ l i ề muốn bị cái kia tại ứ đ t hoàng ầ n vệ c h hủy đi. Không đi. l m được đ ừ nói phủ đệ, liền hắn người này đều phải phủ đệ, đều bị thượng ứ đại t ầ n Hiện Hoàng vệ cho hủy h đi.、Hiện、tại t căn bản không phải đang trưng cầu bọn họ những n à y đ á m quan viên ý kiến chỉ là thông báo mà thôi phải biết mấy ngày trước tứ đại thần vệ d ơ lên kỳ lân đại nhân quan tài tiến vào hoàng thành thời điểm vẫn còn có không có mắt tại chiều công đường tham tứ đại thần vệ một bản nói bọn họ bất chấp vương pháp dĩ nhiên không nghe tuyên cáo tự ý nhắc quan tiến vào hoàng thành còn cùng hoàng thượng nói muốn trị tội với tứ đại thần vệ bọn họ cho tới kết quả mà c h í người h là n a y ở t r ớ c ta t r tứ đại thần vệ người nào không phải cùng hoàng thượng có quá mệnh giao tình kết nghĩa anh em đều có nghi huyền vũ từ hành không phải một mình ngươi nho nhỏ quan tam phẩm viên có thể bình luận hành vi muốn chết mà không phải cho nên khi vừa nãy trần sương thịnh dù cho với lễ bất hòa nói muốn cho kỳ lân vào hoàng lăng còn truy phong vệ quốc công những chuyện này thời điểm không có một cái đại thần d á m đứng ra phản đối lúc này liền không muốn đi làm tức giận long ý vị hùng chủ kia trần sương thịnh bãi triều sau đó đến thịnh lân điện bên trong trước ở lâm triều thời điểm chưa từng xuất hiện dương huyền lâm giờ k h ắ c này ngay ở thịnh lân điện bên trong yên t ĩ n h ngồi như là đang đợi trần sương thịnh đến như thế đế sư bốn người bọn họ tâm tình có khỏe không trần sương thịnh tựa ở lòng ý điệ, ĩ dáng vẻ cảm giác phi thường mệt mải mà nhắm mắt ngồi ngay ngắn dương huyền lâm dù cho tóc quần áo đều thu dọn phi thường sạch sẽ sạch sẽ nhưng người quen thuộc vẫn là có thể cảm giác ra dương huyền lâm thực cũng phi thường mệt mỏi nghe được trần s Nhẹ nhàng làm phiên đế sư nhìn dương huyền lâm hệ phải giám vẽ trần sương thịnh không nhịn được nói rằng đế sư kính xin ngài bảo trọng thân thể kỳ lân đại nhân tế điện công việc trâm đã để thượng thư bộ lễ lý vi thắng đi sắp xếp thắng ngày định ở tháng này hai mươi tám ngày trong khoảng thời gian này ngài có thể phải cố gắng nghỉ ngơi a dương huyền lâm hướng trần sương thịnh khép cười một tiếng hoàng thượng an tâm lao phu gặp đúng là hoàng thượng có thể phải bảo trọng long thể lao phu hiện tại lo lắng nhất chính là ngài thân thể hoàng thượng lao thần lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ tính xin hoàng thượng đáp ứng nghe được dương huyền lâm nói như vậy trần sương thịnh phi thường nghiêm nghị trả lời đế sư xin nói rõ lao thần muốn đem kỳ lân di thể an táng ở quê hương của hắn đó là phát hiện hắn địa phương cũng là hắn nguyện vọng dương huyền lâm nhẹ g i ọ n g nói rằng lý thiên hữu cùng từ tử liên hai người sau khi trở lại không đề cập tới đã sớm bởi vì bi thương mà quên kỳ lân dặn dò từ tử liên đại tỷ lý thiên hữu vẫn là ghi nhớ kỳ lân nguyện vọng liền đem kỳ lân lao ra từ cuối cùng lời nói nói cho sư phụ dương huyền lâm đặc biệt câu kia dương huyền lâm biết hắn hy vọng trôn ở nơi nào lời nói lúc này mới có ngày hôm nay dương huyền lâm ở thịnh lân điện bên trong chờ đợi nguyên nhân lao thần biết hoàng thượng tâm ý kỳ lân hắn cũng rõ ràng nhưng k í n h xin hoàng thượng nghể tình kỳ lân hắn tận trung vì nước nhiều năm phần trên chấp thuận hắn lá dụng về tội để lao thần hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng đi trần sương thịnh có chút khó khăn nhưng là chấm đã để lễ bộ chuẩn bị tương quan công việc đến thời điểm kỳ lân đại nhân vào ở hoàng lăng nếu như kỳ lân đại nhân hắn muốn lá dụng về tội, chuyện này nay khó làm à cũng không thể hiện tại đi ra ngoài nói vừa nay ở thái huyền điện nói những câu nói kia cũng không tính làm ấy một lần nữa đã tới chứ lại nói cũng không thể để cho hoàng thành đám quan viên đều chạy đến kỳ lân quê nhà đi tham gia tế điện a bất quá đối với điểm ấy dương huyền lâm cũng nghĩ đến tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết rất đơn giản đến thời điểm hoàng lăng bên trong kỳ lân nghĩa điện liền thu xếp một ít hắn bên người y vật cùng trôi này chỉnh chiến tư phương đ ù i đi đó là hắn t ự c h g n g coi như là y quan chúng đi hoàng thượng ngay hẳn phải biết kỳ lân hắn căn bản không để ý những thứ đó vinh hoa phú quý xưa nay không phải hắn theo đổi đồ vật chết rồi liền để hắn yên t ĩ n h một ít đi tính xin đáp ứng lao thần đây là cầu thẳng duy nhất thỉnh cầu nói xong lời cuối cùng dương huyền lâm khó nén bi thương vẻ nhưng hắn vẫn là n h ị n xuống cái kia cố bi thương tâm tình vì chính mình bạn cũng là một m chuyện cuối cùng nhìn vẻ mặt kiên định dương huyền lâm trần sương thịnh biết mình không thể không đáp ứng dưới đối phương điều thỉnh cầu này cũng không thể không tôn trọng vị k i ê n lão tiền bối lâm t r u n g nguyện vọng được rồi chấm đáp ứng đế sư để kỳ lân đại nhân hồn về quê cũ lá dụng về tội dương huyền lâm rốt cục nợ nụ cười như là ung dung rất nhiều lao thần đại kỳ lân đa tạ hoàng thượng â n đức chương tám trăm ba mươi chín thấy chó hai người nói chuy nhìn thấy dương huyền lâm sau khi trở lại lý thiên hữu vội vã từ trên ghế đứng dậy sư phụ đều xử lý tốt sao dương huyền lâm gật g ụ một bên lý thiên hữu vội vã đưa lên c h é n t r à để cho mình sư phụ nghỉ ngơi một chút ân tế điện sau khi kết thúc ngươi cùng tử liên còn có sở vân đồng thời bồi lao phu đi một chuyến đi được rồi đồ nhi rõ ràng nói xong những n à y sau thầy trò hai người ở bên trong thư phòng bắt đầu trở nên trầm mặc không nói lên cũng không ai biết nên nói cái gì cho phải cuối cùng vẫn là dương huyền lâm nhấp ngụm trà sau hướng chính mình tiểu đồ nhi hỏi ngươi không cần về ôn thành tiếp tục phụ trách thương thảo nuôi leo x ư ở n sự tình sao lý thiên hữu lắc đầu một cái đồ nhi đã để lý niệm toàn quyền phụ trách nuôi heo s ư ở n g công việc thế nào cũng phải để bọn họ bắt đầu quen thuộc phát cải hủy công tác cũng không thể ngày sau chuyện gì đều hy vọng đồ nhi tới làm đi được như vậy cũng tốt lý niệm vẫn là rất hữu tài hoa nếu có thể thả xuống nội tâm đối với người đấu kỵ tâm tình lời nói ngày sau hắn cũng là một vị triều đình trọng thần sư phụ sư t ỷ nàng có khỏe không nghe được vấn đề này dương huyền lâm đặt chén t r à xuống thở dài có thể tốt bao nhiêu ở tiểu tức nhi trong lòng kỳ lân chính là gia gia của nàng khi còn bé cùng kỳ lân quan hệ so với cùng lao phu đều còn càng thân mật đây lão phu có lúc nhìn thấy đều phi thường ước ao đây liên quan với điểm ấy lý thiên hữu có thể rõ ràng dù sao dương huyền lâm là sư phụ vì có thể để từ tử liên thành tài có lúc tự nhiên không thể quá đáng cưng chiều nhưng kỳ lân đại nhân liền không giống nhau đối với từ tử liên tới nói đó là hoàn toàn dành cho to lớn nhất chăm sóc có câu nói cách bối thân nó chính là kỳ l â n cùng từ tử liên quan hệ của hai người không sao ngươi không cần lo lắng sư t ỷ của ngươi lão phu tin tưởng nàng có thể đi ra đúng là ngươi có nghĩ tới trở lại cầm ý n g v ậ sao lý thiên hữu ngạc nhiên không hiểu dương huyền lâm có ý gì sư phụ ngài đây là ý gì đây đ ồ nhi có chút không rõ dương huyền lâm thở dài ánh mắt sâu xa nói rằng kỳ lân đi rồi cầm ý địa vệ cần phải có người tiếp tục đến làm cây này chống trời trụ cột nếu như lão phu không đoán sai lời nói hoàng thượng sát xuất cao nên để sở vân hắn tới đảm nhiệm mà lời nói như vậy tứ đại thần vệ lại thiếu một đến thời điểm nên cũng sẽ để từ tiến bù đắp cái này thần vệ vị trí người vẫn chưa rõ sao cầm ý địa vệ hiện tại cần ở trên giang hồ lại xuất hiện một vị đệ nhất thiên hộ dùng để kinh sợ giang hồ võ lâm nhân sĩ mà ngươi mặc kệ là qua lại công lao vẫn là tự thân võ học thực lực đều đầy đủ tới đảm nhiệm cái này đệ nhất thiên hộ tên tuổi lý thiên hữ hơi kinh ng nhưng vẫn là nói rằng cầm ý n ì h ĩ a vệ thiên hộ thần quyền lữ dịch võ học mạnh mẽ cũng đủ để đảm nhiệm đệ nhất thiên hộ tên tuổi đi không cần đ i nhi đi à hán hắn còn không được đây dương huyền lâm lắc đầu một cái cầm ý n ì h ĩ a vệ đệ nhất thiên hộ tên tuổi không chỉ có riêng chỉ là muốn võ công cao cường mới được là nhất định phải có thể ở trên giang hồ hoành áp một phương tồn tại mặc kệ là trước từ tiến vẫn là lý mỗi nhân t i ể u tử ngươi đều là ở nửa bước siêu phàm cảnh nội không ai địch n ổ i tồn tại nếu không không đủ để phục chúng ngươi hiểu chưa lý thiên hữu sau khi nghe xong k h é cười một tiếng thần xác bình tĩnh hướng dương huyền lâm hỏi sư phụ đồ nhi không đoán sai lời nói không phải chỉ nguyên nhân này đi có phải là còn có nguyên nhân khác tồn tại lý thiên hữu vẫn luôn biết mặc kệ là sư phụ dương huyền lâm vẫn là hoàng thượng trần sương thịnh đều càng thêm hy vọng chính mình không chỉ chỉ là một tên cầm ý địa vệ muốn cho chính mình dùng người ngoài thôn thân phận lợi dụng người ngoài thôn cái này khổng lồ quần thể kết cấu đến giúp đỡ thái huyền vương triều càng tốt hơn phát triển mặc kệ là kinh tế vẫn là thế cuộc mà hiện tại dương huyền lâm đột nhiên kiến nghị chính mình trở lại cầm ý gì đ ị vệ nhậm chức điều này không khỏi làm cho lý thiên hữu có hoài nghi có hay không bên trong có khác mục đích dương huyền lâm thản nhiên bật g ủ thừa nhận quả thật có những nhân tố khác tồn tại. ha ha ha liền biết không gạt được ngươi tiểu tử thú này ngươi có thể đem chuyện này lý giải thành đôi ngươi một loại bảo vệ đi bảo vệ n g ư ơ i phương nào muốn làm hại đồ n h ư đây lý thiên hữu không quá lý giải dương huyền lâm thở d à i đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài ai hoàng thượng lập tức cũng phải không xong rồi tân hoàng luân phiên thời gian ngươi vẫn là ở lại trong cầm ý vệ càng an toàn một điểm vì sư sợ ngươi ở bên ngoài sơ ý một chút liền trở thành trận này hoàng quyền tuân phiên vật hy sinh mặc kệ tương lai tân hoàng là ai như thế nào chỉ cần ngươi còn ở cầm ý vệ liền không ai có thể lộn xộn ngươi mày may lý thiên hữ cao mày cảm nhận được dương huyền lâm trong giọng nói áp lực nguyên lai sư phụ là bởi vì cái này có điều không phải nói để ngũ hoàng tử trần tự tỉnh vì là thái tử m à lẽ nào gặp có biến số dương huyền lâm liếc nhìn lý thiên h i ế u khẽ cười nói tương lai không thể dự đoán không thể phỏng đoán sự tình rất nhiều dù cho là lúc trước sự tình hay là cũng sẽ có biến số một ngày kia chúng ta muốn làm không phải đoán được sở hữu biến số mà muốn trước tiên đem mình đứng ở thế bất bại mà khi ngươi có cầm y địa vệ đệ nhất thiên hộ tên tuổi sau mặc kệ ai ngồi trên cái kia lo nghị ý, ý cũng không thể lung tung động ngươi mảy may sở hữu đệ từ bên trong v i sư hiện nay hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi ngươi có tài năng cũng là thiên tài võ học tuy rằng không thể nói là thả g ậ y không còn nhưng tính khí bản tính vẫn là quá mức chính trực hiện tại hoàng thượng còn có thể chống đỡ ngươi dùng phát cải h ủy đến tiến hành cách tân thay đổi nhưng tương lai vị hoàng thượng kia ngươi có thể bảo đảm hắn có thể tiếp tục c ù n g h ậ u ngươi sao dương huyền lâm đi tới lý thiên hữu bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn sau l ờ i nói ý vị sâu xa dạt dò suy nghĩ thêm có hay không tiếp tục dùng phát cả i hủy phần này chức quan đến thay đổi thiên hạ đi dục tốc thì bất đạt thấy tiểu lợi thì lại đại sự không được có lúc quá vội vàng trái lại ảnh hưởng ngươi muốn việc làm vi sư năm đó không có làm được cách tân hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng ngươi a n a m lý thiên hữu tâm tình trầm trọng đi ra phát cả i hủy phụ đệ hướng phụ đệ mình đi trở về đi trên đường trong đầu còn đang suy nghĩ sư phụ dương huyền lâm mới vừa nói chuyện này từ ở ôn thành cùng trần tự t ì n h tiếp xúc ở trong hắn không tin tưởng vị kia ngũ hoàng tử thật sự coi thượng hoàng trên sau thì sẽ trở thành một vị hôn quân một vị không nghe thấy rắn ôn không để ý tới nhi bách tính chết sống mà chỉ lo hưởng lạc t hôn quân nhưng đối với dương huyền lâm lo lắng lý thiên hữu lại không phải không thừa nhận sư phụ nói rất đúng nếu không cách nào làm được niềm tin tuyệt đối vậy cũng chỉ có thể để cho mình đứng ở thế bất bại nghĩ đến bên trong lý thiên hữu bất đắc dĩ như n h ữ n mày xem ra cái này cầm y thể vệ đệ nhất thiên hộ tên tuổi chính mình vẫn đúng là có phải hay không không lên làm một q u a n g thời gian đi lý đại ca lý đại ca ngươi trở về a một đạo kinh h ỉ âm thanh đánh gây lý thiên hữu tâm tư đem hắn kéo về thực tế bên trong đến quay đầu nhìn lại hai đạo tiến ảnh đứng ở cách đó không xa cười ha ha nhìn mình văn văn lạc cô đ ư ơ n g là hai người các người a không sai gọi lại lý thiên hữu chính là kê văn văn cùng lạc vân vân hai người chính là chúng ta a kê văn văn nhún nhảy một cái đi đến lý thiên hữu bên người cười nói ngày hôm nay làm sao có thời gian đến nội thành a không giống với kê văn văn lạc vân vân trên người mặc ban tuyên giáo lang trung thất phẩm q u a n phục phi thường chính thức hướng lý thiên hữu hành lễ hạ quan lạc vân vân nhìn thấy lý đại nhân lạc cô đ ư ơ n g trong âm thầm liền không cần như vậy khắc khí lý thiên hữu tùy ý nói câu các ngươi còn chưa nói ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến nội thành cơ chứ Kê văn văn cười h ì h ì ôm sách bên hông mình thuê hoa món tiền nhỏ túi này không phải có cái kẻ n g ốc không phải có cái khách hàng lớn lại hướng về ta định một bộ quần áo mà hi hi hi Trường phiệt toái. Thiên biết trong trừ thường tao rất tử Trần thể tiền biết riêng cười như Nhân mang đến chuyện cận, cũng biết Kê Văn Văn trong miệng vị kia kẻ ngốc đến cùng Ngoại hiện nhị hoàng tử Trần du Nhạc ở ngoài, còn lòng nhiều đến Văn Văn nơi này làm riêng quần áo đây. Phải biết Kê Văn Văn Lý Lý là là làm Môi cam kia ai. kia phi đại ai Phải Hữu hoa đây. bao có Du vậy áo Kê Kê Kê kẻ vị vị ở có thể nàng xuống núi n h ư n g khác trước tiên không nói tiền nhất định phải nhất định phải hòa đúng chỗ Kê văn văn thu lại nụ cười thăm dò t í n h hướng lý thiên hữu hỏi lý đại ca ngươi có tâm sự phải không ta xem ngươi vừa nãy đầy mặt trầm trọng vẻ mặt thật giống phát sinh chuyện gì đó không hay có phải là kỳ lân đại nhân bỏ mình nguyên nhân a lý thiên hữu không hề trả lời chỉ là cười nói thiếu hỏi thăm cơ mật cơ mật tuy rằng lý thiên hữu từ chối trả lời nhưng lý thiên hữu trả lời phương thức vẫn để cho cây văn, văn rõ ràng chính mình vị này lý đại ca xem ra coi như không tệ tối thiểu vẫn là rất bình thường trạng thái hi hi hi biết rồi biết rồi lạc tỷ tỷ cùng ta muốn đi ăn cơm l ý đại ca ngươi muốn đồng thời tới sao lý thiên hữu nhớ mày sau đó nhẹ nhàng g ậ t ngủ khoảng thời gian này hắn cũng cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe thậm chí ngay cả bình thường ăn thật ngon bữa cơm đều không có nếu người ta kê văn văn cũng đã xin mời lý thiên hữu cũng không có làm bộ làm tịch được các ngươi trước kia định đi nơi đ â u ăn a chỗ cũ v ẫ n tình lâu a lại đi nơi nào sao lý thiên hữu vẻ mặt có chút quái dị lần trước hắn đi vấn tình lâu thời điểm vốn là đáp ứng rồi người ta trưởng quy chỉ là yên tính ăn một bữa cơm kết quả đến mặt sau vẫn là bắt một nhóm lớn thế ra muôn p i ệ t các công từ ca lần này nếu như chính mình tại quá khứ lời nói còn không biết người ta trưởng quỹ sau khi thấy được lại phải là phản ứng gì đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vung vung tay tính toán một chút chúng ta cũng đừng đi vấn tình lâu ăn nhận thức lâu như vậy cũng không mời các ngươi đi phủ đệ ta bên trong ăn uống cơm ngày hôm nay vừa vặn dù sao cũng rảnh rỗi liền đi phủ đệ ta bên trong ăn đi có thể à ta không thành vấn đề lạc tỷ tỷ ngươi đây c ê văn văn đúng là không đáng kể đi đâu ăn có điều vẫn là phi thường tôn trọng hỏi dưới lạc v ă n ý kiến mà lạc v ă n thì càng không ý kiến a tuy rằng vị này lý đại nhân cũng là v ợ lây ơ là ngẫm ư ờ i i h lại nếu h ư n không là bên người văn văn muộn muội lạc vân vân trong lòng rõ ràng chính mình căn bản không thể nhận được lý mẫu nhân sinh mời đi hắn bên trong tòa phủ đệ ăn cơm đây chính là một loại thân cận à mà có lúc tuy rằng tương tự lý mỗi nhân loại này quan lớn không hề nói gì nhưng chỉ cần phạm là đối với người nào đó biểu hiện ra thân cận một điểm vậy thì đầy đủ nàng lạc v â n v â n được k ích lợi vô cùng thì như đi bên trong tòa phủ đệ ăn cơm nghĩ đến bên trong lạc v â n v â n vội vàng gật đầu có thể có thể ta không liên quan lý đại nhân xin mời ta cảm thấy phi thường vinh hạnh lý thiên hữu liếc nhìn lạc v â n v â n kê văn văn không hiểu lạc v â n v â nói n cái gì ý tứ hắn đương nhiên rõ ràng có điều không đáng kể tuy rằng không có đường hoàng gia g á n g phụ trách quá ban tuyên giáo chuyện gì nhưng không ý nghĩa hắn chính là hai mắt tối thui đoàn văn công phó đoàn trưởng đừng cạn ta phát tài tên kia vẫn là gặp đúng giờ hướng mình báo cáo công việc điều này cũng làm cho lý thiên hữu biết khoảng thời gian này lạc vân vân ở bàn tuyên giáo bên trong vẫn là phi thường tận tâm tận trách nỗ lực đang làm thật mỗi một hạng công tác thuộc hạ sự tình làm tốt hắn lý mỗi nhân vẫn là phi thường không keo kiệt khen thưởng đi thôi ta mang bọn ngươi đi qua p h ủ đệ không lớn đến thời điểm không nên cười nói a ngay ở lý thiên hữu khiến người ta sắp xếp một ít món ă n đưa đến p h ủ đệ dự định cùng kê văn vân còn có lạc vân, vân lúc ă n c ơ n cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ bầu không khí nhưng phi thường nghiêm túc vương đại nhân ngươi xác định vị kia chủ thật sự có p h ả i người hướng về ngươi hỏi qua tình huống sao này không phải là có thể tùy tiện đùa giòn a lao tiền ngươi cảm thấy cho ta sẽ ở chuyện này trên đùa giỡn hay sao lý m ỗ u nhân của y đã thông báo sự tình ta nhưng là vẫn đang nhìn chằm chằm đây mà một vị duy nhất chủ động hướng về ta dò hỏi cũng nói muốn thấy h ắ n người chính là vị kia chủ nghe được vương hòa quân s á t thực trả lời t i ề n tiến nhất thời cảm giác được đau r ă n g tiện thể liền đầu cũng bắt đầu đau hai vị cẩm ý dịa vệ trấn phủ sứ chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía chủ vị cũng chính là cẩm ý dịa vệ chỉ huy sứ ngô vĩu nhìn dáng d ấ p là muốn chờ chờ chỉ huy sứ phân phó của đại nhân dù sao chuyện này nếu như thật sự vậy thì là thái huyền vương triều lập triều tới nay to lớn nhất bê bối cũng là ác liệt nhất vụ án nay không phải là bọn họ c h ấ n phủ sứ có thể giải quyết vụ án a nô vĩnh biêu đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này cho nên khi nhìn thấy hai vị c h ấ n phủ sứ hướng chính mình xem ra ánh mắt sau nhẹ giọng thở dài không nhịn được xoa xoa h u y ệ t thái dương gần nhất cẩm ý đ ì vệ sự tình vốn là quá nhiều không đề cập tới chống trời trụ cột kỳ lân đại nhân bọn mình chỉ là đến tiếp sau sắp xếp tế điện công việc cùng giám sát võ lâm quần hùng những chuyện này liền đầy đủ để hắn vị chỉ huy này khiến cảm giác tâm lực quá mệt mỏi phải biết n ô vĩnh biêu hắn cũng sẽ không võ công à, chỉ là một người bình thường mà thôi nào có nhiều như vậy tinh lực đến ứng đối nhiều như vậy sự tình đây vốn là thời buổi rối loạn hơn nữa hiện tại trả lại như thế một việc sự tình một việc nếu như tuân ra đi tuyệt đối muốn chấn động thiên hạ đại sự ai lao vương lao t i ề n chuyện này còn có bao nhiêu người biết n ô vĩnh biêu sắp mặt nghiêm nghị hỏi n ô đại nhân người ta lao vương lý mộ nhân hiện nay chỉ chúng ta bốn người biết chuyện này người khác bao quát thần vệ các đại nhân cũng không biết chuyện này có thể xác định sao t i ê n tâm đi đại nhân có thể xác định nô vĩnh biêu nhẹ nhàng g ậ t cụ thần s ắ c phức tạp nói rằng tin tưởng các ngươi cũng biết nếu như chuyện này truyền đi lời nói gặp đối với thái huyền vương triều tạo thành bao lớn ảnh hưởng vì lẽ đó cần phải làm tốt bảo mật công tác không được khiến người khác biết được việc này người hoàng thượng kia bên kia chúng ta cần phải đi tiền tiến có chút trần chờ hỏi nô vĩnh biêu thở dài hiện tại chỉ là suy đoán cùng hoài nghị mà vẫn chưa tới hướng hoàng thượng nói thời điểm chờ chúng ta bên này có chứng có xác thực sau bản quan lại đi hướng hoàng thượng bẩm báo đi thực n ô vĩnh biêu không vẹn vẹn là bởi vì chứng cứ vấn đề còn có bởi vì hoàng thượng hiện tại thân thể vốn là không được nếu như biết được tin tức này sau vạn nhất tính tình quá to lớn một không nhỏ hỏng dối long thể cái kia chẳng phải là càng được thiên hạ đại loạn tốt nhất vẫn là chờ kỳ lân đại nhân tế điện sau khi đi qua ở từng bước từng bước hướng hoàng thượng giải thích việc này đi lao vương ngươi coi như được không biết chuyện này như thế xem có thể hay không từ vị kia chủ bên kia lại tiếp tục rụ ra mây lời đến nếu như có thể lời nói hỏi rõ ràng hắn tại sao như thế quan tâm chiếu ngục bên trong người kia vương hỏa quân nghiêm túc gật g ụ hắn cũng rõ ràng chuyện này một cái xử lý không cẩn thận lời nói dù cho hắn là cầm ý địa vệ c h â n phụ xứ cũng đến chịu không nổi ai lý mỗi nhân cái tên này lại cho chúng ta mang đến một cái phiền phái lớn đúng là vương hỏa quân đau đầu nói rằng n ô vĩnh biêu ngược lại hài lòng cười c ậ n ha ha ha cũng không phải là không có chuyện tốt nếu như sự tình nếu không có gì bất ngờ xảy ra lý mỗi nhân hắn lại phải về đến chúng ta cầm ý địa vệ đến, đến rồi tiến tiến cùng vương hỏa quân hai người sáng mắt lên trong nháy mắt liền tới hưng thú chương tám trăm bốn mươi mốt người đến sắp xếp theo thời gian tới gần càng ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ đi đến hoàn thành đều là tham gia lần này kỳ lân tế điện nhân viên không chỉ có là giang hồ võ lâm nhân sĩ còn có rất nhiều thế gia môn phiệt bên trong người có nhân tâm cam tình nguyện đi đến hoàng thành tế điện kỳ lân vị này giang hồ lao tiền bối cũng có nhân tâm không cam lòng tình không muốn đi đến hoàn g thành có điều mặc kệ đối phương đến cùng là lấy loại nào tâm tình đi đến hoàn g thành nếu đến đến rồi phải yên phận nghe theo chỉ huy cùng dĩ vãng không giống hiện nay ở bên trong hoàng thành các môn các phái danh gia vọng tộc mọi người thành viên đều bị sắp xếp ở tại bắc thành tại một mảnh trong sân do cẩm ý địa vệ đến tiến hành thống nhất quản lý đương nhiên sẽ có người muốn không phục tùng nhưng khi nhìn thấy cẩm y hệ vệ lần này nhân viên bố trí sau mỗi một người đều yên tĩnh không dám lại có thêm bất kỳ cái dây cũng biết lần này nếu như còn dám chơi môn phái nào mặt mũi cùng thế ra mặt mũi cấp độ kia chở bọn họ tướng sĩ cái nhóm này sát tinh nghiêm khắc trả thù bọn họ thế nào còn dám làm ầm ĩ sao sở vân mặt không hề cảm xúc hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái trừng trị mấy cái công tử ca sau hiện tại đều vẫn tính ngăn phận không dám làm bừa ừ muốn lao tử nói cái kia mấy cái ngu ngốc trực tiếp một đao làm thị chính là giữ lại làm gì bạch hổ trần lòng khó chịu nói rằng không sai m è o trắng nói rất đúng còn dám mạnh mẽ xông vào cầm y địa vệ cửa ải trực tiếp làm thịt là được từ hành cũng ở một bên phụ h ò a nói rằng sở vân cao mày huấn thị hai người một câu được rồi tất cả im miệng cho ta lao ra tử tế điện ngày lập tức liền muốn đến thật nháo ra chuyện gì đến, đến rồi có phải là còn muốn chậm lại lao ra tử tế điện à? sở vân quay đầu nhìn về lý thiên hữu nói rằng tiểu sư đ ệ khoảng thời gian này ngươi cùng từ t i ế n khổ cực một điểm đem những người nhân viên đều an bài xong tận lực không nên để cho bọn họ gây sự tình đương nhiên nếu là thật có người còn chưa mở mắt dám gây chuyện tình trước tiên nắm lên đến chờ lao ra tử tế điện ngày sau khi đi qua ta tự mình đang tìm bọn hắn thế lực sau l ư n g câu hỏi đại sư m i n h yên tâm sư đ ệ rõ ràng lý thiên hữu gật đầu trả lời ai chu tước còn chưa có đi ra sao trần long thở dài không đây tính toán một chút làm cho nàng ngồi tiếp lao ra tử đi hiện tại ai cũng gọi bất động nàng sở vân đau đầu nói rằng tiểu sư đ ệ bây giờ còn có ai không đến đặc biệt bắt đại môn phái người nghe được sở vân vấn đề sau lý thiên hữu lập tức hồi đáp còn có tây hà kiếm phái cùng bồ t á t man hai phái nhân viên nhưng căn cứ thám tử báo lại hai phái nhân viên cũng đều ở trên đường tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đến hoàn thành sở vân gật g ụ mặc kệ là tây hà kiếm phái vẫn là bồ t á t man môn phái trụ sở đều cách hoàn g thành khá xa chậm một chút cũng có thể hiểu được, được đến ư ợ c đ thời điểm ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị gồm một ít tương quan công việc nói cho bọn họ biết được rồi sư m i n h sư đệ biết phải làm sao đối với lý thiên hữu năng lực làm việc mặc kệ là sở vân vẫn là hắn hai vị thần vệ đều là rất yên tâm hoặc là nói cái gì đến bọn họ đều không có lý thiên hữu làm việc đến thỏa đáng cái này cũng là tại sao rõ ràng lý thiên hữu hiện tại chỉ là cầm ý gì hệ vệ cố vấn cao cấp mà thôi lại bị kéo tới phụ trách tiếp ứng các đại môn phái cùng thế gia nhân viên cũng là bởi vì coi trọng hắn năng lực làm việc cho tới phát cải ủy bên trong sự vụ ngoại trừ lý thiên hữu ở ngoài còn có dương huyền lâm nhìn chằm chằm đến hiện tại lý thiên hữu đã nhận m ệ n h coi như hiện tại để hắn kiêm chức đô ý viện viện trưởng hắn đều không cảm thấy có cỡ nào ngạc nhiên kỹ nhiều không ép thân mà khởi bẩm các vị đại nhân lạc gia đại công tử lạc thiên dương mang theo lạc ra mọi người sắp đến hoàn thành một tên cầm ý hệ vệ cao tầm nói rằng lý thiên hữu gật gù biết rồi ngươi lui xuống trước đi đi tuân mệnh thiên hộ đại nhân chờ thông báo cầm y rỉa vệ đi rồi lý thiên hữu lúc này mới hướng đang ngồi người khác nói rằng các vị đại nhân cái kêu bản quan trước tiên đi nên đón lạc ra bọn họ những người kia cáo tử lý thiên hữu đi ra cầm y rỉa vệ phủ đ ệ sau vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng còn có tần hại xuyên ba người liền lập tức vây quanh vì ứng phó nhiệm vụ lần này này ba tên i trước kia lý thiên hữu trực thuộc lại quy đến hắn danh nghĩa tiếp thu lý thiên hữu nhiệm vụ cắt cử làm sao có phải là lại tới sông a lý thiên hữu hướng vong xuyên gật gù ân lạc ra người đến, đến rồi chúng ta lên đường đi cha cha cha tương tự là ở lạc phủ người ta đường môn đều đến bốn ngày này lạc ra m g i đến tận hiện tại m ớ i đến thật là đủ làm phiền lý thiên hữu chọn mắt khi bi được rồi được rồi lời này liền ở ngay đây nói một chút đ ừ n g đi ra bên ngoài nói đến là được bất kể hắn là cái gì thời điểm đến đây đi thôi đi đến bắc thành cửa sau lý thiên hữu mọi người ngay ở ngoài thành yên tinh chờ không có để bọn họ chờ đợi thời gian quá lâu liền nhìn thấy xa xa đường núi trên có một đám xe ngựa đoàn xe hướng hướng cửa thành chậm rãi lai tới nhìn thấy cái kia xe ngựa thân xe trên tiêu chí sau lý thiên hữu biết rồi vậy thì là thuộc về lạc gia đoàn xe rời thành môn khoảng mấy chục t r ư ợ n g ngừng xe sau đoàn xe trước tiên hạ xuống một tên xa lạ ông lão ở sau khi xe ngựa hạ xuống mới là lạc tiên h dương vị này lạc gia đại công tử lý thiên hữu nhớ mày h i ế u kỳ nhìn người l ã o giả kia có thể xếp hạng lạc thiên dương phía trước cái kia ở lạc gia bên trong thân phận nhất định phi thường hiến hách lẽ nào là năm người l ã o giả kia cùng lạc tiên dương đi tới lý thiên hữu trước người ô n quyền cười nói vị này nói vậy chính là dương nhi phi thường kính nghệ lý đại nhân đi lao phu l ạ thành chủ nhà họ lạc nhìn thấy lý đại nhân dĩ nhiên là lạc gia gia chủ đây chính là lý thiên hữu lần thứ nhất nhìn thấy đối phương a đối phương xuống xe ngựa sau thẳng đến chính mình mà đến xem ra đối với mình nội tình cũng nghiên cứu qua rất nhiều a hóa ra là chủ nhà họ lạc bản quan nghe đại danh đã lâu vẫn không thể nhìn thấy hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường lý thiên hữu cười hếp mắt khách khí nói rằng, lao ý Đại Nhân thực sự là quá mức khách khí, sự mức là l quá phu nào có cái gì đại danh đều chỉ là lạc gia một ít hư danh mà thôi nhìn làm bộ ở nhật liệt tán gấu hai người vong xuyên không nhịn được nổi lên cả người nổi da gà hắn thành tựu lý thiên hữu bạn tốt sớm nhất vài tên thủ hạ một trong hắn còn có thể không biết lý thiên hữu đối xử lạc gia thái độ sao hoặc là nói lạc gia đối xử lý thiên hữu thái độ cái kia đều là hận không thể đối phương lập tức đi chết c ta nhưng là hiện nay mặc kệ là lạc gia gia chủ lạc thành cũng được vẫn là lý thiên hữu cũng được hai người dĩ nhiên rồi cùng bạn tốt gặp lại như thế phi thường vui vẻ ở cửa thành trên này hàn huy lên mãi đến tận vong xuyên nhìn thấy lý thiên hữu ánh mắt sau lúc này mới giả trang tiến lên nói rằng lý đại nhân lạc gia các vị tàu xe mệt nhọc chúng ta vẫn là trước hết để cho bọn họ đi nhà chứa nghỉ ngơi đi lý thiên hữu giả trang vô vỗ đầu mang theo áy náy hướng lạc thành nói rằng ai nha lạc gia chủ, người xem bản quan cái này tính không cẩn thận tán gẫu thật là vui đều quên nên tiếp các người đi nhà chứa nghỉ ngơi ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì lão phu cũng rất lâu không cùng tương tự lý đại nhân như vậy ưu tú tuấn kiệt tán gẫu qua ngày khác nhất định còn muốn tiếp tục hướng về lý đại nhân thỉnh giáo thỉnh giáo lạc thành cười híp mắt nói rằng được lạc gia chủ mời bản quan ngày khác nhất định p h ụ c g ồ i hiện tại x i n theo chúng ta đi cầm ý l g h ĩ vệ sắp xếp nhà chứa nghỉ ngơi đi lạc thiên dương đi lên trước mặt không hề cảm xúc hướng lý thiên hữu ôm quyền nói rằng lý đại nhân chúng ta lạc gia ở bên trong hoàng thành có chính mình b ệ n viện liền không làm phiền cầm ý n g h ĩ vệ sắp x lý thiên hữu cười ha h a n h ì n lạc thiên dương lạc đại công tử vẫn là nghe bản quan sắp xếp đi sở hữu tham gia lần này kỳ l â n đại nhân tế điện ngoại lai nhân viên đều phải muốn ở tại c ẩ m y địa vệ sắp xếp nhà chứa bên trong bắt đại môn phái các đại thế gia đều là như vậy kính xin không nên để cho bản quan khó làm a nhưng là chúng ta cùng bốn dương nhi lạc thành gọi lại lạc thiên dương sau đó hướng lý thiên hữu g ậ thù lý đại nhân chúng ta lạc ra lần này nghe theo c ẩ m y địa vệ sắp xếp xin mời chương tám trăm bốn mươi hai phụ tử giao lưu lạc thiên dương bốn phía nhìn một chút nơi ở không thể nói là thật tốt nhưng cũng tuyệt đối không có nhiều kém có người nói bắc thành mảnh này nhà chứa vẫn là năm đó một vị đại phú thương nhà chứa đây phụ thân xem ra cẩm y hệ vệ đám người kia xác thực không có cố ý làm khó chúng ta đây lạc thành uống ngon miệng trà sau đặt chén trà xuống lần này cực không muốn nhiều gây chuyện chính là cẩm y hệ vệ cùng triều đình ở kỳ lân tế điện trong lúc bên trong bọn họ cũng không muốn phát sinh bất kỳ sẽ q u a y rối tế điện sự tình chúng ta quanh thân đều là ai biết sao lạc thiên dương gật thù chúng ta hai bên trái phải đều là người trong môn phái bên trái chính là thần kiếm sơn bên phải chính là linh sất tự hài nhi phát hiện lần này nhà chứa sắp xếp đem môn phái cùng thế ra toàn bộ đều tách ra đồng thời có c ử u oán đều t ậ n lực tách ra càng thêm xa một điểm đồng thời có c ầ m y để vệ bảo vệ không cho bọn họ gặp mặt sắp xếp s á c thực thực rất khéo léo cũng không biết là vị cao nhân nào ha ha ha dương nhi trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao hà tất hỏi lại vi phụ đây lạc thành nhìn lạc thiên dương cái kia tuổi trẻ khuôn mặt cười cận lại nghĩ đến hắn hiểu biết đến sự tình dương nhi vi phụ biết ngươi cùng vị kia lý đại nhân không hợp nhau lắm mà vị kia lý đại nhân cũng s á c thực làm hỏng chúng ta lạc ra nhiều lần đại sự có điều vi phụ muốn cùng ngươi nói mấy câu hy vọng ngươi có thể ghi vào trong lòng lạc thiên dương nghe được lạc lời nói sau phi thường nghiêm nghị hướng nói rằng phụ thân ngài nói h ả i nhi nghe dương nhị nếu như tương lai ngươi không thể đối với vị t i ê n lý đại nhân một c h i ề u trí tử lời nói liền không muốn lại đi t r e o chọc đối phương coi như sau đó không thể làm bằng hữu cũng không có cần thiết cần phải làm kẻ địch lạc thiên dương nhịu nhữ mày phản bác nói rằng nhưng là phụ thân nếu như đối phương xấu chúng ta lạc ra sự tình cái k i ê u lại nên làm như thế nào đây lẽ nào h ả i nhị còn muốn thừa nhận đối phương làm được không vì sao không thế lạc thành cười nói thấy lạc thiên dương không hiểu lạc thành tiếp tục giải thích chỉ cần không phải cố ý nhằm vào chúng ta lạc ra lý đại nhân hành xử hắn nên có quyền lợi chúng ta có thể như thế nào đây thế ra cùng triều đình trong lúc đó quan hệ không giống môn phái như vậy mới lạ thành phố chúng ta chẳng cần cùng trong triều đình quan chức gia o du cũng không thể trong triều đình có quan chức năng lực mạnh phá hoại chúng ta lạc ra mấy lần sự tình sau chúng ta liền muốn cùng loại này quan chức đối nghịch chứ vi phụ không phải nói nhường ngươi cùng lý đại nhân làm bằng hưu hắn hỏng rồi chúng ta mấy lần chuyện tốt này tự nhiên làm không được bằng hưu nhưng vi phụ hy vọng chờ ngươi ngày sau chấp trưởng lạc ra sau khi người ngoài gặp chuyện suy nghĩ nhiều món chuyện này có đáng giá hay không đến làm cho cả gia tộc đều phát sinh đồng nhất cái âm thanh bởi vì ngươi là gia chủ ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ cho ngoại giới truyền đạt ra là ý của gia tộc ngươi hiểu chưa đặc biệt đối với xem lý m ỗ i nhân loại này triều đình trọng thần nếu như không thể một triêu trí tử lời nói vậy thì tuyệt đối không nên làm kẻ địch chúng ta lạc ra bên trong người nhưng còn có rất nhiều tộc nhân ở trong triều đình làm con đây nếu như bởi vì ngươi người gia chủ này vấn đề dẫn đến bọn họ quan đạo cuộc đời đoạn tuyệt ngươi còn có thể hay không thể làm ổn gia chủ vị trí còn có cũng chưa biết đây thấy lạc thiên dương đang trầm tư lạc thành cũng không có thúc hắn ngươi còn trẻ ngày sau lạc gia sớm muộn muốn giao cho trên tay ngươi được rồi ngươi đi xuống trước đi vi phụ muốn nghỉ ngơi một chút nghe được cha mình lời nói lạc thiên dương lúc này mới x i n cáo lui rời đi nghĩ đến mới vừa rồi cùng vị t i ê u lý mỗ i nhân trò chuyện lạc thành ngân trùng trả lên cười cợt thật là có ý tứ người trẻ t u ổ i A, cũng thực sự là một cái lợi hại người trẻ t u ổ i A. thấy không đây mới thực sự là thế gia gia chủ lợi hại lạc thiên dương tiểu tử kia còn kém xa lắm đây lý thiên hữu hướng vong xuyên nói rằng vong xuyên vật n ủ dáng vẻ phi thường tin phục xác thực m ặ t không hề cảm xúc không tính bản lĩnh mà không biến sắc mới gọi lợi hại à nhìn thấy ngươi dĩ nhiên cùng nhìn thấy thân nhân khá lắm nếu không là biết ngươi cùng lạc gia trong lúc đó tình huống ta còn tưởng rằng hai ngươi là thân thích đây ngươi đang khen ngợi người ta đồng thời tiện thể liền chính ngươi cũng thổi phường a vô vi đạo trưởng nghe được v o n g xuyên lời nói sau không nhịn được nợ nụ cười ngươi bình thường tuy rằng không lưu có điều lời này nói xác thực thực sự lý ta lý đại nhân tuy rằng tuổi trẻ nhưng ở một đám quan chức vậy cũng là lao du tử hơn nữa tự thân vũ lực mạnh mẽ người bình thường vẫn đúng là không t r e o chọc nổi hắn ngươi lời này nói thật giống ta cùng ác bá như thế lý thiên hữu cười nói cùng v o n g xuyên bọn họ tàn câu xem như là hắn số lượng không nhiều tương đối nhẹ nhàng thời điểm cho nên nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều thấy t ầ n hải xuyên ôm đao ở cái kia không nói một lời dáng vẻ lý thiên hữu t ỏ mò hỏi hải xuyên ngươi không đi cùng thiên đao minh người chào hỏi sao t ầ n hải xuyên nhịu n h u mày không hiểu hỏi tại sao muốn chào h ỏ i bọn họ không phải ngươi người t r o n g sư m ô n sao l i ê n sư phụ ngươi phong đao bành hạ o văn đều đến rồi a không đi chờ sự tình sau khi kết thúc nói sau đi lý thiên hữu giơ ngón tay cái lên thật sự có cá tính a đối với bát đại môn phái lý thiên hữu vẫn cảm thấy tôi có cá tính chính là hai môn phái một cái chính là thiên đao minh lần này đến hoàn thành sau khá lắm nếu như không ngăn cản lời nói thiên đao minh minh chủ phong đao bành hạ o văn đều dự định lập võ đài khiêu chiến các đại trưởng môn thậm chí nhìn thấy cẩm y đ ị vệ đứng ra sau còn một mặt nóng lòng muốn từ đây mãi đến tận thanh long sở vân đáp ứng ngày sau cùng bành hạ o văn luận bàn sau đối phương lúc này mới từ bỏ lập võ đài dự định ngươi liền nói có phải là ngây ngốc l â y ngốc then chốt người ta bành hạ o văn có thực lực à, sau đó lý thiên hữu hỏi qua chính mình đại sư minh sở vân phong đao bành hạ o văn thực lực đến cùng như thế nào l i ê n sở vân đều nói rồi đối phương thiên đao cũng là kém hắn như vậy một t i ê mà thôi lời này bằng chứng minh bành hạ văn thực lực thỏa, thỏa thần vệ cấp bậc đại cao thủ không trách năm đó dám một người một đao khắp nơi nhận người luận bàn đây nếu như không thực lực đó lời nói sớm đã bị người đánh chết cũng chính là loại này điên c u ồ n g tính cách mới có thể dạy đi ra đầu sắt trẻ t r â u tần hải xuyên đi ra cho tới một cái k h á c môn phải mà vậy thì là cùng thiên đao minh đám kia người điên hoàn toàn ngược lại đường môn đám người này đi đến hoàng thành ngày thứ nhất bắt đầu l i ề n vẫn ở nhà chứa bên trong tổ chức tiệc trà lấy đào mệnh cầm đầu các trưởng lao phi thường an ổn ở nhà chứa bên trong đợi căn bản không có bất kỳ không vui địa phương thậm chí lý thiên hữu cảm giác bọn họ còn phi thường thỏa mãn một loại đây đường môn những người này hoàn toàn chính là đến bên trong hoàng thanh du lịch hoàn toàn hoàn hảo chính là cá ướp m ố i môn phái nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không nhịn được thở dài nếu như mỗi cái môn phái cũng giống như đường môn như vậy nên thật tốt à cái kia cầm ý địa vệ liền bất việc hơn nhiều có điều lý thiên hữu cũng biết chuyện này không có khả năng lắm dù sao đường môn đám người kia đi đ á i tính nếu không là lần này không thể không đến hoàn thành lý thiên hữu dám cam đoan bang này đường môn cao tầng cũng có thể mấy năm không xuống núi đến cũng chính là biết đường môn đi đ á i tính hơn nữa đường môn cùng cầm ý đ ị vệ hài lòng quan hệ vì lẽ đó cũng là hiện nay mới thôi duy nhất một cái trưởng môn không có tới môn phái nghe nói ngươi muốn trở lại cầm ý đ ị vệ đây là có thật không lý thiên hữu như những mày đây là người nào nói với ngươi vong xuyên nhún vai một cái còn dùng ai nói sao hiện tại phàm là tin tức linh thông một điểm đều biết ngươi sắp c ẩ m y l ị a vệ một lần nữa tiền nhiệm c ẩ m y l ị a vệ tin tức lý thiên hữu gặp g ụ xem ra theo thời gian trôi đi chuyện này người biết gặp trở nên càng ngày càng nhiều có điều không đáng kể ngược lại chuyện này cơ bản cũng thành chắc chắn chờ kỳ lân lão gia tử tế điện qua đi hắn liền muốn tiếp nhận từ tiến trở thành trong c ẩ m y vệ đệ nhất thiên hộ chương tám trăm bốn mươi ba có tình nhân khó có thể thân thuộc bắc thành nhà chứa bên trong bồ t á t man trưởng môn đinh di thu bung ô ra lý thiên hữu cổ tay mang theo kinh ngạc nhìn lý thiên hữu lao thân biết lý đại nhân chính là kỳ tài ngốc trời nhưng không nghĩ đến ngài ngay cả chúng ta bồ t á t man cây khô gặp mùa xuân đều tu luyện đến cảnh giới như vậy coi như cùng song nhi có chút tranh lệch nhưng này chỉ là thời gian tu luyện dài ngắn vấn đề cảnh giới dĩ nhiên một điểm đều không k é o xuống thực sự là để lao thân khâm phục lý thiên hữu khách khí ông quyền đinh trưởng môn quá khen vãn bối điểm ấy tu vi làm sao có thể vào ngài pháp nhắn đây lúc trước đinh trưởng môn vẫn có thể tặng cho vãn bối cây khô gặp mùa xuân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được ngày sau có yêu cầu dùng tới được v ã n bối địa phương tính xin đinh trưởng môn nói rõ chính là đối với có ân chính mình người lý thiên hữu cho tới nay đều là phi thường tôn trọng lại như c ầ m ý h i vệ từ tiến còn có xem bù t ắ t man đinh gì thu mọi người mặc dù đối phương nói là bởi vì chính mình ăn sinh t ử hoa sau có tư cách tu luyện cây khô gặp mùa xuân nhưng nếu là không có đối phương đồng ý lời nói cái môn này chuyển thế thành công chính mình làm sao có khả năng có tư cách tu luyện đây dù sao có tư cách c ũ n g có thể hay không nhưng là hai chuyện khác nhau a cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh lý thiên hữu mới càng ngày càng cảm nhận được cây khô gặp mùa xuân môn thần công này lợi hại vẹn vẹn chỉ là sinh sôi liên tục điểm này liền đầy đủ để lý thiên hữu thực lực trở lên mấy cái cấp độ càng không cần phải nói cây khô gặp mùa xuân còn có thể ôn dưỡng nội phủ có chữa thương công hiệu có thể nói nếu là không có môn thần công này lời nói rất nhiều lần nhiệm vụ bên trong lý thiên hữu cũng không thể đạt được thắng lợi cuối cùng cho nên đối với bồ t á t man môn phái này bên trong nhân sĩ lý thiên hữu vẫn luôn phi thường có hào cảm cũng coi như là yêu ai yêu cả đường đi một loại thể đi lý đại nhân nói quá lời ngay sau lý đại nhân nếu có rảnh rỗi l đưa chúng ta bồ tắt man bên trong lại lần nữa làm khách lý thiên hữu trịnh trọng g ậ t g ụ đinh trưởng môn yên tâm văn bối nhất định sẽ lại đi s ắ p trời không còn sớm ngày mai còn muốn tham gia kỳ lân đại nhân tế điện văn bối liền không nhiều làm phiền cáo từ đỉnh trưởng môn nô s o n g còn có nô quỳnh hai vị cô nương ba vị nghỉ sớm một chút hướng đ ị n h di thu cùng nô s o n g nô quỳnh ba người điểm điểm sau lý thiên hữu lúc này mới lui ra bên trong b i ệ t viện nô quỳnh chạy đến cửa mãi đến tận không nhìn thấy lý thiên hữu bóng l ư n g sau lúc này mới quay đầu nhí n nhà h í n h ả n hướng đinh di thu nói rằng sư phụ ngài vừa nãy làm sao không hỏi một chút lý đại nhân sư phụ hắn thế nào rồi à tốt xấu ước cái thời gian đi ra nhìn một lần a quỳnh nhị không nên hồ đồ đại sư tỷ ngô s o n g nhẹ dọn quát lớn một câu biết rồi a tỷ ngô quỳnh i ĩ u ngôi bất đắc dĩ nói ở bên trong môn phái nàng ai cũng không sợ dù cho là sư phụ cũng giống như vậy bởi vì ngô quỳnh biết sư phụ có bao nhiêu đau lòng nàng duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy sợ sệt chính là ngô song vị này a tỷ đối phương không chỉ có là nàng chị gái cũng là bồ t á t man đại sư tỷ tương lai trưởng môn nhân có thể nói bồ tắt man tuyệt đại đa số đệ tử võ học cùng ý thuật thực đều là ngô song vị đại sư này tỷ giáo trời sinh liền đối với các đệ tử có cực cường l ự c c áp b á c h đinh di thu hướng nô quỳnh vây vây tay chờ đối phương yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình sau lúc này mới vô vô đầu của đối phương đầu nhỏ từ sáng đến tối nghĩ cái gì đây liền sư phụ sự t ì n h cũng dám chế nhạo a quỳnh nhi chính là không nghĩ ra à nếu sư phụ như thế muốn gặp vị kia lao tiền bối tại sao không nói thẳng a nhìn thấy sư phụ này đem nhớ nhung g á n g v ẻ quỳnh nhi trong lòng khó chịu mà nô quỳnh nhữ môi không nghĩ ra tại sao chuyện đơn giản như vậy nhất định phải làm phức tạp như thế đinh di thu thở dài ánh mắt nhìn ngoài cửa tinh không trầm mặc một hồi sau nhẹ giọng nói rằng người còn nhỏ không hiểu v i sư cũng hy vọng bình nhi ngươi cũng cả đời cũng không muốn hiểu chuyện này bởi vì nó thật là làm cho người ta khó chịu nam nàng thế nào rồi xem ra có khỏe không lý thiên hữu gật gù trêu tức nói rằng đinh trưởng môn sắc m ặ t hường hào thân thể xem ra phi thường khỏe mạnh tối thiểu so với sư phụ lão nhân ra ngài xem ra khỏe mạnh hơn nhiều lý thiên hữu ánh mắt để dương huyền lâm không tự nhiên quay đầu làm bộ ho khan một tiếng phía sau đầu nói rằng nàng chính là bồ tắt man trưởng môn một thân ý thuật thiên hạ khó tìm thân thể tự nhiên sẽ so với vi sư tốt hơn nhiều kha kha sư phụ ngài nếu biết cái này lý cái kia làm gì còn để đồ nhi đến xem đối phương a lý thiên hữu k h ả khà vui lên sư phụ ngài nói đồ nhi khi nào đổi g i ọ n gọi g đỉnh trưởng môn gọi sư nương a h a i không nên chế nhạo vi sư dương huyền lâm thở dài sư phụ ngài nếu cùng đỉnh trưởng môn lẫn nhau ái mộ vì sao không ở đồng thời a ngươi không phải cũng không cưới vợ vị k i u bình nhị tiểu cô nương à còn nói vi sư ngày bảy bị ngược lại đem một quân lý thiên hữu không tự nhiên sờ sờ mũi không nghĩ đến sư phụ của chính mình sẽ đến một câu như vậy dương huyền lâm trầm mặc một hồi sau lúc này mới hơi hơi giải thích một hồi năm đó hai người trẻ tuổi tuy rằng hai phe đều có hào cảm nhưng một phương có sư môn áp lực tồn tại nàng không thể bởi vì tư tình nhi nữ từ bỏ chính mình sư phụ đối với nàng kỳ vọng mà mặt khác vị kia người trẻ tuổi ở lúc đó lại có mơ mộng háo huyền muốn vì thiên hạ này làm chút chuyện mỗi ngày buôn ba ở thiên hạ các nơi hai người thực sự khó có thể gặp nhau l i ê n như vậy nàng cuối cùng lên làm bồ t á t man trưởng môn ngày đêm để bồ t á t man mà vất vả vi sư trở thành thiên tử đế sư cũng đồng d ạ n g vì là thiên h ạ này bách tính mà nỗ lực nói xong lời cuối cùng dương huyền lâm lắc đầu một cái dáng vẻ không nói ra được đáng tiếc người có tình sẽ về một nhà câu nói này vi sư trước sau không thể lĩnh hội đến vì lẽ đó lý nếu như ngươi thật sự yêu thích bình nhi tiểu cô nương kia lời nói cũng không để cho người khác chờ quá lâu nếu không thì thật sự chính là ở trì hoãn người khác cô nương thời gian quý b á u lý thiên hữu nhẹ nhàng g ậ t cù độ nhi rõ ràng sư phụ ngài nghỉ sớm một chút đi ngày mai sẽ là kỳ lân đại nhân tế điện tháng này g ngài đến thời điểm còn muốn bận đ i ợ u đây ân ngươi đi nghỉ trước đi chờ lý thiên hữu đi rồi sau dương huyền lâm yên lặng ngồi một lúc sau từ trong lòng lấy ra một viên bám thân phủ đi ra dương huyền lâm liền như thế yên lặng nhìn cái viên này bám thân phủ như là đang hồi ức năm đó người và sự việc như thế Nam, bên trong Hoàng Cung. dù cho đã sắc trời đã tối nhưng bên trong hoàng cung đông đảo cung nữ cùng bọn thái giám vẫn còn bận rộn đều là đang vì ngày mai hoàng thượng xuất cung mà b ậ n việc dù s a o đó là hoàng thượng a mỗi một lần xuất cung đều là ý nghĩa phi phạm sao có thể qua loa mà ở hoàng cung nơi sâu xa có một tòa cung điện xem quy cách cùng phối sức đều là chỉ có hoàng tử mới có thể ở lại cung điện nếu như quen thuộc hoàng cung nhân viên sau khi thấy liền có thể biết nơi này là nhị hoàng tử trần du nhạc trụ sở khu vực mặc dù đối phương hiếm thấy trở về ở thùy di ngươi nhưng chớ có nói bậy à chuyện này cũng không thể tùy ý đùa giòn a trần du nhạc có chút khiếp sợ hướng Thúy nhị nói rằng hồ thúy nhị không có nhiều lời trực tiếp đưa cho trần du nhạc một phần tin hàm chính ngươi xem một chút đi lúc đó ta thấy sau đều suýt chút nữa cho rằng là có người h ã m hại hắn nhưng trải qua chữ viết so với sau lúc này mới có thể xác định được trong khoảng thời gian ngắn bên trong cung điện yên tĩnh dị thường chỉ có trần du nhạc không ngừng nhìn trong tay tin hàm sau khi xem xong trần du nhạc sắc mặt khó coi nhưng vẫn tính là phi thường chân định nói rằng không thể lộ ra chuyện này trừ ngươi ra còn có ai biết hoặc là nói ai nhìn thấy ngươi có hai tên cung nữ nhìn thấy ta từ hắn nơi đó đi ra quá t r ầ ngày hôm c s ắ nay là cầm ý địa vệ kỳ lân đại nhân tế điện này hắn là lấy cầm ý địa vệ thiên hộ thân phận tới tham gia lễ tang mà không phải phát cải ủy chủ nhiệm này nhị phẩm đại thần thân phận ngầm đầu nhìn một chút sát trời cũng không biết là đúng dịp vẫn là như thế nào ngày hôm nay mây đen nằm dày đặc giống như là muốn trời mưa như thế lý đại nhân chúng ta lên đường đi lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại hướng vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người gật ngủ liền dẫn đầu hướng bắc thành cửa thành phương hướng kia xuất phát mà đi hoàng lăng xây dựng cách bắc thành ngoài ba mươi dặm một nơi mà lần này sở hữu tham dự kỳ lân tế điện nhân viên đều sẽ gặp từ bắc thành cửa thành nơi bắt đầu xuất phát hướng hoàng lăng mà đi đi đến bắc thành cửa thành sau lý thiên hữu liền nhìn thấy đông đảo người quen khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương lục bộ quan chức cẩm ý địa vệ cấm quân các loại sở hữu thỏa mãn điều kiện mà ở bên trong hoàng thành nhậm chức đám quan viên toàn bộ đều đi đến bắc thành nơi này mục đích chính là tham gia kỳ lân tế điện Mà những môn môn, một mặc những cùng thế gia nhân viên môn, cũng đều yên tĩnh đứng ở khác một bên, phái thế khác gia kia kệ đều ở lý à là này là mà là một phái trưởng môn muốn đám đám một phẩm trưởng thế theo tiến trước tên thôi. phái phải phía chủ, cho chỉ chức cái gia gia viên vẫn quan lên, quan lục sao đều đây u q dù Dù thiên hữu sở hữu trực thuộc cộng thêm thuộc hạ gần trăm người phù hợp tham gia tế điện yêu cầu bọn cẩm ý vệ nhìn thấy lý thiên hữu đến hiện trường sau cùng nhau quỷ một chân trên đất bao quát vòng xuyên những n à y bách hộ môn tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu nhẹ nhàng đập cũ đều đứng lên đi các anh em nhưng đối với lý thiên hữu tên này thiên hộ mọi người vẫn là đầu lấy phi thường coi trọng ánh mắt dù sao đối phương vừa là cầm ý n ì h ĩ a vệ thiên hộ vẫn là triều đình quan lớn càng là một tên không thuộc về bất kỳ thế lực người ngoài thôn điểm ấy mới là đại gia hỏa coi trọng nhất bởi vì lý mỗi nhân không có lo lắng a không có lo lắng liên đại diện cho đối phương làm việc cũng có thể không có bất kỳ s â u lo đi đến cẩm ý t ì vệ thiên hộ đám người kia ở trong đứng lại lý thiên hữu hướng từ tiến nhẹ giọng hỏi đến thời điểm chúng ta sắp xếp như thế nào là theo đại đội ngũ cùng đi vẫn là thế nào từ tiến ánh mắt quét mắt những môn phái kia thế ra nhân viên vị trí sau nhẹ giọng nói rằng ngươi cùng b ả n quan còn có trịnh huynh ba người dẫn đầu b ả n quan dẫn đầu ở mặt trước trước tiên tiến hành tuần tra ngươi cùng trịnh huynh ở phía sau trấn thủ mãi đến tận hoàng thượng cùng kỳ lân đại nhân quan tài an toàn đến hoàng lăng có vấn đề sao lý thiên hữu lắc đầu một cái không thành vấn đề ta biết rồi cái kêu bạn quan trước tiên đi chuẩy được dọc theo đường đi cẩn thận ngày hôm nay nhất định không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì có người muốn là dám to gan sinh sự trực tiếp bắt lúc cần thiết có thể từ tiến làm một cái hạp đao thủ thế lý thiên hữu tâm lĩnh thần hội gật g ủ sau đó hướng vong xuyên bên kia đi đến đợi được lý thiên hữu nói xong nhiệm vụ sau vong xuyên không nhịn được kinh ngạc hỏi lẽ nào ngày hôm nay còn dám có người quấy dối không muốn sống ngươi hoảng món đồ gì chỉ là làm tốt phòng bị mà thôi lại không phải nói thật sự sẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay không chỉ có là kỳ lân đại nhân tế điện này liền hoàng thượng còn muốn xuất cung đây này bảo an vấn đề đương nhiên phải đáng giá coi trọng lý thiên hữu hướng vong xuyên bọn họ tiếp tục nói vong xuyên vô vi đạo trưởng hai người các người một tổ lĩnh năm mươi người ở đại đội ngũ phía sau phía tây nam hướng về tiến hành kiểm tra ta cùng hải xuyên ở các ngươi phía bên phải tiến hành hộ vệ đến thời điểm chỉnh trí dương thiên hộ cũng sẽ lĩnh nhân hòa chúng ta giao nhau hiếm hộ nếu như phát sinh bất cứ chuyện gì tận lực ở không kinh động tế điện đại đội ngũ tình huống giải quyết đi đều hiểu sao rõ ràng vong xuyên mọi người nghiêm túc hồi đáp bàn giao xong nhiệm vụ sau lý thiên hữu mọi người liền yên tính đứng ở một bên chờ đợi hoàng thượng đến lâm lại quá đại khái chừng nửa canh giờ nội theo à n h h p ư ơ sát cấm quân phía sau chính là vẫn luôn chỉ ở nghe đồn bên trong nghe qua hoàng tộc cung phục nhân viên lý thiên hữu còn ở đám người kêu bên trong nhìn thấy nhị hoàng tử trần du nhạc bên người tên kia nha hoàn nhớ không lầm lời nói gọi hồ thúy như chứ mà ở hoàng tộc cung phục mặt sau chính là các đại hoàng tử cùng các công chúa bọn họ gọi cái kia thân đại diện cho hoàng thất áo bảo mặc vào màu trắng đổ tăng chỉ nhìn từ điểm này liền biết hoàng thượng trần sương thịnh đến cùng là cỡ nào coi trọng kỳ lân vị này chống trời trụ cột đội ngũ chính giữa chính là hiện nay thái huyền vương triều hoàng thượng trần sương thịnh giờ khác này sắc mặt nghiêm túc yên tĩnh ngồi ở xe loan bên trong ở trần sương thịnh bốn phía không phải cấm quân cùng hoàng thất cung phụng mà là kinh sợ thiên hạ giang hồ cầm ý địa vệ tứ đại thần vệ môn thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước nhìn thấy hoàng thượng xuất hành quy mô sau triều đình đám quan viên đúng là vẻ mặt như thường dù sao loại tình cảnh này mặc dù nói rất hiếm thấy nhưng ngược lại không phải là không có t h n g thấy chỉ là tứ đại thần vệ tụ hội tình cảnh không thường thấy mà thôi nhưng đối với những môn phái kia nhân viên cùng thế ra bên trong người để nói khung cảnh này có thể thực sự là khiến người ta cảm thấy chấn kinh rồi à tứ đ ạ i thân vệ h o a n g thất cung vụng cấm quân vẹn vẹn chỉ là một cái xuất hành đội ngũ mà thôi dĩ nhiên thì có gần hai mươi vị siêu phàm cừng dạ này chính là triều đình gốc gác sao x u ý t nhỏ giọng một chút chớ quá lớn thanh cẩn thận bị nghe thấy liền cái này cũng chưa tính trong bóng tối thủ vệ nhân viên khác đây ngươi đã quên sao chân chính mạnh mẽ những người quân đội còn chưa thấy đây không cần nghĩ đến trước ta ở ngoài thành từng nhìn thấy thuộc về phi long quân cơ xí bọn họ lần này cũng trở về đến h o à n thành hiện tại nên ở hoàng lăng quanh thân chấp hành thủ vệ nhiệm vụ đi l i ê n phi long quân cũng bay về rồi sao lưỡng giới sơn bọn họ không tuân thủ sao không có toàn trở về chỉ là một phần mà thôi thu hổ lưỡng giới sơn bên kia có thần phong tướng quân ở sẽ không xảy ra vấn đề ha ha không biết những người có lòng dạ khác người nhìn thấy triều đ ỉ n h thực lực như vậy sau còn có thể hay không thể sinh ra đối kháng tâm tình đến lấy t r ứ n g t r ọ i đá không biết tự lượng sức mình à. từ tiến hướng phương hướng âm thanh truyền tới lắng nghe tuy rằng không hề nghe rõ những người kia đến cùng đang bàn luận cái gì nhưng hoàng thượng lập tức liền muốn giá lâm những n à y môn phái võ lâm cùng thế ra nhân viên lại vẫn dám nghị luận thực sự là không biết quy củ ngay sau đó không nhịn được c a o mày hừ nhẹ một tiếng cấm c ậ u chỉ là truyền âm nhập mật mà thôi có điều hắn có thể bảo đảm tất cả mọi người đều nghe thấy liền đủ để lý thiên hữu nhìn thấy cảnh tượng này sau cũng không nhịn được lắc lắc đầu đây chính là có tổ chức cùng không tổ chức khác nhau à coi như cá nhân võ lực mạnh mẽ đến đâu nhưng ở kết vẽ kết lũ có tổ chức nhân viên trước mặt tất cả không tổ chức không cũng kỷ luật nhân viên đều sẽ cũng bị phá hủy l i ê n giống như cầm y địa vệ ở mỗi cái môn phái còn đang tu luyện cá nhân võ học thời điểm bọn họ cầm y địa vệ cũng đã bắt đầu tu luyện đoàn đội phối hợp hoàng thượng gia lâm đại thái giám lưu hữu cao giọng hô từ hơi thở của hắn nhìn lên n g ư ờ i rất khó nói tên này đại thái giám là một người bình thường tham kiến hoàng thượng trần sương thịnh nhìn mọi người gật ngủ sau đó hướng đại thái giám lưu hữu phân phó nói lên đường đi đi đến hoàng lăng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm tiền bối rời đi toàn quốc nghiêm túc quải lụa trắng bảy ngày đây là trần sương thịnh vì kỷ niệm kỳ lân vị này chống trời trụ cột làm ra cử động vốn là trên triều hội trần sương thịnh vị hoàng thượng này vì biểu đạt đối với kỳ lân một đời tôn tính dự định là quải lụa trắng một năm t h vẹ tôn tính nhưng sau đó trải qua dương huyền lầm khuyên bảo sau lúc này mới từ bỏ ý định này nói thật coi như dương huyền lâm không nói trên chiều đường những đám quan viên đó dù cho l i ề u mạng cũng sẽ ngăn cản bởi vì này lễ tiết thực sự là quá nặng chúng đến liền thành viên hoàng thất đều đảm đường không nổi mà mặc kệ triều đình đám quan viên trước là làm sao nghĩ tới ngày hôm nay kỳ l ầ n tế điện ngày trên bọn họ vẫn là thu thập xong những người phức tạp tâm tình t i ê n tính dự định đưa vị này đáng giá khiến người ta tôn kính lao nhân cuối cùng đ o ạ n đường ở tương tự kỳ lân như vậy lập triều nguyên công lao bên trong có thể nói đám quan viên tối không lo lắng chính là kỳ lân người này rồi dù cho là dương huyền lâm cũng sẽ bởi vì chính kiến bất hòa bị những đám quan viên đó liên hợp thế ra đồng thời chống lại cải cách dù cho là thiên t ụ võ tướng hoắc căn thái cũng sẽ bởi vì ở trong quân sức ảnh hưởng mạnh mẽ quá đáng mà bị đám quan viên kiên kỵ chỉ có kỳ lân vị này chống trời trụ cột không giống đối phương không chỉ có không tham dự bất kỳ chính trị thảo luận cũng chưa bao giờ cùng bất kỳ quan viên nào từng có lui tới thậm chí rất nhiều quan chức đều chỉ nghe tên không gặp người mà hay bởi vì kỳ lân vị trí cầm ý nghệ vệ cái kia đặc biệt thân phận dẫn đến rất nhiều quan chức đối với lao gia tử này càng nhiều chỉ có e ngại mà thôi căn bản không nghĩ tới chân chính kỳ lân cùng một tên lão nhân bình thường không hề khác gì nhau nhìn thấy quan tài bị chôn vào hoàng lăng tất cả mọi người đều yên tính túi thất đầu mặc từng cái từng cái nhân viên tiến lên tề bái mà hết thể này đều bị ở phía sau tiến hành trị thủ nhiệm vụ lý thiên hữu xem ở trong mắt lý mỗ nhân một người ở điểm cuối cuộc đời còn có thể có như thế nhiều người ở trong lòng ghi khắc nói vậy chết rồi cũng sẽ phi thường hài lòng đi vong xuyên trầm giọng nói rằng nhìn thấy lý thiên hữu lắc đầu một cái vong xuyên hiếu kỳ hỏi lần nữa Ngươi không n đ ồ từ sư phụ của chính mình cùng sư huynh sư tỷ trong miệng lý thiên hữu nghe được rất nhiều liên quan với kỳ lân lão gia t ử khi còn sống sự tích cũng biết đối phương có thể trở thành là cẩm ý địa vệ kỳ lân chỉ là từng bước một đem chuyện nên làm làm tốt mà thôi hoặc là nói lao ra từ này vừa bắt đầu liền không nghĩ tới nhiều như vậy sự t ì n h lại như là năm đó cái kia hỗn loạn nhân đại từ nơi sâu xa thế gian cẩn như thế một vị truyền h ư ợ n g kỳ xuất hiện mà thôi tại hạ không thể tự mình nhìn thấy kỳ lân đại nhân võ học phong thái thực sự là quá mức đáng tiếc sư phụ cũng từng nói kỳ lân đại nhân ở năm đó trên giang hồ chỉ có lao thần sơn khâu tỉnh thịnh tiền bối có thể có thể một trận chiến nhưng đáng tiếc chính là hai người chưa bao giờ từng giao thủ nếu không thì này đệ nhất thiên hạ danh hiệu còn không biết là ai đây nghe được một đĩa tần hải xuyên lời nói nghĩ đến kỳ lân lão gia từ tính cách lý thiên hữu không nhịn được nhẹ giọng cười nói lão gia tử căn bản là không để ý đệ nhất thiên hạ loại này hư danh hắn là cười rời đi vô lượng thiên tôn bần đạo chân thành mong ước kỳ lân đại nhân đời sau có thể sống ở càng thêm an toàn càng thêm hạnh phúc vui sướng trong thế giới hướng vô vi đạo trưởng cười cận lý thiên hữu nhìn về phía trước tế điện nghi thức nhẹ dọc lầm bầm lầu bầu nói rằng tuy rằng ta không tin món đồ kia nhưng chân tâm hy vọng đạo trưởng ngươi nói chính là đối với a nam mặc kệ nội tâm ở làm sao nhớ nung h nên kết thúc vẫn là gặp kết thúc lại như kỳ lân tế điện như thế kết thúc tế điện nghi thức sau trần sương thịnh liền lĩnh người hướng h o à n thành người khác một đám đồng hành nơi này là hoàng lăng người thường chính là muốn đến tế bãi kỳ lân hay là đợi này cũng không có cơ hội nhưng đối với một cái nào đó loại người không giống lại như giờ khắc này còn ở hoàng lăng đợi chu tức từ tử liên còn có tương tự dương huyền lâm cùng hoắc an thái người như thế hoàng lăng nơi như thế này chỉ là muốn đến thì đen muốn đi thì đi địa phương mà thôi nhìn thấy còn quỷ gối kỳ lân trước mộ phần từ tử liên lý thiên hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải an ủi như thế nào chính mình vị sư tỷ này vì lẽ đó liền đem c ầ u viện ánh mắt nhìn về phía sư phụ dương huyền lâm luôn như thế quỳ thương tâm cũng không được a coi như sư tỷ là siêu phạm cường giả thời gian lâu dài thân thể cũng dễ dàng xảy ra vấn đề ai tính toán một chút nàng muốn tiếp tục quỳ liền tiếp tục quỳ đi dương huyền lâm thở dài nhìn một bên vẫn luôn không nói gì hoặc a n thái dương huyền lâm không nhịn được hỏi người thế nào có khỏe không hoặc a n thái chắp tay sau lưng liếc nhìn dương huyền lâm lao phu rất tốt tối thiểu so với người cùng quỳ trên mặt đất vị kia á t phải tốt hơn nhiều dương huyền lâm tin tưởng đối phương nói chính là nói thật coi như có đối phương cũng chỉ là bởi vì một vị bạn cũ qua đời mà cảm thấy không muốn mà thôi thiên thủ võ tướng không chỉ có là trong quân cao nhất vinh dự danh hiệu c mặc kệ nói chung mặc kệ như thế nào hắn lợi này đã được rồi cuối cùng còn có thể trên chiến trường mò được rồi cái chết thanh thản đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình nga nói thật lao tử đều có chút ước ao hắn nghe được hoác an thái lần này không tính an đ u ổ i nhưng hơn hẳn lời an đ u ổ i sau dương huyền lâm không nhịn được nợ nụ cười trong khoảng thời gian ngắn hòa tan trong lòng rất nhiều bi thương c h i tình đúng đấy ngươi nói cũng thật sự là không sai tử liên nghe được ngươi hoác ra ra lời nói không có đứng lên đi kỳ lân hắn đi rất ta tưởng ngươi nên cảm thấy cao h ứ n g mới đúng vậy từ tử liên chậm rãi đứng lên mỹ môi nhìn thuộc về kỳ lân bia mộ trên bia mộ chữ khắc viết vô cùng đơn giản thái huyền vương triều chống trời trụ cột cầm ý n g h vệ kỳ lân ngôi mộ chữ k h ắ i ế t n ơ i n t y chỉ là y q u a n trùng không phải lao ra từ chân chính nghĩa địa nhưng từ tử sư tỷ đi thôi chúng ta sau khi trở về còn muốn mau chóng khởi hành đây tư tử liên rõ ràng lý thiên hữu nói chính là có ý gì sư phụ dương huyền lâm đã từ lâu tiếp đón q u o n nàng tế điện nghi thức sau khi kết thúc dương huyền lâm muốn đem kỳ l ầ n đưa đến quê nhà an táng đoạn đường này cần nàng cùng đại sư h u y n h còn có tiểu sư đệ ba người hộ tống đến thời điểm nơi đó mới là lao gia tử chân chính nghĩa địa cũng là chân chính ngủ yên vị trí tư tử liên hướng lý thiên hữu gật ngủ tỉ tỉ biết rồi sau đó vừa nhìn về phía dương huyền lâm sư phụ chúng ta trở về đi thôi được chúng ta đều trở về đi thôi lý thiên hữu cuối cùng q u a y đầu lại liếp nhìn cái kia cô đơn dựng đứng ở hoàng l a n g bên trong p h ầ n mộ bắt đầu từ hôm nay vị kia quát tháo phong vân cầm ý gì hệ vệ kỳ lân thật sự cũng đã trở thành lịch sử ở trong nhân vật mà còn lại người trẻ tuổi còn có thể tuân theo hắn nguyện vọng tiếp tục tiến lên xuống hay là tương lai bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm cùng cực khổ nhưng tin tưởng mỗi khi nghĩ đến kỳ lân láo ra từ này thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dành cho bọn họ một ít sức mạnh đi có lẽ vậy chương tám t r á t thành mọi người ở đây còn đang bàn luận cầm ý gì hệ vệ kỳ lân qua đời sau đối với triều đình đối với giang hồ võ lâm cách cục đều có ảnh hưởng gì thời điểm. Có đ đẹp đẹp lần này ra khỏi thành là hộ tống kỳ lân dĩ thể làm cho hắn hồn về quê cũ xuất hành nhân viên cũng rất đơn giản chính là dương huyền lâm thầy trò mọi người còn có một tên nhân viên tuy rằng không phải dương huyền lâm đồ đệ nhưng cũng là cầm ý địa vệ nhân viên lần này gọi lên hắn cũng là bởi vì đối phương cái tia đặc biệt tay nghề cùng kỹ năng thái nhất cùng hắn chuột tầm bảo về phần tại sao mang tới thái nhất mà lúc trước có từng nói cái tên này ở gia nhập cầm ý địa vệ trước là đào đấu nói trắng ra chính là trộm mộ nhân viên cũng chính bởi vì lúc đó lung tung trộm mộ không có nhìn rõ ràng địa giới chạy đến bình dương phủ để người ta lưu thân vương thân thích mộ cho đào nếu không là bạch hổ trần l o n g coi trọng hắn chuột tầm bảo cái tên này sớm đã bị làm thịt lần này gọi lên thái nhất tự nhiên không phải là bởi vì dương huyền lâm mọi người muốn đào đấu đi tới mà chính là để thái nhất đi thiết kế hầm mộ cơ quan làm cho kỷ lân có thể ngủ yên không chịu đến tương tự thái nhất người như thế quái dầ đồng hành mới biết đồng hành muốn nhất cái gì mà thái nhất lần này ngươi nếu như biểu hiện tốt nói b ả n quan trở lại liền cho ngươi thăng tổng kỳ vì lẽ đó ngươi có thể chiêm được để tâm a lý thiên hữu vung lên dây c ư ờ n g hướng ngồi ở một bên thái nhất nói rằng không nghĩ đến thái nhất nghe được phải cho hắn thăng tổng kỳ mặt đều suýt chút nữa đ ổ i xanh vội vã xua tay nói rằng đừng a lý thiên hộ ngài nếu như thật cho rằng thuộc hạ làm việc được liền thiên phức ngài tiếp tục để thuộc hạ ở trường khiến vị trí này trên đợi a giáo lệnh vị trí này phong t h ủ được làm tổng kỳ quá nguy hiểm a còn muốn đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thậm chí đều muốn xông pha chiến đấu nay t r ư c vị thật không th chít chít chít chít, không nghĩ đến thái nhất trong l ò n g n g ư ợ c chuột tẩm b ả o cũng bị sợ đến liên tục bày tay nhỏ v ư n g vầy lý thiên hữu bất đắc dĩ chọn mắt khi mi người ta thăng quan phát tài đều là hài lòng sự tỉnh ngươi ngược lại tốt cũng coi như là lập xuống nhiều như vậy công lao theo lý mà nói coi như là bách hộ cũng có thể cho ngươi con con g không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ muốn làm một người giáo lệnh thật không biết đầu ngươi bên trong nghĩ cái gì đồ vật thái nhất ôm chuột tẩm b ả o thật không tiện cười c ậ n sau đó thở dài ai thiên hộ đại nhân điều này cũng không oán được thuộc hạ ta à ta từ nhỏ liền bị sư phụ b u học đạo đấu căn bản không có luyện qua cái gì võ học ta cũng là có nỗi khổ khói chúng ta cầm ý địa vệ chức vị càng cao mang ý nghĩa nguy hiểm cũng càng lớn thuộc hạ điểm ấy võ học năng lực liền không cho ta cầm ý địa vệ thêm phiền phước ồ nói như vậy ngươi vẫn là vì là cầm ý địa vệ suy nghĩ đi lý thiên hữu t r e o tức nhìn thái nhất đó cũng không thuộc hạ đối với cầm ý địa vệ vậy cũng là trung thành tuyệt đối a lý thiên hữu không nhịn được lắc lắc đầu được rồi được rồi chó đem lời nói dễ nghe như vậy ngươi làm bản quan chưa từng nghe nói à cái gì bị sư phụ buộc học đ ả o đấu ngươi đó là trời sinh liền yêu làm nghề này đến cầm ý địa vệ nhiều năm như vậy có phải là bình thường cũng thường xuyên đi bên ngoài luyện tay nghề một chúa đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết cho tới võ học liền không đ ể cập tới cảm ý nghệ vệ kho vũ khí còn không võ học cho ngươi luyện ngươi nếu như muốn luyện lời nói thần công không dám nói nhưng n à y loại giang hồ nhất lưu võ học lấy ngươi công lao cảm ý nghệ vệ còn có thể không cho ngươi tu luyện sao thái nhất ôm chuột tầm b ả o thong dong c ư ờ i cận sau đó nhún vai một cái không có cách nào a thiên hộ đại nhân thuộc hạ võ học thiên phú cùng ngài so ra cái kia tranh l ệ n h thực sự là quá to lớn hơn nữa tự thân cũng không có cái gì thiên phú cũng là chẳng muốn đang tu luyện xuống đúng là này thú ngữ càng ngày càng tinh luyện lên nói xong lời cuối cùng thái nhất vẻ mặt chính mình đều rất quá chớ nói chi là lý thiên hữu thú ngữ ngươi là đang chăm chú sao lý thiên hữu cởi cận sau đó chỉ chỉ đang không ngừng chạy trốn ngựa hướng thái nhất hỏi vậy ngươi xem dưới con ngựa này hiện tại đang nói chuyện gì vậy a không nghĩ đến thái nhất vẫn đúng là hết sức chăm chú thân thể hướng phía trước vô vô ngựa cái mông dùng lý thiên hữu nghe không hiểu lời nói n g u y ê n t h u y ê n nói một trận càng làm cho lý thiên hữu không nghĩ tới chính là cái kia đang không ngừng chạy trốn ngựa vẫn đúng là k ê u to vài tiếng nó nói cái gì a lý thiên hữu tò mò hỏi h ả nó nói nó nhanh nói bụng hỏi lúc nào có thể ăn cơm lý thiên hữu không nhịn được hướng thái nhất giơ ngón tay cái lên nơi g ư bức, này chính là cậu thẳng quê nhà vi sư năm đó cũng là ở tòa này thành thị cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt dương huyền lâm mang theo hoài niệm nhìn ven đường đường phố thời gian trôi qua quá lâu vi sư cũng nhớ không rõ có điều nếu như nhớ không lầm lời nói bên k i a n ê n chính là cầu thẳng trước đánh thép cái kia nhà lò rèn đi chúng ta đi qua nhìn vậy sư phụ này cùng tiểu sư đệ còn có sư m ộ i bọn họ đi qua đi đồ nhỉ nhìn xe ngựa sở vân kiến nghị nói rằng trên xe ngựa đồ vật k h á c cũng không đáng kể nhưng kỳ lân quan tài còn ở trên xe ngựa đây tự nhiên cần phải có người đến chờ đợi mà có sở vân vị này cầm ý địa vệ thần vệ trông coi dương huyền lâm cũng không nghĩ ra ai có thể tới quấy dối được cái kia sở vân ngươi ngay ở này nhìn xe ngựa vì sư qua xem ộ t chút dương huyền lâm xông lên trước hướng phía trước đi đến lý thiên hữu cùng từ tử liên còn có thái nhất vội vàng đu theo đi rồi không bao xa sau lý thiên hữu đám người đi tới một tòa cổng chính tiểu lâu nơi dương huyền lâm không nhịn được thở dài một tiếng lắc lắc đầu nơi này chính là năm đó cầu thẳng đánh thép địa phương chỉ là cảnh còn người mất hiện tại đều biến thành tiểu lâu lý thiên hữu ba người h i ê n tĩnh c h ạ m sau lưng dương huyền lâm không đành lòng quay dối ông lão này ở đây hoài niệm hắn b ạ n cũ thế nhưng tiểu lâu hầu bàn nhìn thấy bốn người này đứng ở nơi cửa lại không dự định vào quán ăn cơm liền không nhịn được đi ra tiểu lâu hỏi lao nhân ra ngài là dự định ăn cơm đây vẫn là ở chợ a dương huyền lâm lấy lại tinh thần hướng hầu bàn khách phí cười cận làm phiên tiểu ca kính x i n vì chúng ta chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn cùng ba gian phòng khách được rồi lão nhân ra ngài mây vị a năm vị chúng ta còn có ba chiếc xe ngựa đến thời điểm làm phiền tiểu ca hỗ trợ này một hồi có khô ngài yên tâm chúng ta này có chuyên môn gửi nuôi ngựa địa phương lão nhân ra ngài xin mời vào dương huyền lâm quay đầu nhìn về lý thiên hữu phân phó nói đi giúp ngươi đại sư huynh đem ngựa xe kéo qua chúng ta liền ở ngay đây ở lại được rồi sư phụ đ ồ n h ư vậy thì quá khứ lý thiên hữu đáp ứng sau liền hướng sở vân phương hướng mà đi thái nhất sau khi thấy cũng liền bận bịu đ ư ợ tới dự định giúp đỡ dọc theo con đường này dương huyền lâm hứng thú đều không cao tuy rằng không tính là t r ầ m mặc ít lời nhưng cũng vẫn luôn không làm sao mở miệng nói chuyện mãi đến tận đi đến trá thành sau lý thiên hữu lúc này mới lâu không gặp nhìn thấy dương huyền lâm trên mặt lộ ra nụ cười loại kia đối với bạn cũ hoài niệm nụ cười hay là trá thành đối với lý thiên hữu bọn họ tới nói đây chỉ là một tòa thành thị mà thôi nhưng đối với dương huyền lâm tới nói nơi này tràn ngập hồi ức t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy xây dựng hâm mộ nhìn thấy thái nhất gánh xẻn từ đất bên trong chui ra lý thiên hữu không nhịn được khâm phục không thôi chỉ có thể nói các n n h các nghề đều có nhân tài a liền giống như thái nhất dưới chân vùng đất này theo lý thiên h i ế u hoàn toàn thường thường không có gì lạ nhưng theo thái nhất phía dưới này nhưng phi thường thích hợp làm hâm mộ sau đó thái nhất liền nhìn s ẻ n ở trong mắt lý thiên h i ế u chậm dãi biến mất ở tầm nhìn ở trong lại như một con con chuột như thế thậm chí đào thành động tốc độ so với con chuột đều nhanh như thế nào không thành vấn đề chứ thái nhất vô vô trên người bùng đất nghe được lý thiên h i ế u vấn đề sau không nhịn được cười nói t i ê n tâm đi t i ê n hộ đại nhân phía dưới này nếu như trải qua thuộc hạ thiết kế coi như thuộc hạ tổ sư ra từ đất bên trong k h o á n g ra cũng phát hiện không được kỳ lân đại nhân chỗ ẩn thân bảo đảm rất an toàn vậy thì tốt ngươi nếu như làm việc được rồi đây chính là một cái công lớn a hoàng lăng bên trong phần mộ trừ phi thái huyền vương t r i ề u văn quốc nếu không thì căn bản là không cần lo lắng trộm mộ nguy hiểm nhưng nếu như t r ô n ở bên ngoài lời nói không trải qua một ít bảo vệ phương pháp mọi người đều sợ có người lung tung quay rối lao ra từ ngủ yên vì lẽ đó cái này gánh nặng liền rơi vào thái nhất vị này am hiểu đ ả o đấu nhân thân lên may mà đối phương không chỉ có gặp đ ả o đấu thậm chí ngay cả nghĩa địa, địa cơ quan thiết kế đều sẽ có lẽ có người nói luận đến cơ quan thiết kế cái kia không phải nên tìm đường một sao làm sao sẽ để thái nhất đến thiết kế nay đệ nhất tự nhiên là kỳ lân chân chính hầm mộ tốt nhất vân là ít một chút người biết đệ nhị mà chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công đừng xem đều là thiết kế cơ quan nhưng làm sao ở nghĩa điệu bên trong thiết kế cơ quan cái này cũng là một môn học vấn cao thâm á không có nhiều năm học vấn cùng kinh nghiệm căn bản không thể thiết kế ra một cái đủ khiến người lùi bước nghĩa địa cơ quan che đậy ở trong cầm ý vệ có thể thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện người tự nhiên cũng là chỉ còn dư lại thái nhất thái nhất nếu như ngày sau để bản quan biết có người tiên vào người thiết kế hầm mộ cũng phá hoại lao ra từ ngủ yên bản quan cũng sẽ không bông tha ngươi vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là cho ta để tâm điểm biết không sở vân ở một bên nhẹ g i ọ n g nói rằng thái nhất vội vã thật lòng trả lời yên tâm đi thanh long đại nhân thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực để tâm thiết kế thật kỳ lân đại nhân hầm mộ bảo đảm không ai có thể từ mặt đất phát hiện bất kỳ hầm mộ tin tức vậy thì tốt khoảng thời gian này ngươi thật khổ cực khổ cực có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ nói thẳng chính là nhất định nhất định nhìn thấy sở vân bay người sau khi rời đi thái nhất lúc này mới không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán quá hù dọa hoặc là nói cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ thấy thái nhất dáng dấp kia lý thiên hữu không nhịn được cười n ó i được rồi được rồi thái nhất trầm tư một lúc sau lúc này mới so với số lượng tự nếu như không cân nhắc hầm mộ xa xỉ lời nói thuộc hạ có thể bảo đảm trong vòng bảy ngày hoàn thành sở hữu thiết kế cùng sắp xếp bảy ngày lý thiên hữu phi thường kinh ngạc bản quan xem một ít đại mộ xây dựng không phải hơi một tí đến mấy năm sao thái nhất cười giải thích thiên hộ đại nhân ngài nói những người đại mộ đều là một ít vương công quý tộc cùng nhà giàu thế gia những người nghĩa địa thực càng thêm chú ý chính là xa xỉ còn có văn hóa đều theo chiếu cung điện tiêu chuẩn đi xây dựng nếu như chỉ là vì thực dụng lời nói thực căn bản không cần xây dựng lớn như vậy đối với chúng ta những n à y đảo đấu người tới nói nghĩa địa càng lớn đại biểu không phải càng nguy hiểm mà là càng nhiều của cải cho nên khi chúng ta phát hiện nghĩa địa rất lớn thời điểm gặp kiên định hơn chúng ta trộm mộ ý nghĩ trái lại có một ít nghĩa địa tuy nhỏ nhưng bên trong cơ quan che đậy trải rộng chắc chắn phải chết loại kia nghĩa địa chúng ta những n à y đảo đấu người trái lại không dám vào trong lúc bên trong ngươi có bất kỳ cần chúng ta hỗ trợ địa phương liền nói chúng ta hãy mau đem chuyện nơi đây làm tốt đến trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian thái nhất hưởng thụ đến đời này hay là chỉ có lần này mới có thể hưởng thụ đến quyền lợi cầm y ý địa vệ hai đại thần vệ thanh long cùng chu tước sắp không lâu sau trở thành cầm y ý địa vệ đệ nhất thiên hộ lý thiên h i ế u ba vị danh chấn thiên hạ võ lâm đại cao thủ hết thệ đều biến thành thái nhất thủ hạ nghe theo ngón tay của h á n vung tình huống như thế nếu để cho người ngoài nhìn thấy người không làm được còn tưởng rằng thái nhất là trong cầm ý vệ ẩn giấu nhân vật cao tầm đây mà trên thực tế lý thiên hữu ba người chỉ là nghe theo thái nhất làm sao xây dựng một tòa vững chắc không phá nghĩa địa mà thôi đối với nghe theo thái nhất chỉ huy tam sư huynh ngụy không có bất kỳ chống cự tâm tình ở dù sao đây chính là v ì kỳ lân lão gia tử xây dựng lại nói làm sao nghĩa địa món đồ này bọn họ xác thực một chữ cũng không biết còn không b à nghiên tính chờ đợi thái nhất dặn dò đây thanh long đại nhân ngài có thể đem phía trên khối cự thạch này đánh nát sao âm u dưới lòng đất thái nhất tay giơ chiết họa tử hướng lên trên mới chỉ chỉ nhớ kỹ a nhất định phải đánh nát không muốn vẹn vẹn chỉ là bổ nước tốt nhất không muốn ảnh hưởng đến bên cạnh sở vân gật cụ một tay thành đao chính là hướng lên trên v ừ a b ổ nhất thời một đạo sáng sủa đao cương ở dưới lòng đất sáng lên trong nháy mắt liền hoàn thành rồi thái nhất yêu cầu thái nhất sau khi thấy không nhịn được gật cụ có thanh long đại nhân loại cao thủ này tồn tại thái nhất biểu thị cái gì đại mộ hắn xây dựng không ra a lý thiên hữu cùng từ từ liên hai người cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống quan tài trong quan tài chính là kỳ lân lão ra t ử chân chính di thể lau một cái mồ hôi trên c h á n dưới lòng đất này thực sự là quá mức oi bức dù cho là lý thiên hữu hoặc là từ từ liên loại cao thủ này vậy cũng là như thế mồ hôi như mưa dưới sư thỉ, n g ư ơ i đi đón sư phụ hạ xuống a liền nói hết thạy đều chuẩn bị kỹ càng lý thiên hữu sau khi nói xong không nghe thấy động tĩnh hướng một bên từ tử liên nhìn lại chỉ thấy đối phương vuốt quá tài ánh mắt không nói ra được n h ớ nhung sư tỷ sư tỷ từ tử liên phục hồi tinh thần lại hướng lý thiên hữu làm ra vẻ ý cười làm sao tiểu sư đệ lý thiên hữu nhìn thấy chính mình sư tỷ d á n g vẻ sau lắc đầu một cái nói rằng không có chuyện gì sư tỷ ngươi ở đây bồi bồi kỳ l â n đại nhân đi sư đệ ta đi đem sư phụ đón lấy ân ngươi đi đi đi đến hầm mộ lối vào nơi này đã cách mặt đất có tới gần ba mươi mét độ cao bước chân hơi điểm nhẹ lý thiên hữu cả người liền hướng lên trên mới cửa động nơi bay đi đi đến mặt đất sau liền nhìn thấy một bóng người yên lặng đứng tại chỗ nhìn phía xa phong cảnh sư phụ phía dưới đã đều chuẩn bị kỹ càng ngại có thể đi xuống xe một m chút dương huyền lâm nhẹ nhàng g ậ t ngủ ngón tay phương xa xanh m ư ợ t thảo nguyên nơi này trước kia vẫn không có nhiều như vậy thảo nguyên đều làm ộ t ít cỏ dại cầu thẳng chính là tại đây bị phát hiện lý thiên hữu nhìn dương huyền lâm chỉ địa phương thảo nguyên nhẹ giọng nói rằng thần phong quân vì chăn nuôi ngựa cố ý đem nơi này biến thành thảo nguyên để bọt họ nuôi nâng ngựa dương huyền lâm thở dài ai lo ghen chương ỏ dại rạp giới giờ biến rầm địa bây t à n h h t u y ê n tám h ế gian này trăm bốn mươi tám một đời hoàn không thành trên tường thành dương huyền lâm cởi tọ vô bên người kỳ lân bay ngó tay tường thành xung quanh dũng cảm nói rằng kỳ lân thấy không đây chính là chúng ta đặt xuống thiên hạ tương lai thiên hạ nhất định sẽ xem lão phu nói như vậy bách tính ăn cư lạc nghiệp triều đình mặc giáp trăm vạn cũng nhất định có thể làm được xem lễ k ỳ bên trong nói tới như thế cố nhân không riêng hôn nhau không riêng tự tử, tử khiến lao co trùng trắng co sử dụng ấu co sở t r ư ờ n g quăn quả cô độc phế nhanh người đều có dưỡng trên tường thành trần sương thịnh hoặc an thái mọi người nghe được dương huyền lâm lời giải thích sau từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra ngóng trong biểu hiện lại như là có thể nhìn thấy dương huyền lâm nói tới tương lai như thế nhìn dưới thành tường đại quân mới vừa nghỉ ngơi quá trên mặt còn mang theo hệ vải tứ đại thần b ệ còn có cái kia một đạo nếu như không chú ý liền có thể lơ là đi bóng người đối phương mới vừa mới trốn sang ngàn dặm đánh giết phía nam phản tặc trở lại hoàn thành cái kia từng cái từng cái tuổi trẻ lại tràn ngập phân chân khuôn mặt để kỳ lân không nhịn được nợ nụ cười ân dương minh ngươi nói đúng ta tin tưởng ngươi nói nam trên chiến trường khói thuốc súng nổi lên b ố n phía mấy vạn người hôn chiến với nhau ở phía xa xung quanh còn có đông đảo cao thủ lẫn nhau chính đang chèm giết báo tướng quân phía nam sáu mươi dặm nơi khác mới có một l u ồ n viện quân chính đang tới rồi h o á t tướng quân để chúng ta đi đầu lư lại bao nhiêu người tư hoành một trưởng đánh chết một tên cao thủ sau trận tròn đôi mắt hướng thân v ệ y hỏi thám tử báo lại là một luồng gần mười vạn người đại quân lấy kỵ binh làm chủ tư hoành n ặ n nạn xong quyền tin tức này thực sự là thật là làm cho người ta tuyệt vọng tướng h quân c h ế t đi nếu như không nữa triệt lời nói liền đi không được lùi làm sao lùi lễ nào n g ư ơ i để lão tử bỏ lại các tướng sĩ một mình rời đi sao đối phương là kỵ binh hai cái chân chạy quá đối phương bốn cái chân sao tư hoành vung tay lên giao giao nhìn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch cựu hà thành lạnh giọng nói rằng chỉ có phá thành dựa vào thành chỉ h ể m hộ m ẩm như như một bóng người xuất hiện ở bên trong chiến trường một đầu gọn gàng tóc ngắn trên vai gánh một thanh đánh thép bữa cả người vải thô áo tang càng như là một cái lao nông phu như thế kỳ lân đại nhân k ỳ lân đại nhân tới k ỳ lân đại nhân tới cứu chúng ta trên chiến trường vang lên từng đạo từng đạo âm thanh kích động như là bóng người kia đến rồi sau liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng như thế k ỳ lân hướng kích động từ hoành n g ấ t cụ liếc nhìn cách đó không xa cựu hà thành tường thành chậm rãi bắt đầu bắt đầu chạy vài bước đạp xuống bay lên giữa không trung hai tay giơ lên cao đánh thép búa cả người như là một tấm thần cung như thế rơi vào trên mặt đất liệt điện búa tầng tầng nện ở trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt nổi lên một đạo còn sóng xông thẳng cựu hà thành tường thành mà đi ẩm thành phá cậu thặng danh tự này không em hay dương huyền lâm hướng đ mà đại hán kia cười nói vậy làm sao bây giờ đây chính là sư phụ cho ta lấy tên cũng không thể đổi tên chứ không cần thay đổi tên cho ngươi lấy cái êm thai danh hiệu đi h ã y cùng sở vân bọn họ như thế cũng không thể sau đó bình định thiên hạ sau đại gia gọi ngươi c ầ u thặng đại nhân chứ thật không tốt nghe a thương thị ngươi h n nói xem trần sương thịnh cầm ly r ư ợ u gật c g ụ dương sư nói rất đúng xác thực đến phải có một cái biệt danh còn phải thân thiết nghe thô bạo một điểm dù sao tiền bối tên của ngài đúng là bốn đại hán không nói gì nhìn hai người may mà trang muốn quản những chuyện này vậy được đi dương huy ngươi học vẫn cao kiến thức rộng rãi ngươi cho ta lấy cái tên chứ hoặc là nói là biển danh dương huyền lâm thoáng sau khi tự hỏi ánh mắt sáng lên trong lòng liền có ý nghĩ liền gọi kỳ lân đi đại vương chính là tương lai thánh chủ minh quân tương truyền kỳ lân thần thú chỉ có thiên hạ xuất hiện thánh chủ minh quân thời gian mới phải xuất hiện cái này ngụ ý cực kỳ tốt cậu thặng ngươi cảm thấy đến như thế nào à đại hán không đ á n g kể cười cận ư ợ c một cái cạn rượu trong chén được vậy sau này ta gọi kỳ lân nam cậu thặng ra ra thương nhi lại đến xem ngươi đến rồi ai u tiểu thương nhi có hay không muốn ra ra à cậu thặng cười híp mắt ôm lấy t ử tử liên còn gãi gãi t ử tử liên ca c h ỗ lõm t r e o đến đối phương cười duyên không nớt thương nhi dĩ nhiên muốn a cậu thặng ra ra có muốn hay không thương nhi đây ra ra nghĩ ra ra nghĩ đi ra ra dẫn ngươi đi mua ăn vật đi cảm tạ ra ra dương huyền lâm bất đắc dĩ nhìn mình bảo bối đồ nhi bị cậu thặng mang đi không nhịn được lắc lắc đầu chính mình tiểu cáo bông bị người c h i ế m lấy hắn đúng là một câu nói đều không nói ra được ngươi không muốn cưng chịu nàng như vậy nàng đều cũng bị ngươi làm hư cậu thặng ôm từ tử liên không đáng kể cười nói không có chuyện gì không có chuyện gì cô bé phải sủ mạ Đúng rồi, người cái kêu đại đổ đệ đi đâu ngươi Vân rồi, cái đi cơ chứ? kêu Hắn Sở A. trần ê n giang hồ rèn luyện, g hồ nhất thật giống cùng một người tên thật một long à Trần l bang phái nhân viên mỗi ngày phái mỗi sẽ không phải là bạch hổ bang bang chủ trần long chứ tiểu t ử này rất lợi hại à bạch hổ bang độc chiếm một phủ khu vực trong bang cao thủ đông đảo trần long tự thân chính là siêu phàm cao thủ nghe nói hắn vuốt hổ cùng âm ba công rất lợi hại cũng không biết có phải là thật hay không cậu thặng ra ra chúng ta đi nhanh đi thương nhị muốn ăn đường cậu thặng lúc này mới phục hồi tinh thần lại mang theo từ tử liên liền hướng trái trong thành cửa hàng đi đến bất kể hắn là cái gì bạch hồ bang không bạch hồ bang đều với hắn không có quan hệ gì còn không bằng mang theo tiểu thương nhị thật vui vẻ mua ăn đi dương minh ngươi lại tới nữa rồi à lần này dự định chế tạo chút vật gì à cậu thặng một bên đánh thép một bên hướng một tên khuôn mặt tuấn lãng người trung niên hỏi dương huyền lâm lắc đầu một cái sắc mặt có chút trầm trọng hướng tên này thợ đánh sắt nói rằng cậu thặng ta muốn đi làm một ít chuyện làm chút chuyện vậy ngươi liền đi làm a nói với ta làm gì a đúng rồi tiểu thương nhi đây cậu thặng ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi vì thiên hạ bách tính làm chút chuyện sao c ô n g cậu t h ẳ n g đánh thép đúa số g ư ớ i hơi nghi hoặc một chút nhìn dương huyền lâm ta ta có thể làm chuyện gì a ngươi có thể làm rất nhiều chỉ là chính ngươi không biết mà thôi như vậy phải không cậu t h ẳ n g lại nhấc lên đánh thép đúa chỉ là nhàn nhạt hướng dương huyền lâm nói rằng có yêu cầu lời nói liền gọi ta đi cũng không biết đến cùng có thể hay không giúp đỡ được việc ngươi ở đâu kiếm hải t ử a khóc thật không a ai ngoài thành cái kia mảnh có dại ở trong kiếm đứa nhỏ này ở cái kia cùng chó hoang cướp ăn đây này trời giá rét nóng băng không chết đều coi như hắn gặp may mắn ta nhìn hắn đáng thương liền ôm trở về đến rồi lao phu nhân ôm con hoang chịu mến nhìn hắn ai thói đ ờ i a thực sự là bốn đánh thép lao hắn uống chén nước trà sau bất đắc dĩ nói được rồi n à y lại không phải chúng ta có thể quyết định vừa vặn chúng ta không phải không hài tử mà liền nuôi hắn đi toàn lúc này lấy sau để hắn vì chúng ta dưỡng lao chờ hắn hơi lớn ta liền đem này một thân đánh thép công phu giao cho hắn sau đó cũng có cái tay nghề có thể nuôi sống chính mình vậy này hài tử gọi tên gì a hắn dựa vào ăn chó hoang còn lại đồ ăn sống sót vậy thì gọi cậu thẳng đi chương tám trăm bốn mươi chín về hoàn thành đệ nhất thiên hộ dương huyền lâm s ữ n g sờ nhìn kỳ lân quan tài bên trong nằm chính là hắn cả đời này nhất là muốn tốt bằng hưu cũng là cho tới nay đều phi thường phi thường chống đỡ hắn người trong đồng đạo trong đầu nghĩ đến cùng kỳ lân chuyện dương huyền lâm nhẹ dọn g hướng quan tài nói rằng cậu thặng người rốt c ụ c có thể nghỉ ngơi cho khỏe sau đó cũng không cần nghĩ công việc bể bộn như vậy lý thiên hữu nhẹ nhàng khép lại ván quan tài sau đó hướng quan tài c h ỉ n h trọng thi lễ một cái đối lập với mấy ngày trước đây hoàng l a n g trên cái kia nơi tế điện nghi thức thuộc về kỳ lân chân chính trong hầm mộ lại có vẻ phi thường đơn sơ nhưng tin tưởng kỳ lân sau khi biết cũng sẽ không có bất kỳ ý k i ế n gì bởi vì dương huyền lâm biết bạn cũ của hắn kỳ lân cho tới nay đều là vô cùng đơn giản người nếu không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân cậu thặng hay là cả đời đều chỉ là một vị ở trá i trong thành thợ đánh sắt mà thôi cũng sẽ không trở thành mặt sau danh chấn võ lâm kỳ lân đại nhân rất nhiều người hay là cho rằng kỳ lân nên muốn cảm tạ dương huyền lâm không có dương huyền lâm lời nói kỳ lân cũng sẽ không ngày sau có thể ngồi trên địa vị cao nhưng chỉ có dương huyền lâm biết cậu thặng cho tới nay đều chỉ muốn đơn giản sống sót mà thôi sư phụ chúng ta đi ra ngoài đi nơi này thái nhất khép lại hầm mộ sau sau này liền rất khó đi vào dương huyền lâm nhẹ nhàng cật ngủ v i sư biết rồi chúng ta đi thôi thấy t ử tử liên còn chưa muốn rời đi dương huyền lâm c a o mày nói rằng tử liên người chết không thể phục sinh lẽ nào ngươi muốn cả đời đều như vậy sao nghe được dương huyền lâm nói như vậy t ử tử liên lúc này mới chậm rãi đứng lên đ ỗ nhi biết rồi sư phụ ai đi thôi đoàn người đi ra hầm mộ đi đến bên ngoài lý thiên hiệu hướng vẫn ở bên ngoài chờ đợi thái nhất gật g ụ có thể thái nhất ngươi động thủ đi tuân mệnh tiên hộ đại nhân có điều thuộc hạ muôn sớm nói tốt hầm mộ khép lại sau liền không cách nào lại từ nơi này mở ra nếu như mạnh mẽ mở ra lời nói sẽ phá hư phía dưới địa đạo đến thời điểm sở hữu cơ quan tất cả đều sẽ mở ra trừ phi xem ngài cùng hai vị thần vệ đại nhân như thế cao thủ nếu không thì thuộc hạ bảo đảm tất cả đều đến bị cái kia cơ quan giết chết ta biết rồi ngươi động thủ đi nhìn thái nhất không biết chơi đùa cái gì cơ quan sau lý thiên hữu mọi người liền nhìn thấy thuộc về kỳ lân hầm mộ tự động bắt đầu chậm dài khép lại mà theo bùn đất lướt xuống thuộc về kỳ lân thời đại rốt cục kết thúc sư phụ không lập bia sao lý thiên hữu t ỏ mò hỏi dương huyền lâm lắc đầu một cái quên đi có ý quan chủng bi văn cũng đã được rồi nơi này là cầu thẳng nơi ngủ say liền không muốn lại để người hậu thế tới quấy g ầ y hắn vậy sư phụ chúng ta đi thôi nên trở về hoàng thành đi tới dương huyền lâm gật ngủ sau đó liền xoay người rời đi thế nhưng lòng đất mai táng vị kia bạn cũ nhưng như c ũ g ặ p vĩnh viễn sống ở trong lòng hắn nam lý thiên hữu yên lặng nhìn giữa trường chính đang luận võ luận bàn hành cấp nhị tướng hai người từ khi trở lại hoàng thành sau hắn liền vẫn nằm ở mò cá giai đoạn hoặc là nói giờ khác này trong cầm ý vệ đang tiến hành một hồi biến cách kỳ lân b ỏ mình đại gia tuy rằng l ư u thương nhưng sau này sinh hoạt còn phải tiếp tục liền tỷ như cầm ý địa vệ lần này trước vị sắp xếp tuy rằng vẫn không có tin tức xác thực chuyên gia nhưng có người nói nguyên tứ thần vệ một trong thanh long sở vân sắp đảm nhiệm kỳ lân vị trí tòa c h ấ n hoàn thành mà tứ đại thần vệ thiếu hụt sẽ bị từ tiên vị này đệ nhất thiên hộ cho bù đắp đương nhiên hiện nay tất cả những thứ này chỉ là tin tức ngầm mà thôi cầm y địa vệ cũng không có xác nhận tin tức này thật giả nhưng lý thiên hữu chính mình bản thân biết những người tin tức đều là thật sự hiện tại hắn không phải là ở nhà chờ thông báo mạ vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người luận bàn xong sau đó đến lý thiên hữu trước mặt nhìn thành thơi thành thơi lý thiên hữu vương hữu tài tò mò hỏi lý đại ca bên ngoài nói đều là thật sao chúng ta lại muốn một lần nữa trở lại trong cầm ý vệ nhậm trước s a o lý thiên hữu đặt chén trà xuống gật g ủ cười nói làm sao không muốn trở về đi không cái kia không phải trở lại đương nhiên được à chỉ là lý đại ca ngài không phải phát cả hủy chủ nhiệm mà này lại trở về trong cầm ý vệ cái kia phát cả hủy chức vụ làm sao bây giờ à vậy cũng là nhị phẩm đại quan hay nhìn mang theo tiết hận vẻ mặt hành cấp nhị tướng lý thiên hữu không nhịn được bắt đầu cười ha h a kẻ ngu si bản quan lúc nào đã nói trở lại cầm ý địa về sau liền không thể tiếp tục làm phát cả hủy chủ nhiệm cơ chứ i m chiêu dương gãi gái đầu không hiểu hỏi này có ý gì a lý đại ca kiềm k hiểu chức có hiểu hay h ô ngoài Hiện như h tại cái này một bộ xem như là xem bộ bị n thượng cùng g chỉ huy h c sư ơ đấu, t r ư ớ cửa đây để là kiềm cầm chức ý tiếng gõ cửa đánh gãy ba người nói chuyện thím vương hữu tài vội vã đi lên phía trước mở ra phủ đệ cầm lớn nhắc tới cũng là mất mặt to lớn thiên hộ bên trong tòa phủ đệ dĩ nhiên chỉ có lý thiên hữu cùng hành cấp nhị tướng ba người ở lại mà thôi bên trong phủ thậm chí ngay cả cái hầu hạ nha hoàn đều không có thực cũng không phải là không có người chỉ là hoàng thượng ban t h ư ở n g cũng đã có nhiều vô cùng nha hoàn hầu gái loại hình chỉ là lý thiên hữu trời sinh mệnh tiện không quen nhiều người như vậy ở bên người hầu hạ vì lẽ đó khéo léo từ chối những thị nữ kia bọn nha hoàn đều đổi thành b ạ n năm nhìn thấy tiến vào là vị thái giám sau lý thiên hữu tò mò hỏi chuyện gì khởi bẩm thiên hộ đại nhân hoàng thượng có chỉ tuyên ngài tiến cùng gặp vua lý thiên hữu khách khí hướng vị này thái giám gật c g ủ đa tạ công công khíu tài vương hữu tài tâm lĩnh thần hội lập tức móc ra năm lạng bạc đưa cho vị này công công đa tạ lý thiên hộ đại nhân lúc trước vẫn chưa thể kiếm được mấy lượng bạc mà hài lòng lý thiên hữu hiện tại tiện tay cho một vị truyền chỉ thái giám khen thưởng chính là năm lạng bạc chỉ có thể nói theo thời gian trôi đi lúc trước vừa tới thế giới này mục tiêu đã sớm bất chi bất giác ở t r o n g cũng đã thực hiện lý đại ca lần này hoàng thượng triệu kiến ngươi lại là chuyện gì à vương hữu tài đóng cửa lại sau tò mò hỏi lý thiên hữu nhẹ dọn cười nói còn có thể chuyện gì không phải là để bạn quan trở lại cầm y hỉa vệ nhậm chức thiên hộ chuyện này mà hai người các ngươi người lợi một chút bạn quan trở về phòng đổi quan phục nam lại là quen thuộc thịnh lân điện bên trong lý thiên hữu đều không nhớ rõ mình rốt cuộc tới nơi này mấy lần chỉ là mỗi một lần đi tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chuyện tốt phát sinh lý ái khanh lần này điều ngươi về cầm y hỉa vệ một lần nữa nhậm chức thiên hộ một chuyện ngươi có gì dị nghị không sao trần sương thịnh cười hỏi lý thiên hữu liền vội vàng hành lễ trả lời vi thần không nghi ngờ chút nào mặc cho hoàng thượng dạt dò đùa dỡn đã sớm nói tốt sự tình hắn có thể có nghi vấn gì đây coi như có cũng không phải bây giờ nói à trần sương thịnh nhẹ nhàng gật cù n h ờ n g ư ơ i đến làm cái này đệ nhất thiên hộ cũng là châm cùng đế sư trải qua nhiều phương diện sau khi suy tính mới quyết định ngươi không chỉ có công lao chắc việt cá nhân võ học thực lực cũng ở nửa bước siêu phàm bên trong c ó thể nói là thiên hạ vô địch tin tưởng có thể bảo vệ cái này đệ nhất thiên hộ uy danh hoàng thượng yên tâm vi thần nhất định đem hết toàn lực để thiên hạ giang hồ lại lần nữa biết được đệ nhất thiên hộ uy danh lý thiên hữu vẻ mặt hết sức chăm chú bởi vì hắn cũng không nghĩ ra đến cùng có ai có thể ở nửa bước siêu phàm thành nội có thể cùng chính mình có một trận chiến lực lượng chương tám trăm năm mươi mò cá lý mỗ nhân cầm ý nghĩa vệ trở r ờ i rồi đây là gần nhất trên giang hồ làm người ta chú ý nhất tin tức cũng là người trong giang hồ nghị luận nhiều nhất tin tức nếu như nói trước chỉ là suy đoán lời nói nhưng theo thời gian trôi đi hết thể tất cả cũng đã bị chứng thực thanh long thần vệ thật sự trở thành vị này ở trong hoàng cung c h ấ n thủ chống trời trụ cột mà trước kia vị kia đệ nhất thiên hộ từ tiến trở thành tân một đời tứ đại thần vệ biệt danh thần l ôi cho tới đời mới cầm ý n ì h ĩ a vệ đệ nhất thiên hộ nhưng là do người trong giang hồ hết sức quen thuộc một vị cầm ý n g a vệ nhân viên tới đảm nhiệm vị danh khảm đầu ma cầm ý n g a vệ thiên hộ lý mỗ nhân cũng là người trong giang hồ nghe nóng biến sắc một vị thiên hộ. không chỉ có bởi vì tên này người ngoài thôn thiên hộ làm việc nham hiểm đ ộ c ác hơn nữa cùng người quyết đấu thời gian còn phi thường yêu thích chặt bỏ đối phương đầu lâu khiến người ta thi thể chia lịa ác ma hơn nữa vị này thiên hộ tiền nhiệm cầm ý địa vệ sau khi cho trên giang hồ mang đến to lớn phá hoại đầu tiên là rơi xuống thần kiếm sơn mặt mũi sau đó càng là đi đầu tiêu diệt nguyên cựu đại phái một trong hải x a phái đêm đó ở hải x a phái làm khách giang hồ nhân sĩ đến nay đều còn nhớ vẹn vẹn chỉ là trong một đêm trước kia người đến người đi hải sa phái liền bị vị này khảm đầu ma xuất lĩnh cầm ý địa vệ tàn sát không còn một ngống càng khiến người ta khó có thể tin tưởng chính là khảm đầu ma thậm chí năm sau ở trong võ lâm chiếm giữ mấy trăm năm yên vũ lâu đều cho diệt điều này làm cho sở hữu giang hồ môn phái đều cảm thợ ý sợ sệt chỉ lo ngày nào đó không cẩn thận liền chọc đối phương dẫn đến chính mình môn phái cũng gặp phải khảm đầu ma ghi nhớ bây giờ đối phương trở thành đệ nhất thiên hộ sau này làm việc c ầ n càng cẩn thận e rẽ hơn một ít dù sao đệ nhất thiên hộ cái tên này đại biểu cái gì người khác không biết bọn họ những n à y môn phái võ lâm còn có thể không hiểu không tứ đ ạ i thần vệ hay là bởi vì phải trấn thủ một phương vì lẽ đó bình thường không có nhiều như vậy nhàn rỗi để ý đến bọn họ các đại phái nhưng đệ nhất thiên hộ liền không giống bình thường tuy rằng cũng chỉ là tọa c h ấ n h o à n thành có điều p h à m là chỉ cần trên giang hồ có chút việc đệ nhất thiên hộ cũng có thể lựa chọn có muốn hay không tự mình động thủ trước kia tử tiến tuy rằng võ nghệ cao cường nhưng cũng may vẫn tính là khá là cá ướp mối loại kia thuộc về không dặn dò sẽ không lộn xộn loại kia nhưng khảm đầu ma đi nhậm chức sau khi ai có thể biết đối phương đến cùng là cái gì phong cách hành sự đây có thể hay không phàm là có chút gió thổi có lay liền yêu thích dòng chống khua chiên làm việc đây có người còn đang suy đoán nhưng có chút thông minh cũng đã làm cho môn nhân các đệ tử gần nhất đều an phận một điểm để tránh khỏi trêu đến vị kia đệ nhất thiên hộ bắt bọn họ đến lập uy mà đối với lý thiên hữu lại lần nữa trở lại trong cầm ý vệ nhậm chức trên triều đường quan chức coi như không hiểu hoàng thượng ý đồ cũng không cách nào nói cái gì dù sao trên triều hội nói rất rõ ràng lý mỗ nhân không chỉ có trở thành cầm ý hệ vệ đệ nhất thiên hộ đồng thời còn kiêm nhiệm phát cải ủy chức chủ nhiệm bằng nói lần này lý mỗ nhân cái tên này không chỉ có không có xuống chức trái lại còn thăng chức chỉ có tương tự khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương loại này làm quan nhiều năm cáo giả mới có thể từ hoàng thượng lần này sắp xếp ở trong cảm giác được một tia không đúng đến thăng quan quy thăng quan nhưng nào có như thế thường thường điều động chức vị a Bất quá đối với h o à ngạc thượng sắp xếp, bọn họ cũng không có một chút trong tình, thực tới phát tiêu trung tâm đệ nhất thiên họ không không phiên họ nghị hộ bọn cũng nào kiến, cũng bọn đến kiến. nằm luận sắp sao sự xếp, xác biểu có cầm Mà ý ý ý dù vệ vị đệ đ ở Lý i giờ Nhân h k ắ n à y đang l à m gì đó. Ngày 5. nô g n vĩnh biêu nhìn thành thơi uống nước trà lý thiên hữu không nhịn được c a o mày nói rằng ta nói lý thiên hộ ngươi này mỗi ngày không phải ở uống trà chính là ở tàn bộ làm sao cảm giác ngươi từ khi làm đệ nhất thiên hộ sau trở nên càng thêm nhàn nhã cơ chứ lý thiên hữu đặt chén trà xuống sung sướng hớn hở cười nói rằng ta nói chỉ huy sứ đại nhân ta không uống trà tàn bộ cái kia có thể làm gì đi đây người tốt xấu năm nô vĩnh biu ê xử sỏ là nha thật giống trước từ tiến mỗi ngày chính là làm như vậy không phải ở uống trà tàn bộ chính là trong lúc rảnh rỗi câu lan nghe khúc thật giống lý thiên hữu làm như vậy cũng không thành vấn đề á vậy tại sao gặp đối với lý thiên hữu cảm giác không đúng đây nô vĩnh biu ê cẩn thận suy nghĩ một chút hay là trước lý thiên hữu biểu hiện thực sự là quá có thể trò chuyện cho tới ở tại bọn hắn những n à y cầm y đ ị vệ cao tầng trong lòng lý thiên hữu lên làm đệ nhất thiên hộ sau nên chỉnh một ít chuyện đi ra nhưng thực đệ nhất thiên hộ chức vị này vốn là không cần tìm khắp nơi sự làm càng nhiều chính là đưa đến một cái kinh sợ tác dụng mà thôi ha ha, ha. chỉ huy sứ đại nhân nếu như bản quan thật sự ở trên giang hồ mỗi ngày đi lại lời nói tin tưởng trong trốn giang hồ những môn phái kia liền không được sống yên ổn à, vì lẽ đó bản quan vẫn là đàng hoàng ở bên trong hoàng thành đợi được rồi lý thiên hữu nâng trung trà lên hiếu kỳ hướng ngô vĩnh bưu hỏi đúng rồi chỉ huy sứ từ đại nhân gặp đi nơi nào đây hắn đi thay thế thanh long đại nhân ở lượng giới sơn vị trí vừa vặn từ tiên lúc còn trẻ không có chuyện gì ngay ở lượng giới sơn bên kia hồ đồ không có chuyện gì liền đi đánh, đánh hung nô quen thuộc tình huống bên kia do hắn tới thay thế thanh long đại nhân vị trí vừa vặn lưỡn sơn a lý thiên hữ gật g ủ nơi đó đúng là chỗ tốt. hơn nữa lý thiên hữu còn ở lượng giới sơn nơi đó x i n thế quá nhất định phải tự tay giết chết một người nếu không thì đạo tâm của hắn bất ổn có cơ hội bản quan cũng sẽ đi một chuyến lượng giới sơn ngươi cũng đi nô vinh biêu không hiểu hỏi ngươi qua bên kia làm gì a chỉ là lý thiên hữu lắc đầu một cái cũng không trả lời vấn đề này có một số việc có thể tìm người hỗ trợ nhưng có một số việc nhưng nhất định phải một người đến làm nếu không ý nghị không hiểu rõ a đúng rồi chỉ huy sứ đại nhân chuyện kia thế nào rồi có thể xác định là vị kia chủ làm sao nghe được lý thiên hữu lời nói sau nô vinh biêu nhịu mày ngươi còn không thấy n g ã i nói ngươi mang về phiền phức nhưng vung tay mặc kệ để ta cùng chấn p h ủ s ứ bọn họ đến bận tâm ngươi có biết chuyện này hay không nếu như thật sự sẽ gây nên bao lớn phiền phức à? ta biết ta cũng là bởi vì biết cho nên mới giao cho chỉ huy sứ đại nhân các ngươi tới làm à. nghe được lý thiên hữu như thế vô liêm sỉ sau khi trả lời n ô v i n h biêu đều suýt chút nữa thì tức nở nụ cười thật ngươi tên tiểu t ử này ai lại bị ngươi nói chúng rồi đi tìm chúng ta nhiều lần thậm chí có một lần hắn còn muốn trực tiếp để chúng ta thả người đây nếu không là còn kiên kỵ nơi đó là cầm ý đ ị vệ chiếu ngục chỉ sợ hắn liên thật sự dẫn người tới cửa bắt người lý thiên hữu không nhịn được lắc đầu một cái cũng không biết nói cái gì tốt thời khắc sống còn có đại khủng bố hay là bởi vì hắn không chết uy hiếp vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không thể cảm nhận được loại kia sợ hãi tử vong cảm nếu như chờ hắn cũng đến cái mức kia lời nói hay là cũng có thể làm được loại chuyện kia đen chỉ huy sứ ngươi muốn đánh toán làm sao bây giờ đây n ô vĩnh biêu thở dài còn có thể làm sao trước kia b ả n quan cùng hai vị chân phủ sứ ý kiến là chờ kỳ lân đại nhân tế điện quá sau khi ở hướng hoàng thượng báo cáo việc này có điều mấy ngày nay trong cầm ý vệ bộ cũng có rất nhiều sự tình cần xử lý vì lẽ đó bạn quan muốn chờ sự tình đều xử lý xong sau ở hướng hoàng thượng giải thích. Chỉ huy sứ đại nhân, chuyện này tốt nhất vẫn là một chút hòn, tha tha hay không nháo chuyện này vẫn nói càng nói, còn đến giải gặp gì là là tốt một tốt một biết đại lại lời lại đây. sứ l xóm ra ý thiên hữu nghĩ một hồi sau hướng nô v i n h biu ê tiếp tục nói như vậy đi chỉ huy sứ b ả n quan đi gặp một hồi khâu ra an đi nô v i n h biu ê gặp cụ cũng được nói đến khâu ra an b ả n quan tự hỏi đã thấy rất nhiều cùng hung cực các hạng người nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như hắn tội phạm điên cuồng cực đoan không nhìn tất cả sinh mệnh tất cả mọi người ở trong mắt hắn chỉ là một con cờ mạ thôi mà phía thế giới này đối với hắn mà nói cầm à là một hồi trò chơi mà này n như không người trong g hồi chơi thôi. Thật một trò biết đ u suy nghĩ gì đồ vật. 851, Khâu đến đang đồ cùng nghĩ Trường An Cốc cốc cốc. gì Gia vật. rõ. 851, kể mặc cầm u chiếu trong ngục lâu không gặp vang lên tiếng bước chân đi đến một tên t r ị thủ cầm ý địa vệ bên người lý thiên hữu nhẹ giọng hỏi hắn thế nào có cái gì hành động khác thường không có hồi bẩm thiên hộ đại nhân cũng không có từ khi nhốt vào chiếu ngục sau đối phương liền vẫn phi thường yên tĩnh thường thường một người một mình d i ễ n bích thậm chí có thể mấy ngày đều không nói một câu nói lý thiên hữu gật g ụ giúp bạn quan mở cửa ra lại đi bị chút rượu món ăn lại đây tuân mệnh tiên hộ đại nhân một tiếng cận k ạ n h ư ở n g nghe được tiếng vang truyền đến khâu g i a an mở hai mắt ra khi thấy là lý thiên hữu sau khi xuất hiện lộ ra lâu không gặp nụ cười lại như nhìn thấy một vị bạn cũ như thế lý đại nhân ngươi đến rồi à? ngươi thật giống như biết b ả n quan sẽ đến như thế lý thiên hữu ngồi xuống ghế dựa sau liền phất tay để thủ hạ lui ra nhà tù lưu lại hắn cùng khâu g i a an hai người ha ha bởi vì tại hạ biết lý đại nhân đối với bồn công tử trong óc bí mật cảm thấy rất hưng thu a khâu da an mất công sức chống thân thể đứng dậy từ khi gân tay gân chân bị đánh gãy sau chỉ là một cái đứng dậy đối với khâu g i a an tới nói cũng đã phi thường khó khăn c h ầ m rãi đi dạo đi đến trước bàn ngồi vào chỗ của mình khâu g i a an mỉm cười nói lý đại nhân rượu và thức ăn còn chưa tốt sao lý thiên hữu than nhẹ một tiếng ai cái tên nhà ngươi thật là khiến người ta cảm giác đáng sợ đợi một chút đi rượu và thức ăn lập tức tới ngay đến thời điểm có thể khỏe mạnh uống một chén vậy thì đa tạ lý đại nhân chờ cầm ý dịa vệ nâng cốc món ăn đưa đến nhà tù sau lý thiên hữu lúc này mới cùng khâu da an nói chuyện p i ế m lên vì là khâu da ăn rót một chén rượu sau lý thiên hữu lại như cùng một vị bạn c ú như thế trò chuyện như thế nào nơi này đã quen thuộc chưa vẫn được chỉ là trông coi c ẩ m y địa vệ không giỏi ngôn t ử tại hạ trước muốn mượn vài cuốn sách đến xem đều không đồng ý thực sự là vô tình à. ha ha ai dám mượn ngươi đồ vật a không cho ngươi bị đói cũng không đối với ngươi d ụ n g hình đã là lớn lao ân huệ ngươi lại còn coi nơi này là tiểu lâu à. có điều để tại hạ cảm giác thú vị chính là trong truyền thuyết làm người sinh ra sợ hãi c ẩ m y địa vệ chiếu ngục thực cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy mà ngoại trừ tối tăm không mặt trời ở ngoài tất cả đúng là cùng tầm thường đô ý viện nhà tù không cái gì không giống lý thiên hữu nghe nói như thế k h é cười một tiếng đương nhiên không hề có sự khác biệt cái kia đều là người trong giang h ồ nghe sai đồn bậy đã nói như thế trên thực tế chiếu ngục chỉ là giam giữ cùng hung c ự các c đồ bản thân cũng không có kinh khủng như vậy tay hướng mặt đất chỉ chỉ, lý thiên hữu ngự a khí không thể giải thích được tiếp tục nói khâu công tử ngươi biết ngươi này nhà tù đã từng giam giữ quá ai sao tại hạ sư tôn là thượng đúng không lý thiên hữu vốn định bưng lên ly rượu uống rượu tay đốn ở giữa không t r ú n g kinh ngạc nhìn khâu gia an ha ha lý đại nhân rất kinh ngạc sao xác thực rất kinh ngạc ngươi làm sao đón được khâu gia an uống chén rượu thả xuống ly rượu sau cảm khái nói rằng không nói rõ được cũng không tả rõ được hay là chính là một loại cảm giác mà thôi vì lẽ đó liền như vậy suy đoán sau đó khâu g i a an không có tiếp tục cái đ ề tài này mà là khẽ cười một tiếng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân có phải là cùng tại hạ nói như thế vị kia đến tìm các ngươi lý thiên hữu nghiêm nghị gật cụ sắp thực tìm đến nhưng bản quan muốn biết càng thêm nội dung cụ thể ngươi cùng hắn đến cùng làm bao nhiêu sự tình bản quan không tin tưởng chỉ có tiên táng tế tự những chuyện này bản quan cần biết càng nhiều chuyện hơn lý đại nhân liền như vậy xác định bùn công tử sẽ nói sao ngươi sẽ không nói sao lý thiên hữu cười nhạo nói rằng khâu công tử ngươi không phải thích xem nhất náo nhiệt sao vương triệu bên trong có loại này náo nhiệt sự tình ngươi gặp ngăn cản nó phát sinh sao khâu da an mặt mỉm cười gật gù thừa nhận lý thiên hữu lời giải thích bổn công tử tự nhiên sẽ nói cũng chỉ có thể đối với lý đại nhân ngươi nói dù sao bổn công tử kế hoạch nhưng là năm lần bảy lượt phá hủy ở lý đại nhân trên tay của ngươi cũng không biết lý đại nhân ngươi có thể không xử lý tốt chuyện này nhìn c h ầ m m ặ t không nói lý thiên hữu khâu da an đột nhiên lớn tiếng nợ nụ cười ha ha ha lý đại nhân ngươi biết tại sao tại hạ rõ ràng có thể mang theo những bí mật này đi xuống địa ngục nhưng nhất định phải cùng ngươi nói sao bởi vì ngươi là người ngoài thôn ngươi tại đây phương thế giới không hề lo lắng ngươi làm việc hoàn toàn có thể y theo bản tâm những bí mật này nếu như nói cho cầm y hệ vệ hắn cao tầng hay là bọn họ chỉ là bao bọc những bí mật này mà sẽ không lựa chọn đi làm ra bất kỳ cái gì nỗ lực nhưng ngươi không giống ngươi cùng rất nhiều người cũng khác nhau ngươi có thể vì một cái chưa từng gặp mặt nữ tử đi mạnh mẽ lùng bắt thần kiếm sơn nội sơn trưởng lão đệ tử thân truyền ngươi có thể vì những hải tử kia mạnh mẽ xông vào chúng ta tế tự đại điện rõ ràng không có quan hệ gì với ngươi lượng giới sơn chiến tranh ngươi nhưng dĩ nhiên liệu l ĩ n h sinh mệnh nguy hiểm xông vào đại tuyết sơn cấm địa người ngoài thôn tuy có thể sống lại nhưng nếu như chết ở đại tuyết sơn bên trong ngươi còn có thể sống lại sao lý thiên hữu lẳng lặng nghe s o n g khâu ra an lời nói không nhịn được cười cận không nghe ngươi nói bản quan chính mình cũng không biết ta dĩ nhiên như vậy ưu tú nếu ngươi đều nói như vậy vậy ngươi trong đầu những bí mật kia có hay không có thể đối với bản quan giải thích cơ chứ có giấy bút sao khâu ra an nhẹ giọng nói rằng tại hạ bí mật có rất nhiều biết đến sự tình cũng có rất nhiều nếu như lý đại nhân không chuẩn bị một ít giấy bút lời nói sợ l à ký không xong đây đúng lý thiên hữu t ừ trong lòng móc ra giấy bút vứt tại trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng khâu công tử ngươi có thể bắt đầu nói rồi liền từ ngươi cùng vị k i a chủ nhận thức một khắc đó bắt đầu nói t i ê n tính chiếu trong ngục chỉ có xoạ xoạ xoạ không ngừng viết chữ âm thanh v a n g lên lý thiên hữu mang theo tâm tình nặng nề đi ra chiếu ngục khâu gia an nói tới hắn đã tất cả đều ghi chép lại tuy rằng không biết thật giả nhưng lý thiên hữu không biết tại sao hắn có thể cảm nhận được khâu gia an cũng không có nói láo vậy thì phiền phức à nếu như đối phương nói đều là thật sự vẹn vẹn chỉ là hắn ghi chép xuống đồ vật cũng đủ để cho thái huyền vương t r i ề u phát sinh biến hóa long trời lở đất nếu như một cái xử lý không thỏa đáng lời nói thậm chí đều có thể gọi ra thiên hạ đại loạn hoặc là nói những người kia chính là chạy thiên hạ đại loạn mà đi hắn đều bàn giao sao ngô v i n h biu ê tò mò hỏi lý thiên hữu nghiêm nghị thật ù từ trong lòng lấy ra một phần tin tức đưa cho ngô v i n h biu ê trên mặt mang theo ngưng xương sau khi xem xong ngô v i n h biu ê dơ dơ lên trong tay công văn hướng lý thiên hữu nhẹ giọng hỏi chỉ có nhiều như vậy sao vẫn là nói bản quan hiện nay chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy không thẹn là có thể làm mấy chục năm chỉ huy sứ ngô Vinh hắn liền suy đoán khâu ra an nói không ngừng lần ấy tuy rằng chỉ là trong tay những này cũng đủ để cho lòng người kinh rốn sợ lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn ngô vĩnh biu trầm mặc một hồi sau nhẹ giọng nói rằng chỉ huy sứ đại nhân trước tiên xem lần ấy đi xem có thêm cũng chỉ là chỉ tăng vượt phiền bản quan đều hối hận nghe xong khâu ra an cố sự ngô vĩnh biu nghiêm nghị g là g ù bản quan rõ ràng có điều ngươi nếu như muốn có hành động gì lời nói k í n h xin cần phải để bản quan biết ngươi dự định tuyệt đối không nên tùy tiện hành động rút dây động rừng đạo lý này nói vậy ngươi là rõ ràng bản quan rõ ràng chỉ huy sứ đại nhân ngại yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt Đi ra chương m gì vệ phủ đệ tám trăm năm mươi hai hết sức khẩn cấp mệnh lệnh theo thời gian trôi qua kỳ lân từ trần lại như là ở bình tĩnh trên mặt hồ hạ xuống một mảnh lá rụng như thế tuy rằng gây nên một trận sóng lớn nhưng mặt hồ t r u n g quy vẫn là gặp trở lại bình tĩnh nhưng chỉ là tại đây bình tĩnh mặt hồ dưới nhưng p h thường sóng ngầm máy liệt từng kiện từng việc từng việc sự tình ở lý thiên hữu trở cầm y d ì hệ vệ trong bóng tối điều tra dưới đều nổi lên mặt nước đến để phụ trách việc này lý thiên hữu nắm giữ càng nhiều chứng cứ nhưng cũng bởi vì chứng cứ nắm giữ càng nhiều lý thiên hữu cùng nô vĩnh biêu mấy người cũng biết chuyện này chắc chắn không thể đang tiếp tục mang xuống sớm muộn có một ngày sắp sửa cùng hoàng thượng giải thích có điều cân nhắc đến hoàng thượng hiện nay thân thể tình huống lý thiên hữu mọi người lại sợ sệt tin tức này sẽ làm hoàng thượng mặt rồng giận dữ mà dẫn đến thân thể xuất hiện lần nữa nguy cơ lạc vân vân mở cửa nhìn sau đến còn đang làm việc công lý thiên hữu thi lễ một cái sau lúc này mới nói rằng lý đại nhân ban tuyên giáo một ít v i ệ c động sắp xếp cần ngài ký tên lý thiên hữu ra hiệu lạc vân vân trước tiên ở một bên ngồi xuống chờ hắn xử lý tốt phát cải ủy công văn sau lúc này mới ngẩng đầu hướng lạc vân vân hỏi hoạt động gì sắp xếp t r â n bộ trưởng đây t r â n bộ trưởng dẫn đoàn văn công đi l ư ợ n g giới sơn bên kia tiến hành an đ u ổ i diễn xuất đi tới còn muốn cuối tháng tư mới có thể trở về có điều hiện tại chúng ta ban tuyên giáo cần phải đi lâm an phủ bên kia tiến hành một ít tuyên truyền nhiệm vụ cần chữ ký của ngài đồng ý dù sao hiện tại ban tuyên giáo ở bên trong hoàng thành quan lớn nhất viên chính là ngài lý thiên hữu khép cười một tiếng cầm lấy lạc vân vân đưa tới công văn liền nhìn lên lần này là tuyên truyền giáo dục tính chất công bằng cùng tầm quan trọng sao vì sao lựa chọn ở lâm an phủ a cái này phủ châu còn dùng đến tuyên truyền giáo dục sao ngươi là nghĩ như thế nào nói một chút lạc vân vân hít sâu một hoi biết đây là lý thiên hữu sát hạch chính mình đây dù sao nhiệm vụ lần này chủ y ế u là chính mình lập ra nếu như nói không tốt lời nói rất có khả năng ở lý thiên hữu này bị đập chết lâm an phủ tuy rằng phi thường phi thường coi trọng giáo dục có thể nói toàn bộ phủ châu bên trong học viện khắp nơi. có thể nói là thái huyền vương triều coi trọng nhất giáo dục phủ châu nhưng lâm an phủ vẫn có một cái to lớn mầm họa tồn tại vậy thì là quá mức ôm đoàn cùng mâu thuẫn tiên tiến tư tưởng ở hán phủ châu đều ở tiếp nhận chúng ta người ngoài thôn mang đến kỹ thuật cùng học vấn lúc lâm an phủ các đại học viện nhưng vẫn là duy trì bọn họ vốn có cái kia một bộ tư duy l o d i không muốn tiếp thu bất kỳ ngoại lai sự vụ tuy rằng lý đại nhân trước ngài sửa trị quá bên kia đối với người ngoài thôn mâu thuẫn nhưng tình huống này vẫn là thâm căn cố đế nói cụ thể phương pháp các ngươi dự định làm sao đi tuyên truyền lâm an phủ vấn đề không cần nói t h mi lý thiên hữu đánh gãy lạc vân vân gi đối với lâm an phủ tình huống hắn còn có thể không hiểu chưa được rồi hạ quan là nghĩ như vậy nếu lâm an phủ nội viện từ chối chúng ta người ngoài thôn một ít tiên t i ê n tư tưởng cùng kỹ thuật vậy chúng ta liền chứng minh cho bọn họ xem là được rồi lý thiên h i ế u thả xuống công văn tới điểm hứng thú tò mò hỏi chứng minh các người muốn làm sao chứng minh a dùng tương tự khoa giáo khoa phổ phương tức h để chứng minh lạc vân vân tự tin tiếp tục nói ở không đả kích bọn họ vốn có tư tưởng cùng học vấn cơ sở trên đi chứng minh chúng ta người ngoài thôn hoặc là nói hắn phủ châu bên trong một ít đặc sắc văn hóa cùng tiên tiến kỹ thuật tư tưởng để cầu có thể đạt đến khiến cho bọn họ tiếp thu mức độ hay là tiền kỳ vẫn là phi thường khó khăn nhưng hạ quan tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng có một ngày những học viện k i a gặp tiếp nhận lý thiên hữu gật cù cười nói nước ấm l o g i t là cái đạo lý này sao đúng lý đại nhân rất tốt lý thiên hữu thổi phồng một câu sau mặt mỉm cười tiếp tục nói b ả n quan chức chỉ sợ các ngươi đem ban tuyên giáo xem là võ trang bộ đến lính dùng ban tuyên giáo cần làm được chính là ở bất chi bất giác ở trong thay đổi dân chúng đối với vương t r i ề u nhận thức bao quát nhưng không giới hạn với văn hóa học thuật mặt trên vân vân cô nương ngươi làm như vậy rất tốt mặc dù coi như hiệu quả rất trưởng nhưng cũng thắng ở ô n thỏa Mà h i ệ nghe nay、Thái、Huyền n Thái v ư ơ Triều, liền cần loại cần này n tuyên truyền phương thức, bản quan phê chuẩn, đến cần nói, cùng bản quan nói, bản quan nhất định chống thỏa thức, thời trợ thể phê đều lấy giúp gì g có điểm đỡ. lời được lý thiên hữu lời nói sau lạc vân vân lúc này mới thở phào nhẹ nhở ổng, nàng sợ nhất chính là lần thứ nhất đơn độc chịu trách nhiệm vụ liền xuất hiện không phê duyệt kết quả bây giờ xem ra lý đại nhân vẫn là rất giúp đỡ chính mình một ít ý nghĩ cái kế hạ quan liền lập tức khởi động cái kế hoạch này tranh thủ mau chóng thực thi hạ xuống lý thiên hữu gật gù có thể đến thời điểm nếu như bạn quan có thời gian lời nói nhất định tự mình đi lâm an phủ xem diễn xuất biểu thị đối với các người chống đỡ nam tạ Lý Đại hải c phủ ôn thành nuôi heo xưởng cơ bản đã chứng thực tương quan thủ tục cùng xây dựng gia hiệu cơ bản đã xác định không chỉ có làn nuôi heo xưởng trần tự tỉnh vị phủ chủ này học theo r a m rắp còn làm lên những cái gì nông trại gà đi ra lý thiên hữu chỉ có thể biểu thị khâm phục hơn nữa đối với trần tự tỉnh kế hoạch còn biểu đạt chống đó cố ý cho hắn tìm mấy cái người chuyên biệt mới trôi qua hiệp trợ hắn ngay ở lý thiên hữu còn ở phát cải h ủy bên trong tòa phủ đệ làm việc công thời điểm nhưng có một đám người hỏa t ố c hướng bên này mà tới phát cải h ủy phụ đệ người không phận sự dừng lại vương hữu tài ngăn cản đối phương sau nhìn thấy đối phương quần áo sau c a o mày hỏi các ngươi cái nào bộ như thế hoang mang làm gì đầu l i n h cẩm ý g địa vệ sắc mặt nghiêm nghị ô m quyền nói rằng vương tổng kỳ bản quan chỉ huy sứ dưới trướng giang hồ ám tử triệu phi vân tổng kỳ p h ụ n chỉ huy sứ đại nhân trí mệnh xin mời lý thiên hộ đại nhân hỏa tốc chạy tới cầm y hệ vệ phủ đệ thương nghị đại sự hết sức khẩn cấp chốc lát không được làm lỡ nói xong triệu phi vân lấy ra một viên lệnh bài vương hữu tài sau khi thấy sắc mặt thay đổi cái kêu mây lửa bình thường lệnh bài có thể nói là trong cầm y vệ cấp bậc cao nhất mấy viên lệnh bài một trong triệu tổng kỳ chờ chốc lát vương hữu tài sau khi nói xong bước chân một điểm lập tức liền hướng phát cải ủy bên trong tòa phủ đệ bay đi cũng không để ý tới nhi ở bên trong tòa phủ đệ làm công những người nhân viên văn phòng ánh mắt đã nghĩ nhanh lên một chút đem tin tức này thông báo lý đại ca、Bạch. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lý thiên hữu triệu phi vân vội vã quỷ một chân trên đất hành lễ miễn chỉ huy sứ ở cầm y hỉa vệ bên trong tòa phủ đệ sao lý thiên hữu c a o mày hỏi hồi bẩm thiên hộ đại nhân đúng lý thiên hữu g ậ t g ụ các ngươi đổi tới bạn quan đi đầu xuất phát nói xong lý thiên hữu liền trực tiếp hướng cầm y hỉa vệ phủ đệ phương hướng bay đi nhìn trên đường phố cái k i a một đạo xuất quỷ nhập thần bóng người ở bên trong thành các phụ đệ lớn bên trong đám quan viên cũng không nhịn được suy đoán lẽ nào thiên hạ này lại có chuyện lớn rồi sao lý m ẫ nhân vị này đệ nhất thiên hộ dĩ nhiên trực tiếp ở bên trong thành hay dùng lên k i n h công để đến, đến rồi phải biết không phải chuyện lớn bằng trời bởi vì liền hoàng h thượng trần sương thịnh bên người đại thái giám lưu hữu cũng ở cầm ý dịa vệ bên trong tòa phủ đệ giờ khác này sắc mặt phi thường khó coi ngồi thắng lẽ nào hoàng thượng xảy ra vấn đề rồi ôm loại này lo lắng tâm tình lý thiên h i ế u rơi vào phòng nghị sự sau vung lên áo bảo liền trực tiếp mở miệng hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao dùng hết sức khẩn cấp mệnh lệnh chương 853, t r ầ n du nhạc bị tập kích lý thiên hộ i chớ vội ngồi xuống trước lại nói nô vĩnh biêu xua tay để lý thiên h i ế u ngồi xuống trước chỉ là lý thiên h i ế u vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy đại thái g i á m lưu hữu ở một bên cung quýt nói rằng hai vị đại nhân chuyện này kính x i n các ngươi cẩm ý để vệ lập tức phái người tới điều tra lý thiên hữu nhịu mày thiếu kiên nhớn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không muốn lại đã ánh mắt sau cuối cùng vẫn là ngô vĩnh biêu mở miệng nói rằng chỉ là đầu một câu liền để lý thiên hữu không nhịn được khiếp sợ đứng lên đến nhị hoàng tử trần du nhạc ở lưỡng giới sơn bị tập kích bây giờ không do s ố n g chết cái gì lý thiên hữu khiếp sợ nhìn ngô vĩnh biêu chỉ huy sứ đại nhân ngươi không phải đang nói đùa chứ ngươi cảm thấy đến bản quan như là đang nói đùa sao lý thiên hữu nuốt một mụm nước bọn chậm rãi sau khi ngồi xuống vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái hắn làm sao sẽ bị tập kích đây lấy hắn tính cách đặc điểm còn có thể kết thủ sao Bản quan cũng k hoàng ô n bản quan ám tử Triệu Phi Vân cũng tin này, này g biết, Triệu Phi mới mới tử thật vất vả mới tra được tin tức này, lúc này mới suốt đêm tốc vả hỏa ám đêm chạy h về được lúc là thượng à n h h ớ n bản quan bẩm báo. Hoàng g về bầm báo. h t ư nói thế nào lý thiên hữu c a o mày hỏi nghiêm t r a không tiếc bất cứ giá nào nghiêm t r a lưu hữu sắc bén giọng v ă n g lên biến tướng tuyên bố hoàng thượng mệnh lệnh lý đại nhân đây chính là hoàng tộc tôn thất thành viên bị người đánh giết nếu như không nghiêm t r a này án lời nói hoàng thất còn gì là mặt mũi nếu như không nghiêm trị hung thủ lời nói hoàng thượng mặt mũi còn đâu lưu hữu nói xong đứng dậy từ trong lòng lấy ra một phần mật tin đưa cho lý thiên hữu hoàng thượng mật lệnh hạng cầm y h i ệ vệ trong vòng năm ngày tìm tới nhị hoàng tử trần du nhạc cũng điều tra rõ việc này ngọn ngờn u thấy lý thiên hữu lại nhìn mặt tin lưu hữu nghiêm túc hướng lý thiên hữu lại lần nữa nói rằng lý đại nhân tin tưởng ngài cũng hiểu chuyện này tính chất nghiêm trọng hoàng thượng nói rồi mặc kệ nhị hoàng tử là chết hay sống đều phải phải tìm được bản thân của h ắ n chờ lưu hữu tuyên bố xong mệnh lệnh sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới hướng nô vĩnh biu hỏi nhị hoàng tử trần du nhạc đến cùng bị ai tập kích điểm ấy có thể biết sao nô v ĩ biu sắc mặt nghiêm túc đối phương hẳn là đánh giá sai nhị hoàng tử thân thủ hay là v vì lẽ đó chỉ phái ra hai tên siêu p h ả m cao thủ cùng mười mấy vị nhất lưu cao thủ cái đội hình này vì lẽ đó nhị hoàng tử mới có thể chạy thoát cũng giết ngược lại đối phương ba người lý thiên hữu vẻ mặt có gì đó không đúng tư h lệnh một tiếng ừ hai tên siêu p h ả m cao thủ cùng mười mấy vị nhất lưu cao thủ loại này đội hình chỉ vì đánh giết một tên không có tranh cướp ngôi vị hoàng đế tư cách hoàng tử mà thôi bọn họ nếu như nói là đi ám sát ngũ hoàng tử trần tự tỉnh bản quan đều sẽ cho rằng đây là hoàng quyền tranh cướp nhưng chỉ huy sứ đại nhân người tin không lỗ vĩnh biu cao mày bản quan tự nhiên cũng không tin tưởng ngoại trừ nhị hoàng tử trần du nhạc ở ngoài còn có hầu hạ hắn cung nữ hồ thúy nhi cũng cùng nhau chạy trốn ra chỉ là trước tiên bây giờ hai người không thấy t â m hơi không biết đến cùng ở nơi nào trốn việc cấp bách là tìm được trước bọn họ ở đi nghị luận chuyện sau đó sự phát khu vực ở nơi nào lý thiên hữu hỏi lưỡng giới sơn thành tứ thủy ở ngoài một chỗ trong s â n đạo lúc đó nhị hoàng tử trần du nhạc chính dẫn đoàn văn công người hướng tế nam phụ chạy đi chuẩn bị cuộc kế tiếp diễn xuất sau đó liền chịu đến đánh giết căn cứ lúc đó người may mắn còn sống sót từng nói đám người kia mục tiêu phi thường sáng tỏ chính là chạy nhị hoàng tử trần du nhạc mà đi thời gian cụ thể là chiều hôm qua theo ấn vị kia đoàn văn công đừng cản ta phát tài phó đoàn trưởng từng nói đại khái là vào buổi chiều khoảng bốn giờ sự tỉnh lý thiên hữu gật c g hướng n ô vinh biu ê nói rằng phiền phức chỉ huy sứ thông báo tế nam phủ còn có lượng giới sơn sở hữu c ầ m y gì hệ vệ huynh đệ dọc theo ngọn núi đạo s i ê u tầm nhị hoàng tử tin tức cũng phong tỏa sở hữu ra vào sơn đạo đ o ạ n đường bất luận người nào không được thông qua không thành vấn đề người lúc nào lên đường cần mấy người lần này là tìm người không cần nhiều người ta mang vong xuyên bọn họ những người kia là được lý thiên hữu đứng lên nhìn n ô vinh biu ánh m ắ tâm trầm c h ỉ huy sứ ngài nên cũng có suy đoán đi bản quan đi ra ngoài tìm kiếm nhị hoàng tử thời điểm mong rằng đại nhân xem trọng vị kia chủ hắn nếu như đang làm ra bất kỳ cái gì khác người sự tình lời nói không cần nhiều lời trực tiếp bắt thấy n ô vĩnh biêu còn có chút do dự dáng vẻ lý thiên hữu trực tiếp vung tay lên c h ỉ huy sứ không muốn lại chơi cân bằng cái kia một bộ chuyện lần này bao không được ngươi thật sự coi hoàng thượng không nhìn ra lý lẽ gì sao nếu như cuối cùng để hoàng thượng chủ động hỏi đến chúng ta cầm ý, ý hệ vệ sẽ phải hạ xuống một cái tri tình không báo tội danh đến rồi vì lẽ đó nếu như chờ bản quan mang nhị hoàng tử trở lại hoàng thành sau còn phát hiện chỉ huy sứ đại nhân không có nói bạn q u a n sẽ phải xin mời sư phụ ra tay nô vĩnh biêu nghe xong lý thiên hữu lời nói sau lúc này mới bất đắc dĩ gật gù biểu thị đồng ý không phải lý thiên hữu hiện tại quan uy lớn cảm giác có thể ở cầm y lý hệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu trên đầu chơi vi phong mà là lần này sau lương vị kia chủ thực sự là quá không ra gì ngày hôm nay hắn dám ám sát nhị hoàng tử trần du nhạc ngày mai toàn bộ thiên hạ còn có ai hắn không dám ám sát có một số việc là không thể bày ở ngoài sáng đến quyết đấu như vậy không chỉ có sẽ làm người coi t i n h càng sẽ làm người tức giận Lại nhưng l ầ này n tại k sao có thể tự mình hạ tràng dơ lên vũ khí xem cái vũ phu như thế giải quyết vấn đề đây này không phải cấp bậc tia người chuyện nên làm vị k i a chủ lần này việc làm đã để rất nhiều cao tầng cảm giác được uy hiếp bởi vì một cái không tuân thủ một ít đặc biệt quy tắc đại nhân vật là phi thường dễ dàng phá hoại hiện nay ổn định thiên hạ trờ lý thiên hữu đi rồi nô vĩnh biêu trở lại bên trong thư phòng của chính mình lấy ra những người đã sớm thu thập tốt chứng cứ cùng vật liệu ngồi ở trên ghế yên lặng suy nghĩ rất lâu sau đó sau đó lúc này mới thu dọn quan t ố t phủ lần này hắn tiến cung sẽ khiến cho cái gì biến động dù cho là ngô vĩnh biêu cũng không rõ ràng tất cả thật sự chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh lại nói về lý thiên h i ế u gia cẩm y l địa vệ phủ đệ sau hắn liền trực tiếp mang theo vương hữu i tài cùng kim chiêu dương hai người hướng bắc thành lâm trường đi đến dọc theo đường đi còn tại c h i ề u hai người truyền đạt mệnh lệnh truyền lệnh vong xuyên tần hải xuyên vô vi đạo trưởng ba người ra lệnh cho bọn họ ba người hỏa tốc đi đến lượng giới sơn thành tứ thủy hết sức khẩn cấp chốc l á t không được làm lỡ. tuyên bố bản quan đệ nhất hiệu lệnh để thế nam p h ụ thiên đao minh cùng lưỡng giới sơn bù tắt man hai phái ở bên trong môn phái không thể làm bừa người trái lệnh lấy tội mưu phản luận sử để thành tứ thủy quân coi giữ phân ra một phần tới đón được chỉ huy cho bản quan đem cái kêu hóa hung thủ chặn ở trong rừng núi không thể truy kích không thể lục soát chỉ cho phép c h ặ n đường vương hữu tài nghe được lý thiên hữu ba cái mệnh lệnh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn dù cho đầu góc của hắn phản ứng lại chậm cũng biết thật giống ra chuyện lớn a không thành vấn đề lý đại ca ta lập tức liền đi làm lý thiên hữu gật、bù. Hán t i n tưởng vương t hữu à i nhất định sẽ nghiêm ngặt chứng thực hán thực sẽ m ệ n lệnh,、cái、này cũng là hành cấp nhị tướng số lượng không n h h là cái cấp i số ề u ưu tuyên bố mệnh lệnh, tuyệt Triều điểm đối đi một mệnh mình mệnh mỉ trong. thì thận tỉ mỉ đi hoàn thành. hoàn nghe lệnh, cần chính lệnh, cẩn Vậy chỉ là là bố dương ngươi cùng bản quan bay thẳng đến thừa phi ưng bay đi thành tứ thủy hữu tài n g ư ơ i mệnh lệnh ra phát sau tự mình đến đây chính là việc này không nên chậm trễ tức khắc xuất phát Tôn mệnh, thiên tử Trần tập tình mệnh, nhân, nhị hoàng tử Trần du Nhạc hộ kích đại bị Du sự vẫn là câu nói kia mặc kệ nhị hoàng tử đến cùng có hay không tâm đi tranh cướp ngôi vị hoàng đế cũng mặc kệ nhị hoàng tử cỡ nào không lưu hắn là nhị hoàng tử hoàng thượng con trai ruột hoàng tộc tôn thất nhân viên có thể hiện nay dĩ nhiên có người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất ám sát hắn n à y có thể so với ám sát hoàng trường trái phải hai tương sự tình đến càng thêm nghiêm trọng a đến cùng là ai dám làm ra b ự c này dọa người sự tình đến a trong khoảng thời gian ngắn bên trong hoàng thành đông đ ả o thế lực không nhịn được bắt đầu nghị luận sôi nổi chương tám trăm năm mươi b ố đến thành tứ thủy vi trần du nhạc phun một mùm máu sau sắc mặt trở nên ung dung rất nhiều chỉ cần đem bởi vì nội phụ bị thương mà gợi ra nội thương dòng máu nhổ ra dù cho không có đan dược chữa trị vết thương cũng sẽ thoải mái trên rất nhiều cũng còn tốt tu luyện chính là nội cảnh quan thần quyết nếu không thì hiện tại không làm được phải để thúy di người con lấy ta hồ thúy nhi lắc lắc đầu vẫn là không sánh được bồ t ắ t man cây khô gặp mùa xuân nếu như ngươi tu luyện chính là cái môn thần công kia lời nói khả năng tình huống còn có thể tốt hơn càng nhiều trần du nhạc trận mắt khinh bị mất công sức đỡ đại thụ thân cây đứng dậy ngài nói được kêu là phí lời không nói cây khô gặp mùa xuân là người ta bồ tắc man chân phái bảo vật không thể cho chúng ta tu luyện liền nói tu luyện cây khô gặp mùa xuân điều kiện vậy cũng là chỉ có thân con gái mới có thể công pháp tu luyện ta làm sao tu luyện được à? nhưng là người ta lý thiên hộ liền tu luyện cái môn thần công kia vì lẽ đó lý thiên hộ mới có thể lên làm đệ nhất thiên hộ à, nếu không thì làm sao sẽ tuyển hắn tới đảm nhiệm đệ nhất thiên hộ đây trần du nhạc mấy câu nói nói hồ thúy nhi không thể nào phản bác ngẫm lại cũng đúng là nếu như lý thiên hộ không cái kia không nhìn tất cả thực lực dựa vào cái gì làm đệ nhất thiên hộ đây liền nói trước đệ nhất thiên hộ từ tiên một tay thần lôi chỉ cùng phù vẫn trưởng đánh giang hồ những môn phái kia bên trong người hoàn toàn kính nể không ót nhìn thấy nhẹ nhàng thở dốc trần du nhạc hồ thúy nhi lo lắng hỏi chơi trò chơi ngươi như thế nào còn có thể chống đỡ xuống sao trần du nhạc nhẹ nhàng n g ậ t ngủ sau đó trên mặt mang theo c â y đắng nói rằng chống đỡ là có thể chống đỡ xuống nhưng động thủ liền không xong rồi nếu như ở mạnh mẽ động thủ lời nói liền sẽ thương tổn được căn cơ bên ngoài đang có người đang tìm chúng ta ta trước xem qua đều là trong c ẩ m ỹ vệ nhân viên có muốn hay không ta đi để bọn họ tới đó đứng chúng ta trần du nhạc lắc đầu một cái trêu đến hồ thúy nhi lo lắng không ngót nhưng là ngươi thương thế này nếu như không nữa điều trị lời nói liền dễ dàng gặp sự cố tại sao không cho người của cầm y vệ đi vào đây bởi vì ta không tin được bọn họ trần du nhạc thở dài chúng ta con đường tuy rằng không thể nói là cỡ nào nghiêm mật nhưng cũng không phải tùy tiện người có thể biết thậm chí ngày hôm qua đổi đường chuyện này đều là lâm thời quyết định nếu là không có người mật báo lời nói ta còn thực sự không tin tưởng bọn họ có thể như vậy tình chuẩn phát hiện chúng ta vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể vẫn trốn ở trong núi lớn này à bọn họ đám người kia cũng tiến vào nếu như phát hiện chúng ta lời nói đến thời điểm chỉ dựa vào hai người chúng ta, ta cũng không dám hứa chắc có thể tiếp tục mang theo ngơi lưu vong à hồ thúy nhi lo lắng nói rằng ngươi lại phi Trần Nhạc thường Thúy yên xảy ngày nếu như nếu không ngờ cùng gian, người chúng tâm bất thời tới tiếp chúng ta trở mai đi, đã cuối gì có có ra, làm ạ i ngươi Ồ, l sao như vậy xác thực tin đây còn có ngày mai đến vị kia ngươi liền như vậy tin tưởng sao hồ thúy nhi t ỏ mò hỏi trần du nhạc tự tin cười nói nếu như ta không đoán sai lời nói chúng ta vị kia lý đại nhân hiện tại cũng đã ở trên đường không phải ta tự thổi tốt xấu dù như thế nào ta cũng là một vị hoàng tử xảy ra chuyện lớn như vậy nếu như lý đại nhân vị này đệ nhất thiên hộ còn chưa lên đường lời nói cái kêu bản quan liền nghiêm trọng hoài nghi lý đại nhân có phải là hẳn giả chơi cho chơi nghe tới ngươi rất tin tưởng vị kia lý đại nhân à, lẽ nào hắn sẽ không có hiểm nghi sao lý đại nhân liền không thể tiếp thu ngón tay của hắn p h ả i sao ha ha ha ai cũng có khả năng liền hắn không thể nào đừng xem chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đều muốn lôi kéo hắn thế nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng lý đại nhân chỉ có thể lôi kéo nhưng đối phương quyết không có thể nào nương nhờ vào thậm chí ám sát ta chuyện như vậy đối phương càng không thể tham dự vào vì lẽ đó ta mới nói chỉ có lý đại nhân đến sau ta mới có thể an tâm đến h thứ tiên yên lặng nghe xong thủ hạ báo cáo cuối cùng mở miệng hỏi cái kêu ba bộ thi thể đều thu thập xong sao hoàn hôn vệ đại nhân đều thu thập xong hiện nay ở thành tứ thụy cầm y hệ vệ bên trong tòa phủ đệ bày đặt phái người xem trọng không được khiến người ta kiểm tra thi thể hiểu chưa thuộc hạ rõ ràng nhìn cách đó không xa nuôi lớn đại gia hiện tại đều biết Mặc kệ là thân vệ đại nhân chúng ta không trực tiếp vào núi tiếp ứng nhị hoàng tử điện hạ sao vẫn luôn theo từ tiến lý ngọc nhạc tổng kỳ lúc này không nhịn được hỏi từ tiến lắc đầu một cái thấy hai bên không người liền mở miệng hướng lý ngọc nhạc hơi hơi giải thích một hồi chờ đi chờ hoàng thành bên kia mệnh lệnh hiện tại còn không biết là một tên quan lớn bị tập kích còn là một vị hoàng tử bị tập kích đây lý ngọc nhạc c a o mày nghe không hiểu từ tiếng ý tứ cái gì quan lớn trong ngọn núi không phải nhị hoàng tử trần du nhạc sao làm sao cùng triều đình bên trong chức quan kéo lên liên hệ a thấy lý ngọc nhạc dáng r ấ p kia từ t i ế n thở dài nhị hoàng tử không chỉ có là một tên hoàng tử đồng thời còn là ban tuyên giáo bộ trưởng triều đình quan lớn ở không biết hoàng thượng ý tứ trước chúng ta cầm ý h i ể vệ cũng được quân đội cũng thật đều là không được lộn trở đi chờ chúng ta lý thiên hộ mang theo mệnh lệnh lại đây bản quan suy đoán nên lập tức liền muốn đến cũng không biết đến cùng là ai lại dám ám sát một vị hoàng tử chà chà chà gan rất lớn à, lý ngọc nhạc không nghĩ ra từ tiếng liếc nhìn lý ngọc nhạc một ánh mắt sao nhẹ dọn dạt dò thu cẩn thận lòng hiếu kỷ của ngươi không nên hỏi không nên hiểu rõ tốt nhất không muốn hỏi đến chuyện lần này ngươi liền an tâm làm tốt ngươi phận sự sự là được dư thừa không nên hỏi hiểu chưa lý ngọc nhạc gật ngủ thuộc hạ biết rồi chiêm chiếp ngay vào lúc này chân trời truyền đến một tiếng to rõ ó ưng hót để từ tiên mọi người không nhịn được hướng lên trên mối bầu trời nhìn lại ngay ở ngầm đầu trong n h y mắt liền nhìn thấy một người từ một con phi ưng trên người nhảy xuống không giống với dư chấn kinh sợ đến mức ánh mắt như làm ê hoặc phi tờ rng trên người người kia tại sao không m u ố n sống dám ở cao trăm trượng trên trời cao bay vọt mà xuống từ tiến sau khi thấy ngược lại vẻ mặt có vẻ phi thường bình thường nếu như tên kia cũng không thể như thế làm người còn lại thì càng không xong rồi b ạ n h một bóng người hạ xuống quen thuộc vàng đen trường b à o để mọi người ở đây rõ ràng đây là một vị cầm ý đ ị vệ thiên hộ đại giá quan lâm ở phía trên nhìn thấy từ đại nhân ngươi sau liền chẳng muốn lại đi thành tứ thủy bên trong t h t i ê n hướng lý thiên hữu gật n g cười nói mặc dù biết tốc độ của ngươi sẽ đến rất nhanh nhưng bản quan vẫn là không nghĩ đến ngươi sẽ nhanh như thế đến đã xem như là rất chậm tình huống bây giờ như thế nào a từ đại nhân lý thiên hữu cũng đồng dạng cười hỏi xem ra không có cái gì căng thẳng tâm tình như là trước ở bên trong hoàn g thành tâm tình lại như là giả như thế cũng còn tốt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mặc kệ là người bị hại vẫn là hung thủ tất cả đều ở tòa này trong núi lớn hướng từ tiến chỉ phương hướng nhìn lại lý thiên hữu khe khẽ gật đầu lý thiên hộ hoàng thượng có ý gì nghe được từ tiến vấn đề lý thiên hữu không bay đầu lại nhẹ giọng nói rằng nghiêm trị hung thủ không để lại người sống tử tiến n hữu nhữ mày trong nháy mắt rõ ràng có ý gì đây là không muốn chuyển ra ngoài a chương tám trăm năm mươi lăm lùng bắt truy tìm xác nhận hoàng cung bên kia mệnh lệnh sau chuyện còn lại liền trở nên đơn giản rất nhiều lý thiên hộ vậy chúng ta liền mang đội vào núi bắt đầu lục soát đi lý thiên hữu g ậ t g ư hướng tử tiến nói rằng không thành vấn đề thần vệ đại nhân ngài có thể xác định nhị hoàng tử cùng những người đám hung thủ đại thể vị trí sao chuẩn xác đương nhiên không thể xác định nhưng cơ bản vị trí vẫn là biết đến vậy thì tốt vậy dạng này đi thần vệ đại nhân ngài lĩnh một nhóm người đuổi theo cha cái kia hỏa hung thủ Bản quan t r ư ớ cái này cùng nhị h n bọn họ hội sau. Ở đến hiệp chợ đại nhân ngài cầm nã những người các thích khách. ngài g tử trợ thích t họ hội hợp hiệp khách, h đại sau, cầm các cảm ấ đến như n thế nào à Từ tiên lúc đó ban tuyên giáo thành lập sau để cho tiện liên hệ ta đi học cầm y địa vệ bên này phương thức đ xem ra nhị hoàng tử là nhìn thấy à việc này không nên chậm trễ từ đại nhân bạn quan đi đầu xuất phát lý thiên hữu nói xong cũng hướng phương hướng kia đi vội vã tốc độ xem ra nhanh không giống cá nhân nhìn thấy lý thiên hữu đi rồi lý ngọc nhạc đi lên phía trước hướng tử tiên nói rằng thân vệ đại nhân lý thiên hộ võ học chỉ là một q u a n g thời gian chưa thấy mà thôi liền trở nên càng ngày càng tỉnh tiên vừa n ã y cái kia khinh công thân pháp coi như cùng chu tức đại nhân so ra cũng không có bao lớn t r ê n lệch chứ ha ha ngươi nói sai vẹn vẹn là khinh công lời nói cái kia cùng chu tức đại nhân t r ê n lệch vẫn là rất lớn nhưng không chịu nổi ta lý đại nhân mọi thứ tỉnh thông à, từ tiếng cười nói xong sau sau sau đó hướng lý ngọc nhạc phân phó nói dựa theo lý thiên hộ mới vừa nói làm ngươi lập tức tổ chức nhân thủ theo bản quan vào núi đuổi bắt thích khách nhớ kỹ không để lại người sống lý ngọc nhạc gật đầu lĩnh mệnh sau liền xoay người đi sắp xếp nhân thủ đi tới đối với tại sao không để lại người sống điểm này lý ngọc nhạc cũng không quá giải Có điều tin tưởng lý thiên hộ cùng thần vệ đại nhân hai người tự có sắp xếp bọn họ những thuộc hạ này lĩnh mệnh là được lại nói về trần du nhạc bên kia khi hắn cùng hồ thúy nhi nhìn thấy bắt được thuộc về bọn họ ban tuyên giáo bên trong cao tầng tên i lệnh sau mấy ngày nay vẫn phi thường hệ vải trần du nhạc trên mặt tái nhọn rốt cục lộ ra nụ cười mừng rỡ đến, đến rồi ha ha ha thúy di thấy không ta nói liền lý đại nhân sẽ đến tiếp chúng ta trở lại nói xong liền hướng bầu trời đồng dạng phóng thích cái viên này ban tuyên giáo cao tầng chuyên môn tên lệnh nhìn thấy tên lệnh phóng thích sau khi thành công nhị hoàng tử trần du nhạc vội vã hướng hồ thúy nhi nói rằng thúy nếu không thì đừng lý đại nhân còn không tìm được chúng ta cái kế h ỏ a thích khách trước hết hướng bên này mà đến đến rồi hồ thúy nhi gật ngủ liền theo ngươi nói đến làm đi nói xong liền đỡ trần du nhạc bước chân một điểm liền hướng một gốc cây cao to trên cây to bay đi ngay ở cách trần du nhạc cùng hồ thúy nhi bên trái cách đó không xa bên trong s ơ n cốc mười mấy đạo người mặc áo đen chính đang bên trong sơn cốc không ngừng lục xoát khi thấy giữa bầu trời cái kia hai đạo tên lệnh sau mọi người không nhịn được sắc mặt thay đổi là cầm ý địa vệ muốn phát động rồi sao không giống như là cầm ý địa vệ tết lệnh âm thanh cùng màu sắc đều không đúng đó là cái nào bộ đây trước chưa từng nhìn thấy loại này tên lệnh a lẽ nào là thiên đao minh cùng b ồ t á t man hai tên người mặc áo đen tuy rằng toàn thân áo đen nhưng hoa dâm tóc cùng có chút g i à n mua ánh mắt chứng minh hai người này mới là người này người mặc áo đen bên trong thủ lĩnh bên trong một người nghe được thủ hạ mọi người suy đoán sau trực tiếp xua tay nói rằng chớ đoán mò không thể là thiên đao minh cùng b ồ t á t man này hai môn phái người l ư ờ n g trước cũng không phải cầm y đ ể vệ tết lệnh có điều xem hai đạo tên lệnh vị trí bên trong một đạo là ở núi rừng xung quanh một đạo khác nhưng là cách chúng ta này cách đó không xa nói xong tay nhằm hướng đông phía nam hướng về chỉ trì đại khái vượt qua hai cái đỉnh núi liền đến. nếu như lão phu không đoán sai lời nói nhị hoàng tử c ù n g h ồ c u n g phụng nên sẽ ở đó cái phương hướng chỉ có xung quanh cái kia một đạo tên lệnh mà lường trước là tới tiếp ứng nhị hoàng tử c ù n g h ồ c u n g phụng người phát ra một vị khác siêu phạm cường giả sau khi nghe xong nói vậy còn chờ gì nhanh xuất phát đi được tất cả mọi người lập tức hành động nhanh chờ thủ hạ người đều nhắm hướng đông phía nam vị sau khi rời đi này hai tên siêu phạm cường giả c ở i mặt nạ lộ ra mặt nạ dưới người trưởng lão kia khuôn mặt đây là chúng ta có thể vì chủ nhân làm một chuyện cuối cùng chứ hắn là từ tiến nếu như thật sự vào núi đến truy tìm chúng ta ai cũng chạy không thoát ha ha. dù s a o đó là từ tiên mới lên cấp cầm y đ ể vệ thần vệ thần lôi chỉ càng là khó lòng phong bị a i đi thôi lao với không biết tại sao ta cảm giác nhiệm vụ lần này đã thất bại ha ha ha trước k i a n g ự a già ngươi cũng có loại này cảm giác ra ta còn tưởng rằng chỉ ta chính mình có đây không nghĩ đến nhị hoàng tử trần du nhạc t à n g như vậy t h â m lại vẫn là một vị siêu phạm cường giả điểm ấy thực sự là tính xót ta tính toán một chút thiên bất toại nhân ý chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi hai tên siêu phạm cường giả cảm khái một phen sau liền lập tức nhắm hướng đông phía nam hướng về cái viên này tên lệnh vị trí mà đi chỉ là cái đám này người mặc áo đen còn không hướng phía trước đi q u á xa liền nhìn thấy một nhóm lớn với bọn hắn như thế người mặc áo đen ngăn ở phía trước không giống với bọn họ những này liền mặt đều muốn che lên người mặc áo đen đối diện đám tia người mặc áo đen không chỉ có hào phóng lộ ra khuôn mặt hơn nữa trang phục cũng so với bọn họ muốn hoa lệ trên rất nhiều đầu lĩnh cái tia một tên người mặc áo đen tuy rằng toàn thân áo đen nhưng trên người châm tuyến nhưng là hoàng tộc thành viên mới có thể cho phép sử dụng kim tuyến chế thành thần lôi chỉ t ừ tiến tên là ngựa gia vị kia siêu phảm cường giả ánh mắt nghiêm nghị nói rằng từ tiến mặt không hề cảm xúc gật g ủ xem như là cùng đối phương ch không đợi cái kia ngựa già lại lần nữa nói chuyện t ừ tiến trực tiếp ra lệnh một tiếng chu diệt thích khách không giữ lại ai sở h ư u sau lưng từ tiên bọn cầm ý vệ nghe được mệnh lệnh sau trực tiếp nhắc lên vũ khí liền hướng đám người áo đen kia công tới ngựa già lao với hai vị siêu p h ả m cường giả không có bất ngờ không thể lưu lại tính mạng của bọn họ đây là bọn hắn nhận được nhiệm vụ này s a u liền rõ ràng sự t ì n h chỉ là đáng tiếc ca xem ra nhiệm vụ là không hoàn thành Công. do kiếm chặn lại rồi từ tiên một cái thần lôi chỉ sau ngựa già cảm nhận được trường kiếm trên mang đến to lớn sức mạnh những mày càng thêm loại、hại. chỉ là một đạo trị phong m ạ thôi dĩ nhiên liền để chính mình cầm kiếm cánh tay cảm thấy một trận chua sót ngựa ra đừng lo lắng cùng tiến lên lý thiên hữu đi đến tên lệnh vị trí sau thấy bốn bề vắng lặng liền mở ra tự thân thế đi nhận biết quanh thân tất cả khẽ cười một tiếng sau lý thiên hữu ngẩng đầu hướng lên trời trên hô trần bộ trưởng cần bản quan đi đến xin ngươi hạ xuống sao loạch xoạch hai bóng người rơi vào lý thiên hữu trước mặt nhìn thấy trần du nhạc cái kia s ắ p mặt tái nhợt lý thiên hữu cười cận nhìn dáng dấp vẫn được bản quan còn tưởng rằng trần bộ trưởng ưng muốn thăng trên đây được rồi lý đại nhân không nên lại mở ta chuyện cười lần này xem như là ngã số a Lý chương tám trăm ầ n n Du h ì năm h đ mươi phương nói rằng, Từ thần vệ đã sáu vây giết thích khách đối với hồ thúy nhi cùng trần du nhạc lựa chọn lý thiên hữu cũng không có cảm thấy đến có chỗ kỳ cái gì dù sao mới vừa trải qua thích khách đánh hết lúc này tự nhiên cũng không thể như vậy tin tưởng hắn người nếu không phải là bởi vì lý thiên hữu tính đặc thù nói vậy cũng không thể dễ dàng như vậy tìm tới trần du nhạc hai người các ngươi đã là như thế quyết định vậy thì cùng bản quan đồng thời hướng từ thần vệ bên kia đi qua đi có điều xét thấy trần bộ trưởng ngươi bị thương đến thời điểm tốt nhất vẫn là không muốn lại đặc t h ủ trần du nhạc ăn vào đan dược sau sắc mặt tốt hơn rất nhiều tin tưởng phối hợp hắn tu luyện nội cảnh quan thần quyết thương thế rất nhanh sẽ có thể chuyển biến tốt nghe được lý thiên hữu lời nói sau trần du nhạc không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha lý đại nhân ngươi yên tâm ta bảo đảm chỉ là xem cho vui tuyệt không nhúng tay các ngươi cầm ý địa vệ làm việc vậy thì tốt vậy chúng ta đi sớm một chút hội hợp từ đại nhân bọn họ mới có thể an tâm ba người thương nghị thật sau cũng không có ở trì hoan thời gian hơi hơi xử lý một hồi sau trần du nhạc cùng hồ thúy nhi hai người liền lập tức theo lý thiên hữu hướng từ tiến mọi người phương hướng mà đi cho tới ba người tại sao có thể như vậy xác thực tin vị trí tự nhiên là bởi vì ở từ tiến phát hiện thích khách ngay lập tức cũng đã dùng tên lệnh thông báo sở hữu cầm ý địa vệ nhân viên tuy rằng trần du nhạc bị thương nhưng dù gì cũng là siêu phảm cao thủ vì lẽ đó chỉ là chạy đi lời nói ngược lại sẽ không có cái gì gây trở ngại vì lẽ đó không quá nhiều thời gian dài ba người liền tới đến đang cùng thích khách quyết đấu chỗ này bên trong sân cốc là bọn họ chứ lý thiên hữu hướng trần du nhạc ra hiệu nói nhìn bên dưới thung lũng m ư ờ i đám kia đang bị cầm y gì hệ vệ vây công người m à c áo đen trần du nhạc m ặ t không hề cảm xúc gật g ủ chính là bọn họ nhờ có thời đó ta sớm cho kịp phát hiện không đúng nếu không vẫn đúng là cũng bị bọn họ đắc thủ hai tên siêu phảm cường giả thêm mười mây vị nhất lưu cao thủ loại này đội hình lại bị sắp xếp tới đối phó ta hắn thật đúng là nhìn hợp m lý thiên hữu liếc nhìn trần du nhạc ánh mắt cân nhắc ha ha ha nhị hoàng tử điện hạ ngươi thật giống như biết một ít chuyện a trần du nhạc cười khổ một tiếng còn không bằng không biết đây biết rồi càng thêm phiền phức đây chính là cái gọi là chỉ tăng buồn phiền sao nghĩ kỹ trở lại làm sao bây giờ sao lý đại nhân có ý gì trần du nhạc sắc mặt có chút khó coi hỏi lý thiên hữu vẻ mặt như thường nói rằng không có ý gì chúng ta cầm y địa vệ đã sống biết nếu không chính là không ảnh hưởng hoàng thượng thân thể hạn chuyện này chúng ta đã sớm muốn cùng hoàng thượng nói rồi chỉ là không nghĩ đến trên đường ra nhị hoàng tử ngươi này việc sự tình có thể hỏi thăm ngươi là làm sao phát hiện sao là ta trong lúc vô tình phát hiện hắn tin hàm sau lúc này mới nói cho nhị hoàng tử chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên làm loại chuyện này điểm ấy chúng ta lúc đó xác thực không nghĩ tới hồ thúy nhi ở một bên nói rằng hồ đồ lý thiên hữu mắt l ạ n h nhìn hồ thúy nhi không chút nào cho đối phương vị này siêu p h à m cường giả mặt m ũ i thấy hồ thúy nhi có chút dáng vẻ k h ô n g phục lý thiên hữu cao mày tiếp tục nói làm sao lẽ nào ta nói không đúng sao đều biết do chuyện như vậy phát sinh lại vẫn dự định tự mình giải quyết ngươi cùng nhị hoàng tử muốn làm gì dựa vào yêu giải quyết vấn đề nhị hoàng tử trần du nhạc thở dài ngăn cản hồ thúy nhi muốn tiếp tục tranh luận dự định tính toán một chút thúy di lý đại nhân nói không sai chúng ta sau khi thấy thì nên biết hắn đã nhập ma lý thiên h i ế u lắc đầu một cái không muốn đang thảo luận nhị hoàng tử trần du nhạc bọn họ cái kia việc chuyện hư hỏng ngược lại bọn họ những chuyện hư hỏng kia mỗi cái thời đại mỗi cái triều đại đều có quen thuộc lịch sử lý thiên h i ế u đối với chuyện như vậy cũng đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là khi nó phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm vẫn có một chút không quá quen thuộc các người hai vị ở đây trở đi bản quan xuống trước tiên giúp từ đại nhân giải quyết xong những người thích khách lại nói lý thiên hữu sau khi nói xong liền từ trên thung lũng này xuống nhanh chóng hướng bên trong chiến trường mà đi nhìn thấy từ t i ế n một người thành thạo điêu luyện ở đối phó cái kia hai tên siêu phàm cường giả lý thiên hữu biết đối phương còn chưa cần sự giúp đỡ của hắn việc cấp bách trái lại làm nên giải quyết hắn những người mặc áo đen kia cao thủ có điều đáng tiếc đao cương cường độ vẫn là suýt chút nữa ý tứ nếu như mạnh mẽ đến đâu một điểm lời nói liền có thể làm được trình độ đó nếu như ở đây hắn cầm ý đ ì vệ biết lý thiên hữu ý nghĩ lời nói chưa c h ừ n g gặp không nhịn được thẩm mắng một tiếng cách xa mấy chục mét một đạo đao cương còn có thể cách vũ khí chém giết đối phương liền đao này cường cường độ lại vẫn không hài lòng vẫn là không phải người a liếc nhìn quanh thân người mặc áo đen sau lý thiên hữu trực tiếp nâng đao hướng về cái kia vàiên t nửa bước siêu phàm cao thủ mà đi nếu như không giải quyết mấy tên kia chu vi cầm ý đ ị vệ các anh em khả năng thì có nguy hiểm đều tránh ra một tiếng quát lý thiên hữu thẳng đến những người kia mà đi ngựa già dành thời gian nhìn thấy ở một bên quá độ thần uy lý thiên hữu nội tâm không nhịn được khẽ thở dài một cái từ t i ế n liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng trả lại một cái đệ nhất thiên hộ khảm đồ ma nay càng thêm để nguyên bản liền phi thường gian nan thế cuộc trở nên càng ngày càng chó căn ao rách ngươi còn có không xem nơi khác sao quá không đem bản quan để ở trong mắt chứ b v ậ h một đạo chỉ phong đột phá ngựa già p h o n g thủ trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn cũng làm cho trên tay hắn trường kiếm rơi xuống ở trên mặt đất mà một bên lão với thấy thế muốn tới đây hỗ trợ liền hướng từ tiến sau lưng một đao c h é m tới lại như giải cứu không đến ngựa già cũng có thể cho từ tiến mang đến một ít thương thế không nghĩ đến từ tiến cũng không quay đầu lại trở tay một trường xẹt qua không chỉ có để lao với trường đao nghiêng qua một bên còn một trường đánh trúng rồi hắn cầm đào cánh tay bắt thịt nhất thời lao với cánh tay đau xót suýt chút nữa liền v u n g lòng tay ra bên trong trường đao căn bản không phải là đối thủ đây là lao với ngựa già hai vị siêu phàm cường giả nội tâm cộng đồng tiếng l ò n g đều là siêu phàm cường giả nhưng hai người cùng từ tiến sự tranh l ệ thực sự là quá to lớn không chỉ có thế bị áp trẻ võ học nội lực hưng khí các loại hết thạy tất cả đều bị đối phương toàn vị trí áp chế căn bản là không giống như là đồng nhất cái cảnh giới bên trong người nghe nói từ tiến vẫn chưa hoàn toàn mãi thật chính mình thế cùng ba vị khắc thần vệ đại nhân còn có một chút chính lệnh nghĩ đến bên trong hai người trong lòng không khỏi cảm k h á i ba vị khắc thần vệ lại chính là cỡ nào phong thái đây có điều hiện tại thân ở phía trên chiến trường không có thời gian cho hai người suy nghĩ nhiều từ tiến cũng sẽ không cho bọn họ thời gian một đao chém xuống một tên người mặc áo đen cánh tay sau lý thiên hữu không giống nhau không chờ đối phương lui lại nhân thể một đao lại chặt bỏ đối phương đầu lâu ngay lập tức gân c u ố t phát lực mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống phía sau một vị nửa bước siêu phàm cao thủ trưởng lược sau lý thiên hữu xoay người lại chính là một trưởng khắc ở đối phương trên lồng ngực tuy rằng không có từ tiến phủ vân trưởng uy lực nhưng lấy lý thiên hữu cương khí cường độ tới nói một trưởng này vân là trực tiếp đánh đối phương miệng phun mật máu trực tiếp ngã xuống đất không rõ sống chết và a lại là một trưởng cùng một tên nửa bước cao thủ khắc ở đồng thời cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay bên trong truyền đạt tới được nội lực lý thiên hữu không nhịn được cười lạnh một tiếng cùng bản quan đối đầu nội lực muốn chết trong cơ thể trong nháy mắt cắt thành cây khô gặp mùa xuân t h ầ n công quần quận không dứt nội lực liền từ lý thiên hữu lòng bàn tay hướng đối phương trong cơ thể lấy một loại ngang ngược tư thái chuyển vận quá khứ、Phúc. lý thiên hữu thu trưởng nhìn sau mắt trên đất chết đi tên kia nửa bước siêu phàm cao thủ thử lạnh một tiếng một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có còn định dùng nội lực cường độ cùng b ả n quan so chiêu từ đâu tới dũng khí đây lương tĩnh như cho sao chương tám trăm năm mươi bảy tức giận khảm đồ ma giải quyết song sở hữu người mặc áo đen cao thủ sau lý thiên hữu phất tay liền để hắn cầm ý h i vệ lại đây thu thập tàn c ụ lý thiên hộ đại nhân nhìn thấy người quen cũ sau lý thiên hữu c ư ờ i hướng lý ngọc nhạc tổng kỳ nói rằng lý tổng kỳ không nghĩ đến ngươi cũng theo từ thần vệ đi đến lượng giới sơn bên này à. đúng đấy thành tựu thần vệ đại nhân trực thuộc tự nhiên nhất định phải theo tới chỉ là thuộc hạ lâu như vậy đến võ học còn không tiến bộ đúng là làm mất đi thần vệ đại nhân mà ta cùng lý thiên hộ đại nhân n g à i càng là không có cách nào so với lý thiên hữu khép cười một tiếng không có tại đây cái vấn đề mặt trên xoăn x ý t xuống giữa người và người là không giống nhau tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu đạt quá kiêu ngạo tự mãn tâm tình nhưng trên thực tế lý thiên hữu chính mình cũng biết thật giống hắn ở võ học phương diện thiên phú cho tới nay đều phi thường tốt nếu không thì năm đó cũng sẽ không là toàn quốc ngành đặc biệt thi đấu bên trong chiến đấu quán quân đây thật giống từ nhỏ hắn liền phi thường am hiểu đánh nhau ẩu đả nếu không là trong nhà giáo dục nghiêm ngặt không làm được ngày nào đó liền bởi vì ẩu đả đi vào đây lý tổng kỳ để các anh em đem thi thể đều thu t h p xong chờ một lúc đồng thời mang về tuân mệnh thiên hộ đại nhân lý thiên hữu sau khi phân phó xong liền nâng đao tiếp tục hướng từ tiến bọn họ chiến đấu phương hướng mà đi siêu phạm cương già chiến đấu chu vi cẩm y h i vệ coi như muốn giúp đỡ cũng không cách nào tham gia bên trong chỉ có thể phía bên ngoài rất xa nhìn bởi vì phải là nội lực tu vi không đủ tùy tiện gia nhập bên trong chiến trường không chỉ có không giúp đỡ được gì khả năng tự thân còn có thể bị thương đi tới gần lý thiên hữu chỉ là hơi hơi đánh giá vài lần liền biết hiện nay trên sân thế cuộc có thể nói coi như không có hắn đến giúp đỡ nếu không c h ă m chiêu từ tiến một người cũng có thể giải quyết cái kia hai tên siêu phạm cường giả t ừ đại nhân dùng đao giao cho bản quan tới đối phó từ tiên đặc cụ lập tức bỏ qua rồi dùng đao la với thẳng đến đã bị thương n g a giả mà đi mà vị kia gọi lao với siêu phàm cao thủ còn m u ố n quá khứ quáy dày từ tiến liên nhìn thấy một người ngăn ở trước mặt hắn khảm đầu ma lý mỗ nhân cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ lao với vừa dứt lời liên phát hiện đối diện vị kia khảm đầu ma sắc mặt trở nên dị thường khó coi nhà lao với trong khoảng thời gian ngắn không tìm được manh mối chẳng lẽ mình câu nói kia nói sai sao sẽ không sai a đúng là khảm đầu ma nha lý thiên hữu mặt trầm như nước chơi cái đa hoa sau lạnh giọng nói rằng không biết nói chuyện liền cấm miệng sẽ không khen người cũng đừng vội phòng đợi sau hảo hảo học tập một hồi ngôn ngữ nghệ thuật hiểu không nhất tiên thẳng đến đầu mà đi ngươi không phải nói ta là khảm đầu mà sao vậy thì chứng minh cho n g ư ơ i xem xem tuy rằng lý thiên hữu hiện tại mới chỉ là nửa bước siêu phàm mà thôi nhưng lão với vị này siêu phàm cường giả cũng không có nửa điểm xem thường đối phương ý vị đến dù sao những người xem thường khảm đầu mà siêu phàm những cao thủ cũng đã bắt đầu xếp hàng đầu thai đi tới không phải đao pháp của ngươi như thế nào có thể hay không để cho b ả n quan cảm nhận được một điểm cảm giác ngột ngạt lý thiên hữu bay người một cái chém dọc đánh xuống mạnh mẽ cương khí tác dụng với đối phương trên thân ao trực tiếp bước lui đối phương mười mấy bước không đợi đối phương hoán quá thần lý thiên hữu lại một lần nữa dùng hết với xem không h i ể u khinh công đi đến hắn phụ cận trở tay một cái lưu quang liền hướng hắn đâm tới đây là lý thiên hữu c h ă m thử khó chịu một bộ tiểu liền chiêu ngoại trừ đao pháp bên trong kỹ x ả o ở ngoài càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân cái kia mạnh mẽ vô cùng cương khí nói trắng ra chính là ngược gà dùng nếu như đụng với sư m i n h mình sở vân lời nói loại này xuất đao phương thức chỉ có thể lộ ra kẽ hở có điều lý thiên hữu cũng không đáng kể hắn lại không phải đến cùng đối phương so với ai khác đao pháp tốt đẹp hắn là đến g i người trần du nhạc yên lặng nhìn phía dưới chiến đấu ở từ tiếng t cùng Lý hồ i Hiếu bại dài. Ai, cần gì chứ? hai vị siêu phàm giả, tiền ê n trận không nhịn nhẹ dọng cần cường vốn càng hơn Thủ Hạ thở chứ, phàm thể đều sau, tốt được đ lộ ra gì vị có có vốn có thúy ể có vì là vương vào là làm loại càng hà này nhiều công hiên, tranh trong triệu tất chết t đấu này ở trong đây. Hồ h đây. ở nhi cười lạnh một tiếng n à y còn chỉ là bắt đầu đây ngươi lại không có ý định tranh cướp ngôi vị hoàng đế chỉ là phát hiện một ít bí mật mà thôi chờ ngũ hoàng tử tam hoàng tử thất hoàng tử bọn họ xuất thủ thời điểm đây mới thực sự là mưa máu gió tanh đây t u y tiện tìm cái lý do liền nói ra ngoài sắp xếp ban tuyên giáo sự t ì n h miễn cho chuyện phiền t o á i tìm đến cửa lại nói ta sau khi ra cửa tin tưởng ta mấy vị k i a c á c đệ đệ nên rất vui vẻ đi ha ha ngươi nếu như quyết định chống đỡ trong bọn họ một vị lời nói tin tưởng bọn hắn càng thêm hài lòng trần du nhạc cười nhạo một tiếng thôi đi ta chống đỡ bọn họ có tác dụng chó gì à ta tại triều nội đường vừa không có bất kỳ thế lực chết no cũng chỉ có thể là tinh thần mặt trên chống đỡ mà thôi hồ thúy nhi chẳng thèm nói vị này chính mình từ nhỏ mang đại nhị hoàng tử trả lại hắn không có thế lực nào hay là tại triều công đường hắn xác thực không có cái gì người ủng hộ trên đời nhà mặt trên trần du nhạc xác thực cũng không cái gì người ủng hộ nhưng không nên quên ở hoàng tộc tôn thất khối này trần du nhạc có thể tính trên là thế lực lớn nhất kẻ nắm giữ vậy thì là cung phụng các nếu như cung phụng các những cao thủ đều sáng tỏ tỏ thái độ chống đỡ nhị hoàng tử trần du nhạc lời nói dù cho là hoàng thượng cũng đến thận trọng suy nghĩ một hồi dù sao đây chính là hoàng gia trọng yếu nhất sức mạnh cũng may trần du nhạc cho tới nay đều không có bất kỳ tranh cướp ngôi vị hoàng đệ tâm nếu không hay là việc này cục diện gặp có vẻ càng thêm phức tạp sau khi trở về chúng ta trở về đến cung phụng các bên trong đợi đi miễn cho ta những người các đệ đệ lại đây hỏi hết đông tới tây p h i ề n phước được tùy ý ngươi có điều hoàng thượng bên kia làm sao bây giờ chuyện lần này phát sinh không che giấu nổi trần du nhạc nghe được hồ thúy nhi lời nói sau rơi vào c h ầ m mặc trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy à nghe thúy di một câu nói chuyện này ngươi đừng nhúng tay sau khi từ biệt hỏi hết thể đều để hoàng thượng cùng cầm ý hệ vệ bên kia đi xử lý yên tâm thúy di ta rõ ràng nhìn thấy lao với vị k i a siêu p h ả m cao thủ bị lý thiên hữu một đao chặt đút binh khí trong tay sau trần du nhạc lắc đầu nói rằng đi thôi thúy di nên m u ố n kết thúc chúng ta đi xuống đi liếc nhìn lý thiên hữu trong tay này thanh màu đen đoạt mệnh yêu đao hồ thúy nhi mang theo kinh ngạc cảm khái nói không nghĩ đến lý đại nhân có thể hàng phục c h u i này yêu đao hoàng thượng cũng thực sự là tâm lớn dĩ nhiên đem c h u i này đao giao cho hắn đến trưởng quản cái gì yêu đao không yêu đao ở trong tay cường giả chân chính bất kỳ yêu đao cũng chỉ là một cái áp dụng vũ khí mà thôi tuy rằng nói thì nói như thế nhưng trần du nhạc trong ánh mắt vẫn là tràn ngập bất a o bay lên giữa không trung đầu lâu lão với vị này ở bên ngoài hô mưa gọi gió siêu phàm cường giả trước khi chết còn mang theo ánh mắt khiếp sợ hay là hắn không nghĩ ra tại sao có người đao có thể nhanh như vậy đồng thời thân pháp còn có thể tốc độ cấp tốc ở như vậy nhanh vận động ở trong làm sao có khả năng còn có thể duy trì nhanh chóng suất đao tốc độ đây mang theo loại nghi vấn này l a o với vị này siêu phảm cường giả vĩnh viễn nhắm hai mắt lại nhìn thấy rơi xuống đất còn lộn mấy vòng đầu lâu lý thiên hữu thu đ a o sau cười lạnh một tiếng nhờ n g ư ờ i nói ta là khảm đầu ma bản quan liền chặt cho người xem xem chương tám trăm năm mươi tám là hắn a tử tiến cũng kết thúc quyết đấu một cái thần lôi chỉ đánh chết vị kia sử dụng kiếm siêu phảm cao thủ ngựa giả đi đến lý thiên hữu bên người sau phi thường ghét bỏ liếp nhìn trên đất cái đầu kia ta nói cái tên nhà ngươi có phải là thật hay không muốn ngồi thực ngươi khảm đầu ma danh hiệu a cần phải động bất động chặt đầu làm gì này mang về còn phải nối liền phiền phức chết rồi lý thiên hữu vui cười giải thích này không phải an toàn mà đầu đều chém bạn quan còn chưa tin hắn còn có thể có hậu chiêu gì tính toán một chút ngươi vui vẻ là được rồi bạn quan không nói nhiều cái gì từ tiến sau khi nói xong hướng mặt bên liếc mắt nhìn nhẹ giọng nói rằng nhị hoàng tử đến rồi nhìn thấy từ đại nhân chờ một lúc chúng ta liền trực tiếp trở về thành trước tiên hướng về hoàng thành bên kêu báo cáo tin tức chờ bạn quan bộ hạ trực thuộc đều đến sau bản hiện hộ tại ố không tới hai ngày thời gian mạng thôi không chỉ có tìm tới nhị hoàng tử trần du nhạc còn chu diệt những người thích khách tối thiểu trên căn bản là hoàn mỹ hoàn thành rồi hoàng thượng yêu cầu về phần hắn phương diện đến tiếp sau sự tình còn phải đợi được trở lại hoàng thành sau xem hoàng thượng muốn làm sao giải quyết thân vệ đại nhân lý thiên hộ trần du nhạc khách k h í lên tiếng chào hỏi nhị hoàng tử thương thế làm sao t ừ tiến quan tâm hỏi một câu an lý thiên hộ cho đan dược chữa trị vết thương sau đã tốt lắm rồi trần du nhạc không có xoắn suýt tại sao t ừ tiến không ngay lập tức dẫn người vào núi tìm kiếm tự mình hắn cũng rõ ràng chuyện lần này n ế u là không có hoàng cung bên kia mệnh lệnh dù cho là t ừ tiến cũng không tốt trực tiếp can thiệp dù sao tuy rằng t ừ tiến hiện tại là thần vệ nhưng không phải là nguyên tứ đại thần vệ như vậy cùng hoàng thượng quan hệ tốt như vậy có một số việc hay là muốn tránh hiểm nghỉ tử tiên nghe được trần du nhạc lời nói phía sau gần đầu vậy thì tốt cái kêu nhị hoàng tử chúng ta trước hết về thành tứ thủy đi đợi được trong thành sau làm tiếp đến tiếp sau dự định làm sao tất cả nghe theo từ thần vệ sắp xếp trần du nhạc không có bất kỳ ý kiến gì nói rằng để cầm ý gì hệ vệ các anh em đem sở hữu thích khách thi thể đều thu thập x o n g sau tư tiến lúc này mới hạ lệnh thành tứ thủy nhưng v ẫ n đ ể cho tứ nước một phần quân coi giữ giữ nghiêm mảnh rừng núi này đi ra núi rừng sau trần du nhạc cùng hồ thúy nhi hai người lúc này mới hoàn toàn yên lòng nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm trần du n h ạ lý thiên hữu ở bên cạnh nhẹ giọng nói rằng nhị hoàng tử chờ bản quan bộ hạ trực thuộc đều đến sau chúng ta liền muốn tức khắc hoàn thành đợi được thành tứ t h ủ y sau b ả n quan gặp trước tiên vì ngươi c h ữ a thương nếu không thì chạy đi khổ cực b ả n quan sợ ngươi thân thể không chịu nổi biết lý thiên hữu tu luyện cây khô gặp mùa xuân cái môn này đối với chữa thương có hiệu quả thần công trần du nhạc đương nhiên sẽ không từ chối có thể sớm ngày thời gian khôi phục được cũng nhiều một phần bảo đảm mà ngay sau đó trần du nhạc cảm kích ôm quyền nói rằng vậy thì phiền phức lý đại nhân này nhị hoàng tử k h á c h khí nằm trong chức trách mà thôi không cần phải nói tạ cùng trần du nhạc sau khi nói xong lý thiên hữu liền gọi kim triều dương ghé vào lỗ thai hắn nhẹ dọn phân phó nói tiếng ê u d ư n bước chân dồn dập ở thịnh lân điện ở ngoài văn lên chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền chuyển đến tiếng gõ cửa đi vào nô vĩnh biu đi vào thịnh lân điện sau Nhìn trần h ấ sương thịnh nghe xong ngô vĩnh biêu lời nói sau liền khép lại trong tay công văn xuống dưới mới ngô vĩnh biêu cười cợt châm cho hắn năm ngày thời gian lý ái khanh hai ngày liền đem người cho tìm tới xem ra sau này bản giao nhiệm vụ lời nói phải đem trần h ờ i gian ú t thì trách thường t ngắn điểm, nếu không thì Lý Khanh còn hắn. điểm, Ái phải chấm xem Lý r sương thịnh mặc dù là cười nói xem ra tâm tình không sai nhưng thịnh lân điện bên trong dương huyền lâm nô vĩnh biêu bao quát ở trần sương thịnh bên người hầu hạ đại thái giám lưu hữu toàn bộ im lặng không lên tiếng một cái nói tiếp đều không có nhìn thấy khung cảnh này trần sương thịnh thở dài quay đầu nhìn về lưu hữu hỏi hắn thế nào có cái gì gì động sao bẩm hoàng thượng đại hoàng tử điện hạ ngày gần đây đều ở trong điện tu dưỡng cũng không bất cứ dị thường nào cử động trần sương thịnh gật g ủ sau đó hử lạnh một tiếng hử lợi hại a lợi hại không thẹn là chấm đại n h i tử người ở trong điện tu dưỡng lại có thể ở bên ngoài nhấc lên nhiều như thế gió t a n h mương máu cái tia thủ đoạn chấm sau khi thấy cũng không nhịn được khen hay một vị hoàng gia hoàng tử dĩ nhiên cấu kết tà giáo ý đồ trường sinh sau đó trần sương thịnh nhìn về phía n ô vĩnh yêu ánh mắt lạnh nhạt n ô vĩnh yêu các ngươi cầm ý đ ị vệ dĩ nhiên ở phát hiện vấn đề này sau chi tình không báo phải bị tội gì à? hoàng thượng thứ tội vi thần nhận được lý thiên hộ tin tức sau cùng lý thiên hộ vẫn luôn lo lắng là có người vu hại đại hoàng tử điện hạ để câu đạt đến mặt bờ lách kim thất mặt mũi hiệu quả cho nên liền muốn điều tra rõ việc này sau trở lại hướng hoàng thượng báo cáo tình huống không hề nghĩ rằng phát sinh nhị hoàng tử việc này k í n h xin hoàng thượng tứ h tội ừ vậy ngươi đúng là trung thành tuyệt đối a trần sương thịnh không có tiếp tục chỉ trích n ô vĩnh mưu dù sao chuyện này không thể nói cầm y địa vệ làm sai việc quan hệ hoàn g thất dòng họ bộ mặt xác thực cũng phải cẩn thận cẩn thận một điểm trong bóng tối nghiêm t r a là không sai chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra liền lão nhị chơi trò chơi đều suýt chút nữa bị tập k í c h g i ế t lúc này mới bạo đi ra dương sư ngài cho rằng nên làm cái gì bây giờ nghe được trần sương thịnh câu hỏi dương huyền lâm rốt c u c mở nhắm mắt hai mắt hướng trần sương thịnh do tay hành l dương huyền lâm nhẹ giọng nói rằng đây là hoàng thượng việt nhà theo lý mà nói lao thần không nên nhiều lời nhưng căn cứ cẩm y lý hệ vệ cùng tiểu đồ lý mỗ i nhân tra được chứng cứ cùng tin tức đại hoàng tử chuyện làm đã không đơn thuần dính đến hoàng gia bộ mặt càng l a phạm vào mầm thai vạ to lớn vì đạt được bản thân chỉ tư dĩ nhiên liền gieo vạ những người vô tội bách tính bên trong thậm chí còn có lượng lớn h à i tử nếu như không nghiêm trị lời nói không đủ để phục chúng nếu như không nghiêm trị lời nói không đủ để khiến người ta an tâm n ô vĩnh biu cúi đầu không dám ngấm đầu nhìn hướng hoàng thượng dương huyền lâm lại nói đã rất nặng này tỏ rõ là để hoàng thượng x ử tử vị kia đại hoàng tử a câu nói như thế này cũng chính là người ta dương huyền lâm có thể nói một chút nếu như đổi thành bất kỳ một vị đại thần ngươi nói một chút thử một chút xem nếu không là điều kiện không cho phép nô v i n h biu đều không muốn nghe đến những câu nói này trần sương thịnh trầm mặc rất lâu thời gian sau đem công văn bỏ vào lòng áp trên buồn bực mất tập trung v ù n g v ù n g tay đế sư nô v i n h biu các ngươi hai vị lui xuống trước đi đi việc này để chấm suy nghĩ một chút nữa chờ chơi trò chơi bọn họ sau khi trở lại nói sao đi chẳng biết có được không biết đây chỉ là hoàng thượng cùng người dương huyền lâm đại nhân thương lượng vì lẽ đó ngô vĩnh biêu một câu nói đều không nói sẽ chờ dương huyền lâm trả lời dương huyền lâm đứng lên hướng trần sương thịnh hành lễ sau nói rằng hoàng thượng xin bảo trọng long thể không nên bởi vì chuyện này quá mức buồn p h i ề n có điều lao thần cuối cùng có một câu nói muốn nói cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn lao thần cáo tử chương tám trăm năm mươi chín về hoàng thành gần chết đại hoàng tử nhìn thấy trần du nhạc đi đến phòng nghị sự lý thiên hữu dừng lại cùng từ tiến nói chuyện p i ế m đứng dậy hướng trần du nhạc hỏi nhị hoàng tử thương thế chuyển biến tốt sao tốt lắm rồi còn phải đa tạ lý đại nhân vì là tại hạ chữa thương đại ân không lời nào cảm ơn hết được trần du nhạc cười ha ha ôm quyền nói rằng dáng vẻ lại như là cái người trong giang hồ căn bản không giống như là cái hoàng tử lý thiên hữu gật gù không cần cảm ơn tuy rằng không biết nhị hoàng tử tu luyện là gì võ học nhưng nói vậy cũng có chữa thương hiệu quả dù cho không có bản quan hỗ trợ trị liệu nhị hoàng tử khỏi hẳn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi ai lý đại nhân lời ấy sai rồi một chuyện ra một chuyện lý đại nhân cũng không thể nói như vậy à lý thiên hữu không có tiếp tục xoắn suýt xuống mà là hướng trần du nhạc hỏi nếu nhị hoàng t thân thể chuyển biến tốt vậy chúng ta liền nhanh chóng khởi hành về hoàng thành đi hoàng thượng còn đang đợi chúng ta đây không thành vấn đề tất cả nghe theo lý đại nhân sắp xếp lý thiên hữu quay đầu nhìn về phòng nghị sự bên trong ngồi uống trà vong xuyên nhẹ nhàng gật ngủ đối phương nhìn thấy liền đứng dậy đi ra ngoài sắp xếp đi tới lần này phụ trách hộ tống trần du nhạc về hoàng thành đội ngũ vậy cũng so với t r ư ớ c trần du nhạc mạnh quá nhiều rồi không đề cập tới vốn là siêu phàm cao thủ trần du nhạc cùng hồ thúy nhi hai người còn có lý thiên hữu vị này cầm ý đ ị vệ đệ nhất thiên hộ vong xuyên tần hải xuyên vô vi đạo trưởng ba vị này tám đại phái bên trong nửa bước siêu phàm cao thủ đồng thời còn có từ tiến sai khiến hai đội cầm y đ ị vệ bách hộ nhân mã có thể nói liền này đội hình dù cho là mây vạn bộ đội vây quét cũng không bắt được lý thiên hữu đám người chuyến này nếu như này còn có thể xảy ra v ấ n đề rồi lý thiên hữu cũng hoài nghị toàn bộ thế giới muốn đối phó hắn chờ bản quan trực thuộc đều an bài xong chúng ta liền tức khắc lên đường xuất phát về hoàn g thành tranh thủ sớm một chút trở lại từ t i ế n lúc này cũng ôm quyền hướng nhị hoàng tử trần du nhạc nói rằng nhị hoàng tử ở từ mỗi vị trí khu vực bị tập kích từ mỗ cảm giá sâu sắc xấu hổ nếu như nhị hoàng tử ngày sau trở lại thành tứ thủy từ mỗ nhất định bãi rượu bội trần du nhạc vội v à ôm quyền hành lễ ngữ khí cung kính nói đảm đương không nổi đảm đương không nổi à chơi trò chơi bị tập kích một chuyện cùng từ thần vệ ngại không hề có nửa điểm quan hệ đúng là bởi vì chơi trò chơi sự t ì n h còn hại từ thần vệ lớn như vậy động đao binh chơi trò chơi thực sự là băn khoăn ngày sau có cơ hội nên nghĩ là chơi trò chơi bãi rượu bồi tội mới đúng từ tiên hiện tại không phải là cái gì thiên hộ người ta hiện tại nhưng là trong cẩm ý vệ tứ đại thần vệ đừng nói trần du nhạc loại này không có cái gì quyền thế hoàng tử dù cho là ngũ hoàng tử tam hoàng tử bọn họ nhìn thấy từ tiến cũng đến khắc khí cho nên khi từ tiên biểu đ ạ tay nay sau trần du nhạc vội vã xua tay từ chối trên thực tế trần du nhạc nói cũng không sai hoàng tử bị tập kích chuyện như vậy đi n g ư ờ i nói nó lớn đương nhiên cũng lớn nhưng cùng thần vệ phụ trách sự t ì n h so ra đi thực vẫn đúng là không tính đại sự t ì n h gì cũng chính là trần du nhạc là ở thành tứ thủy có chuyện từ tiến trên địa bàn mà từ tiến mới vừa lên làm cầm ý địa vệ thần vệ không bao lâu trong khoảng thời gian ngắn còn chưa là rất quen thuộc đội tương tự chu tức loại này thần vệ nếu như nghe được trần du nhạc ở an hồi thành bên trong xảy ra vấn đề rồi chưa chừng còn muốn một bên làm ăn dưa q u ầ chúng một bên còn trào phúng hoàng thất không người đây dù sao ở chu tức trong mắt những người này hoàng tử tính là gì cái kia không phải là lao trần một cái loại mà thôi mà lao trần nhiều như vậy loại c h ế t cá biệt lại không chỗ nào gọi là thực sự không được sinh thêm nhiều mấy cái chứ ngược lại hiện tại lao trần cũng còn chưa có chết chính là bởi vì t r ư ớ c tứ đại thần vệ đều là loại này đi đ a i tính vì lẽ đó những người hoàng tử kia dám đi lôi kéo tương tự ngô vĩnh biêu loại này cầm y hệ vệ chỉ huy sứ các cao tầng cũng không dám đi lôi kéo tứ đại thần vệ bởi vì bọn họ thật sự sợ tứ đại thần vệ một không vui trực tiếp một cái tắt vung lại đây bọ là thật có thể làm ra chuyện như vậy à từ tiến nghe được trần du nhạc lời nói sau chỉ là khe khẽ gật đầu coi như không quen thuộc nhưng hắn cũng biết hoàng thất chuyện xem hắn loại này thần vệ rảnh rối quản quản là được không rảnh cũng không đáng kể có cái kia nhàn rối còn không bằng đi lượng giới sơn biên quan giỏ xét một hồi đây tốt lắm nhị hoàng tử các ngươi ngồi trước một hồi bản quan lập tức sẽ đi chuyến lạc nhạc quan liền không nhiều hàn huyên xin mời hướng lý thiên hữu cùng trần du nhạc mọi người gật c g ủ sau từ tiên liền lĩnh người đi ra phòng nghị sự nhìn thấy từ tiến vội vội vàng vàng dáng vẻ lý thiên hữu hơi nghỉ hoặc một chút lẽ nào lạc nhạn thành biên quan lại phát sinh vấn đề gì sao hung nô lại muốn đánh vào đến rồi có điều ngẫm lại nên cũng không thể lần trước nhìn hồ sơ nghe nói hung nô lan đồ vương chính đang chỉnh đốn hung nô thế lực trong thời gian ngắn làm sao có thời giờ đến quáy dày biên q u a n đây hay là sự tình khác đi không đợi lý thiên hữu suy nghĩ nhiều hắn liền nhìn thấy vong xuyên một lần nữa đi vào phòng nghị sự đây thiên hộ đại nhân đều an bài xong bất cứ lúc nào có thể khởi hành xuất phát biết rồi các vị vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ tức khắc liền lên đường lên đường đi lý thiên hữu hướng trần du nhạc cùng hồ thúy nhi hai vị này nhân vật chủ yếu nói rằng trần du nhạc đứng dậy gật đầu làm phiền lý đại nhân ngay ở lý thiên hữu dẫn dắt trần du nhạc cùng hồ thúy nhi khởi hành hướng hoàng thành thời điểm liên quan với nhị hoàng tử trần du nhạc bị tập kích chuyện này phải biết thế lực cũng đều biết tình huống đặc biệt hoàng tử khát môn nam nam hải phủ ôn thành bên trong trần tự tình vị này một vị duy nhất ở bên ngoài đảm nhiệm quan to một phương hoàng tử mới vừa kết thúc công tác vốn đang dự định đi bên ngoài dò x é t một hồi nuôi leo s ư ở n g cùng nông trại gà sự tỉnh liền nhìn thấy chính mình quân sư mạc hối vội vội vàng vàng đi lên phía trước đ i ệ n hạ nhị hoàng tử đã bị lý đại nhân tìm về hiện tại chính hướng hoàng thành trên đường trần tự tình chỉ là gật gật đầu liền dự định đi ra ngoài điên hạ chúng ta không biểu hiện biểu thị sao nếu không thì gây nên ngờ vực lời nói cái kia chẳng phải là thấy mạc hối có chút dáng dấp lo lắng c h â n tự tỉnh cười lạnh một tiếng ánh mắt hướng hoàng thành phương hướng nhìn lại không cần phải để ý đến chuyện này chúng ta việc cấp bách là làm tốt nam hải phủ bên trong công tác đây mới là trọng điểm hắn hướng nhị ca đậu thủ nhất định không phải là bởi vì ngôi vị hoàng đế nguyên nhân nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân chúng ta coi như không thấy là được phụ hoàng cùng những người lao thần là không cho phép chuyện như vậy phát sinh tự nhiên sẽ có bọn họ đi giải quyết đi thôi mạc hối bồi bản quan đi một chuyến nuôi heo s ư ở n g bên kia nghe nói bọn họ heo loại đã làm tốt đây vũ tiên sinh ngươi nói đại ca đây là đã phát điên sao hắn đối với ngũ ca ra tay ta đều có thể hiểu được đối với nhị ca dưới cái gì t ử thủ a sợ ai cũng không cần sợ nhị ca a thực sự là kỳ quái thất hoàng tử trần tư đạo nghi hoặc không rõ quân sư vô tiên sinh trầm mặc một hồi sau lúc này mới chậm rãi nói thẳng điện hạ hay là bên trong có thật nhiều chúng ta không biết tận tình tồn tại lúc này mới để đại hoàng tử hướng nhị hoàng tử gặp thủ ta đây đương nhiên biết cái kia vô tiên sinh ngươi nói đối với việc này diện bạn cũng phải nên làm như thế nào a yên lặng nhị biên không thể làm n ự a khắc khắc to lớn bên trong cung điện chỉ có từng tiếng hò khan chuyển đến tam hoàng tử trần tiền nhìn trên giường vị kia sắc mặt trắng bệnh gầy yếu nam tử thấy đối phương k h ạ t lợi hại như vậy không nhịn được dò hỏi đại ca thái y viện không phải cho ngài mở ra phương thuốc sao tại sao không kiên trì ăn đi vật vô dụng ăn có thể như thế nào đây nhìn trần tiền trên giường vị nam tử kia cười nói tam đệ ở đại ca trước mặt không cần giả vờ giả vịt ngươi có thể không hào tâm như vậy đến quan tâm sự sống chết của ta nói đi đến cùng có chuyện gì trần t i ề n trầm m ặ t một hồi sau c a o mày hỏi tại sao phải làm như vậy tranh quy tranh đấu quy đấu đại ca ngươi vượt tuyến khắc khắc, khắc. trần ngọc lâm ho khan vài tiếng sau nhìn thân thể cường tráng thể phách khỏe mạnh trần tiền ánh mắt ước ao nói rằng tam đệ đại ca sắp chết rồi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi là người thất vọng tam hoàng tử nghe được đại hoàng tử trần ngọc lâm nói mình sắp chết rồi tam hoàng tử trần tiền một điểm phản ứng đều không có bởi vì này không phải hắn muốn đáp án đại ca thân thể không tốt gần chết điều ấy chúng h i n h đệ sớm đã có chuẩn bị tâm lý thậm chí còn nghi hoặc vốn là nên chết sớm đại ca tại sao còn có thể chống đỡ lâu như vậy đại ca này không phải ta muốn đáp án mọi người đều phải biết ngươi đến cùng tại sao muốn đối với nhị ca đậu tam đệ ta cũng không lọt mắt cử chỉ phóng đáng nhưng cũng chưa từng có sát hại hắn ý nghĩ đại ca ngươi quá giới có biết hay không ngươi nếu như không nói ra tại sao tới lời nói chờ phụ hoàng đến đây v ấ n tội thời điểm tam đệ muốn giúp ngươi cũng giúp không được ngươi a nghe được trần tiền lời nói trần ngọc lâm không nhịn được nợ nụ cười mất công sức đẩy lên chính mình thân thể trần ngọc lâm nhìn trần tiền như là rơi vào hồi ức như thế hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói rằng tam đệ còn nhớ ngươi khi còn bé liền đam mê theo phụ hoàng ở sau lưng học tập phụ hoàng nhất cử nhất động ngươi cũng là trưởng tối xem phụ hoàng đáng tất ca ngươi chỉ có phụ hoàng dáng vẻ nhưng không có học được phụ hoàng một tia phong thái ngươi đi, đi. chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay liền lao thất đều không có tới ngược lại ngươi sốt ruột bận bị u hoàng tới rồi d o hỏi nói thật thực sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng à ngươi cùng đại ca nói một câu nói thật đến cùng là chính ngươi nghĩ đến vẫn là chu gia hoặc là hoàng hậu nhờ ngươi đến trần ngọc lâm lời nói vừa ra chưa kịp trần tiền nói chuyện đây ngoài điện liền chuyển đến một thanh nhâm hoàng hậu nương nương giá lâm trần ngọc lâm lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hướng trần tiền cười cợt hóa ra là chính ngươi tự chủ trương tới được cũng còn tốt cũng còn tốt may mà chu hoàng hậu cùng chủ gia còn không mê man đầu này ngược lại là khiến người ta yên tâm không ít trần tiên sắc mặt có chút khó coi đặc biệt nhìn thấy chu hoàng hậu sắc mặt â m trầm đi vào gian phòng sau trần ngọc lâm hướng chu hoàng hậu nhẹ nhàng đ ậ t cũ nhi thần nhìn thấy mẫu hậu chu hoàng hậu đầu tiên làm ắ t lạnh liệt nhìn trần tiền sau sau đó mới hướng trần ngọc lâm đ ậ t cũ ngọc lâm thân thể có khỏe không đa tạ mẫu hậu quan tâm nhi thần thân thể vẫn được vậy thì tốt ngươi tam đệ làm việc lỗ mãng đúng là nhường ngươi này làm đại ca nhọc lòng trần ngọc lâm khép cười một tiếng lắc đầu một cái không lên tiếng chu hoàng hậu cũng lười lại tiếp tục làm bộ xuống lập tức hướng trần tiên lạnh giọng mắng vô liêm xỉ cho chơi cùng bản cung trở lại, đừng trần tiến yên lặng g ậ t g ù nhi thần linh mệnh đều đi rồi nhìn thấy trống rông cung điện trần ngọc lâm yên lặng nằm trở về trên giường nghĩ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra trần ngọc lâm ung dung c ư ờ i cợt đúng là đã lâu không nhiều như vậy người đến qua cung điện của ta vừa mới đi ra trần ngọc lâm vị này đại hoàng tử ở lại cung điện sau chu hoàng hậu trở tay chính là một cái tắt hướng trần t i ế n suý đi mà thấy cảnh này thái giám cùng các cung nữ vội vã đồng loạt túi t h ấ p đầu chỉ lo chậm một giây chung đều sẽ để chu hoàng hậu càng thêm tức giận nhìn bưng gõ má trầm mặc không nói trần tiền chu hoàng hậu thất vọng lắc lắc đầu b ả n c u n g cho rằng trước ngươi chỉ là nóng ruột mà thôi nhưng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể như vậy ngu xuẩn chu hoàng hậu sau khi nói xong trực tiếp vung lên ống tay áo tức giận rời đi trần tiên coi như lại có thêm ý kiến đối mặt chính mình mẫu hậu cũng không dám có bất kỳ phản đối nhìn thấy chu hoàng hậu sau cũng chỉ có thể nhắm mắt vội vã đi theo dù sao nếu như chính mình mẫu hậu cùng sau l ư n g chu ra đều không ủng hộ lời của mình vậy thì thật sự một điểm phần thắng đều không có chư gia đại công tử chu trung thăng hạ xuống một viên quân cờ sau hướng đối diện lạc thiên dương cười nói lần trước kỳ lân đại nhân tế điện sau khi kết thúc lạc thiên dương liền vẫn ở lại chu gia thương thảo một ít chuyện không hề rời đi lần này cũng biết tam hoàng tử trần tiền làm đi ra chuyện ngu xuẩn nghe được chu trung thăng lời nói sau lạc thiên dương mặc không hề cảm xúc trả lời không sợ người không có năng lực không có năng lực có thể chậm rãi bồi dưỡng chỉ sợ không có năng lực còn yêu thích thiện cho rằng người người như thế không chỉ có ngu xuẩn còn có vô cùng n g o a n cố tư tưởng không nghe thấy chút nào ý kiến tự thân càng không có bất kỳ lòng tiến thủ chỉ có biểu không hề nội tại chu trung thăng cười khổ một tiếng n g ư ờ i đem tam hoàng tử nói quá kém cỏ chứ chẳng lẽ không đúng sao、Này. nghĩ đến tam hoàng tử việc làm chu trung thăng thực sự là không nghĩ ra nói cái gì ngữ để giải thích có thể nói rằng các ngươi lạc ra dự định chống đỡ a i sao người ta hai nhà chính là thông gia chi hảo đ i ể ấy tổng sẽ không, không có cách nào nói đi lạc thiên dương nhìn bản cờ cao mày cho chuyện trò chuyện chính mình bàn cờ này làm sao liền thua chu trung thăng người này quá h n g rồi vì thăng kỳ dĩ nhiên phân tán sự chú ý của mình nâng trung trà lên sau lạc thiên dương nhẹ dọn g nói rằng chúng ta ai cũng không ủng hộ ai cũng không phản đối chu trung thăng sửng sốt một chút sau đó liền vội vàng hỏi thật hay giả các ngươi ai cũng không ủng hộ biểu đệ chúng ta lạc ra cùng các ngươi chu ra không giống nhau các ngươi có vị hoàng hậu ở trong hoàng cung chúng ta cũng không có lại nói chống đỡ ai vấn đề này các ngươi cảm thấy cho chúng ta những thế gian à y chống đỡ hữu dụng không thầy cái thuyết pháp chỉ cần hiện tại long ĩ hùng chủ kia không mở miệm thiên hạ bất kỳ thế lực ai lại dám lung tung đặt cực đây lần này là vị tiêu đệ nhất thiên hộ lý mỗ nhân đi vào nên tiếp nhị hoàng tử đi hắn hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh n a lạc thiên dương nghe được danh tự này sau bất đắc d ĩ lắc lắc đầu hắn hiệu suất làm việc chúng ta lạc ra có thể coi là tràn đầy lĩnh hội không nói chuyện lý mỗ nhân người này rồi trung thăng các ngươi chu ra ở bên trong hoàng thành c ắ m dễ biết tại sao đại hoàng tử lần này lại muốn vi phạm làm ra chuyện như vậy sao đánh giết một vị hoàng tử còn là một vị không tham dự ngôi vị hoàng đệ tranh cướp hoàng tử nếu như bên trong không có ẩn tình lời nói làm sao cũng nói không thông chu trung thăng trầm mặc một hồi sau sau đó mới chậm rãi nói rằng cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng nhưng chúng ta biết c ẩ m y hệ vệ khoảng thời gian này vẫn luôn ở siêu tập liên quan với đại hoàng tử tất cả tin tức hay là đại hoàng tử làm cái gì chúng ta người ngoài không biết sự tình đi sau đó nhị hoàng tử lại vô ý phát hiện lúc này mới rước họa vào thân khiến cho đại hoàng tử xuống tay với hắn không thể không nói có thể lên làm thế ra đại công tử đều không đúng cái gì kẻ tầm thường chu trung thăng chỉ là căn cứ một ít mặt ngoài tin tức mà thôi dĩ nhiên liền đoán cái tám m chín phần mười hay là cùng đại hoàng tử thân thể có quan hệ đi có thể chống được hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghị quá trần ngọc lâm vị này đại hoàng tử có phải là có cái gì đặc biệt phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ ta nghĩ chính là này kéo dài tuổi thọ phương pháp xảy ra vấn đề đi nghĩ đến bên trong lạc thiên dương hướng chu trung thăng nói rằng trung thăng chờ nhị hoàng tử bọn họ về hoàng thành sau có thể không phiền phức các ngươi chu ra thám tính h một hồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao đặc biệt đại hoàng tử việc làm có thể hay không đối với đại thống vị trí có ảnh hưởng chu trung thăng gật gù yên tâm chuyện này ta sáng sớm cũng đã phân phó cô cô cũng sẽ giúp chúng ta thám tính tin tức nếu là có tin tức chuyển đến ta sẽ để người thông báo ngươi đa tạ Ngay ở đông ở đảo thế l ự chương đều đang suy đoán suy c u tám trăm sáu mươi mốt dương huyền lâm giải thích xem trần du nhạc cùng hồ thúy nhi hai người hướng hoàng cung phương hướng sau khi rời đi vong xuyên hướng lý thiên hữu hỏi liền như vậy phải không nhiệm vụ liền hoàn thành rồi sao cái kia không phải vậy đây ngươi cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì a lý thiên hữu c ư ờ i hỏi vong xuyên n ú n nhún bay có chút mất mát trả lời ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện các loại rắc rối phức tạp tình huống đây tỉ như nửa đường có người chặn giết ta nói thí dụ như nhị hoàng tử vừa về tới hoàn thành hoàng thượng liền sẽ phái người ở ngoài thành hoan nghênh ắ n trở về a kết quả dọc theo con đường này cũng quá gió em sóng lặng đi lý thiên hữu vô vô vong suy m a i lời nói ý vị sâu xa nói rằng sau đó a người thiếu xem chút loại kia cung đình phim tình cảm không có tác dụng gì làm sao sẽ người ta bên trong cung đấu cùng âm nhu quỷ kế cái gì đều đập rất tốt a nhìn không phục quật cường vong xuyên lý thiên hữu lắc đầu một cái thở dài ai đến nhất định cấp độ sau hai bên đánh cờ đều là bảy ở ngoài sáng thật sự cho rằng âm nhu quỷ kế cái gì có thể thu được thắng lợi cuối cùng a dương như mới là khiến người ta nhất là bất đắc dĩ lại như chuyện lần này như thế nếu không là thật không có biện pháp ngươi cho rằng đại hoàng tử hắn muốn làm như vậy sao ngươi ý tứ gì a lẽ nào đại hoàng tử còn không đường thối lui sao vong xuyên tò mò hỏi lý thiên hữu không có hướng về vong xuyên mọi người giải thích bọn họ hiện tại bọn họ còn chỉ là bách hộ mà thôi coi như là thiên hộ trong hoàng thất những thứ đó tốt nhất vẫn là thiếu dinh hữu nếu không phải là bởi vì đại hoàng tử sự tình là chính mình phát hiện nếu không là hiện tại chính mình là đệ nhất thiên hộ lý thiên hữu mới chăng muốn quản trong hoàng thất những chuyện hư hỏng kia đây nói chung ngươi nhớ kỹ không nói chúng ta bên kia cổ đại vương triều chỉ nói riêng thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong ở chúng ta không giống người ra thế nhà hào tộc như vậy thâm căn cố để thời điểm lý thiên hữu do lên nằm đấm nói thật tu luyện thật quả đấm của chính mình sức mạnh mới thật sự là vương đạo người là nói võ công sao đương nhiên chúng ta người ngoài thôn ở thái huyền vương triều phía thế giới này căn cơ q u á đ ông đương kim hoàng thượng thưởng thức chúng ta người ngoài thôn sức mạnh nhưng không có nghĩa là sau đó hoàng thượng cùng quan chức thưởng thức nhưng chỉ cần chúng ta võ công luyện được rồi cái kia mặc kệ bọn họ tình nguyện không vui cũng phải đánh giá cao chúng ta một ánh mắt lý thiên hữu ý tứ sâu xa tiếp tục nói dù sao mặc kệ ở đầu phương thế giới bên trong vũ lực nhưng là tất cả bảo đảm tiền đề a lý đại nhân nói không sai dù cho là chúng ta những n à y tu đạo tu phật ở chúng ta hệ thống ở trong cũng có tứ phương thần ma bảo hộ đây nếu như không chút thực lực lời nói tu cái gì đều không dễ chịu vô vi đạo trưởng cũng ở một bên cười nói lý thiên hữu vô vô tay nhìn mặt trước chính mình ba tên trực thuộc bách hộ được rồi các ngươi từng người đi thôi trình đi bản quan chức về một chuyến cầm y đ ị vệ phủ đệ hướng về chỉ huy sứ đại nhân hồi báo một chút mặt sau nếu như còn cần các ngươi lời nói gặp tiến hành cái khắc thông báo chờ ba người đều sau khi rời đi lý thiên hữu nhưng không có sốt ruột đi cẩm ý hệ vệ phủ đệ hướng về chỉ huy sứ báo cáo mà là xoay người hướng phát cải ủy phủ đệ mà đi hắn muốn trước tiên cùng sư phụ dương huyền lâm tán gẫu một hồi tối thiểu cũng phải biết hoàng thượng đối với chuyện lần này đến cùng là một cái cái gì cái nhìn đi đến phát cải ủy phủ đệ sau may là dương huyền lâm vừa vặn ở bên trong tòa phủ đệ nếu không lý thiên hữu còn phải ở bên trong tòa phủ đệ chờ hắn đỗ nhi bái kiến sư phụ dương huyền lâm thả xuống công văn sau hướng lý thiên hữu vung vung tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói ngươi lần này động tác rất nhanh mà v i sư cùng hoàng thượng còn lo lắng chỉ cho ngươi năm ngày thời gian có thể hay không thời gian có chút quá mức gấp gáp lý thiên hữu tiếp nhận công nhân viên đưa tới tranh trả mọi người đi rồi lúc này mới nói rằng cũng còn tốt lần này từ thần vệ ngay đầu tiên liền lĩnh người vây nhốt cái kia mảnh núi rừng cũng trên căn bản khóa chặt nhân viên vị trí cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm tới nhị hoàng tử bọn họ nếu không là nhị hoàng tử lo lắng bên ngoài còn có mai phục thực chính hắn là có thể xuống núi ân là nên cẩn thận một chút một điểm chơi trò chơi đứa nhỏ này cũng khá dương huyền lâm vớt vớt trồng râu cười nói sư phụ hoàng thượng bên kia đến cùng muốn làm sao làm ngài biết không lý thiên hữu đặt chén trà xuống chăm chú hỏi nghe được lý thiên hữu nhắc lên cái này dương huyền lâm không nhịn được thở dài lý thiên hữu n h u nhữ mày sẽ không bỏ qua đại hoàng tử chứ mà không đề cập tới đánh giết linh đệ mình chuyện này dù cho không phải anh em ruột dù sao cũng là thành viên hoàng thất chỉ cần nói lớn hoàng tử vì mạng sống mà kể cả khâu g i a an làm ra chuyện này lẽ nào hoàng thượng còn muốn bảo vệ trần ngọc lâm vị này đại hoàng tử sao thật muốn làm như vậy rồi đại gia nhưng là sẽ thất vọng a cũng sẽ để những người thế ra môn phiệt có càng nhiều làm bừa lý do a dương huyền lâm vung, vung tay ra hiệu lý thiên hữu trước tiên đ ư n g kích động người trước tiên đ ư n g kích động trần ngọc lâm vị này đại hoàng tử cùng hoàng tử khác có chút không giống nơi nào không giống a kính xin sư phụ giáo huấn lý thiên hữu t ỏ mò hỏi dương huyền lâm đứng dậy ở bên trong thư phòng chậm rãi đi dạo giải thích lên ở sở hữu hoàng tử công chúa ở trong chỉ có một vị hoàng tử là hoàng thượng bình định thiên hạ trước sinh vậy thì là đại hoàng tử trần ngọc lâm có thể nói nếu như trần ngọc lâm mẹ đẻ không chết lời nói nàng chính là bây giờ trịnh hoàng hậu lẽ nào đại hoàng tử như bây giờ cùng hắn mẹ đẻ cũng chính là vị kia trịnh hoàng hậu có quan hệ sao lý thiên hữu nghi ngờ hỏi có kẻ địch nắm lấy chống giống tập kích phía sau nơi đóng quân nắm lấy trịnh hoàng hậu cùng đại hoàng tử trần ngọc lâm kẻ địch lấy trịnh hoàng hậu mẹ con sinh mệnh đến uy hiếp hoàng thượng để hoàng thượng rút quân nhưng nếu như thật rút quân cái k i a sở hữu nỗ lực đều sẽ r ã chẳng xe cát vì lẽ đó vì không cho hoàng thượng tâm huyết thất bại trịnh hoàng hậu nàng l i ê n nàng l i ê n nền cổ tự vẫn dùng chết ở hai quân trước trận quyết tâm vì là hoàng thượng đại nghiệp làm ra không thể xóa n h ò a công hiến dù cho lúc đó kỳ lân sông lên trước trận đoạt lại trịnh hoàng hậu cùng trần ngọc lâm mẹ con hai người nhưng cũng vì lúc đã mượn c à sư phụ chính n liền k hoàng hậu cố nhiên g vẫn h Trần Ngọc Lâm khiến người ta kính nghệ có nhưng lệnh đại hoàng tử cũng không nên làm như vậy à lẽ nào vì mạng sống liền có thể đi sát hại những người dân chúng vô tội sao liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu sao đạo lý không phải nói như vậy à. dương huyền lâm nhìn lý thiên hữu một ánh mắt tiếp tục nói bởi vì có kỳ lân nội lực giúp đỡ để trịnh hoàng hậu còn có một chút chút thời gian bàn giao di ngôn lúc đó ở đây chỉ có vi sư kỳ lân hoàng thượng cùng trần ngọc lâm bốn người trịnh hoàng hậu di ngôn chủ yếu chỉ có hai điểm đệ nhất hy vọng hoàng thượng tiếp tục hoàn thành hắn ý nguyện vĩ đại để thiên hạ bách tính có cái thái bình thịnh thế thứ hai nàng trước khi chết hở vọng hoàng thượng có thể cứu cứu trần ngọc lâm nàng duy nhất hải tử cũng hy vọng trần ngọc lâm có thể sống Xót, khỏe mạnh sống tiếp lý thiên hữu đông nhiên tình ngộ nguyên lai đây chính là hoàng thượng buồn việt a không trách ta nói luôn luôn quả đoán hoàng thượng làm sao vào lần này sự tình trên dĩ nhiên đến hiện tại đều không một cái quyết đoán đây đúng đây dương huyền lâm thở dài dù sao trịnh hoàng hậu vì là hoàng thượng đại nghiệp mà lựa chọn hùng hồn chịu chết mà trần ngọc lâm lại là trịnh hoàng hậu con trai duy nhất cũng là hoàng thượng đại nhi tử sao có thể như vậy ung dung liền xuống định quyết tâm đây lý mô nhân ngươi gần nhất ngay ở bên trong tòa phủ đệ sống yên ổn đợi yên t i n h chờ đợi hoàng thượng triệu kiến ngươi nhỏ kỹ đến thời điểm có sao nói vậy hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì tuyệt đối không nên lắm miệng càng không muốn để kiến nghị hiểu không lý thiên hữu nghiêm túc cả yên tâm đi sư phụ đồ nhi hiểu không phải là làm rùa đen mà điểm ấy hắn cùng chỉ huy sư nhưng là chăm chú học được chương tám trăm sáu mươi hai thấy trần sương thịnh dương huyền lâm nói tới hoàng thượng triệu kiến cũng không có để lý thiên hữu đợi rất lâu rồi ngày thứ hai lý thiên hữu liền nhận được hoàng thượng triệu kiến yêu cầu theo đại thái giám lưu hữu lý thiên hữu không nhanh không c h ậ m hướng về thịnh hướng lân đ i ệ n phương đi đến lý đại nhân chỉ là mấy ngày thời gian không gặp mà thôi ngài võ học càng ngày càng tinh tiến a nghe được phía trước đại thái giám lưu hữu âm thanh lý thiên hữu cười nhặt cười liếp nhìn lư hữu sau lý thiên hữu nói rằng công công quá khen bạn quan cùng công công so ra có thể kém xa lắm đây từ lần thứ nhất nhìn thấy lưu hữu bắt đầu lý thiên hữu liền biết này thái giám không đơn giản mà theo chính mình đối với k h ô n g chế tư thế càng ngày càng thông thạo hiện tại thì càng có thể cảm nhận được lưu hữu vị này đại thái giám lợi hại tuy rằng không đạt tới tứ thần vệ cái kia trình độ nhưng ở siêu phàm cao thủ ở đây cũng tuyệt đối tính được là là cao cấp nhất cao thủ không trách người ta có thể lên làm đại thái giám đây ngoại trừ hầu hạ hoàng thượng lâu ở ngoài không điểm võ học bản lĩnh lời nói cũng không thể có thể làm t i ế t thân thái giám đây lưu công, công hoàng thượng ngày hôm nay như thế nào a tâm tình có được hay không a lưu hữu cười ha ha hồi đáp lý đại nhân lập tức liền muốn đến thịnh lân điện ngài đến thời điểm chính mình xem là được đi đến thịnh lân điện sau bẩm báo xong tin tức sau lưu hữu liền cùng lý thiên hữu hai người đi vào thịnh lân điện bên trong vi thần tham kiến hoàng thượng miễn lễ trần sương thịnh sau khi nói xong hướng lưu hữu ra hiệu một h ồ i ngươi trước tiên lui đi ra ngoài đi vâng hoàng thượng chờ thịnh lân điện bên trong cũng chỉ còn xuất lại lý thiên hữu cùng trần sương thịnh hai người thời điểm trần sương thịnh lúc này mới lên tiếng hướng lý thiên hữu hỏi lý ái k h a n g ư ơ i đến cùng lúc nào biết những chuyện này âm thanh không do không nhạt không lạnh không nóng khiến người ta cảm giác không ra tâm tình đến bẩm hoàng thượng là ở tiêu diệt bốn tuyệt vương triệu phản tặc thời điểm vi thần từ một tên gọi khâu gia an tà giáo phận tử trong miệng nghe được lúc đó vi thần nghĩ thầm tà giáo phận tử lợi không thể tin h ư ớ n g hồ việc quan hệ hoàng thất bộ mặt càng phải cẩn thận cẩn thận cho nên muốn chờ điều tra xong suốt quả xác nhận việc này là có hay không thực sau trở lại hướng hoàng thượng bẩm báo trần sương thịnh gật g ù ngươi lần này làm việc đúng là cẩn thận một chút lên chấm hỏi ngươi vị tiêu khâu gia an đến cùng còn nói cái gì chấm không tin hắn chỉ cùng ngọc lâm làm chuyện này mà thôi hoàng thượng mời xem khâu gia an sở hữu nói tới vì thần đã toàn bộ ghi lại trong danh sách lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một phần công văn mặt trên ghi chép sở hữu khâu ra an đã nói lời nói từng làm sự hoặc là biết đến bí mật trần sương thịnh tiếp nhận công văn sau không có chỉ h o a n thời gian chậm rãi quan sát lên mà ở một bên hậu mệnh lý thiên hữu thì lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn trần sương thịnh chỉ lo đối phương nếu như tức giận quá độ thân thể lập tức không chịu được vậy mình tội lỗi liền lớn cũng may không thẹn là ở thời loạn lạc trung bình định thiên hạ hùng chủ coi như xem sắc mặt tái xanh nhưng vẫn tính có thể bảo trì lại bình tĩnh yên lặng khép lại công văn sau trần sương thịnh vẻ mặt nghiêm túc nhẹ dọc hỏi công văn trên nói tới sự tình các ngươi cẩm ý đ ể vệ toàn bộ chứng thực quá sao lý thiên hữu dơ tay hành lễ trịnh trọng hồi đáp bẩm hoàng thượng trải qua nhiều mặt điều tra cẩn thận cơ bản đã toàn bộ chứng thực đều là đại hoàng tử giúp đỡ khâu gia an đã từng từng làm chủ yếu phương thức chính là đại hoàng tử cung cấp tin tức cùng tài nguyên do khâu gia an phụ trách đầu mối thực hành trên thực tế khâu gia an đã sớm nhận thức đại hoàng tử hai bên này xem như là xú ngày ba xem như là tình đầu ý hợp chứ trần sương thịnh khép cười một tiếng còn tình đầu ý hợp người muốn nói chính là n g u tầm n g u mã tẩm mã đi lý thiên hữu có chút lúng túng sờ sơ đầu thật không tiện á hoàng thượng vì thần văn học bản lĩnh không được vì lẽ đó dùng từ không làm tính xin hoàng thượng thứ tội người thân là dương sư đồ đệ nhưng không có học được dương sư một đời học vấn đúng là khiến người ta cảm thấy đến kỳ quái trần sương thịnh ngay lập tức tiếp tục hỏi ngươi mới vừa nói cơ bản toàn bộ chứng thực câu nói này là cái gì ý tứ chẳng lẽ nói còn có các ngươi cầm y địa vệ không có cách nào chứng thực sao thật có lý thiên hữu sau khi nói xong từ quan phục trong tay họ lấy ra một vật cái viên này hạt trâu màu đỏ ngò mới vừa lấy ra rõ ràng cách xa mười mấy mét trần sương thịnh cảm nhận được buồn ôn cũng nương theo mêng lý thiên hữu thấy thế vội vã thu hồi gió máu bay người lên t r ư ớ c vì là trần sương thịnh thâu phát nội lực để hóa giải hắn cảm giác khó chịu hoàng thượng thứ tội là vi thần bất cẩn rồi trải qua lý thiên hữu cây khô gặp mùa xuân điều dưỡng trần sương thịnh nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều nhìn thấy trần sương thịnh xua tay ra hiệu chính mình không s a o đó lý thiên hữu lúc này mới lui bước một lần nữa chạm về tại chỗ vậy thì là lời ngươi nói huyết châu sao là hoàng thượng vừa n ã y cái kia chính là khâu ra an sở hữu huyết châu do m ư ơ i triệu người tinh lực tẩm bổ sau sinh ra huyết châu trần sương thịnh như là đột nhiên giả nguôi vài tuổi như thế cũng không biết là đáng thương những người bị vô tội hy sinh dân chúng vẫn là đáng thương con trai của chính mình dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy đến trầm mặc sau một lúc lâu trần sương thịnh lúc này mới hướng lý thiên hữu tiếp tục hỏi dựa theo khâu gia an nói tới lạc gia cũng tham dự giọt máu chế tạo sao tuy rằng cùng lạc gia đối nghịch quá mấy lần nhưng lý thiên hữu cũng không có cố ý r ộ i nước bẩn trực tiếp lắc đầu hồi đáp bẩm hoàng thượng cũng không có muốn thực sự là tính được là quan hệ lời nói vậy thì là lạc gia có một viên chìa khóa có thể mở ra một tòa thuộc về bọn họ lạc gia kho máu trong bảo khố có lúc trước hết ma lưu lại lợi dụng g ọ t máu đột phá siêu phảm phương pháp mà thôi ô đúng rồi cái viên này chìa khóa vẫn là khâu ra ăn ở lần trước tiên táng thời gian dùng làm điều kiện trao đổi trả lại lạc gia trong bảo khố có cái gì ngươi biết không còn có tại sao lạc gia trong bảo khố có huyết ma lưu lại công pháp bọn họ là cái gì quan hệ trần sương thịnh lạnh giọng hỏi nếu như lạc gia thật sự dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất lời nói dù cho là l i ề u mạng một ít hy sinh trần sương thịnh cũng nhất định sẽ ở chính mình trước khi chết vì là vương t r i ề u thanh trừ cái này mầm hoạ bầm hoàng thượng lạc gia trong bảo khố có cái gì vi thần cũng thực là không biết có điều vi thần biết tại sao huyết ma công pháp sẽ ở lạc gia trong bảo khố nguyên nhân ồ tại sao vậy chứ trần sương thịnh t ỏ mò hỏi lúc trước huyết ma khi còn sống lạc gia có một vị tổ tiên cùng đối phương giao t ì n h tâm h hậu hay là chính là bởi vì nguyên nhân này vì lẽ đó huyết ma tạ thế sau lạc gia mới có thể được huyết ma lưu lại công pháp trần sương thịnh gật cù không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này mà là hỏi thẳng trọng điểm thật có thể đột phá siêu phạm sao dựa vào huyết ma cái k i a do máu thật có thể đột phá siêu phạm tiến vào một cái khác khó mà nói rõ cảnh giới sao chuyện này năm lý thiên hữu n h ị nhữ mày vấn đề này siêu cứng a bấm hoàng thượng vi thần không biết nếu không biết lý thiên hữu cũng sẽ không lung tung báo cáo miễn cho hoàng thượng lên cái gì lòng nghỉ ngờ dù sao nói thật đột phá siêu p h à m có thể trường sinh cái này mê hoặc thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được dù cho là trần sương thịnh vị này bình định thiên hạ hùng chủ lý thiên hữu cũng không dám hứa chắc đối phương có thể chịu đựng được lớn như vậy mê hoặc dù sao đối phương cùng vị kia đại hoàng tử trần ngọc lâm như thế cũng sắp chết rồi a thì ra là như vậy lý ái khanh ngươi nói chấm để lạc da dâng lên tòa kia kho đ á o lời nói lạc da bên trong người có thể đồng ý không lý thiên hữu nuốt một ngụm nước bọn mau, mau túi đầu trả lời hoàng thượng thứ tội vi thần không biết lại là yên lặng một hồi qua đi trần sương thịnh rốt cục phất tay một cái tính toán một chút ngươi lui xuống trước đi đi lý thiên hữu nội tâm thở nhẹ một hơi vì thần x i n cáo lui ngay ở lý thiên hữu sắp sửa đi ra thịnh lân điện thời điểm sau lưng lại chuyển tới trần sương thịnh âm thanh nhớ kỹ chuyện này bảo mật chương 863, phụ tử hoàng thượng giá lâm trần sương thịnh phất tay để sở hữu cung nữ cùng thái giám sau khi rời đi lúc này mới mang theo đại thái giám lưu hữu cất b ư ớ c hướng bên trong cung điện đi đến nhìn này xa lạ mà lại quen thuộc cung điện trần sương thịnh trong khoảng thời gian ngắn đứng gây ra ở tại chỗ hoàng thượng hoàng thượng phục hồi tinh thần lại hướng lưu l ư u g t cù, trần sương thịnh lúc này mới một lần nữa trong triều viện đi đến khắc khắc khắc khắc còn không tới gần liền nghe vài tiếng phi thường khó chịu tiếng ho khăn âm luôn luôn anh minh thần võ hùng chủ trần sương thịnh giờ k h ắ c này dĩ nhiên đứng lặng ở tại chỗ như là không dám vào môn như thế phu hoàng là ngài đã tới sao nghe được âm thanh sau trần sương thịnh lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi vào này tràn đầy mùi thuốc bên trong gian phòng nhìn thấy trên giường nằm đại nhi t ử trần ngọc lầm trần sương thịnh trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới vị kia trịnh hoàng hậu hai người trường thật giống a ngọc lâm ngươi gần đây thân thể thế nào trần sương thịnh ở bên cạnh trên ghế sau khi ngồi xuống nhẹ giọng hỏi làm phiên phụ hoàng quan tâm xin thứ cho hải nhị không thể đứng dậy đ o n lấy trần ngọc lâm tựa ở đầu giường hướng trần sương thịnh cười nói thấy trần sương thịnh trầm mặc dáng vẻ trần ngọc lâm ngược lại phi thường thoải mái cười cợt phụ hoàng ngày hôm nay tới chính là vấn tội hải nhi sao ngọc lâm ngươi tại sao muốn ám sát chơi trò chơi hắn vẫn luôn không muốn dính líu i đến hoàng thất bên trong sự tình chỉ là phát hiện bí mật của ngươi tuy rằng các ngươi không phải anh em ruột nhưng chơi trò chơi cho tới nay đều đối với ngươi lễ kính rất nhiều chính là tốt nhất đăng dược hắn đều không biết vì cầu bao nhiêu ngươi dĩ nhiên hài nhi lúc nào nói muốn ám sát nhị đệ trần ngọc lâm trắng bệnh trên mặt tiết lộ nụ cười nói rằng vậy làm sao trần sương thịnh nhữ nhữ mày không hiểu hỏi ha ha hài nhi chỉ là muốn để nhị đệ đến một chỗ làm khách một quãng thời gian mà thôi thời gian vừa đến tự nhiên sẽ buông tha hắn chỉ là không nghĩ đến nhị đệ võ công dĩ nhiên cao thâm như vậy ngược lại không quý là nhị đệ à luôn, luôn yêu thích dấu dốt trần sương thịnh sắc mặt nghiêm túc mặc kệ ngươi đến cùng có muốn hay không ám sát chơi trò chơi nhưng ngươi đều không nên cùng tà giáo phận tử trộn lẫn cùng nhau lại càng không nên vì chuyện riêng tư của bản thân mà tàn hại nhiều như vậy vô tội bách tính ngươi làm như vậy thực sự là bốn phụ hoàng ngài có bao nhiêu thời gian dài không có tới hải nhi này à trần ngọc lâm đột nhiên đánh gậy trần sương thịnh lời nói chuyện này thấy trần sương thịnh không hề trả lời trần ngọc lâm lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói cũng nhanh hơn hai mươi năm đi xác thực tới nói là hai mươi bảy năm phụ h o n g ngài hai mươi bảy năm đều không đến xem giới hải nhi ha ha, ha nếu không có nội thị nói cho ngài hải nhi tình huống có thể n g đi, điều đ những Hải này hài đi. nhi ô đều tới cho rằng không liên quan mặc kệ là mẫu hậu vẫn là hài nhi đều phi thường chống đỡ phụ hoàng ngài đi hoàn thành cái tia ý nguyện vĩ đại sau đó thiên hạ thái bình ngài xây dựng tòa cung điện này n g ầ n đầu nhìn hướng về nóc nhà trần ngọc lâm mang theo nụ cười nói rằng đây là mẫu hậu khi còn sống ở lại cung điện ngài hoàn toàn cũng nhớ tới xây dựng được rồi sau h ả i nhi như là có thể nhìn thấy mẫu hậu như thế đáng tiếc chính là phụ hoàng ngại nhưng không còn đến đến rồi tổng như là thiếu hụt chút gì như thế h ả i nhi sau đó nhận thức một vị kỳ nhân tuy rằng h ả i nhi biết này l ò người n g thuật bất chính không nhìn sinh mệnh người khác nhưng khâu ra an người này s á t thực h i ể u được rất nhiều kéo dài tuổi thọ biện pháp nếu không là hắn hài nhi sớm đáng chết phụ hoàng bây giờ còn có thể nhìn thấy hài nhi còn phải cảm tạ hắn đây trần sương thịnh liếp mắt nhìn trần ngọc lâm sau quay đầu lạnh là giọng nói rằng, ngươi chấm ý tứ không cái h không thể hắn, phải ỉ có còn tử xử b n t gì h ắ đáng i h tiếc người mỗi người có mệnh không thể cơ tính lưu cầu hải nhị hiện nay làm tất cả đều chỉ là vì hoàn thành mẫu hậu nguyện vọng m à n g thôi trần ngọc lâm lại ho khan hai tiếng ăn vào một viên đan dược sau nói tiếp sống sót này chính là mẫu hậu đối với hải nhi yêu cầu hải nhi vẫn k h ắ c trong tâm khảm không dám quên nhưng là ngươi mẫu hậu không nói nhường ngươi lấy gieo v à người khác tính mạng phương thức sống tiếp ngươi mẫu hậu nhân tử chính là hạng người lương thiện không chỉ có thâm minh đại nghĩa càng có mẫu nghị thiên hạ chỉ lòng dạ ngươi xem một chút ngươi hiện tại thành hình rằng gì trần sương thịnh có chút nộ không tranh đứng dậy hướng trần ngọc lâm mắng vậy thì như thế nào xin hỏi phụ hoàng hải nhi có hay không còn sống sót đây ngươi trần sương thịnh n g ạ lời không biết nên nói cái gì cho phải thực từ lúc mấy chục năm trước thì có thai y viện dược sư nói với trần sương thịnh quá đại hoàng tử thân thể đã nếu không được rồi nên sẽ ở đó trong vòng mấy năm sẽ rời đi như thế không nghĩ đến trần ngọc lâm thân thể tuy rằng không được nhưng vẫn luôn còn sống khi đó trần sương thịnh còn tưởng rằng là người dược sư kia bản lĩnh không được làm ra sai lầm trần đoán bệnh còn hạ lệnh sa thải người dược sư kia cũng để hắn trung thân không được làm nghề ý n g h bây giờ nhìn lại thực người dược sư kia nói không sai ngay lúc đó trần ngọc lâm xác thực đã nếu không được rồi chỉ là hắn ở hồi đó nhận thức khâu ra an tên này tà giáo phân tử sau đó dùng một ít phi nhân đạo thủ đoạn tiếp tục mạng sống hạ xuống mà thôi nhưng lại như trần ngọc lâm nói như vậy mặc kệ hắn dùng phương pháp gì trần ngọc lâm s á t thực sống đến nay chỉ có điều loại này không nói quá trình chỉ nói kết quả phương thức làm việc trần sương thịnh là không ủng hộ ngươi sống hạ xuống nhưng rất nhiều mọi người bởi vì ngươi mà chết đi ngọc lâm ngươi mặc dù là một vị hoàng tử có thể thái huyền luật pháp cũng không cho phép ngươi có thể như vậy làm sàng làm b ậ y vì lẽ đó phụ hoàng ngài là muốn hạ lệnh xử tử hài n h ư sao trần ngọc lâm không có sợ sệt ngược lại là cười nói nếu thật sự là như thế lời nói phụ hoàng cũng không cần thiết tự mình hạ chỉ để tránh khỏi ngoại nhân nói ngài tuyệt tình liền dòng dõi đều có thể vô tình diệt trừ hài nhi thắng ngày còn lại không nhiều hay là cũng là mấy ngày nay bên trong liền muốn cùng phụ hoàng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất trần sương thịnh nhìn mặt s ắ c trắng bệnh trần ngọc lâm quay đầu nhìn về lưu hữu ra hiệu một hồi lưu hữu thấy thế liền đội vàng tiến lên hướng trần ngọc lâm cung kính nói nô tài cả gan giúp đại hoàng tử ngài bắt mạch kiểm tra một phen trần ngọc lâm không có từ chối hay là nói hắn không có từ chối tư bản vì lẽ đó phi thường thả lông rỗi ra tay của chính mình cổ tay để lưu hữu đến đây bắt mạch lưu hữu liên lụy trần ngọc lâm cổ tay sau chỉ là một lúc thời gian. liền bông ra trần Ngọc Lâm cổ tay. Ngọc n cổ Lâm Lâm, tay. sương i thịnh i gật cù h phái người theo dõi hắn ngoại trừ mỗi ngày đan dược cung cấp ở ngoài không được bất luận người nào tới gần nơi này tỏa cung điện nô tài hiểu rõ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn tạ thế thuốc cao bôi trên da chó huyết c h â u trần ngọc lâm bị giam lỏng thực cùng chức không khác nhau gì cả chỉ là ở lại bên trong tòa cung điện kia không được tùy ý ra vào mà thôi nhưng cùng chức không giống chính là lần này thủ vệ trần ngọc lâm cung điện đều là hoàng thượng trần sương thịnh phái ra người cùng nói là thủ vệ chẳng bằng nói là giam cầm hắn vẫn không thể tự mình hạ lệnh sử từ trần ngọc lâm cái này đại nhi tử dù cho đối phương tội ác tại trời đặc biệt vẫn là ở trần ngọc lâm sắp chết tình huống vì lẽ đó trần sương thịnh cũng chỉ có thể dùng phương thức này đoạn biệt trần ngọc lâm sống tiếp ý nghĩ ai phu hoàng làm như thế t h ô i bị quá mức tuyệt tình đi nghe được trần du nhạc cảm thán hồ thúy nhi lường hắn một cái thôi đi hoàng thượng vẫn là quá mức nhân tử nếu như đ ổ i thành hắn đế vương a đã sớm tại chỗ xử tử hoặc là trực tiếp lựa chọn bao che đại hoàng tử dùng phương pháp này đối xử đại hoàng tử tối thiểu đại gia trên mặt đều không có trở ngại ngươi tổng không hy vọng hoàng thượng thật sự gánh vác thí tử ô danh chứ trần du nhạc thở d à i ta rõ ràng phụ hoàng làm k h ó dễ cũng rõ ràng đại ca vì sao lại như vậy làm nhưng vẫn còn có chút không chịu nhận người nhà tuy rằng sinh ở đế vương gia nhưng không có đế vương gia tư tưởng tự nhiên là không thể lý giải hoàng thượng cách làm đúng rồi thất hoàng tử phát tới xin mời nói ở hắn bên trong tòa phủ đệ vì ngươi đ ã i tiệc xin mời ngươi qua đây ngươi muốn đi không lao thất trần du nhạc k h a n h chân ngồi dưới đất ngầm đầu nhìn mắt hồ thúy nhi không nhịn được đĩu môi thôi đi lao thất ý tưởng gì ta còn có thể không biết không yến không phải thật t i ê n còn chưa là để ta chống đỡ hắn cái kia một bộ m à thúy di ngươi giúp ta về cự đi liền nói thân thể ta ốm bệnh bất tiện ra ngoài được ta đoán ngươi cũng sẽ không đi đã sớm giúp ngươi về cự vậy ngươi còn hỏi ta làm gì tốt xấu ngươi cũng là nhị hoàng tử ở bể ngoài vẫn phải là tôn trọng một hồi ở cung phụng c á c có thể cùng hồ thúy nhi tùy ý vọng đàm luận nhị hoàng tử trần du nhạc thực cũng cùng đại hoàng tử trần ngọc lâm như thế cá trậu chim lồng thôi đại hoàng tử tạ thế làm lý thiên hữu biết tin tức này sau chỉ là yên lặng thở dài một tiếng từ khi mang nhị hoàng tử trần du nhạc trở lại hoàn g thành sau rất nhiều người đều cho rằng hoàng thượng gặp lập tức xử quyết vi phạm đại hoàng tử nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là qua đi tới một tháng bên trong hoàng cung nhưng không có bất kỳ tin tức chuyển đến cho tới hôm nay b i được đại hoàng tử thân thể chọn bệnh không trừng trị mà chết mặc kệ tin tức này độ chuẩn xác làm sao vị tiêm một lòng chỉ muốn sống xuống dù cho cùng khâu ra an loại này tà giáo phần tử làm bạn đại hoàng tử trung quy vẫn là chạy không thoát tử vong số mệnh hay là thực từ lúc mấy chục năm trước hắn liền nên chết rồi có lẽ là bởi vì đại hoàng tử trần ngọc lâm tử vong dù sao không phải cái gì hào quang sự tình vì lẽ đó hoàng thất đối với đại hoàng tử trần ngọc lâm lễ tang lựa chọn tất cả giản lược cách làm không chỉ có không có để triều t h ầ n đi t ế bái cũng không có g i ó n g chống khua c h i ê n tổ chức lễ tang chỉ là do hoàng thượng trần sương thịnh tự mình dẫn dắt hoàng tộc thành viên tiến hành rồi một cái đơn giản tế điện m ạ thôi có điều nên có quy cách vẫn có. nhưng t rồi đại h o t biết nội Ngọc cũng Lâm tình người đều rõ ràng đó chỉ là đại hoàng tử vì không tiết lộ tự thân bí mật mới làm ra sự bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi chỉ o n là đại hiện thực không cho phép hắn làm như vậy nhị hoàng tử trần du nhạc tham gia song tế điện sau cũng rời đi hoàn thành hắn cũng rời đi sao đi đâu a lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ hướng dương huyền lâm hỏi dương huyền lâm nhóc b ụ n trà nói là đi bên ngoài xử lý ban tuyên giáo sự t ì n h người thân là ban tuyên giáo thị lang chẳng lẽ không biết sao ngày sáu nếu không là dương huyền lâm nhắc nhớ lý thiên hữu đều đã quên chính mình kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang trước đây nghĩ tới đây cái lý thiên hữu vội vã cầm lấy bên cạnh bàn một phần công văn đây là sáng sớm hôm nay vương hữu tài đưa vào lúc đó chính mình ở xử lý phát cải ủy bên trong công vụ không nhìn kỹ thật giống chính là ban tuyên giáo sự tỉnh lật xem xác định là ban tuyên giáo công văn sau lý thiên hữu liền cẩn thận nhìn lên hóa ra là đi lâm an phụ tìm lạc vân vân a có điều như vậy cũng tốt tốt xấu có thể rời xa hoàng thành đất thị phi này đối với không có tranh quyền c h i tâm nhị hoàng tử trần du nhạc hay là đây là một cái vô cùng tốt lựa chọn sư phụ ngài lần trước nói ngũ hoàng tử ở đi quân đội rèn l u y ệ trước gặp trước tiên theo ngài học tập một quãng thời gian học vấn đ ồ nhi muốn hỏi thời gian này sắp đến rồi sao dương huyền lâm hướng lý thiên hữu khe khẽ gật đầu hai tháng sau tiểu thử qua đi vi sư liền sẽ để ngũ hoàng tử hắn đến đây học tập ở hai tháng sau khi thì sẽ sắp xếp hắn đi phi long trong quân làm cái tùy tùng tham mưu chỉ có hai tháng a lý thiên hữu bởi vì lý thiên hữu rõ ràng khi mọi người biết ngũ hoàng tử trần tự tỉnh muốn ở dương huyền lâm bên người học tập thời điểm cũng đã đại diện cho hoàng thượng truyền đạt ra một cái tín hiệu vậy thì là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh mới là hắn cuối cùng coi trọng hoàng tử cũng là tương lai ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp loại này quyết sách không chỉ có sáng tỏ ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp cũng làm cho vốn là cạnh tranh phi thường tàn khốc các hoàng tử gặp rơi vào càng thêm điên cuồng cạnh tranh ở trong dù sao thua trận, trận này tranh cước sau tương lai còn có thể hay không thể an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng là không nhất định a coi như những người hoàng tử kia không nghĩ bọn họ sau lưng từng người đại biểu những thế lực kia cũng sẽ từng bước từng bước đem bọn họ đẩy hướng về đoạt quyền trên con đường bởi vì bọn họ đã xem như là có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đục không sai ngươi khoảng thời gian này tọa c h ấ n hoàn thành chắc chắn có thật nhiều sự tình muốn ngươi phụ trách nhưng vi sư chỉ đối với ngươi có một yêu cầu hy vọng ngươi nhất định phải làm đến lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại thật lòng hướng dương huyền lâm hỏi sư phụ xin phân phó đ ộ nhi ngay đây rất đơn giản yên tĩnh đợi đừng tham dự bất cứ chuyện gì làm tốt ngươi bản chức công tác dù cho là cố thành bảo ngươi đi bên trong tòa phủ đệ ăn cơm cũng cho vi sư từ chối đi đồ nhi rõ ràng sư phụ yên tâm đồ nhi khoảng thời gian này liền câu lan nghe khúc đều không đi nghe được lý thiên hữu không chính hành sau khi trả lời dương huyền lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái từng ngày từng ngày không cái chính hành đúng rồi cái viên này d ọ t máu ngươi định làm như thế nào loại kia tả vật mỗi ngày mang ở trên người lẽ nào ngươi liền không sợ tâm tính bị tả vật thôn vệ sao lý thiên hữu lấy ra cái viên này d ọ t máu dương huyền lâm nhất thời cảm thấy buồn nôn cái kia màu đỏ huyết trâu cảm giác giống như là muốn thôn vệ tất cả như thế nhìn xuống cái kia cũ cảm giác buồn nôn dương huyền lâm cau mày nói rằng tà vật quả nhiên chính là tà vật cái k i a huyết ma còn muốn lợi dụng vật này đột phá siêu phàm lẫn lộn đầu đôi mà thôi ngươi tốt nhất tìm một chỗ cho vi sư xử lý đi không phải vậy vi sư lo lắng ngươi căn cơ bị hư hỏng lý thiên hữu thu hồi giọt máu sau hướng dương huyền lâm cãi gái đầu cái k i a lúng túng dáng v ẻ để dương huyền lâm rõ ràng thật giống phát sinh gì đó vấn đề n g ư ơ i sao thế đây là lý thiên hữu gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ hướng dương huyền lâm nói rằng sư phụ này g ọ t máu thật giống lại trên đồ nhi có ý gì ngươi nói rõ một chút dương huyền lâm cau mày hỏi lý thiên hữu thở dài đau đầu nói rằng trên thực tế đồ nhi đã ném quá nhiều lần này giọt máu nhưng mỗi lần món đồ này như là chó con như thế lại sẽ một lần nữa trở lại đồ nhi bên người hiện tại nó lại như thuốc cao bôi trên da chó như thế đồ nhi muốn bỏ cũng không xong a chừng tám r ư ơ i lăm có người muốn gặp lý thiên hữu đúng thực tế lúc từ tứ tuyệt tiên đảo lần trước đến thời điểm lý thiên hữu liền bởi vì cảm giác giọt máu cái lạ vì lẽ đó đem giọt máu cho ném biển d i ệ rộng nhưng không nghĩ đến này giọt máu dĩ nhiên có thể tự động trở lại bên cạnh chính mình lại như nó ở trên người mình xếp vào gds định vị hệ thống như thế không quản lý mình đem nó ném tới nơi nào luôn có thể lại lần nữa tìm tới chính mình cũng trở lại bên cạnh hoặc hoặc trở lại rất ngoan ngoãn. Không sai, chính là ngoan. một ì n cùng h Hãy m c viên do mười triệu người tinh lực tạo thành m à thành huyết c h â u cho lý thiên hữu cảm giác là rất ngoan ngoãn loại này quái dị tâm tình để lý thiên hữu không nhịn được suy đoán hay là này giọt máu còn có cái khác môn đ ạ o đây nghe được lý thiên hữu nói như vậy dương huyền lâm nhịu nhữ mày nay ta vật lại vẫn sẽ tự động trở lại bên cạnh ngươi thực sự là chuyện lạ vậy ngươi có hay không cảm giác được bất kỳ cảm giác khó chịu đây không có sư phụ đồ nhi hết thể đều rất tốt hiện tại mỗi ngày lượng cơm ăn lại lớn một chút đây vậy coi như tuy rằng nó chính là ta vật nhưng từ một loại khác góc độ tới nói cũng coi như là cái bảo vật bảo vật có linh nó nếu muốn cùng ngươi liền để nó theo đi hy vọng ngươi có thể hóa giải nó lại khí không nên trầm mê bên trong tà đạo lý thiên hữu thật lòng đặc g ù sư phụ yên tâm đồ nhi rõ ràng dù cho dương huyền lâm không nói lý thiên hữu cũng sẽ không thật sự nghĩ đi lợi dụng giọt máu bên trong tinh lực đến đột phá siêu phàm không nói hắn còn chỉ là nửa bước siêu phàm mà thôi liền nói thật muốn đột phá siêu phàm lẽ nào cũng chỉ có như thế một loại tà ác biện pháp sao trải qua đại hoàng tử chuyện lần này sau khi lý thiên hữu hiếm thấy tiên vào một đoạn phi thường nhàn nhã thời gian mỗi ngày không phải khắp nơi đi dạo chính là cùng h à n h cấp nhị tướng luyện một c h ú t vũ loại hành vi này để rất nhiều quan chức đều suýt chút nữa quên hắn vị này phát cả hủy chủ nhiệm cầm ý địa vệ đệ nhật thiên hộ khoảng thời gian này tới nay lý thiên hữu thừa hành chính là sư phụ dương huyền lâm hai chữ chân ôn. Biết điều, tận lực không ra tay có thể không dính l i ễ u sự tình liền không dính l i ễ u sự tình có yêu cầu làm sự t ì n h cũng đều tận lực để vong xuyên ba tên bộ hạ trực thuộc đi làm điều này làm cho vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người ở đám người chơi thể ở trong phân lượng hiện tăng v ụ t lên nếu không là mọi người đều biết vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người là ở lý m ộ nhân dưới c h ứ a n g ư ờ i hầu đều cho rằng hai người này hay là vợ lợi ơ quần thể ở trong tại chiều công đường chức quan cao nhất người có chút n g ộ n g tân mới vừa vào trò chơi chưa từng nghe thấy lý m ộ nhân đại danh đúng là biết trước vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người thần kiếm sơn nội môn trường lão lao thần sơn đệ tử nửa bước siêu phàm cảnh đại cao thủ vẫn là cầm y đ ị vệ b á c hộ h nếu như đ ổ i thành thế giới hiện thực bên trong cầu hôn bà mới đều muốn đạp phá vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người gia tộc cũng bởi vì có vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng trợ rút vì lẽ đó lý thiên hữu mới có thể như vậy thanh nhàn cho tới t ầ n hải xuyên vị này đầu sắt trẻ châu mà không nói trợ rút chỉ cần hắn không phải dối vậy coi như là đối với lý thiên hữu trợ rút hơn nữa đứa nhỏ này thật giống gần đây đến về một chuyến sư môn tiếp thu sư phụ hắn phong đao bành hạo văn cuối cùng chỉ đạo thật là một thiên tài a mado ngoài bến lý thiên hữu n g ử a đầu nhìn bóng đêm yên lặng hít một hơi thuốc đã lâu không có ở thế giới hiện thực bên trong yên tĩnh nhìn ánh trăng a hiện tại cơ bản mỗi ngày thời gian đều ngâm mình ở tự do trong thế giới nếu không là t ỉ n h cờ còn ra kho trò chơi hắn đều suýt chút nước quên chính mình chỉ là một tên tợ l ệ ơ mà thôi ai kêu cái này cái gọi là trò chơi thực sự là quá mức chân thực đây thực trong lòng hắn cho tới nay đều có cái nghị vấn hay là thực rất nhiều tợ l ệ ơ khác cũng có nhưng chỉ là không có hắn rõ ràng như vậy mà thôi dù sao lý thiên hữu ở thái huyền vương triệu bên trong hiện tại cũng không lớn không nhỏ tính được là là một phương quỳ ở thái huyền vương triều khắp nơi trải nghiệm tới nói cái kêu bản không phải một cái có thể dựa vào cái gì ai đến vận hành thế giới thậm chí hắn hoài nghi không có bất kỳ máy vi tính hoặc là trình tự cái gì có thể vận hành như vậy khổng lồ hệ thống Buồn bực bỏ lại tàn thuốc lý thiên hữu không thèm để ý nhi trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ chuyện như vậy càng nghĩ càng p h i ệ t thức ngày hôm nay hắn lâu không gặp xuất hiện ở bên ngoài thang trên tự nhiên không phải đơn thuần lại đây thưởng thức cái gì ánh trăng đừng nói mặt trăng các vì sao đều bị mây đen cho che khuất nguyên nhân là ba ngày trước có người cho ở phát cải ủy bên trong làm công lý thiên hữu đưa tới tin hàm nói là sau ba ngày h thấy thấy nhưng phần ma này tin hàm không giống nhau đáng ra lý thiên hữu thận trọng đối xử một hồi bởi vì tin hàm phía dưới ký tên là giờ tờ công ty tổng bộ bên kia cũng chính là tự do thế giới nhà phát triển tự do thế giới đã biết thực tế nắm giữ người lúc đó lý thiên hữu rất n g h i hoặc không nghĩ ra giờ tờ công ty tìm chính mình một cái tợ lỡ làm gì hơn nữa còn như vậy trịnh trọng thậm chí còn phi thường lễ phép nói nếu như lý thiên hữu không dành lời nói có thể để cho lý thiên hữu tự mình lựa chọn thời gian tuy rằng lý thiên hữu tự nhận là rời đi tự do thế giới cũng có thể sinh hoạt cũng không cảm thấy đến giờ tờ công ty có thể ảnh hưởng chính mình cái gì nhưng người ta tốt xấu cũng là một thế giới tính thế lực bá chủ công ty a dĩ nhiên đối với mình một tên tờ lễ ớt như vậy tôn trọng thậm chí lý thiên hữu cũng có thể cảm giác được tin h à m bên trong tiền tử phi thường cẩn thận một chút không sai chính là cẩn thận một chút một cái trò chơi thực tế kẻ nắm giữ đối với một tên tờ lễ ơ phi thường cẩn thận một chút nếu như nói trò chơi này không nóng này lời nói hay là còn có thể hiểu được lý giải nhưng tự do thế giới nóng này cần giải thích sao liên nước khác chính phủ đều chủ động tới đến hoa quốc hy vọng giờ tờ công ty có thể khai thông quốc gia khác phó b ả n đây cũng chính là cùng thái huyền vương t r i ề u thành lập thế giới liên hệ loại này trò chơi đã không thể dùng nóng này để hình dung nắm giữ loại này vượt thế kỷ trò chơi thế lực bá chủ công ty muốn cùng chính mình thấy một mặt nắm đúng loại này quái dị tâm tình vì lẽ đó lý thiên hữu ngày hôm nay mới đi đến ma đông ngoài bến muốn nhìn một chút giờ tờ công ty đến cùng tìm chính mình có chuyện gì khổ khổ khối lý thiên hữu nghe được â m thanh sau quay đầu quái dị nhìn đi đến phía sau mình một người trung niên nam tử nam nhân mang theo mắt kính viện kim loại trên người mặc tây trang màu đen trong miệng vào lúc này thỉnh thoảng còn phát sinh quái dị độc tĩnh thấy lý thiên hữu không có phản ứng người đàn ông này sửng sốt một chút sau đó lại phát sinh một thanh âm cô khối lý thiên hữu thở dài lắc lắc đầu úc úc đúng đúng đúng liền âm thanh này ta vẫn luôn học không đến đây nhìn có chút hưng phấn người đàn ông trung niên lý thiên hữu bất đắc d ì đưa tay ra ta tên lý mỗ nhân chào ngươi. ngươi thật lý đại nhân Ta tên bởi vì nghe tới rất tuấn tụ a kết quả không có học được ngược lại là để lý đại nhân người chê cười lý thiên hữu khép cười một tiếng quay đầu nhìn chung quanh chúng ta là tại đây tán câu đây vẫn là nói tìm một chỗ khác cá tâm sự a chương tám trăm sáu mươi sáu giờ tờ công ty người đến lý thiên hữu quay đầu nhìn một chút phòng cà phê b ố n phía ngựa khí kinh ngạc hướng đối diện hà sách nói rằng không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên là một nhà phòng cà phê ta còn tưởng rằng là cái gì tòa nhà văn phòng đây hà sách cười ha ha ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống sau đó hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân uống chút gì không có t r à sao hồng trà là được được vậy chúng ta liền uống điểm hồng trà đi chờ người phục vụ đi chuẩn bị nước t r à thời điểm hà sách lúc này mới hơi hơi giải thích một hồi nơi này trước kia là tòa nhà văn phòng sau đó liền biến thành chúng ta giờ tờ công ty ở ma đô phân bộ một nhà trụ sở tư nhân không đối ngoại doanh nghiệp chỉ cần chính là tiếp đón một ít quý khách dùng phục vụ cái gì trước tiên không nói chuyện bảo mật hiệu quả đúng là rất tốt lý thiên hữu ánh mắt thoáng giật giật bảo mật hiệu quả tốt chẳng lẽ nói đón lấy hai người nói chuyện là có cái gì việc không muốn để cho người khác biết sao chờ nước trà đến sau hà sách tự mình làm lý thiên hữu giúp trà lý đại nhân n ế m thử có hợp hay không khẩu vị của ngươi lý thiên hữu cười cận không có ý định tiếp tục cùng đối phương đã ánh mê hà tiên sinh có vấn đề gì hoặc là nói g i tờ công ty có vấn đề gì t ì ta cứ nói thẳng đi cũng không thể chính là chỉ thấy ta một mặt ta có thể không cảm thấy cho ta có như thế đại mặt mũi đây lý đại nhân tại sao không thể có lớn như vậy mặt mũi đây hà sách ngựa khi không thể giải thích được cười nói hà tiên sinh có ý gì đây lý thiên hữu uống trà tay dừng một chút sau mặt không hề cảm xúc hỏi ha ha ha lý đại nhân đừng nóng vội chúng ta cứ chờ một chút còn có người muốn cùng lý đại nhân ngài thấy một mặt đây đã đến rồi thì nên ở lại nếu hôm nay tới đều đến rồi cũng không sợ vân vân ở cùng hà sách nói chuyện phiếm nhàn lôi ở trong lý thiên hữu cũng gần như hiểu rõ hà sách người này trải qua Rất tốt đơn đại giản, nghiệp khi sau h ọ cũng l i rất đơn giản hai người lôi nửa này một điểm tin tức hữu dụng đều không hỏi ra đến liền như thế nhàn lôi nửa ngày sau hà sách đột nhiên ánh mắt sáng lên hướng lý thiên hữu phía sau vậy vây tay đồng thời đứng lên đến lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ nhìn về phía sau liền xem một gã khác người trung niên hướng hai người bên này đi tới nô tổng nô tổng lý thiên hữu hướng người kia gật ngủ cũng không biết nói cái gì vị này chính là lý đại nhân chứ lý thiên hữu khách khí gật ngủ quá khen gọi ta lý mỗi nhân là được hà tiên sinh vị này chính là hà sách cười hướng lý thiên hữu giải thích chỉ có điều nói ra lời nói lại làm cho lý thiên hữu giật n à cả mình lý đại nhân đây là chúng ta g ở tờ chủ tịch của công ty nô tỉnh vũ tiên sinh nản ý lý thiên hữu xứng sở nhìn mặt t r ư ớ c vị này người trung niên nô tỉnh vũ tiên sinh giờ tờ chủ tịch của công ty nhà này thế lực bá chủ công ty thực tế k h ô n g chế người tự do thế giới thực tế kẻ nắm giữ dùng tỷ phú thế giới để hình dung hắn đó là đối với hắn một loại sỉ nhục giờ tờ nhà này khoa học kỹ thuật công ty đã sớm thâm nhập dân chúng mọi phương diện thần kinh liên tiếp kỹ thuật càng là độc bá toàn cầu mà bây giờ nhà này thế lực bá chủ k h ô n g chế người liền như thế sống sờ sờ đứng ở trước mặt chính mình điều này làm cho lý thiên hữu trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì lý đại nhân mời ngồi nô tỉnh vũ sau khi ngồi xuống người hướng lý thiên hữu nói rằng không nghĩ đến ở thái huyền vương t r i ề u bên trong hô mưa gọi gió lý đại nhân dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ nô tổng quá khen nô tổng trên thực tế cũng so với trên tivi nhìn thấy đẹp trai hơn hai bên khách sáo một phen sau lý thiên hữu lúc này mới kinh ngạc hướng nô t ì n h vũ nói rằng nói thật nô tổng kể từ khi biết các ngươi giờ tờ công ty tìm ta ta liền vẫn đoán được để là ai nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là n g ư ơ i tìm ta ngươi thứ đại nhân vật này dĩ nhiên rảnh rỗi tìm đến ta cái này vô danh tiểu tốt thật là khiến người ta cảm thấy đến kỳ quái ha ha ha lý đại nhân dĩ nhiên cảm giác mình là cái tiểu nhân vật xem ra cái này cũng là tự mình nhận thức không rõ ràng thể hiện a n ô tinh vũ cười ha ha hướng lý thiên hữu nói rằng liền n ô tinh vũ đều nói như vậy điều này làm cho lý thiên hữu không thể không hoài nghi đối phương đây rốt cuộc là phùng giết chính mình đây hay là thật có chính mình không biết địa phương nô tổng ta không quá có thể hiểu được ngươi ý tứ có thể nói cụ thể một chút không còn có các ngươi giờ tờ công ty lần này tìm ta đến cùng có chuyện gì đây nghe được lý thiên hữu v ấ n đề sau n ô tỉnh vũ vị đại nhân này vật lúc này mới thu lại nụ cười lý đại nhân lần này cố ý tìm ngươi lại đây là muốn hướng về ngươi dò hỏi một ít chuyện nếu như có thể lời nói tính xin vì chúng ta giải thích nghỉ hoặc một hồi nô tiên sinh xin hỏi chỉ cần tại hạ biết đến nhất định biết gì nói đấy lý thiên hữu nói thật hắn còn không biết đối phương rốt cuộc muốn hỏi vấn đề gì vì lẽ đó cũng không dám trả lời rất vẹn toàn thái huyền vương triều hoàng thượng thật sự sắp tạ thế sao còn có đời tiếp theo hoàng thượng lý đại nhân biết là vị nào hoàng tử sao lý thiên hữu n h u n h ữ n mày không quá lý giải hỏi nô tổng chuyện này công ty của các ngươi rất quan tâm sao còn có à tự do thế giới là công ty của các ngươi trò chơi trong đêm tiến trình các ngươi còn có thể không biết không thấy nô tính vô cùng hà sách hai người yên lặng không nói dám vẻ lý thiên hữu đột nhiên có chút khiếp sợ hỏi lẽ nào công ty của các ngươi cũng không biết trong game tiến trình hoặc là nói các ngươi cũng không cách nào khống chế trong game tất cả sao lý đại nhân chuyện này xin thứ cho chúng ta không thể cùng ngươi nhiều lời thời điểm đến chúng ta tự nhiên sẽ nói rõ với ngươi hà sách lúc này giúp ngô tinh vũ giải vây nói rằng đối với thái huyền vương t r i ề u bên trong sự t ì n h công ty chúng ta vẫn luôn là phi thường mở ra thức quản lý cho nên đối với thái huyền vương t r i ề u bên trong một vài sự vụ dĩ nhiên là không có lý đại nhân ngại giải càng nhiều nếu như có thể lời nói lý đại nhân có thể không trả lời một hồi vừa này ngô tổng vấn đề đây chuyện này rất trọng yếu lý thiên hữu tựa ở trên ghế sofa có chút trầm mặc không nói ta vẫn là không biết rõ vấn đề này công ty của các ngươi tại sao muốn tới hỏi ta đời tiếp theo hoàng thượng là ai đối với các ngươi công ty rất trọng yếu sao lý thiên hữu nhẹ giọng hỏi hắn thật giống tiếp xúc được một chút bí ẩn nhưng lại không quá rõ ràng đến cùng là cái gì bí mật bởi vì lý đại nhân là vợ lê ơ quần thể bên trong hiện nay võ học thực lực cũng được chức quan cũng được đều là cao nhất cái kia một người vì lẽ đó chúng ta công ty cảm thấy đến tin tưởng lý đại nhân lẽ ra có thể biết những chuyện này đặc biệt ngôi vị hoàng đế thay đổi dù sao lý đại nhân ngài hiện tại nhưng là trong cẩm ỹ vệ đệ nhất thiên hộ a hà sách thành khẩn nói rằng chúng ta giờ tờ công ty ở trong game có một ít hướng đi cần lý đại nhân trợ giúp đây chỉ là hợp tác bắt đầu tương lai chúng ta muốn cùng lý đại nhân xây dựng lên càng thêm chiều sâu hợp tác mà lý đại nhân chính là chúng ta hợp tác ở trong nhân vật trọng yếu nhất ngô tinh vũ nhìn lý thiên hữu nói thật lý thiên hữu ngồi ở trên ghế s o f a trầm mặc một hồi sau lúc này mới đón ngô tinh vũ cùng hà sách ánh mắt của hai người nói rằng thời gian cụ thể không biết rõ lắm nhưng căn cứ hoàng thượng thân thể đến phân tích nên cũng là này một hai năm thậm chí nhờ vào lần này đại hoàng tử sự tỉnh có thể sẽ càng nhanh hơn một điểm cho tới ngôi vị hoàng đệ vấn đề nếu không có gì bất ngờ xảy ra xác suất cao chính là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh trở thành tân một đời đ ệ vương đại khái một cái tuần khoảng t r ư ờ n g thời gian ngũ hoàng tử thì sẽ đến ta sư phụ dưới trướng học tập tin tưởng khi đó thái huyền vương t r i ề u các thế lực lớn đều sẽ biết được hoàng thượng ý tứ chương 867, cao hứng trần tự tỉnh lý thiên hữu lâu không gặp nằm ở chính mình trên giường ở đen kịt bên trong gian phòng yên lặng nhìn chằm chằm nóc nhà trần nhà tối hôm nay cùng giờ tờ công ty chủ tịch n ô tinh vũ còn có kỹ sư hà sách hai người tàn câu tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng bên trong truyền lại đạt đi ra tin tức nhưng phi thường nhiều vô số tối thiểu hiện tại lý thiên hữu biết rồi một điểm vậy thì là cái gọi là do giờ tờ công ty nghiên cứu phát minh tự do thế giới này khoản trò chơi công ty nhưng đối với trong game nhiệm vụ sự vụ không cách nào tiến hành bất kỳ can thiệp nói trắng ra chỉ có thể mở mắt nhìn tình thế phát triển lại như là một cái người đứng xem như thế yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát triển đừng nói can thiệp liên thái huyền vương triệu đến cùng là do ai tiếp nhận đời tiếp theo hoàng đế loại đại sự này lại vẫn muốn tới dò hỏi lý thiên h i ế u xem ra giờ tờ công ty không giống như là ở vận doanh tự do thế giới mà chỉ là có một cái phương pháp tiến vào tự do thế giới mà thôi đó là thật sự thế giới sao lý thiên hữu yên lặng nghĩ đến nếu không căn bản giải thích không thông tại sao giờ tờ công ty đối với thái huyền vương triều không có bất kỳ lực trường khống điểm ấy có thể này thật sự khả năng sao dị thế giới loại này giả thiết thật sự có thể có cơ hội xuất hiện sao mang theo loại nghi vấn này lý thiên hữu thật lâu không thể vào miên mãi đến tận ngày thứ hai đi đến cầm y l ị a vệ phủ đệ thời điểm vẫn là một mặt h i ệ t hại như là chưa có tỉnh ngủ như thế điều này làm cho vong xuyên cảm thấy phi thường nghị hoặc phải biết đến lý thiên hữu cảnh giới này làm sao có khả năng gặp bởi vì ngủ không ngon mà hề p h ả đây người tối hôm qua làm gì đi tới a có phải là ước đi tới a vong xuyên dâm đãng cười nói nhưng nhìn thấy lý thiên hữu trao mày d á n g vẻ vong xuyên thu lại nụ cười làm sao đây là lê nào xảy ra chuyện gì sao trên giang hồ hiện nay tuy rằng một mảnh gió e m sóng lặng cũng không có nghe nói có chuyện gì phát sinh có thể vong xuyên cũng không dám hứa chắc có phải là có chuyện gì hay không là chính mình tên này bách hộ không biết dù sao lý thiên hữu nhưng là đệ nhất thiên hộ có thể biết càng nhiều bí ẩn tin tức liếc nhìn vong xuyên vị này vừa là bộ hạ lại là bạn tốt nhân sĩ lý thiên hữu nhẹ dọn hướng đối phương hỏi vong xuyên ngươi nói vạn nhất có một ngày có người nói cho ngươi nơi này là thế giới chân thực khi đó ngươi gặp có cái gì cảm xúc đây cái gì chân thực không chân thực a ngươi nói chính là nơi nào a vong xuyên sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi hỏi lý thiên hữu chỉ chỉ dưới chân nơi này thái huyền vương t r i ề u vạn nhất nơi này không phải trò chơi là một cái thế giới chân thực đây Ngậy! vong xuyên gãi gãi đầu tùy ý nói rằng chân thực liền chân thực chứ ngược lại cho đến bây giờ ở ta cảm giác bên trong nơi này và thế giới chân thực không khác nhau gì cả a ai có thể viết ra như vậy chân thực chính tự a nếu như thật có thể lời nói nhân loại chúng ta đã sớm bay lên trời cùng mặt trời vai k ầ vai đ ề ự vong xuyên lời nói để lý thiên hữu không nhịn được xì vui lên ha ha, ha. ngươi nói thực sự là đơn giản à? vốn là à, mặc kệ thế giới này có phải là thật hay không thực nghĩ nhiều như thế làm gì vậy chân thực cũng rất chân thực cũng được ảnh hưởng ngươi làm người làm việc sao lý thiên hữu ngạc nhiên đột nhiên phát hiện vòng xuyên người này h a tuy rằng có lúc rất không hòa hợp nhưng có mấy lời nói xác thực thực rất có mấy phần đạo lý đúng vậy lại như vòng xuyên nói như thế mặc kệ thái huyền vương triều phía thế giới này đến cùng có phải là thật hay không thực đều sẽ không ảnh hưởng lý thiên hữu hắn sau đó phải việc làm chỉ là ngày hôm qua cùng giờ tờ công ty chủ tịch nộ tinh vũ tạng c u vẫn là gặp vẫn quanh quẩn ở lý thiên hữu trong đầu nam nam hải phụ ôn thành thuộc về nam hải phụ phụ chủ bên trong tòa phụ đ ệ quân sư mạc hối chính hài lòng để hạ nhân thu thập hành lý nhanh lên một chút nhanh lên một chút đúng đúng đúng những người công văn thả bên này đem điện hạ tùy bút đều đặt ở cùng một chỗ điện hạ trên đường muốn xem đây là điện hạ yêu nhất uống lá trà cũng đều nhớ tới cho mang tới còn có còn ra dọc theo con đường này đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ sao đừng đến thời điểm trên đường điện hạ đói bụng nếu như ăn không nổi đồ vật lời nói vậy cũng phải hỏi tội cho người a nhìn bận rộn mặc n ồ i trật tự tỉnh chỉ l à mỉm cười ngồi ở trên ghế nhìn cũng không lên tiếng ngăn cản dù sao chuyện này hắn cũng là phi thường hài lòng à thậm chí trong lòng tới nói còn dài thở phào một cái tuy rằng không có nói rõ nhưng điều này cũng tương đương với biến tướng thừa nhận chứ mạc hối đi đến trần tự tỉnh trước người hài lòng ô m quyền hành lễ nói rằng điện hạ tất cả trên đường và tướng dụng cũng đã chuẩn bị tốt ngài bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát sau đó nam hải phủ đến tiếp sau công văn cũng đều vì là ngài chuẩn bị kỹ cảng ngài có thể trên đường phê duyệt trần tự tỉnh gật ngủ cười hướng mạc hối nói rằng cực khổ rồi mạc hối đi đến nam hải phủ sau Bản điện hạ chiếm được đa t phủ phủ là là lần này ngài phụng mệnh trở lại hoàn công thành theo đế sư học tập thật nhưng là thiên đại tin vui a xem ra tại hạ ít ngày nữa liền muốn chúc mừng điện hạ được đền bù mong muốn trần tự tình lắc đầu một cái sắc mặt như thường nhìn mạc hối sự tình còn chưa nắp quan kết luận cuối cùng không nên quá sớm kết luận nghe được chính mình điện hạ lời nói mặc hối khét cười một tiếng điện hạ không nên k i ê m tốn hoàng thượng tự mình hạ lệnh để điện hạ ngài theo đế sư đi học tập đây là ý gì nói vậy mọi người đều rõ ràng đây là đem tương lai giao cho ngài trên tay a hơn nữa nếu không là sáng tỏ nói vậy đế sư cũng sẽ không đứng ra tự mình giáo dục ngài chứ ha ha ha này bên trong đại biểu cái gì điện hạ ngài còn có thể không hiểu chưa trước thuộc hạ nhất định không hiểu điện hạ vì sao không tham dự hoàng thành tranh đấu trái lại lựa chọn ở nam hải phủ bên trong nhậm chức bây giờ nhìn lại đúng là thuộc hạ thiếu hụt thấy xa trần tự tỉnh nhấp bụng trà giọng nói nhẹ nhàng nói rằng bản quan m g y vị kia các huynh đệ tốt đều cho rằng tranh thủ các đại thế gia cùng triệu thần tán đồng sau liền có thể làm cho phụ hoàng đối với bọn họ đánh giá cao một chút không biết lấy phụ hoàng k h í phách chọn lựa một cái người nắm quyền cái nào cần những người kia ý kiên vì lẽ đó cùng thu được những người thế gia môn phiệt chống đỡ bản quan trăng bằng để phụ hoàng càng thêm đánh giá cao ta một ánh mắt mặt hối hướng trần tự tỉnh ô n g quyền cười nói điện hạ ngài đến để sư môn giới học tập sau cứ như vậy cũng coi như trên là cùng lý đại nhân sư gia đồng môn a sau đó có lần này đồng môn tình nghĩa tin tưởng lý đại nhân nhất định sẽ chống đỡ điện hạ nghe được lý đại nhân danh tự này trần tự tình không nhịn được lộ ra nụ cười ha ha ha tính ra bản quan còn muốn cảm tạ một hồi lý đại nhân nếu không là hắn phát hiện cùng đến tiếp sau hoàng huynh sự tình khả năng cũng không đến nỗi có thể để phụ hoàng nhanh như vậy làm ra quyết định đi đợi được hoàng thành sau nhất định phải mời tiệc lý đại nhân một phen khỏe mạnh cảm tạ một hồi đối phương ha ha điện hạ sợ là lý đại nhân không muốn đến dự tiệc đây mặc hối cười nói trần tự tình đặt chén trà xuống đứng lên hướng mặc hồi vung vung tay ai mặc kệ lý đại nhân có nguyện ý hay không dự tiệc chúng ta nên xin mời hay là muốn xin mời nếu không b ả n quan những hoàng huynh kêu hoàng hoàng đệ môn lại muốn ở sau lưng nói b ả n quan không hiểu lễ nghi t r ậ n tự tình liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời cái này có thể là hắn đợi này một lần cuối cùng lại nhìn tới nam hải phủ bên trong bầu trời thật muốn là ngồi lên rồi vị trí kia lời nói chỉ sợ cũng rất khó lại có thêm cơ hội ra ngoài đi thôi mặc h ố i chúng ta về hoàng thành chương tám trăm sáu mươi tám lại là đánh giết c h ỉ lao trợ g i ú p bao đại nhân cáo tử ngũ hoàng từ điện hạ ngài đi thong thả tương lai hạ quan đi hoàng thành sau nhất định đi vào bãi phòng khách khí hữu duyên gặp lại từ biệt thiên nam phủ một vị thành chủ đại nhân sau trần tự tỉnh liền dẫn mọi người lại lần nữa ra đi hướng hoàng thành mà đi từ nam hải phủ ôn thành sau khi xuất phát này cùng nhau đi tới đều là tương tự chuyện đã xảy ra mới vừa rồi từng vị quan chức từng cái từng cái thành chủ dù cho trần tự tỉnh không có đường quá bọn họ địa giới những quan viên này cũng đều không xa vạn giảm giang liên tiếp cũng xin mời trần tự tỉnh đi đến bọn họ bên trong tòa phủ đệ làm khách mà trần tự tỉnh cũng là có lựa chọn đi đến đại thể đều là một ít chính mình nguyên bản liền nhận thức hoặc là nói là giác quan lực không sai cái t i ê một nhóm quan chức trận tự tỉnh tuy rằng còn chưa đang đỉnh ngôi vị hoàng đế nhưng hắn cũng thời khắc rõ ràng một cái đạo lý thiên hạ này mặc dù là trần gia thiên hạ nhưng cũng là cần mọi người cùng đến thống trị thiên hạ nếu như thiếu hụt ưu tú quan chức lời nói dù cho chính mình ở dùng như thế nào c ô n g nỗ lực cũng không thể thống trị tốt vì lẽ đó vừa vặn thừa dịp lần này về hoàn thành học tập trận tự tỉnh dọc theo đường đi cũng nhìn thấy rất nhiều quan viên địa phương cái nào là thật sự có năng lực cái nào lại chỉ là định đoạn trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng điện hạ còn có hai ngày liền muốn trở lại hoàn thành dọc theo con đường này khổ cực ngài trận tự tỉnh ngồi trên lưng ngựa hướng mạc hối cây lắc, lắc đầu nay có cái gì khổ cực chỉ là chạy đi mà thôi lại không phải là không có trải qua có điều nếu như lý đại nhân nói tới cao tốc xa lộ có thể sửa tốt lời nói cái kia tương lai từ nam hải phủ đến hoàng thành lộ trình liền rút ngắn rất nhiều a như vậy cũng dễ dàng cho chúng ta hoàng thành đối với loại này biên quan trọng thành k h ô n g chế mặc hồi gật g ù đúng đấy điện hạ tin tưởng có lý đại nhân c ù n g những người người ngoài thôn ở nhất định có thể sửa tốt cái kia cái gọi là cao tốc xa lộ bản quan cũng tin tưởng lý đại nhân nói tới hắn năm chiếp trần tự tình lời nói chưa lạc liền nghe thấy giữa bầu trời vang lên một đạo tên lệ nhân giữa lúc hắn nghỉ hoặc thời điểm liền nhìn thấy hai bên trên sân đạo đột nhiên xông tới rất nhiều người mặc áo đen trần tự tỉnh sắc mặt khó coi nhìn bang này cầm trong tay vũ khí người mặc áo đen ở chính mình phải vượt qua khu vực mai phục tại này nếu không là trùng chính mình đến lời nói trần tự tỉnh đánh chết đều không tin tưởng có thích khách có thích khách bảo vệ điện hạ mặt hối sốt ruột hô cũng lập tức cầm kiếm bảo hộ ở trần tự tỉnh bên người không chỉ có như vậy hai bên còn có rất nhiều cao thủ cũng liền bận điệu đi đến trần tự tỉnh bên người điện hạ lai giả bất t i ệ n ngài thấy sự không đúng lời nói trước hết hành rời đi các ngươi bảo vệ tốt điện hạ mặt hối mắt lạnh nhìn trên sơn đạo những người mặc áo đen kia cũng không quay đầu lại nói rằng trần tự tình nặn nặn nằm đấm sắc mặt tái xanh ráng vẻ như là không thể nào tiếp thu được trước mặt đã phát sinh tất cả bọn họ liền chờ đều không muốn chờ sao ẩm một tên ông lão mặc áo đen một kiếm sử dụng không chỉ có chặt đứt trước mặt ngăn cản hộ vệ của hắn hơn nữa kiếm cương còn hướng trần tự tỉnh đánh tới chấp đoán g nếu như không ai ngăn trở này một kiếm lời nói trần tự tỉnh vị này ngũ hoàng tử liền muốn thăng thiên cẩn thận mặt hối bay người đi tới gần hai tay cầm kiếm liền hướng đạo kia kiếm cương một kiếm đâm tới、Phốc. tuy rằng ngăn cản đạo kia kiếm cương, nhưng này mạnh mẽ cương khí vẫn để cho mạc hối không nhịn được miệng phun máu tươi đồng thời trưởng kiểm cũng trực tiếp rơi xuống trong đất mạc hối ngươi thế nào rồi trần tự tình n g â g dậy mạc h ố i quan tâm hỏi thuộc hạ không có chuyện gì điện hạ ngài nhanh lên một chút tìm cơ hội rời đi đó là siêu phàm cảnh giới cao thủ mạc hối lau chùi xong khoe miệng máu tươi sau vội vã hướng trần tự tỉnh nói rằng ừ ai cũng đi không xong tên tia ông lão mặc áo đen nhìn thấy kiểm cưng ờ của chính mình bị đỡ sau xem thường hừ lạnh một tiếng dáng vẻ như là ăn chắc trần tự tỉnh đoàn người như thế ngẫm lại cũng là không nói chính mình là siêu phàm cao thủ liền nói còn lại người mặc áo đen đại thể cũng đều là nhất lưu cao thủ thậm chí nửa bước siêu phàm tồn tại làm sao có khả năng không bắt được trần tự tỉnh đám người chuyến này đây trừ phi có thế gian tuyệt đỉnh đột nhiên đến giúp trần tự tỉnh bọn họ ông lão mặc áo đen vừa định cất bước tiến lên tịch thu trần tự tỉnh tính mạng thật hoàn thành nhiệm vụ lần này đột nhiên liền cảm nhận được thấy lạnh cả người một luồng đủ để uy hiếp tính mạng hắn hàn ý ha ha ha lão giả ta còn tưởng rằng dọc theo đường đi thật có thể gió em sóng lại đây không nghĩ đến các ngươi vẫn là không nhị được ra tay rồi à đó là trần tự tỉnh cùng mạc hối nghi hoặc nhìn trước mắt ông lão suy nghĩ nát g óc cũng không nhớ rõ đội ngũ của chính mình bên trong có tên này lao nhân tồn tại a hắn lúc nào đi đến hiện trường làm sao một chút động tĩnh đều không có a trịnh lao hướng trần tự tỉnh cùng mạc hối hai người nhẹ nhàng gật g ủ n g ự a khí hỏa ái nói rằng đám nhóc con không sai có thể lâm nguy không loạn bị thương tiểu t ử kia ngươi mang ngũ hoàng tử hắn trước về hoàng thành đi không nên dừng lại lập tức rời đi nghe được lời của đối phương sau mạc hối liền biết trước mắt người lao giả này là bạn bè không phải địch vội vã hướng trịnh lao hành lễ đa tạ tiền bối ân cứu mạng mạc hối không cần báo đáp nói xong mạc hối liền để trần tự tỉnh cưỡi lên k h á i mã lĩnh một phần hộ vệ vội vã hướng thiên nam phụ chủ thành hãn châu thành phương hướng chạy đi chỉ cần đến hãn châu thành liền không sợ thích khách đánh giết bởi vì nơi đó có ngũ hoàng tử thân vệ tồn tại nhìn thấy trần tự tỉnh cùng mạc hối mọi người sau khi rời đi t r ị n h lao lúc này mới quay đầu nhìn về phía tên kia ông lão mặc áo đen rõ ràng t r ư ớ c vẫn quay lưng một tên siêu phàm c ứ n g giả có thể t r ị n h lão lại như là hoàn toàn không cái gọi là như thế liệt dương kiếm ngụy phong lão giả nói không sai chứ dù cho là che mặc cháo chị lao cũng nhìn thấy mặt nạ dưới ngụy phong sắc mặt thay đổi n h ư là không thể tin tưởng như thế người là người nào làm sao biết lao phu danh、hiệu? ngụy phong mấy chục năm không ra vào giang hồ cho tới nay đều đang bế quan tu luyện thậm chí còn cố ý chuyển ra mình đã bỏ mình tin tức không nghĩ đến trước mắt ông lão này dĩ nhiên có thể trực tiếp mở miệng nói ra chính mình năm đó ở trên giang hồ danh hiệu đến điều này làm cho ngụy phong thực sự là khiếp sợ không thôi ngụy phong các ngươi p h ả i đều bị tiêu diệt vì sao bất an an tâm tâm hưởng thụ sinh hoạt nhất định phải dính l i ễ u đến trong việc này diễn đây ngươi đến cùng là ai ngụy phong lời nói vừa ra liền nhìn thấy đối diện vị lão nhân kia trên tay phải đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt đồn đao sắc mặt biến đổi lớn dạ tu la ngươi trịnh lão cười gật cù đã lâu không gặp không nghĩ đến ngươi còn có thể nhận ra l ã o giả ta tới ngươi còn chưa có chết sao ngụy phong sắc mặt khó coi nói rằng không chỉ có là bởi vì thân phận của chính lão cũng là bởi vì ngày hôm nay khả năng thật sự khó có thể sống sót ha ha ha ngươi cũng chưa chết l ã o giả ta sao được chết đây chính lao nhắc lên đoạn đao hướng ngụy phong tiếp tục nói năm đó các ngươi môn phái có phản loạn tri tâm là l ã o giả ta mang đội tiêu diệt không nghĩ đến ngươi lão này giả chết cho tránh thoát một kiếp những năm này chúng ta cầm y đ ị vệ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi tin tức đây không nghĩ đến dĩ nhiên để ta ở đây gặp phải ngươi thật không biết là ngươi may mắn vẫn là bất hạnh ngụy phong một kiếm ngăn t r ở trịnh lao đâm tới một đ a o sau vừa định có phản kích trước mặt trịnh lao lại lần nữa biến mất không còn t â m hơi ban này như thế xuất quỷ n h ậ p thần hãy cùng cái quỷ như thế cái này cũng là người trong giang hồ tại sao e sợ như thế dạ tu la nguyên nhân nếu như nói cầm y liễu vệ kỳ lân là ở trên chiến trường làm người e ngại cái kia cầm y liễu vệ dạ tu la nhưng là vô số lần ám sát bên trong chiếm được quy danh ngụy phong nhìn ở quanh thân đám người mặc áo đen không nhịn được cao giọng hô tất cả mọi người cẩn thận hướng lao phu bên người áp sát nhiều người điểm ngụy phong mới có thể cảm nhận được cảm giác cả an toàn a chương tám trăm sáu mươi chín trần tự tỉnh về hoàn thành. điện hạ vừa nãy người lão g i ả kia ngài nhận thức sao trần tự tỉnh nhấc ngụm trà bình phục một hồi tâm tình nghe được mạc hối lời nói sau lắc lắc đầu bản quan cũng không biết vị tiền bối kia là ai ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy hắn mạc hối ngươi không sao chứ thân thể có thấy khá hơn chút nào không mạc hối lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không có chuyện gì chỉ là mở miệng lần nữa nói rằng điện hạ thuộc hạ cảm giác việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau chóng chạy về hoàng thành đi để tránh khỏi đ ê m dài lắm mộng ngài cho rằng như thế nào đây trần tự tỉnh nghĩ một hồi sau nhẹ nhàng gật cụ trải qua chuyện vừa rồi sau trần tự không thừa nhận cũng không được vẫn là sớm một chút trở lại hoàn thành sau mới gặp càng thêm an toàn một điểm đi dù sao mình cũng không có nhị ca lợi hại như vậy võ công a vạn nhất ra một ít chuyện cái kia sở hữu nỗ lực chẳng phải là hết thệ đều biến thành một phí được rồi liền ý m ặ c hối ngươi ý kiến chúng ta lập tức khởi hành hoàn thành nghĩ đến vừa nãy vị lão giả kia bóng người trần tự tỉnh cảm nhận được một kia ấm áp mặc kệ phụ hoàng là bởi vì cái gì nhưng tối thiểu phụ hoàng vẫn là lo lắng cho mình bị thủ cho nên mới phải đem như thế một vị đại cao thủ sắp xếp đến trong bóng tối bảo vệ mình đi mặc hối vừa nãy vị lão giả kia ngươi cảm thấy đến khả năng là cái nào bộ tiền bối sao mặt hối cúi đầu suy tư một chút sau lúc này mới trả lời hắn là trong cẩm ý vệ cao nhân tiền bối nói chung tuyệt đối không thể là cùng phụng các cao thủ tính toán một chút không muốn nhiều như vậy vẫn là mau chóng hoàng thành mới được b ạ n quan cũng muốn biết đến cùng là vị nào hình đệ tốt họ c cá không được họ đại ca cách làm nói xong lời cuối cùng dù cho luôn luôn thành phủ rất sâu trần tự tỉnh cũng không nhịn được nổi giận đùng đùng dù sao dù là ai bị ám sát cũng không thể còn có cái tốt tính ngay ở trần tự tỉnh cùng mạc hối suốt đêm hướng hoàn g thành trên đường một bóng người lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở đội ngũ của bọn họ ở trong điều này làm cho vốn là bởi vì mới vừa trải qua ám sát trần tự tỉnh mọi người vội vã không nhịn được m ố a đ a u đối mặt c o ngăn hướng trên đầu đến cái kia một đ a m sau t r ị n h lao cười ha h à nói chớ sốt sáng đám nhóc con là lao g i ả ta tiền bối trần tự tỉnh kinh h ỉ nhìn t r ị n h lao vội vã tung người xuống ngựa đi đến t r ị n h lao trước mặt cùng kính ôm quyền hành lễ van bối trần tự tỉnh trước còn chưa tới kịp cảm tạ tiền bối ân cứu mạng mong rằng tiền bối tha thứ chị lao vung vung tay ngẩu nhìn á n h trăng không sao ngược lại cũng là bảo vệ ngươi đúng rồi các ngươi hạ tất dưới trăng chạy đi đây n à y chẳng phải là càng thêm nguy hiểm mà về t i ê n bối văn bối là muốn nhanh chóng chạy về hoàn thành để tránh khỏi nhiều gây chuyện thì ra là như vậy vậy cũng tốt lao già bồi các ngươi đồng thời chạy đi đi về sớm một chút cũng thật sớm điểm nghỉ ngơi vâng t i ê n bối có trịnh l a o như thế một vị đại cao thủ cùng đi nguyên bản còn có chút lo lắng trần tự tỉnh mọi người hiện tại một khắc đó tâm cũng coi như là hoàn toàn thả xuống trần tự tỉnh cùng mạc hối không có hỏi những người mặc áo đen kia thế nào rồi có phải là bị trịnh lão toàn giết xong xuôi bởi vì những người mặc áo đen kia cũng chỉ là p h ụ mệnh làm việc mà thôi có giết hay không không coi là bao nhiêu trọng yếu trái lại là người giật dây mới có vẻ trọng yếu hơn nhìn s ắ c mặt h ề vải trần tự tỉnh t r í n h lao trong lòng đúng là đối với vị hoàng tử này có chút tán đồng cảm giác thực qua tiết t r í n h lao liền phụng hoàng thượng trần sương thịnh mệnh lệnh đến trong bóng tối bảo vệ trần tự tỉnh vị này trần sương thịnh coi trọng nhất hoàng tử cũng là tương lai hoàng thượng cho nên đối với trần tự tỉnh nửa năm qua sở hữu làm việc sự tỉnh chính lao có thể tính được với là rõ rõ rằng ràng chính lao không hiểu cái gì chất chính cũng không hiểu rất nhiều trên trốn quan trường đạo lý nhưng m ộ trần vị q chức có phải l sương thịnh ho khan vài tiếng sau nhìn ở điện hạ quỷ trần tự tình cười nói tự xét lại đi ra ngoài một chuyến sau ngươi đúng là so với t r ư ớ c ở trong hoàng cung trở nên càng thêm thành thục thận trọng rất nhiều a xem ra ở nam hải phủ bên trong ngươi vẫn phải là đến rèn luyện này rất tốt nhi thần đa tạ phụ hoàng quan tâm nhi thần đến mông phụ hoàng tín nhiệm nhậm chức nam hải phủ phủ chủ chức tới nay không dám có nửa điểm lười biếng tại mọi thời khắc ghi nhớ phụ hoàng g i á o hấn rất tốt ngươi rõ ràng một cái đạo lý thủy năng chở thuyền cũng có thể lật thuyền mà thiên hạ này bách tính chính là cái kia thâm không thể nhận ra để nước sông đối với bách tính không tốt lời nói chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi nhi thần ổn thỏa khắt trong tấm khảm trần sương thịnh gật g ủ đứng lên đi Khắc khắc khắc. lại là vài tiếng ho khan trần tự tỉnh đứng dậy đến vội vã hướng trần sương thịnh nói rằng phụ hoàng ngài phải bảo trọng long thể a người hy vọng trâm ở sống thêm trăm năm sao trần sương thịnh một câu nói sợ đến trần tự tỉnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g lập tức vội vã trả lời nhi thần mong ước phụ hoàng thân thể khỏe mạnh như có bất kỳ ố m đau g i à n vặt liền để nó phát sinh ở nhi thần trên người đi trần sương thịnh cười khẽ thanh đi ra ngoài một chuyến sau đúng là sẽ nói thêm thai lời nói ngươi có lòng này là tốt rồi chấm chân thành ghi nhớ lần này n h ờ n g ư ơ i theo đ ệ sư học tập tự xét lại ngươi có thể tuyệt đối không nên lười biếng nửa phần đ ệ sư một thân sở học ngươi nếu như có thể học được nửa phần cũng đủ để cho ngươi trung thân được lợi vô cùng nhi thần ghi nhớ phụ hoàng giao hấn nhất định thật lòng theo đ ệ sư học tập thánh nhân học vấn ân ngươi đi gặp quá mẹ ngươi sau liền đi đ ệ sư vậy đi đ ệ sư sẽ an bài ngươi học tập công việc tạ phụ hoàng lân điện nhi thần xin táo lui đi ra thịnh lân điện sau trật tự tỉnh không nhịn được bay đầu lại liếp nhìn phía sau cung điện phụ hoàng thân thể thật sự bên trên n g a vừa nãy vẹn vẹn chỉ nói là như vậy một lúc nói hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy phụ hoàng mồ h từng có lúc vị kia hùng bá thiên giới đệ vương hiện tại cũng đến tuổi già a đi đến hậu cung sau trần tự tỉnh liền hướng chính mình mẹ đẻ tư quý phi cung điện phương hướng đi đen dự định đi bãi kiến một hồi chính mình mẹ đẻ nhưng trước mặt nhìn thấy k h á c một đám người sau trần tự tỉnh dừng bước t a m ca. tam hoàng tử trần t i ê n nhìn thấy trần tự tỉnh sau tuy rằng sắc mặt tâm trầm nhưng vẫn là chỉ trỏ vẫn nghe nói ngũ đệ trở về đây là đi làm gì đây mới vừa nhìn thấy phụ hoàng hiện tại dự định đi gặp một hồi mẫu thân trần tự tỉnh sắc mặt tự nhiên hồi đáp hóa ra là đi gặp tư quý phi ngũ đệ nếu là có thời gian lời nói có thể tới tam ca bên trong tòa phủ đệ uống một chén có thời gian lời nói nhất định sẽ đi vậy thì tốt vậy thì không quái dày n g ũ đệ cáo tử cáo tử nhìn tam hoàng tử trần tiền rời đi bóng lưng trần tự t ỉ n h sắc mặt nghiêm túc sẽ là tam ca sao tam ca làm việc luôn luôn lỗ mãng như là có thể làm được ra loại chuyện kia dáng vẻ đến có thể trần tự t ỉ n h vẫn là không dám tin tưởng có chu hoàng hậu ở tam ca trần tiền d á m phái người ám sát chính mình nghĩ đến bên trong trần tự t ỉ n h lắc đầu một cái không dự định tiếp tục suy đoán xuống ngược lại đã để mạt hối trong bóng tôi đi điều tra tin tưởng một ngày nào đó sẽ được phơi bày mà trần tiền sau khi rời đi không nhịn được nạn nạn nằm đấm lần trước thấy phụ hoàng là bị giáo hấn đồng thời đem mình cấm túc ở trong cung đến nay vẫn chưa thể xuất cung nhưng lão ngũ sắp tới phụ hoàng dĩ nhiên liền tự mình triệu kiến hắn chẳng lẽ nói chính mình thật không có cơ hội sao chẳng lẽ nói cái kia ngôi vị hoàng đ ệ thật sự chính là lão ngũ sao hắn không phục chương tám trăm bảy mươi nhắc nhở hài nhi nhìn thấy mẫu thân trần tự tỉnh cung kính hướng tư quý phi hành lễ thăm hỏi tư quý phi lôi kéo trần tự tỉnh bốn phía đánh giá một phen sau mới mở miệng hỏi dọc theo đường đi cực khổ rồi nghe nói ngươi trên đường có chút khúc c h ế t sự tình đều xử lý tốt sao mẫu nhọc m thân ghi nhớ thực sự là hài nhi tội lỗi có điều sự tỉnh đã bình thường xử lý mẫu thân không cần vì thế lo lắng vậy thì tốt vậy thì tốt tư quý phi lôi kéo trần tự tỉnh sau khi ngồi xuống liền để cung nữ bưng tới nước trả điểm tâm loại hình ai ngươi đen cũng gầy đều biết nam hải phủ chính là thâm sơn c ù n g c ấ c khu vực không nghĩ đến ngươi một giới phụ chủ lẽ nào liền ăn đều ăn không ngon sao ngươi người quân sư kia liền điểm ấy đều chăm sóc không tốt ngươi thực sự phải làm bị vẫn tội trần tự tỉnh nhẹ nhàng vỗ vỗ mẹ mình mu bàn tay trần ăn nói rằng mẫu thân yên tâm hài nhi ăn ngon ngủ tốt tuy rằng đen điểm đầy điểm nhưng thân thể nhưng rắn chắc rất nhiều hài nhi khoảng thời gian này chưa ở bên cạnh mẫu thân hầu hạ mẫu thân đại nhân tất cả khỏe sao ở tại trong cung có cái gì tốt không tốt hết thẻ đều có người hầu hạ không có chuyện gì liền đi ngự hoa viên ngắm hoa như cũ thôi từ quý phi sau khi nói xong hướng trần tự tỉnh nhẹ dọn g hỏi tự xét lại ngươi lần này trở về có phải là mang ý nghĩa hoàng thượng bên kia đã xác định chưa mẫu thân tất cả công việc hài nhị thì sẽ làm chủ ngài vẫn là đ ừ n g dò hỏi này bên trong sự tỉnh để tránh khỏi người khác đa tâm trần tự tỉnh cười nói nhưng không hề trả lời mẹ mình vấn đề được được, được chính ngươi có chủ kiên là tốt rồi đúng rồi tự xét lại biểu ca ngươi vi dân muốn tại triều nội đường nhậm trước ngươi xem có thể hay không giúp hắn tìm cái một quan n ử a trước để hắn cũng học hỏi kinh nghiệm tương lai chờ hắn trưởng thành cũng là ngươi một đại trợ thủ a biểu ca trần tự tỉnh niệu n h ư mày hắn biết mình mẫu thân nói tới ai có thể khi hắn trần tự tỉnh biểu ca tự nhiên cũng chỉ có lâm an phụ tư gia trích tỉnh thư viện viện trưởng con trai của tư phong thường tư vi dân theo lý mà nói một quan n ử a trước mà thôi đối với trần tự tỉnh tới nói cũng không phải đại sự gì nhưng tư vi dân người này đi sáu ở lâm an phủ vẫn tâm thành liền như vậy hô đô nếu tới đến bên trong hoàng thành chưa chừng gặp đắc tội a đó cùng tương lai chính mình nên vì hắn c h i đ i c ò n không bằng để hắn ở vấn tâm thành bên trong an tâm lợi làm thật hắn quý công tử được nghĩ đến bên trong trần tự tỉnh nhẹ dọn g hướng tư quý phi nói rằng mẫu thân biểu ca chưa trải qua quá rèn luyện m ạ o g mội đi đến quan trường bên trong h a i nhị sợ hắn không quá quen thuộc vẫn để cho hắn bình thường tiến hành khoa thi sau m ọ i đến bên trong hoàng thành làm con đi tư quý phi bông u ra nắm trần tự tỉnh hai tay thở dài ai ta cũng biết sự lo lắng của ngươi địa phương có thể vi dân dù sao cũng là đại ca con trai độc nhất hiện nay đại ca muốn cầu cạnh ta ta cũng không tiện tự tuyện huống hồ vi dân đứa nhỏ này lần trước ta đã thấy hắn đã thay đổi rất nhiều không còn xem t r ư ớ c như vậy kích động hắn hiện tại ngay ở bên trong hoàn thành nếu không tự xét lại ngươi nhìn thấy s a u rồi quyết định có cần hay không thế nào nghĩ tới đây dù sao cũng là mẫu thân lần thứ nhất thỉnh cầu chính mình đối phương lại xem như là người trong nhà mặc kệ là tư gia cũng thật vẫn là tư phong thường vị này cậu cũng vẫn luôn phi thường giúp đỡ chính mình trần tự tỉnh cũng chỉ đành g ậ t c vụ có điều sau đó nói rằng mẫu thân h ả i nhi muốn theo đế sư học tập cũng không có thời gian nào đi gặp vi dân biểu đệ h ả i nhi liền trực tiếp làm chủ đi để vi dân biểu đệ ở lại bộ bên trong làm một tên tiểu lại trước tiên tích lũy tích lũy kinh nghiệm chờ quen thuộc quan trường hoạt động sau suy nghĩ thêm đem hắn vị trí hướng lên trên nói lại ngài cảm thấy đến thế nào tư quý phi cười gật ngủ có thể liền theo tự xét lại ngươi nói làm đi tiểu hồng hôm qua đến một tên cung nữ sau tư quý phi hướng trần tự tỉnh chỉ chỉ cung nữ trên tay đệm lót đế sư học cứu thiên nhân tự xét lại ngươi có thể theo lão nhân ra người học tập đó là ngươi tạo hóa ta vì ngươi chuẩn bị một chút lễ mọn ngươi đưa cho đế sư đi lễ không thể bỏ a trần tự tỉnh xốc lên đệm lót trên vải đỏ nhìn thấy đệm lót trên hoàng kim sau không nhịn được cười thả xuống vải đỏ ha, ha. mẫu thân đế sư chính là chính nhân quân tử không lọt mắt những ngày tụ vợt đưa tới ngược lại là để đế sư lòng sinh không thích tư quý phi bỗng nhiên tỉnh lộ gật ngủ lập tức vây lui cung nữ có thể nếu ngươi nói đế sư không lọt mắt vậy coi như đi nam đ ứ n g a ta để ý a lý thiên h i ế u đứng lên hướng dương huyền lâm nói rằng sư phụ ai lão gia ngài không làm nhà không biết tham tài giàu mỗi quý người ta ba ba trên cột đưa ngài hoàng kim ngài làm gì không muốn đây lý thiên h i ế u tò mò hỏi lão gia ngài biết có bao nhiêu không dương huyền lâm ít một cái lý thiên hữu bất đắc dĩ nói tiểu tử ngươi rất thiếu tiền sao thiếu a lý thiên hữu nghĩa chính luôn từ nói rằng ngài cũng không phải không biết phát cải ủy bên trong hiện tại động lại bao nhiêu trờ chứng thực hạng mục cái kia từng cái từng cái hạng mục có thể cũng phải cần tiền cũng không thể vì vương triệu phát triển đem chúng ta chính mình gốc gác đều đ ả o dông chứ hoàng thượng năm nay cũng là cho chúng ta phát cải ủy không tới hai mươi vạn lượng bạc dùng để phát triển cái kia dư thừa thiếu hụt đồ nhi đến tiêu mấy lần v ì sao bao nhiêu lần nhà mới có thể làm ra a n à y có tự nhiên kiếm được hoàng kim không nắm rất đáng tiếc a sợ cái gì đây đối với ngươi tới nói toán vấn đề sao dương huyền lâm bình chân như vải uống trà hiện tại triều đình bên trong người nào không biết ngươi lý mỗi nhân mới là thái huyền vương triều bên trong chân chính kẻ giàu sổi luận kiếm tiền bản lĩnh hộ bộ người đều không có ngươi lợi hại chỉ là mấy vật lượng bạc trắng mà thôi không làm khó được ngươi hà tất ghi nhớ cái k i a mấy chục lạng v à n g đây nói ra khiến người ta c h u y ệ n cười cha cha cha l ã o ra ngài thực sự là đứng nói chuyện không đau eo à lý thiên hữu lắc đầu một cái xem ra vẫn là rất đáng tiếc nguyên bản ngũ hoàng tử muốn đưa cái k i a mấy chục lạng vàng được rồi được rồi đừng ở cái kia làm bộ vi sư có một số việc cần bàn giao ngươi lý thiên hữu thu lại nụ cười t i ê n tĩnh ngồi ở dương huyền lâm bên người lảng lạng chờ đợi đối phương mở miệng ngươi cũng biết v i sư khoảng thời gian này cần mang theo ngũ hoàng tử học tập cũng giới thiệu một ít bạn cũ cho hắn nhận thức phát cải hủy bên trong tất cả sự vụ liền muốn giao cho ngươi đồ nhi rõ ràng sư phụ ngài yên tâm đồ nhi bảo đảm phát cải hủy nhất định sẽ như thường lệ vận hành không ra nửa điểm chỗ sơ xuất lý thiên hữu nói thật dương huyền lâm cười gật g ụ vì sư tin tưởng ngươi ngươi năng lực cũng không cần vì sư nói cái gì vì sư cũng không phải muốn nói phát cải hủy bên trong sự tình vậy ngài là vi sư nói chính là cầm ý vệ dương huyền lâm đứng lên chắp tay sau lưng ở bên trong thư phòng đi dạo nói vậy ngươi cũng biết ngũ hoàng tử về hoàn g thành thời điểm bị tập kích một chuyện chứ thấy lý thiên hữu nhẹ nhàng gật g ủ dương huyền lâm cười hỏi như thế nào ngươi vị này đệ nhất thiên hộ cho rằng là a làm đỗ nhi không dám nói cũng không thể nói biết là tốt rồi dương huyền lâm thỏa mãn gật g ủ v i sư chính là biết chuyện này hay là có thể giấu được người khác nhưng tuyệt đối không gạt được ngươi vị này thần thám vì lẽ đó lúc này mới đang mang theo ngũ hoàng tử học tập trước cố ý tới nhắc nhở một câu không muốn đang lợi dụng trong c ẩ m y vệ quyền thế đi điều tra những người đó hiện nay không nên tiếp xúc sự t ì n h chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt hiểu chưa lý thiên h i ế u hít sâu một hơi t r ỉ n h trọng gật gật đầu biết là tốt rồi lòng hiếu k ỳ người người đều có nhưng chỉ có nhịn được mới có thể sau khi biết tục tất cả trận tướng dương huyền lâm vỗ vỗ lý thiên h i ế u vai lời nói ý vị sâu xa nói rằng ngươi có ù n người hắn sư huynh sư không giống, người g sư sư các c tỉ thể đi càng cao hơn càng xa hơn hiện tại an phận một điểm tương lai mới là thuộc về các ngươi chương tám trăm bảy mươi mốt xảy ra vấn đề rồi lưu ra an nhàn a lý thiên hữu phi thường thỏa mãn nhấp một hớp trà nóng nằm ở trên ghế nằm dáng vẻ cái nào còn có một tia cầm y hỉa vệ đệ nhất thiên hộ dáng vẻ nhanh nhẹn chính là cái địa chủ ông chủ chủ mà từ lần trước sư phụ nhắc nhở sau khi lý thiên hữu liền không nữa u ả n bất kỳ chuyện hư hỏng tuân theo chỉ cần sự t ì n h không tìm chính mình vậy mình nhất định sẽ không đi t r e o chọc bất kỳ thị phi khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày rồi cùng công chức như thế chín h đi năm h về đến giờ liền hướng cầm y hỉa vệ bên trong tòa phủ đệ một chuyến không có chuyện gì liền đi phát cải ủy bên trong tòa phủ đệ nhìn công văn xét duyệt xét duyệt một ít hạng mục tiến trình thắng ngày khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Loại này mò cá sau i n h h o khi nói xong vong xuyên cầm lấy trên bàn lá trà nghe thế giới hướng lý thiên hữu ra hiệu nói món đồ này không rẻ chứ hoàng tộc cho ngươi có hứng thú lời nói cũng thao một ly thôi lý thiên hữu hoàn toàn không thèm để ý nói rằng tính toán một chút sẽ không uống trà tốt như vậy lá trà cho ta uống cũng là lãng phí vong xuyên thả xuống trà bình nói rằng một bên vô vi đạo trưởng không nhịn được dò hỏi vong xuyên trước từ thần vệ cũng là như thế làm đệ nhất thiên hộ sao cảm giác công việc này so với bình thường thiên hộ ung dung rất nhiều a đương nhiên a đó cũng không là bình thường ung dung a vong xuyên ước ao nhìn lý thiên hữu trước ta cùng quá một quãng thời gian từ đại nhân từ đại nhân mỗi ngày không phải câu lan nghe khúc chính là cùng du ra vậy huynh đệ hai uống rượu thắng ngày quá có thể so với chúng ta những người này khoái hỏa hơn nhiều hiện tại ta lý đại nhân không phải là như thế cái tình huống mà lý thiên hữu nhắm hai mắt cười híp mắt lắc đầu một cái ai nha không muốn nói như vậy mà các ngươi không biết hưởng thụ sinh hoạt là thật mệnh ta bản quan đã cực kỳ lâu không có nâng đao chém người đ o ạ t mệnh gần nhất đều có ý kiến các ngươi xem bản quan như là đang lười biếng thực bản quan chính là hài hòa xã hội đang làm công nhân a rất mệnh có được hay không không biết xấu hổ như vậy lời nói từ trong miệng ngươi nói ra nói ta dĩ nhiên không tìm được bất kỳ phản bác nào địa phương ba người vui cười hón hở ở cầm ý địa vệ bên trong tòa phụ đệ nói chuyện thiêm muốn hỏi duy nhất còn thiếu thiếu ai lời nói vậy thì là tần hải xuyên tiên kia từ tháng trước bắt đầu ta đầu sắt trẻ châu tần hải xuyên tiên sinh liền thiên nam minh tiếp thu đến từ sư phụ hắn cuối cùng đạo hấn cũng không biết đặc hấn u sau khi kết thúc lại gặp trở nên rất mạnh hắn cũng không thể trực tiếp tiến vào siêu phàm cường giả chứ vậy cũng quá nhanh lý mô nhân ngươi có thể đều không tiên vào đây vong xuyên hoài nghĩ nói rằng vô vi đạo trưởng nhìn lý thiên hữu không nhịn được hỏi lý mô nhân ngươi dự định lúc nào đi vào siêu phàm đây ta có thể cảm thụ đi ra ngươi chỉ kém tới cửa một cốc mà đã xong mà cái k i a một cốc tin tưởng ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào chứ lý thiên hữu mở hai mắt ra ngầm đầu hướng vô vi đạo trưởng liếc mắt nhìn trầm mặc một hồi sau lúc này mới nói rằng có một số việc còn không giải quyết tâm cảnh ta không đủ viên mãn chờ bên trong hoàng thành sự tình xong xuôi sau ta sẽ xuất quan một chuyến xuất quan người muốn làm gì đi a vong xuyên tò mò hỏi giết người không giống với vô vi đạo trưởng không biết gì cả biểu hiện vong xuyên thành t i ể u chuyện kia thân lịch người đúng là biết lý thiên hữu nói tới giết người đến cùng giết chính là ai hắn không phải là tốt như vậy giết luận võ công hắn đương nhiên không bằng người nhưng người ta cũng không phải phổ thông võ giả người muốn giết hắn hay là còn phải bàn bạc kỹ càng a lý thiên hữu nhẹ nhàng thở dài vì lẽ đó ta này không phải mới nói chờ hoàng thành chuyện bên này sau khi kết thúc lo lắng nữa xuất quan mà v o n g xuyên vẻ mặt gian dạo bốn phía nhìn một chút sau đẩy một cái lý thiên h i ế u vai ai ai ai ngươi tin tức linh thông hoàng thượng có phải là thật hay không gần không được rồi à bất đắc dĩ l i ế c mắt nhìn lòng hiếu kỳ vô cùng nghiêm trọng v o n g xuyên lý thiên h i ế u chọn mắt khinh bị ngươi quản những chuyện này làm gì à ta cho ngươi biết ta còn có vô vi đạo trưởng gần đoạn thời gian đối với chuyện như vậy hai người các ngươi thiếu hỏi thăm càng đừng ngủ d ư ớ ạ dinh hữu không phải vậy coi như là ta cũng không nhất định có thể bảo hộ được các ngươi biết chưa vô vi đạo trưởng cười gật gù hắn vốn là không thích những chuyện này nếu không phải là bởi vì chính mình sự phụ hy vọng mình có thể đến trong cầm ý vệ người hầu để c ầ u cùng triều đình quan hệ biến khá một chút vô vi đạo trưởng đều tình nguyện ở lại lao thần sơn bên trong mỗi ngày tụng kinh tập vào đây yên tâm đi sẽ không d í n h hữu bần đạo cũng sẽ xem trọng vong xuyên sẽ không để cho hắn gây chuyện thị phi ân vô vi đạo trưởng ngươi lời nói ta vẫn còn tin được nghe được lý thiên hữu lời nói vong xuyên không hài lòng hợp đây là không tin được chính mình a ngay ở hắn vừa muốn nói tiếp thời điểm lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận náo động âm thanh ba người nhữ mày nơi này nhưng là cầm ý hệ vệ phụ đệ Còn có người dám để ế n nơi ta gặp â y sự. h gỡ các ngươi lý thiên hộ tiểu nữ từ có chuyện quan trọng bẩm báo a nhanh để ta gặp gỡ hàn a nếu không thì liền đến c h ô n g kịp ta là ban tuyên giáo lăng trúng triều đình tác phẩm quan trước là các ngươi lý thiên hộ bằng hữu lạc vân vân lo lắng hướng trước mặt hai tên cầm ý địa vệ hô âm thanh đều hấp dẫn cầm ý địa vệ trước cửa phủ đệ rất nhiều người chú ý mạnh ba bóng người đi đến trước cửa gác cổng cầm ý địa vệ thấy thế vội và ôm quyền hành lễ tham kiến thiên hộ đại nhân miễn lễ lý thiên hữu phất tay để gác cổng cầm ý địa vệ lui ra nhìn thấy tóc ngổn n a n g hô hấp dồn dập thậm chí ngay cả một đôi g i à y đều chạy mất lạc vân vân không nhịn được c a o mày hỏi vân vân cô nương xảy ra chuyện gì hà tất hốt hoảng như vậy đây lạc vân vân hai bước đi đến lý thiên hữu bên người cấp thiết thấp giọng nói rằng chỉ có thể đến cầu người hỗ trợ lý thiên hữu sắc mặt thay đổi nghiêm nghị nhìn lạc vân vân văn văn bị bắt đi ai chảo nơi nào bị tóm người hiện tại ở nơi nào nói rõ hơn một chút nghe được văn văn hai chữ vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người cũng đi lên phía trước định nghe vừa nghe tình huống đối với vị kia nhí nha nhí nhảnh cô gái khả ái hai người này cảm thấy cũng là phi thường không sai cũng chỉ lúc đó hai người theo từ tiến ở hoàng thành thời điểm có thể không ít đi người ta kê văn văn trong cửa hàng uống trà đây bây giờ nghe được kê văn văn bị bắt đi đương nhiên phải đứng ra ngay ở thành nam độc yêu trong cửa hàng bị một nhóm tự xưng là người của lưu gia cho mang đi hiện tại nên ngay ở giam giữ ở lưu gia bên trong tòa phủ đệ lý thiên hữu nhịu nhữ mày hướng vong xuyên liếc mắt n h ì n đối phương lập tức tâm linh t h ầ n hội có thể tự gọi lưu gia ở bên trong hoàng thành có hai nhà ngoại thành một nhà đời đời kinh doanh cửa hàng gạo cùng hộ bộ mấy vị quan chức có chút quan hệ nhưng lường chức không dám làm nhai bắt người nên không phải bọn họ một cái khác lưu gia ở tại nội thành là thế gia muốn thiệt gia chủ tam hội chính là lưu quý phi mà lưu quý phi chính là thất hoàng tử trần tư đạo tự mình mẫu thân lưu gia cũng là thất hoàng tử sau l ư n g chủ yếu người ủng hộ lưu gia phát tài là bởi vì lập triệu ra quá ba vị nhất phẩm đại tướng quân cùng hai vị phong hào tướng quân ở trong quân thực lực hùng hậu vong xuyên sau khi nói xong liếc nhìn lý thiên hữu muốn cứu người lời nói nhanh chóng không phải vậy mang xuống sự tình c à n g p h i ề n thái ta rõ ràng lý thiên hữu nhẹ nhàng gật ngủ ngươi biết bọn họ phủ đệ ở đâu sao biết được vong xuyên ngươi dẫn đường đi lưu ra vô vi đạo trưởng ngươi hỗ trợ đi thông báo một người ở vô vi đạo trưởng bên thai thì thầm vài câu sau lý thiên hữu lúc này mới lĩnh người hướng lưu ra chạy đi chương tám trăm bảy mươi hai lưu bân kế vật ngươi ý tứ là những người kia chính là lại đây cô ý q u y dối thậm chí chính là vì mang đi văn văn ở trên đường nghe s o n g lạc vân vân giới thiệu sau lý thiên hữu nghi ngờ hỏi lạc vân vân gật ngủ phi thường xác định nói rằng không sai lý đại nhân ngươi cũng biết văn văn độc yêu cửa hàng thời trang ở cao cấp trang phục trong thị trường ở hoàng thành nếu như nói đệ nhị lời nói không ai dám nói số một vì lẽ đó văn văn nàng đối với loại này cao cấp khách hàng giữ gìn cũng là phi thường tận tâm tận trách cho tới bây giờ có lẽ có khách mời có bán giận nhưng văn vân chưa từng có đã nói không để ý tới khách hàng đu cầu càng sẽ không xuất hiện vị công tử kia nói không chỉ có hô tiền còn lấy thứ hàng g i ả mức độ nhưng là vị công tử kia ngày hôm nay mang người đi đến trong quán sau l văn văn văn văn vừa mới bắt đầu văn văn còn tưởng rằng chỉ là vị khách nhân này không hài lòng thiết kế mà thôi cho nên mới để phát tiết phát tiết mãi đến tận nhìn thấy quan chức sau văn văn mới biết chuyện này căn bản là là t r ù g nàng đến vì lẽ đó vì không cho các nhân viên cửa hàng bị bắt văn văn nàng lúc này mới bó tay chịu t h ó i bị bọn họ bắt đi ta là ở một bên nghe trộm thời điểm nghe được bọn họ nói bọn họ là lưu ra bên trong người cho nên mới tìm đến lý đại nhân ngài hỗ trợ hiện nay bên trong hoàn thành ngoại trừ ngài ở ngoài ta cũng không nghĩ ra còn có ai có thể g i ú p một chút văn văn nàng lạc vân vân có chút mất mát tiếp tục nói ta biết ta rất vô dụng xảy ra vấn đề rồi cũng không giống văn văn như vậy dũng cảm chỉ dám ở một bên nghe trộm hy vọng lý đại nhân ngài có thể cứu cứu văn văn ta sợ những người kia đối với văn văn độc thủ làm chút việc không tốt không ngươi làm rất tốt thật sự rất tốt lý thiên hữu quay đầu nhìn về lạc vân, vân cơi cận sau đó trấn an nói rằng hay là lúc đó ngươi xông lên vì là văn văn dựa vào lý lẽ biện luận sau đó hai người đồng thời bị bắt xem ra rất dũng cảm nhưng đối với sự tình giải quyết nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào trái lại còn có thể kéo dài cứu trợ thời cơ dù sao nếu không là ngươi báo tin bản quan làm sao có thể biết chuyện này đây đúng đây vân vân cô nương ngươi cũng đừng để ở trong lòng xính nhất thời chỉ dũng rất đơn giản nhưng chịu đựng oan ức cùng thống khổ mới là không dễ dàng yên tâm đi có chúng ta ở đây văn văn cô nương nhất định sẽ không có chuyện gì vong xuyên cũng ở một bên cười nói lý mỗi nhân phía trước lối rẽ liền đến lưu gia đi đến lưu gia cửa phủ đệ lý thiên hữu liếc nhìn sau liền phân phó nói hữu tài chiêu dương đi vào gõ cửa đốc đốc đốc ai vậy một tiếng cợt kẹt hưởng một tên ăn mặc một mạc ông lão mở ra cửa viện nhìn thấy ngoài cửa lý thiên hữu mấy người sau sửng sốt một chút sau đó vội vã đi ra cổng lớn cung kính hành lễ nói rằng tiểu nhân nhìn thấy các vị cầm y liề vệ đại nhân không biết các vị đại nhân hôm nay tới đây có chuyện gì quan trọng ở bên trong hoàng thành sinh hoạt người trên người mặc hắc y cất bước ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong ngoại trừ cái kia khiến người ta e ngại cầm y liề vệ ở ngoài còn có thể là ai đây húng chi trước mắt bốn người này không chỉ có trên người mặc hắc y liề ở chính giữa đầu lĩnh vị kia càng là hắc y k i m tuyến đây chính là thiên hộ mới có thể xuyên cao quý trang phục a tìm người các ngươi lưu ra ngày hôm nay có phải là từ ngoại thành mang về một tên người ngoài thôn nữ t ử a gọi kê văn văn là độc yêu cửa hàng thời trang bên trong l á o bản chuyện này tên này gác cổng ông lão tự nhiên biết chính mình công tử ra lĩnh người sau khi ra cửa sau đó không lâu liền mang về một tên người ngoài thôn nữ t ử nhưng không nghĩ đến cầm y đ ể vệ gặp đến đây dò hỏi lý thiên hữu thấy tên này gác cổng ông lão sắc mặt khó coi cũng không có ý định ở làm khó đối phương ngươi là dự định xin mời bạn quan vào phủ đây vẫn là muốn cho bản quan vẫn đứng ở các ngươi lưu ra trước cửa sau n a m nàng còn không chịu sao lưu bân buồn bực hướng thủ hạ hỏi thiếu ra còn không đây thiện nhân kia mạnh miệng còn không chịu đi vào khuôn phép các ngươi đều là làm gì ăn một cái người ngoài thôn người phụ nữ đều đối phó không được bồn công tử nói cho các ngươi nếu như chỉ hoan chúng ta lưu ra cùng biểu đệ đại sự bồn công tử có thể muốn bắt các ngươi thử hỏi lưu bân buồn bực phất tay một cái thực sự không được hay dùng hình đi hai ngày nay bồn công tử liền muốn nhìn thấy đọc yêu chứng từ nhà cùng chuyển ngượng thư trên có bồn công tử đại danh mau đi, đi. chỉ là lưu bân lời nói để đông đạo bọn thủ hạ có ch bên trong một tên đầu lĩnh nhỏ giọng hỏi thiếu ra đ ộ c yêu cửa hàng nhưng là có cầm ý địa vệ dấu ân chúng ta đối với người phụ nữ kia dùng hình lời nói vạn nhất đến lúc cầm y lì hài vệ hỏi đ ế n làm s a o bây y giờ gì? cái hài à? Sợ Cầm lì vệ dấu ân thì thế nào người phụ nữ kia có thể cho cầm ý địa vệ số lượng bùn công tử một phần đều sẽ không thiếu ngược lại sẽ nhiều cho chỉ là thay cái chủ nhân mà thôi cùng cầm ý địa vệ có quan hệ gì tin tưởng cầm ý địa vệ bên kia sẽ không bởi vì một cái người ngoài thôn cùng chúng ta lưu ra trở mặt các người yên tâm động thủ chính là lưu bân cười dâm đã tiếp tục nói chờ sau khi chuyện thành công tiện nhân kia liền ban thưởng cho các người đi tỉnh các ngươi bận rộn nửa ngày nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được một tên tương tự thư đồng vừa giống như sư gia người hướng lưu bân nghĩ ngờ hỏi công tử ngài cần gì phải đ ộ c yêu cửa hàng thời trang đây đây có gì thâm ý a ừ có gì thâm ý lưu bân cười nhạo một tiếng các ngươi thật sự coi b u ồ n công tử chỉ là vì chơi uy phong à, cái kia đ ộ c yêu cửa hàng thời trang tình huống b u ồ n công tử nhưng là nhìn hồi lâu không tính hắn phụ châu vẹn vẹn chỉ là bên trong hoàng thành đ ộ c yêu cửa hàng thời trang một tháng liền có thể kiếm được gần hai mươi ngàn lượng mặt trắng nhiều như vậy tiền để một người ngoài thôn cho kiếm lời đi còn không bằng bổn công tử lấy tới đi chống đ thì ra là như vậy đúng là tại hạ nợ suy nghĩ ngay ở lưu bân dự định khiến người ta đối với kê văn văn dụng hình thời điểm đột nhiên có hạ nhân vội vã chạy tới không tốt rồi không tốt rồi lưu bân vũ bàn một cái tức giận mắng hoang mang cái gì chuyện gì nói thiếu ra cầm y hỉa vệ người đến hiện tại ngay ở tiếp khách phòng khách nơi đó lao ra gọi ngài quá khứ đây cầm y hỉa vệ đến rồi lưu bân không có cảm thấy đến cầm y hỉa vệ người đến có cái gì kỳ quái dù sao độc yêu cửa hàng cầm y hỉa vệ dấu ấn chứng minh đây là cầm y hỉa vệ chăm nom cửa hàng nhưng để lưu bân nghi hoặc chính là liền phụ thân đều muốn đích thân đi ra gặp mặt cái k i a cầm ý đ ị ề vệ đến đến cùng là ai vậy cầm ý đ ị ề vệ đến chính là ai n g ư ơ i biết không h ắ c y kim tuyến cầm ý đ ị ề vệ đệ nhất thiên hộ khảm đầu ma lý mô nhân là hắn hắn đến rồi lưu bân khiếp sợ nói rằng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một nhà ngoại thành cửa hàng thời trang bên trong tuy rằng có cầm ý đ ị ề vệ trong nom nhưng cũng không đến nỗi kinh động một tên thiên hộ chứ vẫn là đệ nhất thiên hộ lưu bân giờ khắp này đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây buổi tối các đại thế ra một ít công tử tụ hội thời điểm vị t i a mới lên cấp thế gia tư gia đại công tử tư vi dân đã từng khuyên quá tăng cường nói độc yêu cửa hàng thời trang không phải đơn giản như vậy phải thận trọng một điểm lúc đó chính mình không để ở trong lòng bây giờ nhìn lại so với đối phương nói e sợ còn muốn càng thêm không đơn giản à. bổn công tử lập tức đi tới ngay ở lưu bân lên chiều khách phòng khách tới rồi thời điểm lý thiên hữu cũng đang cùng lưu gia già chủ nói chuyện phiếm hồi lâu chưa tại chiều công đường nhìn thấy lý đại nhân lý đại nhân vẫn là như cũ phong thái vẫn còn à. lưu đại nhân quá khen chúng ta phát cả hủy hạng mục có thể đẩy mạnh thuận lợi như thế còn phải đa tạ lưu đại nhân ngài công bộ phối hợp a bản quan vẫn không thể có cơ hội ngày hôm nay có thể chiếm được mượn quý phủ rượu ngon khỏe mạnh cùng lưu đại nhân uống một chén lưu vân tiêu vớt dâu mép cười nói được kim nhật bản quan nhất định phải cùng lý đại nhân ra sức uống ba ly có điều nếu là khuyển tử có đắc tội lý đại nhân địa phương mong rằng lý đại nhân bao dung a cho người trẻ tuổi một cơ hội lý thiên h i ế u nhấp ngụm trà sau nhẹ giọng nói rằng ngày hôm nay bản quan chỉ dẫn người không v ấ n tội chương tám trăm bảy mươi ba không giúp đỡ báo thủ lý thiên hữu chủ nhà họ lưu lưu vân tiêu không chỉ có là một cái thế gia, gia chủ đồng thời cũng là triều đình bên trong công bộ t h ư ợ thư chứ cải phát bởi bị vì ê nếu t r không là khoảng công thời n n gian có một này không tốt lắm ra ngoài lý thiên hữu cũng quả thật có nghĩ tới trong tương lai thời kỳ khỏe mạnh cảm tạ người ta một phen chỉ là không nghĩ đến lần này dĩ nhiên bởi vì cây văn văn sự tỉnh sớm đi đến người ta bên trong tòa phủ đệ hơn nữa như là lấy một loại vấn tội thái độ đến đây lý đại nhân khuyển tử bất hảo nếu là có đắc tội lý đại nhân địa phương bản quan thay bồi tội con không dạy lôi của cha đều là bản quan này làm cha thất trách ta lưu vân tiêu t ừ thái bại rất thấp chủ nhà họ lưu công bộ thượng thư lưu quý phi ca ca những n à y thân phận xem ra có thể ở bên ngoài hô mưa gọi gió nhưng lưu vân tiêu rõ ràng tại đây vị đệ nhất thiên hộ trước mặt phía trước nhắc tới những người thân phận căn bản là không tính cái gì đối phương nếu như thật sự quyết tâm muốn bắt lưu bân cái này lịch tử lời nói hắn lưu vân tiêu cũng chỉ có thể đi tìm trần tư đạo vị này thất hoàng tử ha ha ha lưu đại nhân quá lo bản quan mới vừa nói hôm nay đến đây chỉ vì dẫn người rời đi không vì hắn sự tình chuyện của lệnh lang tự nhiên sẽ giao cho người khác đến xử lý bản quan bảo đảm không hỏi đến bất cứ chuyện gì tính xin lưu đại nhân yên tâm được rồi lý thiên hữu cười ha ha hướng lưu vân tiêu nói rằng còn đối phương có tin hay không vậy thì không phải hắn có thể quản nghe được bên ngoài có động tinh sau lý thiên hữu liền quay đầu nhìn về nhìn ra ngoài sau đó liền nhìn thấy một tên tuổi trẻ quý công tử đi đến tiếp khách bên trong đại sành hai nhị nhìn thấy phụ thân lưu vân tiêu bông cánh tay xuống m ặ t không hề cảm xúc hướng lưu v â n nói rằng vị này chính là cầm y r ị a vệ đệ nhất thiên hộ lý đại nhân còn không mo m hướng về lý đại nhân v ậ n an nghe được cha mình lời nói sau lưu v â n lúc này mới hướng lý thiên hữu ôm quyền hành lệ v ậ n an tại hạ lưu v â n nhìn thấy lý thiên hộ lý thiên hữu hướng lưu v â n gật cù quả nhiên là một nhân tại a lưu công tử bản quân có chuyện cũng muốn hỏi ngươi lý đại nhân xin hỏi tại hạ nhất định biết gì đều nói hết không giàu giếm lưu bân xem ra phi thường phối hợp nói rằng không có nghiêm trọng như vậy lưu công tử bản quan muốn hỏi ngươi vừa nãy ngươi có phải là mang về một tên người ngoại thôn nữ tử chính là độc yêu cửa hàng thời trang lão bản có chuyện này hay không lưu bân rất muốn nói không có nhưng cũng biết chuyện này không thể giấu rêm được một vị ở bên trong hoàng thành trải rộng cơ sở ngầm cầm y hệ vệ thiên hộ vì lẽ đó cũng chỉ đành nhắm mắt gật ngủ thật có việc này trang phục ấy điểm theo thứ tự hàng giả bán cho tại hạ trang phục đều là hàng ngài gióm vì lẽ đó tại hạ lúc này mới nghĩ dẫn nàng hồi phủ trên câu hỏi lý đại nhân các ngươi cầm y hệ vệ cũng bắt đầu quản những chuyện nhỏ nhặt này sao làm càn làm sao đối với lý đại nhân nói chuyện? lưu vân tiêu nổi giận nói lý thiên hữu cởi khẽ vung vung tay ra hiệu lưu vân tiêu không nên tức giận lưu công tử cầm ý h ề vệ tự nhiên mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này có sự điều kê văn văn tên này người ngoài thôn chính là bản quan bằng h ư u nếu như nàng cửa hàng bên trong thật xem lưu công tử như ngươi nói vậy tự nhiên sẽ có hộ bộ cùng đô ý viện người đến xử phạt lưu công tử ngươi một không có công danh hai không tại triều nội đường nhậm trước một mình bắt người lời nói sợ lạ thả vị k i u kê văn văn tiểu thư rời đi lưu vân tiêu lệnh giọng nói rằng nhưng là phụ thân nàng ừ vi phụ lời nói không hề nghe rõ sao thả kê văn văn tiểu thư rời đi lưu vân tiêu vỗ một cái ghế tựa nộ thân nói rằng thất hoàng tử đến phía bên ngoài viện đi ra một thanh âm đánh gãy lưu vân tiêu lời kế tiếp cũng làm cho lưu ra phụ tử hai người s ư ớ n g sốt một chút thất hoàng tử làm sao đến rồi thất hoàng tử trần tư đạo đi vào tiếp khách phòng khách sau không hề liếc mắt nhìn lưu vân tiêu cùng lưu v â n hai cha con trực tiếp chạy lý thiên hữu mà tới bạn cung nhìn thấy lý đại nhân nhìn thấy thất hoàng tử điện hạ thất hoàng tử điện hạ ngày hôm nay làm sao cũng rảnh rỗi tới nơi này à lý thiên hữu giả bộ nghĩ ngờ hỏi ha ha ha lưu bân biểu ca cùng lý đại nhân có chú để tránh khỏi lý đại nhân hiểu lầm trần tư đạo sau khi nói x o n g sắc mặt tái x a n h hướng lưu bân nói rằng biểu ca vị tiêu kê văn văn tiểu thư ở nơi nào mau chóng thả người được ta lập tức thả người đối với mình phụ thân lưu bân còn dám đỉnh v à i câu miệng nhưng ở thất hoàng t ử trần tư đạo trước mặt lưu bân một câu lời thừa thay cũng không dám nói liền vội vàng gật đầu đồng ý hướng vô vi đạo trưởng gật gật đầu lý thiên hữu liền nhắm mắt yên tĩnh ngồi ở trên đế dáng dấp kia dù là ai cũng nhìn ra được hiện tại hắn không muốn cùng bất luận người nào tán gấu cũng không lâu lắm thời gian lý thiên hữu bên thai liền nghe đến tiếng bước chân lý đại ca Vân Vân Thỉ, lý thiên hữu mở hai mắt ra khi thấy c ê văn văn má phải cái kia rõ ràng giấu tay sau vẻ mặt cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa văn văn có khỏe không bọn họ có cố ý làm khó ngươi sao c ê văn văn biết miệng nhẹ nhàng lắc đầu một cái không có làm khó dễ ta cảm tạ lý đại ca vậy thì tốt lý thiên hữu đứng dậy hướng trần tư đạo cùng lưu vân tiêu hai người ô m quyền cười nói hôm nay có bao nhiêu q u á i dối nếu sự tình đều giải quyết bản quan liền không ở thêm lưu đại nhân thất hoàng tử bản quan ngày khác rảnh rỗi trở lại bãi phòng hai vị cáo tử lý đại nhân chấm đã lý thiên hữu lời nói để trần tư đạo sắc mặt trở nên phi thường khó coi cũng không phải bởi vì lý thiên hữu không có cho hắn mặt mũi nguyên nhân mà là bởi vì lưu bân lần này động tác thật giống để hắn đắc tội người ở vốn là tranh đấu kịch liệt ngôi vị hoàng để tranh đấu bên trong bất kỳ biến số đều có khả năng là ép vỡ cuối cùng cái kia một cái dơm dạ tồn tại biểu ca xem ngươi làm việc chuyện tốt đưa đi cây văn văn cùng lạc vân vân hai người sau vong xuyên nghỉ hoặc hướng lý thiên hữu hỏi ngày hôm nay không giống người à cùng cái kia cái gì lưu bân nói chuyện cần khách khí như thế sao cái kia không phải vậy đây trực tiếp bắt đối phương vô lấy lưu gia phụ đệ ngươi lấy cái gì lý do đây lý thiên hữu hỏi ngược lại vốn là chuyện như vậy liền không về chúng ta trong c ẩ m ý vệ quản mục đích của chúng ta là cứu người không phải gây sự càng không phải vì đối phó cái gì lưu gia hoặc là lưu bân loại này tiểu nhân vật không chỉ thật sự nên vì văn văn trên mặt một cái tát kia báo thủ lời nói cũng không tới phiên chúng ta vong xuyên gãi gãi đầu không hiểu hỏi chúng ta không giúp văn văn cô nương báo thủ lời nói vậy còn có ai à? vô vi đạo trưởng bất đắc dĩ nhìn vong xuyên ngươi thật là đần à, lý đại nhân ý tứ là tự nhiên sẽ có người khác hỗ trợ báo thủ à, hơn nữa còn là người đàn ông à. không sai chính mình nữ nhân bị thương tổn nào có để hắn nam nhân hỗ trợ báo thủ nếu như chúng ta ra tay lời nói hoàn toàn chính là bắt chó đi cày quản việc không đâu mà lý thiên hữu vui cười hớn hở một lần nữa nằm trở về trên ghế nằm một bộ xem kịch vui rán vẻ chờ xem chờ vị kia trở về việc vui liền lớn hơn chương tám trăm bảy mươi b ố giút bãi người đến rồi lại nói về c â văn văn cùng lạc vân, vân hai người cùng lý thiên hữu bọn họ phân biệt sau hai người cũng không có độc yêu cửa hàng chỉ là khiến người ta mang về khẩu tin nói rõ cây văn văn không sao rồi làm cho trong quán các công nhân viên yên tâm đi đến cây văn văn ở bên ngoài thành mua sân sau nhìn cây văn văn trên mặt cái k i a một đạo rõ ràng giấu tay sức mạnh nặng thậm chí cũng làm cho cây văn văn gò má phải có chút xương đ ỏ lên văn văn ta chuẩn bị cho ngươi điểm nước nóng ngươi đi tắm trước xấu một chút đi cây văn văn mặt mỉm cười gật g ủ như là một điểm đều không để ở trong lòng như thế nhìn thấy nơi này lạc văn văn chỉ có thể than nhẹ một tiếng như thế nhí nha nhí nhảnh lại cô gái hiệu trệ tử có chút làm cho làm văn văn vân vân g tỉ tỉ hà tất phiền phức hắn đây hắn mới vừa mới tao n ộ quá loại chuyện kia tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió vì ta cần gì phải lại về hoàng thành đây cây văn văn nhẹ giọng nói rằng làm sao có thể không trở về hắn nếu như không trở lại dù cho coi như là cấp trên của ta lãnh đạo là nhị hoàng tử ta cũng xem thường hắn lạc vân vân đưa qua khăn tay để cây văn văn lau chùi một hồi ngươi xem một chút người ta lý đại nhân cô nương yêu dấu suýt chút nữa bị liên vũ lâu xúc phạm tới trực tiếp liền lĩnh người tiêu diệt tiên vũ lâu lớn như vậy một sát thủ tổ chức mặc dù mọi người đều nói đó là công sự nhưng văn văn ngươi cũng cùng lý đại nhân rất quen ngươi dám nói tiêu diệt tiên vũ lâu chuyện này không có vị kia bình nhị cô nương nguyên nhân sao nghe được lạc vân vân nhắc lên chuyện này cây văn văn không nhị được nợ nụ cười hi hi hi lý đại ca đừng xem bình thường thường thường một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao d á vẻ nhưng thực vẫn là rất nhiệt tình đặc biệt đối với bằng hữu của chính mình càng không cần phải nói là bình nhi cô nương có lúc còn rất nhỏ tâm n h ã n đây nay không phải mà nhị hoàng tử cũng giống như vậy tuy rằng có lúc xem ra rất không lưu nhưng khi biết ngươi sự tình sau nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngươi chờ xem đi lạc vân vân phi thường tự tin hắn bản lĩnh nàng không đam nói nhưng xem người điểm ấy nàng vẫn luôn vẫn còn có chút tâm đắc lý thiên hữu không có giúp kê văn văn ra mặt chỉ là mang về kê văn văn cử động lạc vân vân cũng gần như đoán được có ý gì loại này ra mặt sự tình vẫn là giao cho người khác người yêu đi thành t i bằng hữu có thể đến giúp nơi này đã rất đạt đến một trình độ nào đó lại nói nhị hoàng tử bởi vì bên trong hoàng thành thế cuộc không muốn trở về vị tiên lý đại nhân làm sao không phải là một loại đây nếu không là lần này thực sự là không biết tìm ai hỗ trợ lạc vân vân cũng không muốn tại đây loại lúc mấu chốt đi quay dối người khác may mà lý đại nhân vẫn là niệm tình nghĩa n a m duy tân phủ nơi nào đó đường núi trên đang có hai con khoái mã thành thơi thành thơi hướng phía trước đi tới lập tức ngồi một tên quý công tử một vị khác nhưng là nha hoàng hầu gái trang phục phụ nữ đúng khép lại tin hàm sau nhị hoàng tử trần du nhạc trên mặt không nhìn ra có vẻ mặt gì lại như tin hàm trên nói hắn không chút nào quan tâm như thế chỉ là một bên hồ thúy nhi khinh tường h nói được rồi được rồi nơi này không có người ngoài ngươi bãi cái gì lâm nguy không loạn dáng v ẽ cho ai xem đây nói đi lúc nào lên đường về hoàn g thành ta thật sớm nghiệm thu thập hành lý có hồ thúy nhi lời nói sau trần du nhạc cũng lại không kìm được vẻ mặt nén giận một trường thậm chí trực tiếp đập nát bên người một cây đại thụ Phút. Cái gì cho chơi, Hồ Thúy Nhi nghi hoặc nhìn trần du Nhạc, không hiểu họ Trần Cái có cái nói người ngoài gì gì. này Văn Văn bọn Du Ô ý à, là hồ thúy nhi cười cợt sau đó hướng trần du nhạc hỏi lúc nào xuất phát ta ta không tin ngươi n h ị n được lúc nào hiện tại liền xuất phát cố gắng càng nhanh càng tốt trần du nhạc vung lên roi ngựa bay thẳng đến phía trước chạy tới vậy nếu không muốn đi c ư ớ i phi ưng à, cái kia càng nhanh hơn một điểm hồ thúy nhi lớn tiếng đề nghị không cần bản hoàng tử sợ độ cao ẩm mau đứng lên a thống lĩnh cố lên cố lên a thống lĩnh mau đứng lên tái chiến năm trăm hiệp đúng đây thống lĩnh ngày hôm nay làm sao nhuyễn đùng đùng có phải là đem qua khí lực toàn dùng ở trên người cô gái a nam nhân không thể nói không được a thống lĩnh nhanh chạm xăng dầu lên lưỡng giới sơn lạc nhạn quan quân danh o bên trong giáo trường đang có một đống lớn trong lúc rảnh rỗi các binh sĩ nhìn trong giáo trường quyết đấu hai người bên trong phần lớn binh sĩ đều dùng đùa dỡn thái độ hướng nằm trên đất ở cái kia vớt eo tên quan quân kia cố lên trợ uy xem ra cùng nói là cố lên chẳng bằng nói hy vọng đối phương đứng lên tiếp tục chịu đòn đây các ngươi gọi cái dám a con mẹ nó có năng lực chính mình tới thử xem con bà nó lưu uy c a o mày đứng dậy lại xoa xoa phần eo của chính mình hướng cùng mình quyết đấu người kế hỏi ta nói ba t i ê n lão tử không chọc dẫn ngươi chứ. chứ cần phải cùng lao tử tỉ thí thứ đồ gì nhị a Kê bá thiên m ặ t â m trầm hướng lưu huy nói rằng lưu thống lĩnh ngài đối với ta chăm sóc rất nhiều bá thiên đối với n g ư ơ i vạn phần cà tạng tự nhiên không phải là bởi vì ngươi vậy hắn còn bản nó chính là ai chọc g i ậ n ngươi nói ra để lão tử nghe một chút lão tử không phải giết chết hắn ngạch ngoại trừ tướng quân hà là ngài cháu ngoại lưu gia đại công tử lưu bân hắn chọc tới ta lưu bân cái kia thằng nhóc lưu huy đi tới kê bá thiên bên người nghi hoặc hướng hắn hỏi nói một chút tình huống thế nào cái kia thằng nhóc cách xa ở hoàn thành sao có thể chọc tới đang ở lượng giới sơn người a c â bá thiên từng chữ từng câu không lẫn lộn bất kỳ một cá i nhân tình cảm đem sự tình đều giải thích sau lúc này mới hướng lưu v y nói rằng bá thiên bởi vì quân vụ không tiện hoàng thành vì là mội mội báo thù vì lẽ đó chỉ có thể đánh thống lĩnh ngài hà giận con không dạy lỗi của cha ngài tuy rằng không phải phụ thân của lưu bân nhưng ngài thân là lưu bân thúc thúc lưu bân đối với ngài tới nói cũng coi như là nửa cái con trai đánh ngài một trận cũng coi như là hà giận kết quả kê bá thiên lời nói đem lưu v y tức giận đến quá trưởng tay run cẩm c ậ chỉ vào kê bá thiên con mẹ nó ngươi chính là cái gì ngụy biện à cái kia thằng nhóc lao từ xưa nay liền không ưa hắn hắn chọc ngươi muộn ng đánh ta làm gì ngươi không biết lao tử một đời võ học tất cả lập tức sao là có người cho ta ra chủ ý nói nếu đánh không được lưu bân trước tiên đánh ngài một trận cũng là tốt đẹp là cái nào mộ tổ thiếu đạo đức b ư ớ c khói cho ngươi ra chủ ý này mau nói lưu u y tức giận phi thường hô là lao tử ngươi có ý kiến gì không ngạch năm lưu u y chậm rãi quay đầu nhìn thấy triệu tân dương sau lập tức lộ ra cười tươi như hoa hóa ra là tướng quân ngại à ta liền nói chủ ý này vì sao ra như vậy tuyển diệu hóa ra là đến từ chính tướng quân tây của ngái bút cao a thực sự là cao a triệu tân d ư n g cười nạo một tiếng phí l ợ i đương nhiên cao a còn dùng đến ngươi nói sao triệu tân dương sau khi nói xong mặt hướng tứ phương cao g i ọ n g hô các tướng sĩ ở bên ngoài vì là quân phân ưu vì nước chịu chết thế nhưng nếu ngay cả mình người thân đều bảo vệ không được lời nói vậy còn làm cái gì binh từ cái gì quân các ngươi đều cho lão tử nhớ kỹ nếu như biết có người ở các ngươi quê nhà vô cớ ức hiếp các ngươi người thân đều nhớ cùng lao tử nói lao tử mang mười vạn phi long quân đi giúp các ngươi nói lý đi hiểu không Bạch, Chu Vi mặt tướng m u ố n xin nghỉ một chuyến đi làm gì trở về đánh người lưu y sắc mặt tâm trầm hắn biết nếu như chuyện này không xử lý tốt lời nói phi long quân tướng gặp không vị trí của hắn chương này bị lỗi vui lòng lên nét chuyện chữ để đọc chương tám trăm bảy mươi sáu đ ừ n g đ ừ a điện hạ nhị hoàng tử trở về ở lưu phủ bên trong đại náo một phen sau liền rời khỏi đồng thời phi long quân tam phẩm tướng quân lưu thống lĩnh cũng tử l ư ợ n g d ư ớ i sơn m ặ t hối nhìn chính đang đọc sách trần tự tỉnh nhẹ giọng nói rằng trần tự tỉnh sau khi nghe chỉ là nhẹ nhàng g ậ t cụ như là căn bản không để ở trong lòng như thế nhìn thấy trần tự tỉnh g á n vẻ mặc hối không nhịn được đề nghị điện hạ tại hạ có muốn hay không thử xin mời một hồi nhị hoàng tử cùng lưu thống lĩnh đây ngài đón lấy liền muốn đi phi long quân nếu có thể cùng lưu huy vị này thống lĩnh quan hệ đánh khá một chút cũng có lợi cho điện hạ n g à i ở phi long trong quân sinh h o ạ t g ta t r â n tự tỉnh thả xuống quyển sách hướng mặc hối c ư ờ i lắc lắc đầu không cần mặc hối hiện tại bất kỳ chuyện vớ vẩn đều không đúng chúng ta phải làm hiện tại duy nhất phải làm tốt chính là hoàn thành phụ hoàng giao phó song nhiệm vụ vậy thì là theo đế sư học tập người đi ra ngoài trước đi bên trong hoàng thành hướng đi ngơi khổ cực quan tâm kỹ càng một hồi gần nhất lao sư sát hạch o rất nghiêm khắc nếu như bản cung không nỗ lực lời nói sợ là liền sát hạch o đều không thông qua đây được rồi điện hạ vậy tại hạ trước hết đi ra ngoài mặt hối sau khi ra cửa liếc nhìn phía sau thư phòng sau đó mỉm cười rời đi mảnh này dừng c h ú t điện hạ theo đế sư học tập hơn tháng sau khi cảm giác trở nên so với t r ư ớ c càng thêm trầm ổ n cùng tầm nhìn a thậm chí để mặt hối cảm giác được một loại vạn sự đều ở n ắ m trong bàn tay cảm giác nghĩ đến đ ế sư dương huyền lâm bản lĩnh mặt hối không nhịn được lắc lắc đầu đế sư như vậy thánh hiển làm sao dạy dô đến đồ đệ mỗi một người đều là vũ phu đây nếu như lý thiên hữu biết m ặ c hối có loại ý nghĩ này lời nói nhất định sẽ muốn cho đối phương cảm thụ một chút lão tiền s u mùi vị có điều hiện tại lý thiên hữu có thể không có thời gian quản hắn sự t ì n h giờ khác này hắn chính đang chính mình bên trong tòa phủ đệ cùng người khác uống rượu đây lý đại nhân đa tạ sự hỗ trợ của ngươi nếu không những tên kia còn không biết gặp đối với văn văn làm ra cái gì chuyện quá đáng đến đây lý thiên hữu nâng chén hướng trần du nhạc ra hiệu một hồi uống xong rượu trong c h é n sau lý thiên hữu không để ý chút nào nói rằng cám ơn cái gì văn, văn nàng cũng là bản quan bằng hữu của ta cho tới nay nàng đều gọi ta lý đại ca cái kia ngội xảy ra vấn đề rồi Ta này à l mặc đại ca đương đứng đã động lại tại nhiên phải giữ ngươi hội kia dài tới hiện ca chính cho cơ còn có ra quan sao? hướng lưu Nếu không nhị hoàng bản bân tên hỗ thủ, thủ, thể bảo trợ. tử kéo là sớm m dù coi như lý thiên hữu nói đúng một tên thế gia công tử động thủ lời này như là đang khoác lác nhưng trần du nhạc cũng sẽ không thật sự cho là như thế thiên hộ cùng thiên hộ trong lúc đó cũng là có khác nhau rất lớn đệ nhất thiên hộ hàm kim lượng không phải là một tên thế gia công tử có thể so với được với l i ê n trung cầm ý gì vậy đệ nhất thiên hộ có thể bất cứ lúc nào gặp vua điểm ấy vậy thì không phải hắn thiên hộ có thể so với nhị hoàng tử lưu bân thế nào rồi lý thiên hữu tò mò hỏi tin tức linh thông đều biết nhị hoàng tử mới vừa ở lưu phủ bên trong náo loạn một phen nhưng không biết đến cùng đạt đến mức độ nào lưu bân lại đến cùng làm sao vẫn luôn còn đang đợi càng nhiều tin tức truyền đền ra nhưng lý thiên hữu có thể chẳng muốn chờ lâu như vậy trực tiếp hỏi nhị hoàng tử người trong cuộc này không là được chứ đánh gây hắn một chân để hắn sau này khi cái người thọ phế bỏ hắn đăng điển đứt đoạn mất hắn lâu hoặc ý nghĩ liền như vậy mà thôi lý thiên hữu nhịu n h ữ mày khá lắm, lúc ắ m l này mới mà thôi à quả thực chính là đứt đoạn mất người khác một đời sở hữu nhớ nhúm a một cái người thọt cùng rất r ư cũng không thể tiếp tục làm hắn thế gia đại công từ đây sau này quãng đời còn lại nhiều nhất cũng là hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý lý thiên hữu lắc đầu một cái tính toán một chút có mấy người sinh ra liền thắng bởi điểm khởi hai n h ở liền nói cái kia lưu bân đi dù cho đều như vậy em c õ i nhất lựa chọn dĩ nhiên là quãng đời còn lại hưởng thụ vinh hoa phú quý thật là khiến người ta tức giận a nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không nhịn được muốn tiêm điểm gia vị nhị hoàng tử ngươi cũng biết bản quan tại triều công đường đặc biệt trên giang hồ danh tiếng vẫn luôn không e m hay thậm chí rất nhiều môn phái tin tưởng đều ngày nhớ đêm mong bản quan có chuyện vậy ngươi biết vì sao bản quan hiện tại cũng khỏe tốt sao nhị hoàng tử trần du nhạc ly rượu dừng một chút lý thiên hữu lời nói đúng là làm nổi lên hứng thú của hắn lập tức tò mò hỏi tại sao a lý đại nhân k í n h x i n chỉ giáo bởi vì có năng lực đánh chết bản quan đều biến thành bản quan bằng hữu coi như không phải bằng hữu cũng vẫn tính là ở trung hòa thuận những người chân chính đối với bản quan có lý trí bản quan vẫn luôn nghị trăm phương ngàn kế đi kiếm chết bọn họ như vậy dĩ nhiên là sinh hoạt rất vui vẻ a có mấy người a đừng xem hắn thật giống không có bất kỳ năng lực cho ngươi chế tạo p h i phức nhưng chỉ cần hắn còn lòng mang sự thù hận một ngày nào đó sẽ làm hắn trở đến cơ hội đến trả thù ngươi cận t h ậ thật an t r ầ n du nhạc ánh mắt lấp lóe một hồi lý đại nhân ý t ứ năm lý đại nhân ý tứ là n ổ có không n ổ tật gốc gió xuân thổi lại sinh này n g à i còn không do ý tư à nhị hoàng tử vong xuyên ở một bên cười bị ổi nói rằng đi đi đi ai nói bản quan cũng không có ý đó có được hay không lý thiên hữu không nói gì nhìn vong xuyên bất mãn nói tốt như vậy ý cảnh nói chuyện lập tức liền bị vong xuyên cái tên này làm hỏng chỉ có thể nói cái tên này thực sự là không thể đàm luận cao thâm đề tài vong xuyên bách hộ đúng là thú vị lý đại nhân thời điểm không còn sớm bạn cung liền không nhiều làm phiền cáo tử nhị hoàng tử đi thong thả c h ờ trấn du nhạc đi rồi sau vong xuyên dâm đ n g hướng lý thiên hữu chỉ chỉ kha kha kha ngươi quá hỏng rồi à nhị hoàng tử trải qua ngươi vừa nói như thế cái nào còn có thể lưu được lưu bân cái kia gieo vạ à, không trách đại gia hỏa đều nói ngươi nham hiểm độc á c đây lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ bưng lên ly rượu hướng vong xuyên nói rằng uống rượu ba ngươi còn nham hiểm độc á c cái này gọi là phòng n g ừ a chú đáo lại nói ta nói những câu nói kia có lỗi sao nơi này không phải là chúng ta bên kia một cái thế gia công tử điều động sức mạnh vẫn là đáng giá coi trọng liền nói l ạ gia cùng chu gia nhà này đại công tử nói là đại công tử nhưng cùng gia chủ khác nhau ở chỗ nào người như thế nếu như ghi nhớ ngươi lời nói vậy ngươi có thể chiếm được chú ý kha kha kha ngươi giải thích thế nào đi nữa cũng che lấp không được ngươi nham hiểm đốc á c hả ngươi mỗi ngày nói cái này nhìn dáng dấp làm u ố n cảm thụ một hồi đi Ngậy? vong xuyên vung vung tay tính toán một chút ta không chịu được đúng rồi lần này ngũ hoàng tử đúng là yên t ĩ n h rất ta một chút động tĩnh đều không có ta còn tưởng rằng hắn gặp lôi kéo một hồi nhị hoàng tử đây hắn tại sao phải có động tác chỉ cần để hoàng thượng thỏa mãn cũng đã đứng ở thế bất bại hắn những người hoàng tử kia rằng co với hắn lại có quan hệ gì đây lý thiên hữu khét cười một tiếng uống một hớp rượu nối nghiệp tục nói rằng ngũ hoàng tử hiện tại chỉ cần dựa theo hoàng thượng sắp xếp lên đường bình an là được còn lại tự có hoàng thượng vì hắn xử lý có điều nếu như hoàng thượng yêu cầu hắn không hoàn thành tốt nói vậy thì mất đi to lớn nhất to lớn nhất chống đỡ được rồi không tán gẫu cái này ngươi vẫn là trở lại chuẩn bị thêm chuẩn bị khoa thi sự tình đi đánh đổi vong xuyên sau lý thiên hữu vẫn công bước ra mùi rượu một người yên lặng ngồi ở trong sân yên t ĩ n h suy nghĩ tuy rằng lần này lưu bân sự tình không phải thất hoàng tử làm chủ thậm chí thất hoàng tử đều là một mặt choáng chịu đựng đến từ lưu bân yêu nhưng đều là đại biểu thất hoàng tử này một trận doanh bởi vì lưu bân lưu ra cùng thất hoàng tử xem như là mất hết mặt mũi thậm chí dù cho mất mặt cũng không có cách nào giải quyết bởi vì chuyện này đúng là lưu bân làm sai một điểm có thể cãi lại địa phương đều không có theo đội h ư u thất hoàng tử càng đừng đủa t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy sở vân sắp xếp khắc khắc khắc trần sương thịnh ho khan vài tiếng sau khép lại công văn hướng điện hạ đứng lý thiên h ư u hỏi khoa thi giám sát một chuyện ngươi cần nhiều đệ bụng này có quan hệ vật nước tương lai triều đỉnh bên trong rất nhiều thần tử đều sẽ gặp từ khoa thi đỗ chọn lựa sinh ra nếu như này phân đoạn x vậy sau này đám quan viên cũng phải gặp sự cố ngươi hiểu không hoàng thượng yên tâm vi thần rõ ràng vi thần nhất định sẽ cẩn thận phụ trách thật lần này khoa thi một chuyện lý thiên hữu thật lòng h ồ i đáp ân các ngươi c ẩ m ý đ ị v ệ làm chuyện như vậy trâm vẫn là rất yên tâm trâm cùng đế sư thương lược qua là thời điểm cho ngươi nhiều hơn chút trọng trách lần này khoa thi sở hữu bài thi bao quát cuối cùng thi điện tất cả đều do ngươi đến chống giữ trần sương thịnh ý tứ sâu xa nói rằng nếu để cho trâm biết bài thi có để lộ bí mật tình huống trâm có thể nên vì ngươi là hỏi lý mô nhân ngươi hiểu chưa hoàng thượng yên tâm vi thần nhất định sẽ không để cho bài thi để lộ bí mật tuy rằng không biết rõ tại sao khỏe mạnh bài thi muốn cho chính mình đến phụ trách chống giữ đặt ở bên trong hoàng cung bảo quản không tốt sao có điều nếu trần sương thịnh đều nói như vậy cái kêu lý thiên hữu cũng chỉ có thể đáp ứng trước hạ xuống ngược lại nói thật hắn cũng không tin tưởng thật sự có người dám tới hắn nơi này ăn trộm bài thi ân có ngươi câu nói này chấm liền yên tâm ngươi đi xuống trước đi đúng rồi sự h i n h ngươi thanh long nói n h ư ờ n g ngươi rảnh rỗi đi hắn nơi đó một chuyện chờ một lúc ngươi liền đi thôi vì thần x i n c á o lui chờ lý thiên hữu sau khi rời đi trần sương thịnh lại không nhịn được ho khan vài tiếng trêu đến lư hữu liền vội vàng tiến lên bưng tới canh thuốc hoàng thượng, ngài uống trước b á t rồi chứ trần sương thịnh buồn bực đẩy ra lưu hữu trên tay canh thuốc t r o mày uống gì uống chỉ là trì h o a n u ố n g đau mà thôi lại không chiếm được t r ị tận gốc nhưng là hoàng thượng tốt xấu có thể trì h o a n bệnh của ngài đau ngài vẫn là uống điểm đi ngài đau thành như vậy nô tài xem thực tại đau lòng à lưu hữu trên mặt mang theo bị s ắ c nói rằng thân là trần sương thịnh bên người đệ nhất đại thái giám lưu hữu có thể coi là trên là hiểu rõ nhất trần sương thịnh vị hoàng thượng này cũng biết trần sương thịnh hiện tại thân thể đến cùng làm sao chính là bởi vì biết trần sương thịnh còn cẩn nhịn ốm đau như vậy vất vả vì lẽ đó lúc này mới không nhịn được cứ trần sương thịnh che miệng lại ho khan hai tiếng sau đó có chút thở hồn hển nói rằng gốm xong cái kia thái y viện chén thuốc mặc dù sẽ dễ chịu rất nhiều nhưng mỗi lần h é t một tiếng xong chấm cũng cảm giác được mệnh m ỏ i muốn ngủ yên còn có nhiều như vậy công vụ công văn phải xử lý đây chấm nào có thời gian như vậy đi ngủ đau điểm tốt đau điểm tốt xấu còn có tinh thần đến làm việc công không thừa dịp còn tỉnh thời điểm nhiều bận bịu một hồi chẳng lẽ còn phải đợi chấm xuống mùa sao lưu hữu sau khi nghe xong v ộ i v ã quỳ xuống đất hoàng thượng nói cẩn thận hoàng thượng nhất định có thể thêm nữa một giáp trí tuổi ha ha lưu hữu ngươi theo chấm chừng trăm năm lúc trước chiến hòa bay tán loạn thời điểm chấm đều không sợ chết quá ngươi cảm thấy đến hiện tại chấm còn có thể sợ sao hiện tại chấm liền hy vọng tự thân hắn có thể nhanh lên một chút trưởng thành làm cho chấm an tâm à, trần sương thịnh có vẻ phi thường rộng mở hoàng thượng yên tâm ngũ hoàng tử nhất định sẽ không để hoàng thượng ngài thất vọng chỉ mong đi lý thiên hữu rời đi thịnh lân điện sau liền hướng hoàng cung nơi sâu xa đi đến sư m i n h mình tiếp nhận c h ấ n thủ hoàng cung c h ứ c vị sau liền vẫn ở tại bên trong hoàng cung hiện tại muốn gặp hắn một mặt thật là không dễ dàng a đương nhiên trước làm tứ đại thần vệ thời điểm muốn gặp mặt cũng không dễ dàng đi đến sở vân ở lại cung điện lý thiên hữu không chút khách khí đi vào cung điện trong d i ệ n võ trưởng sở vân chính một người đang yên lặng tu tập đao pháp lý thiên hữu thấy thế cũng không có cái gì liền yên t ĩ n h đứng ở một bên chờ sở vân thu đao sau khẽ n h ả một hơi hướng lý thiên hữu cười nói tiểu sư đệ đúng là nhờ ngươi đ ợ i l â u đùng đùng đùng lý thiên hữu v ô vỗ lòng bàn tay thán phục nhìn sư huynh mình còn phải là sư huynh a sư đệ đao pháp cùng ngài so ra vẫn là kém xa tít tạp a sở vân cười để lý thiên hữu ngồi xuống hơi hơi lau lau rồi một hồi mổ hồi, hồi sau sở vân lúc này mới lên tiếng nói rằng được rồi được rồi nơi này không có người ngoài liền không cần cho sư huynh mang m ũ cao đao pháp của ngươi như thế nào người khác không rõ ràng sư huynh còn có thể không biết không hay là ở nhất tuyến t i ê n cùng lưu quang trên ngươi vẫn không có xem sư huynh như thế cường trình độ nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng ở kinh hồng cái môn này dựa vào bộ pháp thủ thắng đao pháp trên ngươi như n g là toàn thắng sư huynh à. s ở vân cảm khái một câu như là nhớ lại một ít chuyện như thế năm đó sư phụ sáng tạo k h ó á i đao môn thần công này vẫn muốn tìm tới một người có thể t ề tu k h o i đao trung tâm thân thuật ba pháp n g i đáng tiếc ta cùng sư mỗi hai người thiền tư vẫn chưa đủ sư h i n h chỉ luyện khoái đao bên trong tâm pháp cùng đạo pháp sư mội cũng chỉ luyện thân pháp cùng tâm pháp đều thiếu hụt khoái đao bên trong một môn ngược lại là tiểu sư đệ ngươi dĩ nhiên có thể tập tề ba pháp hay bởi vì nhờ số trời run rủi học được bồ t ắ t mang cây khô gặp mùa xuân thật không biết chờ tiểu sư đệ ngươi chân chính t r ư ở n g thành sau lại nên là một vị rất mạnh đại cao t h ủ a sư h i n h nghĩ tới sợ là cái kia đệ nhất thiên hạ cái này bảo tọa tiểu sư đệ ngươi cũng có thể đảm nhiệm đúng đấy để thiên hạ giang hồ võ lâm nhân sĩ e ngại thanh long thần vệ cùng chu tức thần vệ lại vẫn là cho là mình thiên tư không được không thể luyện hội sư phụ truyền lại công pháp l ờ i này nếu để cho người ngoài nghe được lời nói thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào có điều mọi việc chỉ sợ có cái so sánh cùng lý thiên hữu so ra thật giống sở vân nói lại không kỳ quái như thế sư h i n h ngài đ ừ n g nha như thế kha ta sư đ ệ nhưng là sẽ t i ê u ngạo lý thiên hữu khiêm tốn nói rằng sở vân không nhịn được cất tiếng cười to vài tiếng sau đó dũng cảm nhìn chính mình sư đệ ha ha ha sư đệ sư h i n h xem ngươi là ở quan trường chờ lâu chứ ở võ học một đường trên võ giả kiêu n ạ o thì thế nào chỉ cần có thực lực đó một người hoành áp giang hồ trăm năm lại có chuyện ly kỳ gì đây lại như tây hà kiếm phái tổ sư thanh vân chân nhân như thế một người ngồi ngay ngắn đám mây bên trên toàn bộ thiên hạ giang hồ không người dám nghi vấn mảy may lý thiên hữu khép c ư ờ i một tiếng cái gì đệ nhất thiên hạ cái gì hoành áp giang hồ nói thật sư đệ chưa từng có nghĩ tới những chuyện này chỉ cần sư đệ người ở bên cạnh quá thật là được còn lại liền không đáng kể ha ha ha sư phụ nghe được ngươi nói như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ tiểu sư đệ ngươi rất tốt tôi thiếu tâm tính khối này chúng ta chưa từng có lo lắng quá được rồi lần này gọi ngươi lại đây là có khác biệt sự tình lý thiên hữu thu lại nụ cười biết sư huynh mình muốn bắt đầu nói chuyện chính sự sở vân trầm mặt một hồi sau sau đó hướng lý thiên hữu nghiêm túc nói sư m i n h biết ngươi muốn phụ trách khoa thi một chuyện khoa thi c u a n hệ trọng đại vốn là sư m i n h là không dự định nói với ngươi nhưng ngươi nếu hiện tại là đệ nhất thiên hộ có một số việc lại nhất định phải nhường ngươi biết để ngươi trước thời gian phòng bị sư m i n h ngài nói sư đ ệ n g h e đây ta muốn ngươi sắp xếp mật thám nghiêm mật trông coi vài cỗ thế lực sở vân mặt không hề cảm xúc nói rằng những thế lực kia bình dương phủ lưu thân vương cùng hạ ra khống chế quân đội còn có thủ vệ hoàng thành xung quanh tống uy viên tướng quân baoát an định phủ thần phòng tướng quân trên căn bản đều là quân đội a sư lệ rõ、ràng. sau khi trở về sư đệ lập tức liền sắp xếp sở vân gật g ù ngươi nên có thể đoán được sư h i n h tại sao muốn như thế sắp xếp chứ lý thiên hữu thần sắc nghiêm túc để ngừa v ắ n nhất sư h i n h rõ ràng sư h i n h hoàng thượng có phải là lập tức liền nếu không được rồi sở vân thở dài lắc lắc đầu tiết hận ó i quá mức phí công mất công sức dược thạch không y ỉa hay là chống đỡ không tới niên quan dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự nghe được sở vân nói như vậy sau lý thiên hữu vẫn là không nhịn được thở dài trần sương thịnh đây là một vị thật hoàng thượng a Lý Thiên từng Hữu đ、so、lại lại ọ chăm l ị c chỉ như ông chính có thể nói trần sương thịnh thân thể cũng là mệt đổ nếu không thì lấy hắn nguyên bản nửa bước siêu phàm võ học gốc gác hơn nữa hoàng cung thái y viện an an dưỡng sống thêm mấy chục cái năm là tuyệt đối không thành vấn đề nhưng rất đáng tiếc nhiều năm qua vì nước sự vất vả đã sớm khô cạn hắn cuối cùng một con đường sống một vị yêu dân như con chấp chính chăm chỉ biết người thiện dùng không tham đồ hưởng lạc một lòng vì quốc sự vất vả hoàng thượng biết được hắn sắp qua đời tin tức làm sao có thể không cho lý thiên hữu cảm thấy tiếp hận đây sư minh xin thứ cho sư đệ lắm miệng vạn nhất có người muốn ở hoàng thượng tấn thiên thời gian quay dối lời nói sư đệ lại phải làm làm sao đi làm đây sở vân nhìn lý thiên hữu một ánh mắt không đáng kể nói rằng điểm ấy không cần ngươi lo lắng chúng ta đã sớm ăn bài xong ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình là được sư huynh cùng ý của sư phụ đều là giống nhau hiện tại còn chưa là nên ngươi thượng vị thời điểm chờ chút một đời để vương chính thức xác nhận sau mới là ngươi đăng lâm địa vị cao thời điểm hiện tại ngươi chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi thiết không thể xuất ruột lý thiên hữu không đáng kể nhún nhún vai sư đệ ta không có vấn đề cái gì đăng lâm địa vị cao không địa vị cao hiện tại sư đệ cũng đã là cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ vị trí đã đầy đủ cao chứ đúng sở vân vũ nhẹ lý thiên hữu đầu cười trêu ghẹo nói rằng liền không thể tiến tới điểm sao nghe nói ngươi hiện tại không phải ở cầm ý đ ì vệ bên trong tòa phủ lệ nằm chính là ở phát cải ủy bên trong tòa phủ lệ nằm ngoại trừ không có giống như từ tiến mỗi ngày câu lan nghe khúc ở ngoài cảm giác ngươi rất nhàn nhạ à. ha ha ha sư đệ ta cũng không có cách nào à, sư phụ để ta khoảng thời gian này đừng gây chuyện càng đừng lung tung gây phiền phức vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm như vậy à. sở vân cười cận được rồi ngươi về sớm một chút sắp xếp đi khoảng thời gian này chú ý một chút đi khả năng cũng không có thời gian thấy chúng ta chính ngươi nhiều chú ý một chút đi nghe được sở vân lời nói sau lý thiên hữu liền đứng dậy cáo tử rời đi hoàng cung trở lại cầm ý địa vệ phủ đ ệ sau lý thiên hữu gọi một tên trực thuộc cho hắn mật thám thiên hộ đại nhân có gì phân phó lý thiên hữu đưa cho đối phương một phần công văn ra hiệu hắn nhìn xuống xem xong ghi vào trong lòng bản quan mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp nhất định phải phái ám tử trà trộn vào những thế lực này ở trong chặt chẽ giám thị vạn nhất có động tĩnh lời nói nhất định phải nhớ tới đúng lúc hướng về bản quan báo cáo tình huống hiểu chưa ngay ở trước mặt lý thiên hữu tiêu hủy công văn sau mật thám gật gật đầu yên tâm được rồi thiên hộ đại nhân công văn trên những thế lực này ở trong vốn là có chúng ta cầm y lý hệ vệ ám tử ở ấn nút thuộc hạ lập tức phái người đi vào kích hoạt bọn họ để bọn họ nghiêm ngặt hoàn thành nhiệm vụ của chính mình được việc này nhất định phải cực kỳ thận trọng không thể để bất kỳ người n g o à i biết được kích hoạt những người ám tử cần chỉ huy sứ đại nhân đồng ý thuộc hạ phải làm ứng đối ra sao lý thiên hữu trầm m ặ t một hồi sau vẻ mặt nghiêm túc nói rằng trước tiên gặp đi ít hôm nữa sau bản quan thì sẽ hướng về chỉ huy sứ đại nhân giải thích ngươi đi xuống trước bận việc đi tuân mệnh thiên hộ đại nhân chờ mật thám sau khi rời đi lý thiên hữu hướng phía sau cười nói chỉ huy sứ đại nhân hà tất trốn trốn tránh tránh đây chuyện này tại sao ngươi nhất định phải giả vờ không biết đây nô vĩnh biêu từ lý thiên hữu sau l ư n g bình phong đi ra c h ắ p tay sau l ư n g bất đắc dĩ hướng lý thiên hữu nói rằng không phải bản quan nhất định phải giả vờ không biết mà là chuyện như vậy bản quan tốt nhất vẫn là không muốn nhúng tay càng tốt hơn ngồi ở lý thiên hữu đối diện tiếp nhận lý thiên hữu nước trà sau nô vĩnh biêu c ư ờ i hướng lý thiên hữu tiếp tục nói bản quan vị trí này biết được quá nhiều chuyện hoàng thượng thân thể nghĩ đến ngươi cũng có thể biết rồi tại đây loại thời khắc mấu chốt hoàng thượng không chỉ có muốn đề phòng những khả năng đó tồn tại mầm hoạ tự nhiên cũng đến để phòng b ả n quan vị này biết quá nhiều chuyện người nhắc tới cũng là chúng ta hoàng thượng thiện tâm nếu như đ ổ i thành bạo ngược một điểm đã sớm muốn tìm cái cơ hội đến diệt trừ b ả n quan dù sao chỉ có b ả n quan theo hoàng thượng cùng đi hắn mới có thể yên lòng à. ngay sau ngô vĩnh biêu khổ não lý thiên hữu cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng ai cũng không dễ d à n g à, vào giờ phút như thế này dù cho là cầm y đ ể vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể là có thể trốn liền trốn à. chỉ huy sứ đại nhân các ngươi là ung dung nhưng bạn quan nhưng là phiền thức a không chỉ có khoa thi sự tình muốn b ả n quan phụ trách hiện tại liền giám thị nhiệm vụ dĩ nhiên đều muốn b ả n quan phụ trách có chút q u á đ á n g chứ nô vĩnh biêu một điểm thật không tiện dáng vẻ đều không có trái lại cười ha ha hướng lý thiên hữu an ủi biết lắm khổ nhiều biết lắm khổ nhiều mà ngươi nếu là không có cái kia năng lực lời nói chúng ta làm sao sẽ đem này gánh nặng giao cho ngươi đây ngươi nói đúng chứ đúng đúng đúng ngài nói đều đúng lý thiên hữu ghét bỏ nhìn nô vĩnh biêu ngài nếu như không có chuyện gì lời nói liền uống trà đi thôi ta muốn làm việc ha ha ha được, được, được cái kia lý đại nhân ngươi trước tiên bận điệu đi nô vĩnh biêu vui cười hớn hở đi rồi Vô sự một thân nhẹ đi rồi, lưu lại lý ư u lại l thiên hữu ở bên tự r ngu tự nhạc nói rằng ngay lập tức liền không chỉ hoãn nữa thời gian lập tức trở nên bận rộn lập tức liền muốn phát thi đây là năm nay hay là đối với vương triều bên trong nhất là chuyện trọng đại chỉ cần một khi thi đỗ hay là tương lai người kia chính là một phương trọng thần thậm chí trải qua không ngừng nỗ lực hay là thế ra không có khả năng lắm nhưng hào tộc vẫn là có thể hy vọng mà đối với khoa thi chuyện này cái kia không thể nghi ngờ lâm an p h ụ các đại học viện là cảm thấy hứng thú nhất hoặc là nói học viện học sinh khổ số ghi mười năm chính là vì khoa thi một ngày này đồng d ạ n g nếu như bên trong học viện có học sinh thi được rồi cũng có thể biên tướng vì là học viện danh tiếng mang đến tăng thêm này đều là hỗ trợ lẫn nhau sự t ì n h phụ thân ngài cho rằng năm nay sát xuất cao thi toàn quốc phương diện nào sách l u t đây hồ lập tâm hiếu kỳ hướng cha mình hỏi cũng là thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải hồ tân hải không có vội vã trả lời trái lại hướng một bên chính mình đệ tử tân h truyền lâm d ĩ n h hỏi dĩ nhi ngươi cảm thấy đến lần này triều đình sẽ sát hạch cái gì đây lâm d ĩ n h nghĩ một hồi sau lúc này mới không xác định hồi đáp hay là cùng người ngoài thôn có quan hệ đi từ khi người ngoài thôn đi đến thái huyền vương triều sau cho thái huyền vương triều mang đến quá nhiều biến hóa đ ồ nhi cảm giác triều đình bên tiên nên cũng cùng rất muốn biết chúng ta lần này những ngày khoa thi các học sinh đi ngang qua cùng người ngoài thôn như vậy lâu dài tiếp xúc sau đến cùng đối với người ngoài thôn gặp có thái độ gì biến hóa hồ tân hải vẻ mặt tươi cười gật g ủ người nói rất hay vi sư cũng là nghĩ như vậy vậy chúng ta phải làm viết như thế nào đây lâm dĩnh không nhịn được hỏi nàng cũng rất hồi hộp à hoa khôi giải đấu lớn thất bại khoa thi cũng không thể lại thất bại chứ hồ tân hải cười cận nên viết như thế nào liền viết như thế nào không cần thiên hướng phương nào nhưng nhất định phải có lý dù sao hoàng thượng hy vọng nhìn thấy chính là càng nhiều ý kiến mà không phải chỉ một luận điệu t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín người ngoài thôn tác dụng khoa thi bắt đầu rồi lại như hiện đại thi đại học như thế thậm chí sánh vai thi còn muốn càng thêm sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu học sinh khổ đọc mấy chục năm chính là vì ở khoa thi đậu chúng tử tuy ừ đ cá chép vượt lòng môn vào chiều quan. Vì lẽ đó rằng cơm nước không tính ăn ngon nhưng luôn có thể chất bụng tuy rằng nơi ở hoàn cảnh bình thường nhưng luôn có thể ngủ yên làm lý thiên hữu biết được những tình huống này thời điểm Không không cái cái. c ũ người, người nói g thể k những người các học sinh gặp viết như thế nào sách luận a vong xuyên hiếu kỷ hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu một bên ở hoàng thành trong thư viện dò xét chính đang cuộc thi các học sinh nghe được vong xuyên vấn đề sau cười trả lời ta làm sao biết nay cùng chúng ta bên kia cuộc thi không giống nhau a nơi này tới liền muốn ngươi viết sách luận liền theo chúng ta cái kia luận văn như thế vẫn là thi chính phương diện l u ậ n văn ta lại không viết quá trả lời không được ngươi có điều đúng là cùng chúng ta nghĩ tới gần như đúng là liên quan với đối với chúng ta người ngoài thôn này một đám thể tới làm thảo luận vong x u y ê nghĩ n đến sách luận đề mục cười hướng lý thiên hữu nói rằng người ngoài thôn tác dụng để thi này phạm vi rất lớn à, cảm giác viết như thế nào đều sẽ rất phiến diện đại la được rồi triều đình xem ra chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng có người nói đây là khoảng r ư ờ n g trái phải hai tương kể cả ta sư phụ cùng hoàng thượng còn có nội các các thành viên đồng thời nghĩ ra được đề mục chính là muốn nhìn một hồi các học sinh đối với chúng ta người ngoài thôn đến cùng l à một loại thái độ gì nói khó viết tự nhiên khó viết dù sao để mục phạm vi s á c thực xem ngươi nói như thế quá to lớn nhưng muốn nói thật viết cũng thật viết vong xuyên tò mò hỏi viết như thế nào mới thật viết ta ngươi đúng là nói một chút vậy còn không đơn giản mà liên viết tự mình biết tuyệt đối không nên đối với ở không biết phương diện dưới bình luận mặc kệ tích cực vẫn là nghĩa sâu chỉ cần nói rõ ràng lý do cũng tỏ rõ quan điểm cùng đến tiếp sau ứng đối ra sao tin tưởng liền chú ý để triều đ ỉ n h thỏa mãn không nói những cái khác ngươi có tin hay không làm theo lời ta bảo thông qua một vòng thi hội tuyệt đối không thành vấn đề lý thiên hữu tự tin nói rằng cái kia người nào nhất định quá không được con đây không có bất kỳ thực tế kiến giải chỉ hiểu bàn luận trên trời dưới biển yêu thích dùng hoa lệ từ tạo sáng tác sách luận đám người kia tuyệt đối thi có điều lý thiên hữu tự tin cười cận liếc mắt nhìn ở một cái cái phòng riêng bên trong chính đang vùi đầu cuộc thi các học sinh mặc kệ là hiện tại hoàng thượng vẫn là tương lai hoàng thượng muốn nhưng là có thể làm việc mà không phải giống như trước thời đại như thế h i ể u đ ư ợ c điểm thi từ ca phú liền có thể cho ngươi chức vị chúng ta những n à y người ngoài thôn tiến vào thái huyền vương chiều sau thời đại này liền không g i ố n g a vừa lúc đó vài tên đô ý viện đô ý áp một tên học sinh đi ra phía ngoài nhìn thấy dò xét lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người sau liền vội vàng hành lệ vật an hắn làm sao về thiên hộ đại nhân hắn dối trá bị chúng ta phát hiện chứng cứ xác thực tại chỗ bắt được đô uý cười ha ha hướng lý thiên hữu đưa lên t ộ i chứng lý thiên hữu sau khi nhận lấy liếp mắt nhìn một khối khối lập phương nhỏ v ả i trắng mặt trên tràn ngập lít nha lít nhít văn tự ghét bỏ liếp nhìn tên này học sinh lý thiên hữu dơ dơ lên khối này v ả i trắng sao chép cũng không hiểu ngươi còn thi cái gì khoa thi kéo ra ngoài vĩnh c ử u từ bỏ học sinh thân phận trung thân không được mất người tuân mệnh thiên hộ đại nhân vong xuyên tiếp nhận vải trắng muốn nhìn một hồi tên kia học sinh là làm sao dối trá không nghĩ đến vừa nhìn thấy sau liền không nhịn được bật cười ha ha ha thi chính là người ngoài thôn tác dụng cái tên này dĩ nhiên muốn từ thứ thư ngũ kinh bên trong sao tìm lộn phương hướng rồi chứ vì lẽ đó ta mới nói hắn thi cái giám à, sao cũng không biết làm sao sao lại nói khóa này khoa thi xét luận những học sinh này đi đâu sao đi trước đây cũng không có chúng ta người ngoài thôn lý thiên hữu lắc đầu một cái tiếp tục mang theo vong xuyên ở bên trong trường thi rõ xét hoàn g thành thư viện chỉ là thuộc về hoàn g thành trong phạm vi một chỗ trường thi tương tự loại này trường thi ở sở hữu phủ châu bên trong đều có một tòa lấy thỏa mãn địa phương phủ châu các học sinh tham dự khoa thi mà sở hữu trường thi giám sát t r ư ớ c ngoại trừ cầm y địa vệ ở ngoài còn có lễ bộ cùng địa phương đô ý viện tiến hành liên hợp q u ả n giáo có thể nói có thể điều động tài nguyên cùng sức mạnh triều đình lần này toàn dùng ở khoa thi đ ầ u đồng thời loại này d ầ m rộ sẽ kéo dài một tháng cuối cùng do toàn bộ thái huyền vương triều khóa này khoa thi đốt xuất sắc nhất một ư ơ i tên thí sinh đi đến hoàng thành tiến vào hoàng cung ngay ở trước mặt hoàng thượng trước mặt đang tiến hành một vòng cuối cùng thi điện đến lúc đó toàn bộ khoa thi mới có thể kết thúc có thể nói rất phức tạp nhưng ở như thế nhiều phức tạp bầu cử lại nổ xuống cuối cùng học sinh không nói chuyện khác học vấn là đủ để bảo đảm người này ngày sau làm quan là có năng lực Mà ngay ở sau ở h một hồi lâu dương huyền lâm thả tay xuống bên trong bài thi hướng trần tự tỉnh cười gật gù cũng không thể lắm lao phu vừa mới bắt đầu còn lo lắng ngươi gặp xoắn suýt với tế chưa địa phương ngươi có thể từ thái huyền vương triệu tương lai phát triển kinh tế phương diện tới tay đến sáng tác bản này luật văn đúng là nằm ngoài sự dự tính của lao phu ở ngoài có không chỉ có như vậy người ngoài thôn bên trong tàng long hoa hổ có thật nhiều so với chúng ta càng cao thâm hơn kỹ thuật nếu có thể đem bộ phận này kỹ thuật hơn nữa lợi dụng lời nói tương tự có thể tặng lại đến toàn bộ vương triều phát triển kinh tế bên trong hay là trong ngắn hạn xem người ngoài thôn gặp xâm chiếm một phần vương t r i ề u này nhân viên lợi ích nhưng từ lâu dài góc độ đến phân tích lời nói đây là phi thường có lợi cho chúng ta thái huyền vương t r i ề u dù sao người ngoài thôn bọn họ dễ cái không ở nơi này vì lẽ đó học sinh nghĩ thầm chúng ta không cần chú ý người ngoài thôn liệu sẽ có ảnh hưởng chúng ta vương t r i ề u chỉ cần có thể hơn nữa thiện dùng lại như lý đại nhân như thế người ngoài thôn như thường có thể vì thái huyền vương t r i ề u làm ra c ô n g hiến to lớn đương nhiên chúng ta cũng sẽ để bọn họ ở thái huyền vương triệu nội sinh hoạt hài lòng vui sướng đây là lẫn nhau đôi bên cùng có lợi sự tình dương huyền lâm nghe xong trần tự tỉnh l ờ i nói sau thỏa mãn gật gật đầu rất tốt ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi hiện tại thời cơ chưa đến lao phu vẫn chưa thể nói với ngươi rất nhiều chuyện có điều ngươi phải nhớ k ỹ một điểm đây đối với ngươi tương lai chấp chính phi thường then chốt lao sư ngài nói dương huyền lâm ra hiệu trần tự tỉnh ngồi xuống trước ngươi biết không người ngoài thôn có thể đi đến chúng ta thái huyền vương triều là hoàng thượng cùng lao p h u còn có rất nhiều tương tự kỳ lân hoặc lao tướng quân những người n à y x í đều đồng ý sau lúc này mới cho phép bọn hắn đi đến thái huyền vương triều bên trong trần tự tỉnh phi thường kinh ngạc nhìn dương huyền lâm không nghĩ đến người ngoài thôn là như vậy đi đến vương triều r chương tám trăm tám mươi lại thấy khâu ra an đừng xem trần tự tỉnh là một vị hoàng tử vẫn là phi thường đắc thế phi thường ưu tú hoàng tử nhưng thực hắn cùng tuyệt đại đa số dân chúng như thế cũng căn bản không biết tại sao người ngoài thôn lại đột nhiên xuất hiện ở thái huyền vương triều bên trong mọi người đều cho rằng người ngoài thôn là thiên ngoại người đi đến thái huyền vương triều là sự an bài của vận mệnh nhưng không nghĩ đến trải qua dương huyền lâm vừa nói như thế nguyên lai người ngoài thôn đi đến thái huyền vương triều dĩ nhiên là hai bên thương nghị qua đi kết quả lão sư ngài cùng phụ hoàng bọn họ đã sớm biết người ngoài thôn muốn tới chính là sao nghe được trần tự tỉnh vấn đề dương huyền lâm khe khẽ gật đầu đương nhiên biết cụ thể liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ nói chung ngươi nhớ kỹ tương lai nếu như muốn cho thái huyền vương triều trở nên càng tốt hơn nhất định ở trong lòng tiếp nhận người ngoài thôn thể mà không chỉ là ở bề ngoài hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm ấy trần tự tỉnh thật lòng gật c lão sư yên tâm học sinh nhất định ghi nhớ lao sư giáo huấn ngày hôm nay đế sư dương huyền lâm không chỉ có tán đồng rồi chính mình x á c h luận còn nói với tự mình nhiều như vậy lời nói điều này làm cho trần tự tỉnh nội tâm cảm thấy phi thường hưng phấn đế sư sau lưng điều này đại biểu cái gì trần tự tỉnh trong lòng rất rõ ràng đó là hắn phụ hoàng hiện nay hoàng thượng cái này cũng là tại sao trần tự tỉnh không ở chỗ này cái thời điểm đi dính lý hoàng tử k h á c môn tranh đấu bởi vì hắn trước sau hiểu rõ một chút chỉ cần để long ý vị hùng chủ kia nhìn thấy chính mình ưu điểm vậy thì là chỗ dựa lớn nhất người tiếp tục học tập đi lão phu đi ra ngoài một chuyện chờ một lúc gặp có mấy vị bạn cũ lại đây nhớ tới h i ể u quy củ một điểm dương huyền lâm ra ngoài lưu lại trần tự t ỉ n h một người ở trong rừng trúc yên tĩnh tiếp tục học tập đương nhiên nói là một người chỉ là cũng không ai biết ở mảnh này trong rừng trúc đến cùng có cất giấu bao nhiêu người đây khoa thi tháng ngày một ngày một ngày trôi qua trong lúc vẹn vẹn chỉ là bên trong hoàn thành liền để lý thiên hữu nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị tỷ như có thí sinh thì thị liền nói ra có trực tiếp mất đi thậm chí có nguyên nhân vì là không v i ế t ra được đến đồ vật trực tiếp lên tiếng khóc giống nói chung nhân sinh trăm nghìn thái thật giống đều có thể từ tham dự khoa thi những học sinh này trên người nhìn thấy tình hình này lý thiên hữu cảm giác cũng c ò n tốt thế nhưng vong xuyên liền không nhịn được đánh một cái giật mình may m à chúng ta là luyện vợ à, nếu như với bọn hắn như thế cuộc thi lời nói cái kia chẳng phải là xong đời không làm được ta cũng đến thi ói ra ngươi liền như vậy sợ cuộc thi sao lý thiên hữu cười hỏi vong xuyên phi thường chuyện đương nhiên nói rằng đương nhiên sợ à, nếu không là sợ cuộc thi ta h à tất từ nhỏ liền theo ta cha ở hắn kiểm quán bên trong học kiếm đây còn không phải là vì sau đó có môn tay nghề ăn cơm m à ha ha ha ngươi như vậy tiểu liền bắt đầu nghĩ tới tương lai làm sao sinh tồn a không tồi không tồi lý thiên hữu không nhịn được cười nói vậy còn là tất nhiên đắc ý một lúc sau vong xuyên không nhịn được cảm khai nói trước đây chỉ từ quyển sách trên nghe qua cổ đại những người các học sinh nỗ lực hiện tại tận mắt đến sau mới biết nguyên lai、like、những người này là như vậy điên cuồng à. nếu như chúng ta bên kia các học sinh có thể xem những người này như thế lời nói cái kia không nổi b a y à. lý thiên hữu cười nạo một tiếng ngươi nghĩ tới quá phế diện có ý gì à? lý thiên hữu một bên nhìn công văn một bên tiếp tục nói không phải chúng ta học sinh không bằng thái huyền vương triều học sinh nỗ lực mà là hai bên học tập điểm tri thức không giống còn có một chút vậy thì là tương lai mang tính lựa chọn cũng không giống chú ý đa nguyên hóa phát triển ngày hôm nay có cái thật văn bằng đương nhiên có thể càng tốt hơn tìm tới một phần công việc nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tương lai bọn họ vẫn có rất nhiều lựa chọn dù cho sự lựa chọn này xem ra không sao nhỏ thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút ở thái huyền vương t r i ề u bên trong nếu như những học sinh này không có trung học phổ thông lời nói bọn họ có thể làm gì đi kiên không thể chọn tay không thể cầm ngoại trừ đọc sách trung học phổ thông làm quan ở ngoài ngươi cảm thấy cho bọn họ còn có cái gì sự lựa chọn khác chỗ chống sao vì lẽ đó ngươi hiện tại cảm thấy cho bọn họ nỗ lực còn có thể kỳ quái sao bởi vì phải là không nỗ lực lời nói bọn họ đ ờ i này cũng là như vậy hết cách rồi tại đây loại cổ đại vương triều trong thế giới muốn thay đổi tự thân vận mệnh lời nói vẫn là quá khó khăn làm quan hoặc là t ậ p võ chính là phương pháp đơn giản nhất đúng đấy lý thiên hữu nói những này chính là thái huyền vương triều bên này hiện thực kinh ngươi vừa nói như thế vậy còn là chúng ta bên kia tốt vong xuyên cảm khái một tiếng n à y mà không phải phí lợi mà lý thiên hữu nói xong đưa cho vong xuyên vài phần công văn khỉ hệ hiện người ta đem những này công văn đưa đến lễ bộ nha môn đi đều là lần này ở hoàng thành khoa thi đấu d ố trá học sinh họ tên được ta lập tức khiến người ta đưa tới chờ vong xuyên sau khi rời đi lý thiên hữu không nhịn được đưa tay ra dối người khoảng thời gian này lại là khoa thi lại là giám thị để lý thiên hữu lâu không gặp cảm nhận được công tác là thú ngày hôm nay không sao rồi làm gì đi đây giữa lúc lý thiên hữu ý nghĩ kỷ quái thời điểm đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực có một thứ đột nhiên bắt đầu bất an bắt đầu nhảy lên t a o mày lấy ra cái viên này dọn máu lý thiên hữu từ cái này dọn máu trên người cảm nhận được một loại khó mà nói rõ cảm giác hưng phấn thực sự là kỳ quái món đồ này thật giống thật sự có sinh mệnh như thế a ngươi đến cùng là muốn làm cái gì a nếu khoảng chừng trái phải nghiên cứu sau không nghĩ ra lý thiên hữu vẫn là có ý định hỏi một chút người con đi đi đến chiếu ngục sau lý thiên hữu lại một lần nữa lâu không gặp nhìn thấy khâu gia an không sai khâu gia an còn chưa có chết hoặc là nói lý thiên hữu còn chưa muốn cho khâu gia an nhanh như vậy chết đi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi khâu gia an đây lý đại nhân ngày hôm nay ngọn gió nào đem ngươi cho t h i tới tại hạ nhớ không lầm lời nói gần nhất lý đại nhân không phải đang bận cái gì đây lý thiên hữu sau khi ngồi xuống hiếu kỳ hướng khâu gia an hỏi tính toán tháng này hiện tại cũng nên là khoa thi thời điểm mà mỗi một giới khoa thi đều là do chồng cầm ý vệ phụ trách giám sát một chuyện vì lẽ đó tại hạ liền như thế suy đoán xem ra để b ả n quan đoán đúng à. khâu công tử đúng là lợi hại người ở chiếu trong ngục đều có thể đoán được chuyện bên ngoài b ả n quan khâm phục khâu da an cười cợt đều tù nhân còn khâm phục đây này lý đại nhân nói chuyện cũng thú vị lý đại nhân ngươi nếu là có sự tình lợi nói vẫn là mau nói đi tin tưởng ngươi cũng không phải đến xem ở xuống tới để chưa chết lý thiên hữu cũng không có trì hoãn thời gian trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này g ọ t máu lại lần nữa nhìn thấy g ọ t máu sau khâu da an ánh mắt trở nên cân nhắc lên vị tiên muốn dựa vào giọt máu mà mạng sống đại hoàng tử hiện tại đã đi vào hoàng tuyển cũng không biết cuối cùng vị này lý đại nhân gặp lợi dụng giọt máu đến cùng đã làm những gì sự tình khâu công tử bản quan muốn hỏi ngươi bản quan ngày hôm nay đột nhiên cảm giác được này giọt máu đang n g ả y nhót thậm chí bản quan còn có thể cảm nhận được nó có chút hưng p h ậ n đây là tại sao khâu ra an ánh mắt sáng lên thân thể hướng phía trước giò ra t ỏ mò hỏi lý đại nhân nói là thật sao tự nhiên bản quan không cần lừa gạt cho ngươi lý thiên hữu nghiêm túc hỏi khâu công tử có thể phiền phức ngươi nói cho bản quan đây rốt cuộc chính là cái gì không nay giọt máu bản quan hiện tại muốn ném đều ném không tới không biết tại sao nó giống như là muốn vẫn quấn quít lấy bản quan như thế ha ha tương truyền giọt máu sinh ra sau là có khả năng sinh ra linh trí nhưng này cần phải có mạnh mẽ cơ duyên mới được không nghĩ đến ly đại nhân dĩ nhiên chính là vậy có phúc p h ậ n người thực sự là chúc mừng chúc mừng a chúc mừng chúc mừng cái giám a chương tám trăm tám mươi mốt cố lệ bình nhậm chức phát cải h ủ y khâu công tử chuyện như vậy bản quan có thể không cảm giác được có cái gì đáng giá chúc mừng địa phương kính xin khâu công tử ngươi giải thích một chút tại sao g ọ t máu sẽ xuất hiện tình huống như thế khâu ra an ho khan hai tiếng chiếu ngục dù sao cũng là một tòa nhà tù bị chu tức từ t ừ liên phế bỏ đan điền sau khâu ra an thân thể cũng đã phi thường c h í n h lệ hay là dù cho lý thiên hữu không giết hắn không bao lâu nữa cũng sẽ bởi vì thân thể kỹ năng đổi bại mà chết nếu như bồn công tử đoán không lầm lời nói kho b á o nên sắp muốn mở ra dọn máu là cảm ứng được điểm ấy mới gặp cho lý đại nhân ngài tặng lại kho b á o lý thiên hữu hơi nghi hoặc một chút không sai kho b á o có huyết ma lão tổ di vật kho b á o bên trong cũng có dọn máu chân chính cách dùng tồn tại khâu gia an tiếp tục hướng lý thiên hữu giải thích này kho đ á o vị trí cho tới nay chỉ có lạc gia bên trong người biết trước bởi vì thiếu hụt một cái mở ra kho đ á o chìa khóa vì lẽ đó lúc này mới chưa hề mở ra bây giờ tất cả chuẩn bị sắp xếp lạc gia chỉ cần chờ đợi kho đ á o mở ra thời gian là được bản quan m u ố n biết cái kia trong bảo khấu ngoại trừ huyết ma lão tổ di vật ở ngoài đến cùng còn có món đồ gì tồn tại có hay không có năng lực uy hiếp vương triều an nguy đồ vật tồn tại lý thiên hữu biểu hiện nghiêm túc hỏi ha ha ha lý đại nhân mấy trăm năm qua cũng không từng mở ra kho báu tại hạ thì lại làm sao có thể biết bên trong đến cùng có cái gì đây Huyết ma lạc, lạc o gia sẽ cùng hắn nói sao dù chân đều có thể biết đây là chuyện không thể nào lạc gia đừng nói nói nói cho hắn nếu như biết lý thiên hữu ghi nhớ bọn họ kho báu lời nói không làm được tuyệt đối muốn phong tỏa tý tước tranh thủ một điểm tiếng gió đều không tiết lộ đi ra ngoài thu hồi giọt máu sau lý thiên hữu cuối cùng liếp nhìn khâu g i a an vẹn vẹn thời gian mấy tháng mà thôi khâu g i a an vị này điên c u ồ n g bom tiểu vương tử cũng đã biến thành tóc hoa dâm xem một cái khô héo lao nhân như thế khâu công tử đa tạ báo cho bản quan đi trước hy vọng lần sau đến thời điểm ngươi còn có thể khỏe mạnh sống sót khâu g i a an mỉm cười gật gù đa tạ lý đại nhân ý tốt cũng hy vọng lý đại nhân có thể sớm ngày phát hiện giọt máu bí mật như vậy tại hạ cũng có thể an tâm chịu chết rời đi chiếu ngục sau lý thiên hữu đầy trong đầu cũng chỉ còn sót lại kho báu kho báu hai chữ này ngược lại không là nói hắn muốn trở thành cái gì siêu p h ả m bên trên nhân vật mà là thật là chết tốt lắn quan tâm mà thôi giọt máu đều chiếm được cũng biết lạc ra trong bảo khố có liên quan với giọt máu bí mật chuyện này làm sao có thể không cảm thấy hứng thú đây dù như thế nào cũng biết đạo này giọt máu đến cùng là làm gì đi chỉ là muốn đến chính mình cùng lạc ra quan hệ xem ra muốn tiến vào bọn họ kho báu còn phải bàn bạc kỹ càng a hoàn thành cố p h ủ cố thành cười híp mắt ngồi ở chủ vị tự ái nhìn có chút phong trần mệnh mọi nữ nhi bảo bối cố lệ bình trong giọng nói tràn ngập chăm sóc bình nhi dọc theo đường đi cực khổ rồi vi vì khiến người ta vì người phụ đã ta c h u ẩ n bị c ơ m nước, người sau khi ăn xong khi sau t r ư ớ c hết n g h ỉ ngơi một cha ú t xuất ruột.、Cảm、tạ không như h cần Cảm c vậy có điều sau khi cơm nước xong bình nhi liền muốn đi phát cải ủy bên trong đưa tin ly đại ca còn đang đợi nhi cố lệ bình hài lòng nói rằng chỉ là người với người bi hoan ly hợp không giống nụ cười chưa bao giờ gặp biến mất chỉ là gặp rời đi mà thôi lại như hiện tại như thế cố lệ bình hài lòng nợ nụ cười cố thành sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều hoặc là cũng không thể nói gọi khó coi chỉ là khó chịu khó chịu chính mình rau cải trắng sắp tới liền ghi nhớ khắc một đầu heo được ừ có cái gì tốt sốt ruột hắn gần nhất đều đang bận rộn khoa thi một chuyện phát cải hủy ngươi chậm một chút quá khứ cũng không hoảng hốt n h i ề u ở nhà ở mấy ngày không tốt sao cố thành bất mãn nói thấy mình phụ thân có chút tức giận cố lệ bình vội vã cười duyên ôm cố thành cánh tay ai nha cha ngài không phải thường thường cùng con gái nói muốn lấy đại sự làm trọng mà ly đại ca điều ta đến phát cải hủy bên trong là hờ vọng con gái có thể ở phát cải hủy bên trong giúp hắn lại không phải đi phát cải hủy sau không trở về nhà chờ một lúc ta đi một chuyến lại bộ chức quan chuyển tới phát cải hủy sau thì sẽ trở về đến thời điểm buổi cha ngày cơm nước xong c được, được, được, đi đi. ân cha cha cái kia con gái chờ một lúc liền đi tới ngay ở mười mấy ngày trước khoa thi vừa muốn bắt đầu thời điểm còn ở ôn thành bên trong nhậm chức cố lệ bình nhận được lại bộ công văn công văn trên nói sự tình rất đơn giản vậy thì là điều nhiệm cố lệ bình đến hoàng thành phát cải hủy bên trong nhậm chức tuy rằng công văn cái trước tự đều không để lý thiên hữu nhưng cố lệ bình biết nếu là không có lý đại ca hỗ trợ nàng làm sao có khả năng c ó thể điều nhiệm đến hiện tại triều đình bên trong phi thường ăn ngon phát cải hủy bên trong đây dù cho là cha của chính mình cũng không dám nói có cái kia năng lực có thể đem mình điều đến phát cải hủy bên trong đây dù sao phát cải hủy nhưng là lý đại ca một tay thành lập đ ộ ngành đây không có sự đồng ý của hắn ai tới cũng không được vì lẽ đó cái này cũng là tại sao cố lệ bình hiện tại sẽ xuất hiện ở bên trong hoàng thành nguyên nhân bởi vì ngày sau nàng liền muốn ở phát cải hủy bên trong đi làm ăn một ít điểm tâm sau cố lệ bình liền hướng phát cải ủ y nha môn phủ đệ phương hướng đi đến chờ đi đến phát cả i hủy sau cố lệ bình lúc này mới xem như là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này tuy rằng mới thành lập không bao lâu nhưng rất được hoàng thượng cùng triều đình coi trọng trọng yếu bộ ngành so với vừa mới bắt đầu nhân số ít ỏi phát cả i hủy p h ụ đệ hiện tại phát cả i hủy vẹn vẹn h o à n thành nha môn bên trong tòa p h ụ đệ làm công nhân viên liền đặt đến mấy trăm c h i chúng ngoại trừ những người vương t r i ề u này quan chức cùng tuổi trẻ tuấn kiệt ở ngoài vẫn cùng những khác bộ ngành không giống chính là phát cả hủy bên trong tòa phủ đệ còn có rất nhiều người ngoài thôn tồn tại nay ở hắn bên trong tòa p h ụ đệ là rất khó phát sinh tình huống hoặc là nói hắn nha môn bên trong tòa phủ đệ vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng tới đón tiếp n h i ề u như vậy người ngoài thôn làm quan hoặc là nói hợp tác nhưng ở phát cải ủy bên trong thì lại không giống nhau đừng nói lý thiên hữu vị này người phụ trách chủ yếu coi như là đinh trí cao tôn hoài minh cùng lý niệm ba vị này trưởng phòng hiện tại cũng đã phi thường quen thuộc cùng người ngoài thôn giao thiệp với thậm chí bọn họ thông thường thoại thuật ở trong cũng hoàn toàn như là cùng người ngoài thôn như thế câu thông lại như giờ khắp này vật tư dự trữ sử t r ư ở n g phòng tôn hoài minh như thế ở cố lệ bình tầm nhìn ở trong vị này quyền cao chức trọng trường phòng học hỏi ở cùng một tên người ngoài thôn đối thoại đây ai nha lưu tổng nơi này muốn tài chính khởi động nơi đó cũng phải tài chính khởi động chúng ta phát cải bị tài chính liền nhiều như vậy thực sự là không có dư thừa tiền cho các ngươi dùng ngươi chờ chút đã chờ chúng ta thương lượng xong sau ngươi lại đến đây nhìn có được hay không tôn trưởng phòng cái kia đến đợi được lúc nào a công ty chúng ta tài chính đều chuẩn bị kỹ càng sẽ chờ ngài bên này phê duyệt chờ một chút chờ một chút đi chờ chúng ta tổ chức thương nghị xong xuôi sau ở cho các ngươi công ty hồi phục lần sau mời ngươi uống rượu trước tiên liền nói như vậy tôn hoài minh vừa định rời đi liền nhìn thấy một vị mỹ nữ cầm công văn đứng ở trong viện không khỏi hiếu kỳ hỏi vị tiểu thư này ngươi là có việc vẫn là tìm người a cố lệ bình hướng tôn hoài minh hành lễ sau mở miệng nói rằng tiểu nữ t ử cố lệ bình là đến phát cả ủy bên trong nhậm chức chương tám trăm tám mươi hai phát cả ủy đại bí cố phủ ăn cơm trải qua luôn mãi xác nhận sau tôn hoài minh lúc này mới xác nhận cố lệ bình điều nhiệm một chuyện ha ha ha cố đại nhân chớ trách đến chúng ta phát cả ủy nhậm chức đều phải đi này một chuyến quy trình căn cứ lại bộ cùng nội các công văn nhìn lên ngày sau ngươi chính là chúng ta phát cả ủy đệ nhất đại bí cuộc sống về sau bên trong mọi người liền là đồng sự có yêu cầu hỗ trợ địa phương cố đại nhân nói thẳng chính là cố lệ bình cười gật củ sau đó mở miệm hỏi tôn trưởng phòng lý đại nhân ngày hôm nay cũng không đến sao người nói lý chủ nhiệm à hắn đi chiêu đãi hai nhà sĩ nghiệp đại biểu thật giống là hiệp thương có quan hệ cao tốc xa lộ sự t ì n h nên lập tức liền phải quay về nếu như cố đại nhân có yêu cầu lời nói ta có thể phái người đi thông báo lý chủ nhiệm không cần không cần vậy ta sẽ c h ờ ở đây lý đại nhân đi tôn hoài minh không có cỡ ư n g cầu người nói được cái kia cố đại nhân ngươi ngồi trước một hồi ta trước tiên đi làm chuyện khác liên quan với ngươi an bài công việc còn cần lý chủ nhiệm tới nói ta liền không nhiều làm phiền đa tạ tôn chủ nhiệm hỗ trợ ha ha nên thân là phát cả i ủ y vật tư dự trữ sử trường phòng tôn hoài minh đương nhiên biết trước mắt cô bé này đến cùng là ai vậy cũng là lý chủ nhiệm yêu thích a nếu không thì đệ nhất đại bí loại này chứ c vị làm sao cũng không tới phiên cố lệ bình tới đảm nhiệm a không nói là cố lệ bình không có năng lực chỉ nói là lấy cố lệ bình hiện tại từng trải cùng tư lịch theo lý mà nói là không thể có thể lên làm phát cả i ủ y đại bí loại này chứ c vị thế nhưng không đáng kể ai kêu người ta có lý đại ca đây đương nhiên lời này đại gia cũng là trong bóng tối nói một chút mà thôi cũng không dám thật sự coi lý thiên hữu nói ở phát cả hủy bên trong người hầu mọi người hiện tại nhưng là có một cái khác biệt hiệu dùng để xưng hô bọn họ lý chủ nhiệm gọi là tiếu diện hổ cố lệ bình nguyên tưởng rằng nên ở phát cải ủy bên trong chờ rất lâu không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là không tới nửa cái canh giỏ liền nghe phía ngoài c u ộ n c u ộ n không ngừng truyền đến lý đại nhân vẫn a n âm thanh Lý Lý Thiên Hiếu đẩy cửa nhìn thấy cợt. Thiên trở Hiếu nhìn bình sau, hướng phương Không nhờ chờ Bình đối cởi ngươi Nhi. hài Hiếu, đại ngươi phải nói bình lòng nhìn không ngư sau, quá lâu đẩy cửa cố ba ca lệ à, về không cay dày thực tính là gì chiêu đãi hợp tác đã xác định chỉ còn dư lại một ít chi tiết nhỏ sự tình cần xử lý vốn là chuyện này nên giao cho đinh trí cao ai kêu hắn hiện tại còn ở bên ngoài bận rộn cũng chỉ đành b ả n quan tự thân xuất mã bình nhi ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sau ở lại đây nhậm trước đây hà tất như thế sốt u rồi đây cố lệ bình nhẹ nhàng lắc đầu một cái không nói thêm gì hy vọng có thể nhanh chóng đi đến phát cải ủy bên trong nhậm chức báo danh tự nhiên không chỉ chỉ là vì mau chóng tập trung vào công tác ở trong càng to lớn hơn nguyên nhân vẫn là muốn sớm ngày nhìn thấy nàng ngày nhớ đêm mong lý đại c a lý thiên hữu nhìn thấy cố lệ bình ánh mắt có chút ngượng ngùng nợ nụ cười không nhiều hơn nữa để những chuyện này tình trái không dễ trả a bình nhi ngươi sau đó chính là chúng ta phát cải ủy bên trong đệ nhất đại bí công việc cụ thể chính là giúp ta làm việc công sau đó đem tập hợp đến ta chỗ này những người công văn giao cho ta là được chỉ đơn giản như vậy sao cố lệ bình tò mò hỏi cảm giác này việc xấu tùy tiện một cái lang t r u n g liền có thể làm được đến a không phải là đưa công văn mà lý thiên hữu cười lắc đầu một cái như là biết cố lệ bình trong lòng suy nghĩ như thế tự nhiên không phải đơn giản như vậy bình nhi ngươi đừng cảm thấy đến thật giống chỉ là nhường ngươi đưa công văn a lý đại ca bởi vì trên người đảm nhiệm rất nhiều hắn việc quan trọng sở hữu rất nhiều phát cả i ủy bên trong sự vụ cũng không thể đúng lúc xử lý trước đều là tôn hoài minh nhìn phê duyệt điều tra nhưng hắn dù sao vẫn là vật tư dự trữ nơi trưởng phòng tự thân chuyện cần làm liền rất nhiều cũng không thể vẫn luôn giúp ta vì lẽ đó lúc này liền cần bình nhi ngươi đến rồi a chờ ngươi quen thuộc phát cả i ủy bên trong sở hữu sự vụ sau ta nói chính là sở hữu sự vụ cái tia tương lai một ít công văn không cần đến bẩm báo ta b có có ì lý đại ca bình nhi sợ làm không tốt này việc xấu trách nhiệm quá to lớn cố lệ bình có chút lo lắng nói rằng không cần sợ hãi trên thực tế chúng ta phát cải ủy bên trong hiện tại nhân viên cao tầng đều là từ vừa mới bắt đầu không hiểu Đến từng bước một bắt đầu bắt đầu, từng không không một bắt bắt bước sẽ lý i ê n quan, chỉ cần chịu chỉ học là được. là l thiên hữu ôn nhu nhìn cố lệ bình cười nói ngươi biết tại sao lý đại ca ta sẽ tìm ngươi tới đảm nhiệm cái này đại b ì sao thấy cố lệ bình lắc lắc đầu lý thiên hữu giải thích bởi vì lý đại ca ta tín nhiệm ngươi không chỉ có tin tưởng ngươi có thể làm thật phần này việc xấu cũng bởi vì lý đại ca tin tưởng ngươi sẽ không lừa dối ta cho nên mới đem phần này việc xấu giao cho ngươi đến làm lý đại ca bình nhi biết rồi xin ngươi tin tưởng bình nhi ta nhất định sẽ làm tốt phần này việc xấu cố lệ bình nghiêm túc hồi đáp ha ha ha không muốn nghiêm túc như vậy mà lý đại ca tin tưởng ngươi đúng rồi buổi tối ngươi có chuyện gì sao nếu như không có chuyện gì lời nói lý đại ca mời ngươi ăn cơm chứ lý thiên hữu sau khi nói xong liền phát hiện cố lệ bình đầu nhỏ t h ấ p xuống song mặt còn trở nên đỏ chót lên trong khoảng thời gian ngắn không hiểu chính mình câu nào nói sai làm sao bình nhi ngươi nếu như buổi tối không dành lời nói cũng không đáng kể à chúng ta lần sau ăn là được rồi không phải như vậy lý đại ca cố lệ bình nhìn lý thiên hữu một ánh mắt sau cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục nói là phụ thân để bình nhi hỏi ngươi buổi tối có thể lời nói xin ngươi đi nhà chúng ta ăn cơm không biết lý đại ca ngươi có nguyện ý hay không cái này căn bản không phải cố thành nguyên văn cố thành nguyên văn nhưng là nói để lý mỗ nhân t i ể u t ử túi kia buổi tối tới dùng cơm l o phu có chuyện nói với hắn không đến lời nói sau đó đều đừng đến chúng ta cố phụ cố lệ bình đương nhiên sẽ không như thế nói thẳng vì lẽ đó lúc này mới có trao chuốt xong sau lời nói lý thiên hữu lung túng sờ sờ mũi vừa nghĩ tới muốn đi cố phụ thấy cố thành lý thiên hữu không khỏi cảm giác được có chút hoảng hốt cái kia cái kia buổi tối đúng không ân nếu như lý đại ca không dành lời nói không liên quan bình nhi trở về cùng cha nói một chút chính là k h ắ khắc không có không có làm sao có khả năng không dành lý đại ca cũng rất lâu chưa từng thấy cố đại nhân lần này vừa vặn thừa cơ hội này đi xem hắn một chút bình nhỉ ngươi trở về cùng cố đại nhân nói lý đại ca buổi tối nhất định đi nhà ngươi bài phòng cố lệ bình lộ ra nụ cười vui vẻ sau đó lại đợi một lúc sau lúc này mới rời đi phát cải vị p h ụ đệ lý thiên hữu đưa đi cố lệ bình sau y ế n lặng thở dài nhìn thấy lý thiên hữu dáng vẻ vương hữu tài v u tài vừa ăn đồ ăn vặt một bên hướng lý thiên hữu hỏi làm sao lý đại ca bình nhi cô nương đến rồi sau làm sao trái lại trở nên mặt mày ủ dụ a lý thiên hữu liếp nhìn hanh cấp nhị tướng bất đắc dĩ nói chương ố đại n â n m ta tám i đi c trăm tám mươi nói t a có hôn h sự bởi tối đến lý thiên hữu sắc mặt nặng nề đứng ở cố phủ trước cửa như là không phải đến dự tiệc mà là tới tham gia luận võ như thế lý đại ca vào đi thôi luôn đứng ở người ta trước cửa cũng không phải biện pháp à vương hữu tài quay đầu nhìn về lý thiên hữu nói rằng nếu không các ngươi đi vào trước thăm dò đường nhìn cố đại nhân ngày hôm nay tâm tình thế nào kim chiêu dương sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái ta đoán không ra sao nếu như ta có con gái mỗi ngày ghi nhớ người khác nghĩ đến tâm tình cũng sẽ không có thể tốt bao nhiêu、Này. tính toán một chút gõ cửa đi lý thiên hữu thở dài hướng hanh cấp nhị tướng phân p h ò nói theo cố phủ quản gia trong t r i ề u đi đến đi đến tiếp khách phòng khách sau lý thiên hữu liền nhìn thấy cố thành ngồi ở chủ vị đang cùng cố lệ bình uống trà nói chuyện p h í m đây lý đại ca ngươi đến rồi a không giống với cố lệ bình hài lòng d á n vẻ cố thành sắc mặt như thường nhìn lý thiên hữu liền đứng dậy nên tiếp đều không có lý thiên hữu hướng cố lệ bình gật gật đầu sau đó hướng cố thành hành lễ nói rằng văn bối nhìn thấy cố đại nhân một chút l ê mọn tính xin vui lòng nhận lý đại nhân k h á c h khí người ta đều là nhị phẩm đại thần lão phu cũng không dám ở trước mặt ngươi cậy ra lên mặt ta cố thành bình thản nói rằng ha ha ha hôm nay chỉ là lén lút tiên h hội không phải ở q u a n trường tại hạ đương nhiên là văn bối lý thiên hữu cung kính trả lời lý đại ca chúng ta ngồi trước cơm tối lập tức liền được rồi cố lệ bình có thể không thèm để ý nhị còn ở sĩ diện cố thành trực tiếp lôi kéo lý thiên hữu liền hướng bàn ăn phương hướng đi đến hữu tài t r i ề u dương các ngươi cũng đồng thời lại đây à. thấy tất cả mọi người đều rời đi cố thành đĩu môi thực sự là con gái lớn không lưu được à, đều không cho trực tiếp sĩ diện ai cơn tối bắt đầu sau cùng lý thiên hữu dự đoán không giống nhau lắm cố thành cũng không có làm khó dễ trái lại lại như này thật sự chỉ là một hồi tùy ý cơm tối như thế trong lúc ngoại trừ hàn huyên một hồi công sự ở ngoài cũng không có nói quá nhiều sự tình nhìn vẫn phạm ă n h a n h c ấ p nhị tướng lý thiên hữu thực sự là ước ao à có lúc không có tim không có phổi người chính là hoa so với người khác càng thêm thoải mái tự tại ngay ở lý thiên hữu cho rằng bữa cơm này gặp vẫn như thế bình tĩnh sau khi ăn xong cố thành lau miệng sau rốt cục mở miệng nói rằng lý mô nhân ngươi dự định lúc nào chính thức cưới hỏi đ à n g hoàng bình nhi thấy lý thiên hữu có chút kinh ngạc dáng vẻ cố thành vẻ mặt nói thật lao phu không phải dùng trung thư tỉnh thị lang chức quan nói chuyện cùng ngươi cũng không phải dùng trưởng bối thân phận cùng ngươi nói chuyện mà là lấy một vị cha giả thân phận cùng nói chuyện bình nhi tuổi không nhỏ chỉ h o a n không đứng lên hơn nữa nàng một lòng thắt ở trên người ngươi, ngươi muốn trả là không cho cái đáp án lời nói lẽ nào đã nghĩ vẫn như thế trí hoán bình nhi sao một cái hoa cúc đại khuê nữ đều làm được phần này lên lẽ nào ngươi một điểm biến thái ý vị đều không có sao đừng nói ngươi đường đường cầm ý gì dễ vệ đệ nhất thiên hộ danh chấn giang hồ khảm đầu ma đại nhân sẽ sợ cho lão phu nữ nhi bảo bối một cái t h ừ a như muốn thực sự là như vậy lời nói lao phu hy vọng ngươi sau đó không muốn quáy dậy nữa bình nhi lao phu cũng sẽ hướng hoàng thượng tình cầu để bình nhi rời phát cải hủy để tránh khỏi xúc cảnh sinh tình cha ngài cố lệ bình có chút nóng n ả y muốn nói gì nhưng nhìn thấy cố thành ánh mắt sau lại không dám lại nói cố thành nhìn vẫn trầm mặc không nói lý thiên hữu trực tiếp ngả bài hỏi nói đi lý mỗi nhân ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào mặc kệ đúng và sai ngày hôm nay ngươi cũng phải cho lão phu một cái chương trình nếu không thì bình nhi mặt mùi ở đâu lý thiên hữu bất đắc dĩ để đua xuống hướng cố thành ôn quyền hành lễ cố đại nhân tại hạ là là người ngoài thôn vẫn luôn lo lắng không thể cho bình n h i nàng hạnh phúc à. a ừ sai lầm luận đại t r ư ở n g phu làm việc làm không thẹn với bên trong đất trời cái gì người ngoài thôn không quê người người đây chỉ là ngươi cho mình một cái lý do mà thôi lão phu chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thích hay không bình nhị có nguyện ý hay không cưới nàng cố thành hư lạnh một tiếng thiếu kiên nhẫn hỏi lý thiên hữu liếc nhìn cố lệ bình nhẹ nhàng gật ngủ yêu thích nếu có thể cưới được bình nhi cô nương lời nói là tại hạ có phúc ba đời cái kia không là được theo lý mà nói lao phu cũng phải cùng thân g i a thấy một mặt nhưng lão phu cũng biết các ngươi người ngoài thôn làm việc không t i ệ n điểm ấy thì thôi có thời gian lời nói nhường ngươi cha mẹ đến chúng ta thái huyền vương triều cùng lao phu thấy một mặt là được cố thành rốt cục lộ ra nụ cười thức hắn đối với lý thiên hữu vẫn là rất hài lòng có năng lực tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao không chỉ có sư môn mạnh mẽ hơn nữa tự thân cũng không giống những công tử ca k i ế như thế có rất nhiều khuyết điểm có thể nói là một cái vị hôn phu đến xem lời nói Cô Thành vẫn là rất hài lòng, lý à hài rất lòng l thiên hữu Qua một thời gãi i a n ngắn lao h o à n gãi thượng, thượng thể nhìn hoàng thượng có thể hay không cho ư n g có các hai người đầu nghĩ thẩm lao ra ngại cái gì đều xử lý còn hỏi chính mình làm gì a ngay sau đó chỉ có thể gật g ụ được đều theo ấn cố đại nhân ngài nói làm ha ha ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt đến đến, đến, đến đêm ế n đ nay chào mọi người tốt uống một chén không để cập tới thoải mái cười to cố thành cố lệ bình đã sớm túi đầu gõ má đỏ chót không dám ngẩng đầu nhìn một ánh mắt lý thiên hữu chỉ là nội tâm giờ khắp này nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà nhìn thấy cố lệ bình dáng vẻ lý thiên hữu nội tâm nhưng không nhịn được thở dài người ngoài thôn thật có thể tại đây cái bên trong thế giới cắm d ễ sao nghĩ đến đây lý thiên hữu dự định lần sau hỏi một chút giờ tờ công ty người lần trước có số liên lạc mã sau còn không câu t h ô n g qua đây đối lập với bởi vì có tâm sự mà trầm mặc không nói lý thiên hữu hành cấp nhị tướng hai người ở trên đường trở về nhưng vẫn đều cao hứng phi thường triệu dương chúng ta sau đó không thể gọi bình nhi cô đường phải nhớ đến gọi chị dâu biết không ta đương nhiên biết rồi còn dùng hữu tài ngươi nhắc nhở à, thật tốt chị dâu tốt như vậy cô đ ư ơ n g đương nhiên chỉ có thể gả cho chúng ta lý đại ca à. không sai lý đại ca võ công lại được chức quan lại cao làm người nham hiểm độc gác giả dối không ai có thể bắt nạt đến chị dâu lý thiên hữu nghe được vương hữu tài lời nói không nhịn được trận mắt khinh bỉ ta cảm tạ ngươi khen ta a ngươi nếu như sẽ không khen người liền bóp nói ngần đầu nhìn ánh trăng tuy rằng nội tâm vẫn có rất nhiều lo lắng nhưng nghĩ tới mình có thể c ư ờ i đến cố lệ bình loại cô đ ư ơ n g này lý thiên hữu cũng không tự giác nợ nụ cười hay là ở nội tâm của chính mình sớm đã có bình nhị bóng người chỉ là rơi vào người ngoài thôn thân phận nguyên nhân lúc này mới chậm chạp không dám đối mặt mà thôi có lúc xem đêm nay cố thành như vậy giải quyết nhanh chóng chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt ta có điều tuy rằng cố thành nói không đáng kể chính mình thân thuộc đến không đến nhưng lý thiên hữu rõ ràng nếu như chân nhất cái đều không có tới lời nói vẫn còn có chút không tốt lắm nghĩ đến bên trong lý thiên hữu hướng hanh cấp nhị tướng nói rằng hai người các ngươi về sớm một chút nghỉ n g o i đi bạn quan chính mình muốn đi xử lý một ít chuyện được rồi lý đại ca vậy ta cùng chiêu dương hãy đi về trước đi chờ anh cấp nhị tướng đều sau khi rời đi lý thiên hữu liền tìm cái góc không người yên tĩnh rời đi thái huyền vương triều mở hai mắt ra nắm quá kho dinh dưỡng bên cạnh điện thoại di động lý thiên hữu bởi vì cố lệ bình sự tỉnh rốt cục b ấ m c á i kia chưa bao giờ muốn bấm dây số đô, đô đô dây số chuyển được sau mặc kệ là lý thiên hữu hay là đối phương đều không có mở miệng nói chuyện trái lại rơi vào lâu dài trầm mặc ở trong người đêm tối khuya khoát gọi điện thoại lại đây muốn chỉ là vì trầm mặc lời nói cần gì phải liên hệ chúng ta đây chương tám trăm tám mươi bốn năm đó việc ta muốn kết hôn lý thiên hữu trầm mặc một chút sau nếu như có thể lời nói ngài có thể tới tham gia sao ba ha ha ha ngươi hà tất thông báo ta đây ngược lại ngươi làm chuyện gì đều xưa nay không cân nhắc qua chúng ta cảm thụ lại như hiện tại như thế đột nhiên nói với ta ngươi muốn kết hôn còn muốn ta đi tham gia trước đi làm gì cảm thụ cái k i a quen thuộc nhẹ t h ở cảm hay là bởi vì khoảng thời gian này ở thái huyền vương t r i ề u nội kinh lịch sự t ì n h biến hơn nhiều lý thiên hữu không có giống như trước như thế tức giận trái lại ôn hòa nhã nhặn tiếp tục nói cũng là mới vừa mới xác định ngay lập tức liền đến thông báo ngươi cùng a di ừ vậy ngươi đúng là hiếu thuận a cô nương kia người ở nơi nào gia đình tình huống thế nào bối cảnh chính trị đây ta có thể lo lắng ngươi hại nữa ta một lần đây lý thiên hữu hít sâu một hơi thái huyền vương triều trung thư tỉnh thị lan con gái ngươi hiểu không đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lúc này mới không nhịn được nói ngươi nói bậy bạ gì đó đồ vật cái gì thái huyền vương triều ta muốn ngươi trả lời vấn đề của ta lý thiên hữu kiên nhẫn tính tình giải thích một hồi hắn biết cha của chính mình căn bản sẽ không lưu ý cái gì tự do thế giới cái gì nóng nảy toàn cầu trò chơi cái gì gọi là thái huyền vương triều cũng đã sớm làm tốt bị mắng chuẩn bị tỉ như hiện tại như thế vô liêm sỉ ngọn ý chạy đi trong game cùng người kết hôn còn muốn ta đi tham gia hữu lễ ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao ta lý ra một điểm môn phong tất cả đều cũng bị ngươi ném sạch sẽ vì lẽ đó ngại là không nghĩ đến tham gia sao không liên quan ta lý giải lý thiên hữu mặt không hề cảm xúc hay về điện thoại di động nói rằng đô đô đô không hề trả lời nhưng cắt đứt điện thoại cũng đã là tốt nhất trả lời lý thiên hữu c ư ờ i khổ thở dài t i ê n lặng nằm trở về kho trò chơi nhưng hắn không có lựa chọn lên trò chơi mà là một người yên tĩnh nằm ở kho trò chơi bên trong hồi tưởng chuyện năm đó vô liêm sỉ ngọn ý ngươi tại sao muốn bắt hắn ngươi tại sao muốn bắt hắn hắn phạm tội ta bắt hắn có lỗi sao lý thiên hữu q c ò t cường phản bác ngươi có biết hay không hắn là ai nhị tử ngươi cái gì đều không biết đã bắt người ngươi hại chết ta có biết hay không hắn bất kể là ai nhị tử cũng che lấp không được hắn phạm tội sự thực hút độc phi pháp giam cầm còn có cái tia từng việc từng việc c án mạng lẽ nào ngươi nhường ta làm như không thấy sao ta ngay ở trước mặt mặt tia cờ xí tuyên thệ quá liền nhất định sẽ không vi phạm tuyên thệ lời hứa ngươi lúc này một người trung niên nữ giới ở một bên mắt lạnh nhìn lý thiên hữu n ữ khí lạnh nhạt nói rằng a hữ cha ngươi hiện tại ở thời điểm mấu chốt vốn là rất có cơ hội hướng về nâng lên nhấc lên nhưng bởi vì những chuyện ngươi làm đừng nói nói lại có thể giữ được hay không chức vị đều không nhất định còn có đệ đệ ngươi sự tình vốn là cũng đã an bài xong hiện tại bởi vì ngươi nguyên nhân lại chỉ hoán h ạ xuống ngươi nên bình tĩnh một chút lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng a di ta không muốn nói nhiều ta muốn xứng đáng trên người ta xuyên mặc quần áo này xứng đáng quốc gia đối với ta vun bón còn đệ đệ sự tình ta tin tưởng nếu như hắn đem tán gái đua xe vui đùa những người thời gian dùng ở đọc sách trên không cần người khác hỗ trợ như thường có thể xuất ngoại du học đào tạo sâu dù sao năm đó ta cũng là dựa vào chính mình trung niên nữ nhân nghe được lý thiên hữu lời nói s ắ c mặt có chút khó coi nhưng cũng không cách nào phản bác con trai của chính mình không có lý thiên hữu ưu tú đây là lúc trước sự thực ai cũng không cách nào phản bác nhưng cũng là bởi vì như vậy cho nên nàng thân là mụ mụ mới n g h ĩ giúp nhi tử xử lý thật tương lai tất cả cái nào thành muốn lý thiên hữu dĩ nhiên đem mình lao công thủ trưởng thủ trưởng thủ trưởng nhi tử cho bắt được nhân tăng đều thu hoạch đồng thời chứng cứ sung túc sẽ chờ muốn thẩm phán nhất định còn có cơ hội nhất định còn có cơ hội trung niên nam tính rời khỏi cửa nhà xem ra là đi tìm tìm biện pháp xem có thể hay không bù đắp lý thiên hữu việc làm n a m bà của ta đâu trung niên nữ nhân lạnh nhạt nhìn lý thiên hữu tay cẩm bao ra hướng lý thiên hữu nói rằng cha ngươi hiện tại ngừng trước tiếp thu điều tra có điều cuối cùng nên không có chuyện gì chỉ là cả đời liền như vậy còn phải cảm tạ ngươi a a di công ty đơn đặt hàng đều không còn ngươi là chung với bạn trước nhưng toàn ra đều đi theo người khó chịu chỉ một chiếc xe thể thao cấp tốc đứng ở trước mặt hai người trên xe đi xuống một tên tóc vàng thanh niên nhìn thấy lý thiên hữu sau phi thường p ẫ n nộ hướng hắn chạy tới một bên chạy một bên vùng hai năm đấm mắng lý thiên hữu, sư phụ a rời Thiên Hiếu ạ. Về ảnh. Lý m ặ không có liên lụy ngài chứ liên lụy ta ngươi quá khinh thường sư phụ ngươi ta chứ đừng nói ngựa như thế nhi tử liền hắn cái cấp bậc đó sư phụ lại không phải không đã nắm ngươi yên tâm được rồi ngươi chung với chức thủ sư phụ chỉ có thể cảm thấy hài lòng như thế nào trong nhà sự tỉnh xử lý tốt lời nói lúc nào về bộ bên trong a quên đi sư phụ ta nghĩ quá ta trở lại ngược lại sẽ cho các sư huynh sư tị t h ê m phiền thức ta quyết định từ trước h o ặ c một ít các tiền bồi xuống biện pháp tài đi ha ha ha a i ngươi đứa nhỏ này chính là một cái khuyết điểm có lúc quá hiểu chuyện sư phụ muốn nói với ngươi những khác không nói chuyện bảo vệ ngươi là tuyệt đối không thành vấn đề nếu như ngươi muốn trở về chúng ta chuyên gia tổ là vĩnh viễn hoan n g h ngươi ta biết rồi sư phụ tạ ơn sư phụ sự quan tâm của ngài rảnh rỗi ta sẽ đi gặp ngài ân nghĩ kỹ đi nơi nào sao đi ma đô hay là ta cũng có thể phát tài đây lý thiên hữu vui cười nói rằng còn phát tài nơi đó áp lực lớn nha nói chung chính ngươi có chủ kiến ta liền không nói nhiều cái gì đúng rồi thiên hữu tiểu tử kia đã phán tử hình cha của hắn ký l ô i lớn xử phạt ngươi làm rất tốt đô nhìn điện thoại di động nghe được tin tức này sau lý thiên hữu cười rất vui vẻ rất vui vẻ k e n k e n k e n một trận chung điện thoại di động đánh thức lý thiên hữu lý thiên hữu mở hai mắt ra tự mình nghị suy nghĩ r i ê n ngủ liếc mắt nhìn trên điện thoại di động dây số lý thiên hữu s ừ n g sốt một chút sau đó cười nhận nghe điện thoại cái tên nhà ngươi tốt như thế nào tốt gọi điện thoại cho ta a ha ha ha mới vừa biết ngươi cùng cha ngươi đánh một trận điện thoại cho nên mới nghĩ ngươi hiện tại nên rảnh rỗi đi ta nói ngươi không có chuyện gì cho đại di phu đánh cái gì điện thoại nhà hắn như vậy thế lực người ta không có ở hiện trường đều biết khẳng định đang mắng ngươi được rồi được rồi ngươi có chuyện gì a không ở bên ngoài diện lãng sao không lãng ngày hôm nay mới từ nước ngoài trở về nghĩ thầm này không phải đã lâu không thấy mà có thời gian hay không a đi ra uống một chén lý thiên hữu cờ c ậ t được ta ở mado ngươi ở đâu a rảnh rỗi uống một chén ta ở bên ngoài than bên này ngươi phát cái định vị cho ngươi ngươi tới đi được ta lập tức đến c ú p điện thoại sau lý thiên hữu lập tức từ kho dinh dưỡng bên trong đứng dậy mặc quần áo tử tế sau liền chuẩn bị dựa theo định vị địa điểm xuất phát vừa n ã y đầu bên kia điện thoại không phải người khác là lý thiên hữu biểu đệ chỉ so với hắn nhỏ một tuổi mà thôi hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn vừa là thân thích lại là bằng hữu tốt nhất không nghĩ đến này lãng h à dĩ nhiên từ nước ngoài trở về đi rồi bao nhiêu năm chương tám trăm tám mươi lăm lý thiên hữu sự trịnh lâm không nhịn được phun ra một chén rượu khiếp sợ nhìn lý thiên hữu huynh đệ ta cho rằng ta đã đủ không lưu không nghĩ đến ngươi so với ta càng không lưu à cùng trong game nữ nhân kết hôn món đ ổ kia xem như là hôn nhân sao lý thiên hữu một bên lau chùi trên b à n trịnh lâm vừa n ã y phun ra rượu một bên hướng đối phương nói rằng ngươi có đi qua tự do thế giới sao không có à có điều ta ở nước ngoài thời điểm vẫn luôn nghe nói qua cái gì tự do thế giới ngươi không biết à nước ngoài những tên hướng kia vì để cho tự do thế giới tiến cử bọn họ trong nước Thậm chí đều tiến chí hành du hành đều đây, du qua nói lý à này bọn họ chính không tiến nói như phủ cho thế chơi thật thế chơi cử, có giới do sao? tự trò tốt sự lời l thiên hữu c ư ờ i cận nghĩ một hồi sau mới giải thích tự do thế giới cùng dĩ vãng trò chơi không giống ngươi thậm chí có thể cho rằng là một thế giới khác một cái vô cùng thế giới chân thực trên thực tế nếu không là ta thường thường gặp về một chuyến hiện thực ta thậm chí đều cảm giác ta đã là thái huyền vương triều người địa phương vì lẽ đó dùng chơi vui chơi không vui để hình dung này khoản trò chơi ta cảm giác thấy hơi không quá thỏa đáng nó lại như là một người khắc sinh như thế ngươi có thể ở bên trong trải nghiệm đến cùng thế giới hiện thực bên trong không giống nhau cảm giác cái kia hoàn toàn chính là một loại khác nhân sinh a nghe được lý thiên hữu lời nói chính lâm uống một hớp rượu sau cười nói thật hay giả nói ta đều muốn chơi ngươi ở bên trong lăn lộn như thế nào a có thể hay không cháo được ta không lý thiên hữu k h i n h bị l i ế c nhìn trịnh lâm ngươi yên tâm đến chính là chỉ cần ngươi đừng làm bựa che lại ngươi chỉ l à việc nhỏ một việc mà thôi vừa vặn nếu như ta kết hôn ngươi còn có thể làm phụ rể cho ta à miễn cho ta một cái thân thích đều không có cái kia nhiều cô đơn a trịnh lâm trầm mặc một lúc sau đó nhẹ dọn hướng lý thiên hữu hỏi như thế nào mấy năm qua có giúp ta viêng mổ mà sao ân yên tâm đi dì cùng ta mụ mụ nghĩa địa ta hàng năm đều sẽ đi ngươi ở bên ngoài đã lâu như vậy là thời điểm lưu lại chẳng lẽ còn tưởng tượng khi còn bé như thế trốn tránh sao chính lâm ngật ngụ không đi rồi trước đây không chịu nhận mụ mụ cùng đi cả hai người đột nhiên rời đi hiện tại quá lâu như vậy đang tiếp tục trốn tránh xuống lời nói ra vẻ mình rất vô năng như thế là thời điểm quyết tâm liền ngươi đều muốn thành ra tuy rằng chỉ là ở trong game lý thiên hữu vỗ vỗ chính mình biểu đệ vai nếu như chưa nghĩ ra làm cái gì lời nói liền theo ta ở trong game hôn đi bảo đảm ngươi tuyệt đối rất đặc sắc lại nhìn đi ta biết một vị phật h ủ trước tiên đi tế bái một hồi mụ mụ cùng gì cả sau đó tìm hắn gặp mặt cuối cùng lại đi trong game tìm ngươi l ờ i nói ngươi dự định lúc nào ở trong game kết hôn à, đến thời điểm nhớ tới thông báo ta à. không nhanh như vậy đây đến thời điểm nhất định sẽ sớm thông báo ngươi yên tâm được rồi vậy thì tốt đến đến đến ngày hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về lý thiên hữu cùng trịnh lâm hai vị này anh em họ ngay ở một tòa quán rượu nhỏ bên trong uống rượu nói chuyện tiếm bọn họ hàn huyên rất nhiều có lý thiên hữu ở trong game chuyện lý thú cũng có trịnh lâm ở các quốc gia du lịch thời điểm đụng với chuyện vui hai người vẫn trò chuyện rượu cũng không biết uống bao nhiêu mãi đến tận hưởng đông mới ai đi đường l ấy n a m tình huống chính là như vậy vì lẽ đó vi thần mới nghĩ xin mời hoàng thượng có thể giúp đỡ tứ hôn trần sương thịnh nghe xong cố thành lời nói sau không nhịn được thoải mái cười to lên ha ha ha trâm còn tưởng rằng là gì sự đây hóa ra là chuyện này à lý mỗ nhân tiểu tử kia tuổi cũng không nhẹ là thời điểm kết hôn vậy cũng tốt trâm coi như một hồi tứ hôn người trần sương thịnh sau khi nói xong cầm lấy long án trên bút lông để bút liền bắt đầu viết lên viết xong cuối cùng một bút trần sương thịnh liền để lưu hữu đem hắn tự tay viết thư tín giao cho cố thành cố ái khanh có chấm tự tay viết tứ hôn lượng lý m ỗ u nhân t i ể u tử kia sau đó cũng không dám đối với bình nhi nàng không được ngươi đều có thể lấy yên tâm vi thần đa tạ hoàng thượng ân điện cố thành hài lòng túi người chào hoàng thượng tự tay viết tứ hôn công văn n à y không phải là người bình thường có thể được đương nhiên cố thành rõ ràng nếu không phải là bởi vì con gái của chính mình là gả cho lý m ỗ u nhân t i ể u tử túi kia hoàng thượng nhất định sẽ không viết xuống phần này công văn từ điểm này cũng có thể nhìn ra được hoàng thượng là thật sự sùng ái lý m ẫ nhân a cố ái khanh đến thời điểm đại hôn thời điểm có thể phải cho chầm chuẩn bị một cái gây a chầm còn muốn uống một chén lý m ẫ nhân diệu mừng đây. ha o à n g ha ư n đến đó là chúng g thể t là ha hạnh, tin t lý mỗ nhân sau tiểu từ túi kia vẫn kéo người khác một cái đại cô đường ở không thành hôn lời nói chấm đều muốn xem không xuống đi tới may mà tiểu từ kia vẫn coi đảm đường không biết để sư biết tin tức này sau lại là thế nào biểu hiện đây nói vậy nên phi thường thú vị đi n a m n g ư ơ i thật muốn thành hôn sao lý thiên hữu bất đắc dĩ gật gù sư phụ ngài đã hỏi lần thứ ba đ ộ nhi thật sự đồng ý cùng bình nhi thành hôn dương huyền lâm nắm tay che miệng giả trang ho khan hai tiếng vị sư này không phải cảm thấy đến kinh ngạc mà khỏe mạnh đột nhiên rồi cùng vi sư nói ngươi muốn thành hôn còn để vi sư khi ngươi chủ hôn người trong lúc nhất thời có chút không quá xác thực tin mà thôi vậy sư phụ ngài đồng ý sao lý thiên hữu có chút mong đợi hỏi tự nhiên không thành vấn đề ngươi là vi sư đồ nhi ngươi kết hôn vi sư đương nhiên đến dự hợp không chỉ có là vi sư sở vân cùng thương nhi bọn họ cũng đều nhất định phải đến dương huyền lâm cười nói đà tạ sư phụ chúc mừng lý đại nhân đến thời điểm này đại hôn có thể nhất định phải cho bạn quan một vị trí thả o uống chén rượu mừng uống a trần tự tỉnh ở một bên đồng dạng ôm quyền cười nói ngũ hoàng t ử điện hạ nói quá lời có thể đến đều là khách đến thời điểm ngươi cùng sư phụ đồng thời đến là được rồi dương huyền lâm l á o hải an ủi nhìn lý thiên hữu v i sư thu phục các ngươi sư huynh mỗi bốn người làm đồ đệ kết quả ngươi cái kêu ba vị sư huynh sư tỷ mỗi một người đều không có thành ra ngược lại là ngươi cái này ít nhất đồ đệ trước tiên thành ra điều này làm cho vi sư vẫn tính là có chút an ủi nếu không thì vi sư đều sợ người ngoài cho là chúng ta sự môn là không được đón dâu đây đúng đây sư phụ ngươi là lão q u a n côn hai vị sư huynh cùng sư tỷ cũng là lưu manh thẳng thắn chúng ta sư môn liền gọi lưu manh muốn được lý thiên hữu cười hì hì nói dương huyền lâm chỉ chỉ lý thiên hữu cười mắng khá lắm còn dám mở vi sư nói đùa định không tha cho ngươi vui cười xong xuôi sau dương huyền lâm nghiêm nghị hỏi ngươi dự định lúc nào thành hôn thời gian này có thể chiếm được hào hảo lựa chọn nói xong hướng trần tự tình phương hướng liếc mắt nhìn lý thiên hữu lập tức rõ ràng chính mình ý của sư phụ mấy tháng bên trong đi tối thiểu cũng đến chờ khoa thi sau khi kết thúc mới được vậy thì tốt đến thời điểm tuyển này g tháng tốt mau chóng thành hôn chính là lý thiên hữu g ậ t g ủ biểu thị chính mình rõ ràng món đồ này thành hôn chậm vạn nhất hoàng thượng không còn vậy làm sao khả năng thành hôn đây không làm được còn phải sau này tha cái mấy năm nữa nhưng nếu như vẫn kéo không kết hôn lời nói đôi k i người khác cố lệ bình tới nói cũng là không công bằng sự tình ngài yên tâm đ ỗ nhi sẽ chọn cái thật thời gian chương tám trăm tám mươi sáu đại hôn tin tức mẹ nó ngươi thật sự muốn kết hôn à vong xuyên kiếp sợ nhìn lý thiên hữu không dám tin tưởng chỉ là mấy ngày không gặp mặt mà thôi liền nghe đến đối phương muốn kết hôn tin tức vô vi đạo trưởng ở một bên đúng là gật ngủ phi thường tán đồng nói rằng trai tài gái sắc thực sự là tuyệt phối người ta cố lệ bình cô nương một lòng tất cả trên người ngươi xác thực nên cho người khác một cái danh phận ta cũng là muốn như vậy ở mang xuống lời nói ta cái kia không phải thành cặn bã nam ả vì lẽ đó trải qua sau khi tự hỏi liền quyết định như thế làm cũng không biết có được hay không đến thông dù sao chúng ta là người ngoài thôn tin tưởng các ngươi cũng có thể hiểu sự lo lắng của ta lý thiên hữu sắc mặt có chút lo lắng nói rằng vong xuyên vô vô lý thiên hữu vay sợ cái gì à bây giờ cùng thái huyền vương triều người địa phương thành hôn rất nhiều rất nhiều đều có đứa nhỏ đây lại không phải một mình ngươi mà thôi chỉ cần mình yêu thích lời nói vung tay đi yêu chính là nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình trở nên sợ đầu sợ đôi đến thời điểm bỏ qua cô nương tốt nhưng ờ ngươi hối hận cũng không kịp đây vong xuyên nói đúng lý m ỗ nhân ngươi không cần quá mức lo lắng thanh thản ổn định chuẩn bị ngươi hôn sự được Nghe đ ư ợ chiều v đình các đại triều thần các đại thế gia muôn thiệt bắt đại muôn phái nếu như bọn họ biết ngươi muốn thành hôn lời nói nhất định đều sẽ bị trên hậu lễ đưa tiễn ngươi vị này đệ nhất thiên hộ ngày đại hôn vậy cũng là phi thường trọng yêu a đúng rồi lý m u i nhân ngươi dự định lúc nào thành hôn a tháng ngày có tuyển quá sao lại là cái đề tài này lý thiên hữu nhẹ nhàng gật g ủ chọn xong khoa thi sau trong vòng một tháng cha vợ của ta muốn định ở ngày mùng ngày chín tháng tám ngày này vậy thì chỉ còn dư lại hơn một tháng thời gian à, không được ta đến chuẩn bị một chút vong xuyên có chút hưng phấn nói không phải ta kết hôn người hưng phấn như vậy làm gì à, còn có người muốn chuẩn bị món đồ gì à, có thể nói một chút không lý thiên hữu tò mò hỏi m ò t i ế n à, vong xuyên chuyện đương nhiên nói rằng thấy lý thiên hữu không hiểu vong xuyên nhữ nhữ m ạ y cười nói những người thế g i a môn việt cùng võ lâm đại phái nhất định phải sớm thông báo a như vậy mới có thời gian để bọn họ chuẩn bị quý trọng lễ vật ta nếu không thì lâm thời thông báo lời nói trời mới biết bọn họ gặp đưa những thứ gì ta dám cam đoan lý mỗi nhân ngươi lần này h ô n lễ tuyệt đối có thể phát tài phát đại đại a chỉ là tiền biếu liền không biết có thể thu bao nhiêu hồ đồ bản quan kết hôn chính là mỏ tiền sao ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy để n g ư ơ i ngoài biết rồi còn chưa đến chuyện cười chết chúng ta cầm y h i ệ vậy sao ta cái này đệ nhất thiên hộ mặt mũi lại để ở nơi đâu lý thiên hữu mít một cái võ xuyên sau đó bưng lên chén trà trên bản nhẹ giọng tiếp tục nói nhớ tới xin mời nhiều điểm đừng đổ vào n a m lại phát sinh đại sự ở khoa thi chính đang khí thế hừng hực tổ chức trong quá trình bên trong hoàng thành lại chuyển ra một việc lớn thậm chí đại sự này đối với rất nhiều thế lực tới nói so với khoa thi đều muốn càng trọng yếu hơn vô cùng vậy thì là cầm ý địa vệ đệ nhất t h i ê n hộ khảm đầu ma lý mỗ nhân sắp sửa thành hôn tin tức ngày mùng ngày chín tháng tám cùng trung thư tỉnh thị lan cố thành con gái cố lệ bình thành hôn điều này làm cho rất nhiều thế lực đều sưng sờ ở tại chỗ lập tức vội vã cân nhắc phái này ai đi tham gia hữu lễ lại nên đưa lên bao nhiêu tiền yếu nay cố thành đúng là có phúc lớn con gái dĩ nhiên có thể gả cho lý thiên hộ đúng là một việc thật b u ồ n bán a huynh đài lời này nói không đúng người khác được kêu là trai tài gái sắc làm sao có thể cùng b u ồ n bán dính l i ễ u quan hệ đây có điều lại nói ngược lại lấy lý thiên hộ quyền thế lo chuyện nhà rất có khả năng biến thành tân thế g i a môn v ề t a người cả nghĩ quá rồi một cái thế g i a không phải một người liền có thể thành lập có điều tuy rằng như vậy nhưng lo chuyện nhà lần này s á t thực muốn cất cánh a từng cái từng cái không biết liền đoán mọi người, người ta cố thị lang tương lai là khoảng r ư ờ n g trái phải hai tương coi như không có lý thiên hộ vốn là triều đình trọng thần nếu không hoàng thượng làm sao có khả năng viết xuống tự tay viết tứ hôn công văn đây các ngươi cho rằng này tất cả đều là xem ở lý thiên hộ trên a tuyệt đối cũng có nguyên nhân vì là cố thị lan nguyên nhân chúng ta nghĩ nhiều như thế làm gì còn không bằng ngẫm lại có thể hay không tham gia lý đại nhân hôn lễ đây đến thời điểm trên hôn lễ nhất định rất náo nhiệt rất náo nhiệt ta cảm giác vậy thì là một cái võ lâm tịnh hội ngươi xem đi b á t đại môn phái người nhất định sẽ toàn bộ đều qua không cho cố thị lan mặt mũi bọn họ cũng không dám không nể mặt lý thiên hộ trên thực tế rồi cùng mọi người nghĩ tới như thế xác nhận tin tức này thật giả sau bát đại môn phái mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị đi đến hoàn thành tham gia lần này lý thiên hữu hôn lễ bọn họ xác thực không dám không đi vạn nhất bị khảm đầu ma ghi nhớ lên vậy sau này đi ngủ đều không dễ chịu v tiểu thương đi xem xem tỉ tỉ đến cùng còn có bao nhiêu tiền lấy hết ra đưa cho tiểu sư đệ từ tử liên đơn chân đạp ở trên g h ế cùng cái sơn đại vương như thế hướng thường trí cao nói rằng cho tới nàng tại sao hưng phấn như vậy đương nhiên là bởi vì biết chính mình tiểu sư đệ muốn thành hôn tin tức sau cao hưng chứ thấy thường trí cao mặt lộ vẻ khó xử từ tử liên khó chịu cau mày nói rằng làm sao lẽ nào ngươi đem tỷ tỷ tiền toàn bỏ ra sao không phải như vậy chu tức đại nhân là ngài không tiền thường trí cao bất đắc gì nói làm sao có khả năng từ t ừ liên khiếp sợ nhìn thường trí cao tỷ tỷ lần trước thăm nhiều tiền như vậy làm sao lập tức đều không còn a thường trí cao thở dài sau đó giải thích ngài lần trước xác thực bởi vì ra b i ể n diện cấp thu hoạch rất nhiều bạc nhưng này thiên buổi tối n g à i uống nhiều rồi không phải để thuộc hạ đem sở hữu bạc đều đổi thành đồ câu cá cho nam hải phụ các ngư dân m ạ hiện tại ngài đại khái còn có thường trí cao nói từ trong lòng lấy ra sổ cái nhìn một chút sau đó sắc mặt quái dị nói rằng ngươi còn có phụ ba trăm lạng bạc tương đương với nói ngài còn cũng nợ triều đình ba trăm lạng đây đương đương một cái cẩm ý địa vệ tứ đại thần vệ ngay ở trước mặt ngay ở trước mặt còn cũng nợ triều đình tiền điều này không khỏi làm cho thường trí cao cảm khái một câu cũng chỉ có nhà hắn chu tức đại nhân có thể làm được ra chuyện như vậy v à n g n h từ t ừ liên vũ bàn một cái tức giận nói rằng đánh giám t ỷ t ỷ giúp lao trần chân thủ biên tương lại vẫn để t ỷ t ỷ bỏ tiền ra còn thể thống gì như vậy đi tiểu thường ngươi trước tiên đem ngươi tiền mượn tỉ tỉ ta dùng một chút đến thời điểm đi nơi nào xét nhà liền còn ngươi Ngày, đại nhân, buổi tối ngày hôm ấy ngài đem thuộc hạ tiền cũng toàn quên đi ra ngoài thuộc hạ hiện tại cũng không tiền tiểu thương ngươi làm gì thế không ngăn cản tỷ tỷ ta a thực sự là nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy chu tức uống nhiều rồi d á n g vẻ thường trí cao bất đắc di thở dài liên ngài d á n g rất kia a dám ngăn cản ngươi a người nào cản trở ngươi còn chưa đến bị ngươi đánh một trận a vậy làm sao bây giờ a tiểu sư đệ thành hôn muốn trả là tỷ tỷ ta không có d à y nặng tiền b i ể u chẳng phải là khiến người ta chuyện cười may mà thường trí cao đã sớm đoán được có lẽ sẽ xuất hiện loại cục diện này vẫn luôn có chuẩn bị vì lẽ đó nghe được chu tức từ từ liên lời nói sau sắc mặt như thường lấy ra một phần bản đồ đặt tại từ t ừ liên trước mặt đại nhân mời xem nơi này nơi này còn có nơi này này ba chỗ còn có đạo tặc tồn tại còn có nhà này hào tộc vẫn tồn tại ước hiếp b á c h tính xem mạng người như có giác sự tỉnh từ t ừ liên ánh mắt sáng lên đến tại a tiểu thường ngươi đã sớm nên lấy ra a sớm lấy ra không phải sớm bị ngươi tiếu xong sôi mà cái tiêu tương lai không bạc có thể làm sao bây giờ thường trí cao cười nói thuộc hạ t r ư ớ c quên đại nhân thứ tội chương tám trăm tám mươi bảy vong xuyên phải làm thiên hộ đại nhân lý thiên hộ thành hôn ngài phải đi về sau thần ừ tiến lắc đầu một cái, lắc đầu k ô không không hôn. không n người giúp bản quan đưa lên lễ vật là được, lượng giới sơn bên này can hệ trọng đại, không có hoàng thượng mệnh lệnh, bản quan không thể làm Đúng tiến cũng muốn nhìn hắn nhân thành Nhưng bạn sự khó xong toàn, từ tiến hiện tại gánh vác thủ vệ lượng giới sơn gánh nặng, cũng không thể xem trước như g giúp giới giới gì trở vật thể từ thực thật rất trở một tay bạt tới tài từ tại thủ thể trước thích thì lại, lễ là làm lại, làm làm. đại, kia đưa được, bựa. bị đấy, để vị vác vệ vậy có sự sự hệ khó h xem vệ làm đến hiện tại muốn nói đối với từ tiến làm thần vệ tối c o i ý kiến không phải thái huyền vương chiều người mà là hung nâu người bên kia cùng thanh long sở vân không giống sở vân càng nhiều chính là ở thành tứ thủy đạo này lượng giới sơn cuối cùng chỗ cửa lớn trị thủ mà từ tiến thì lại phi thường yêu thích chạy đến lạc nhạn quân nội cùng các tướng sĩ đồng thời cộng đồng chống đỡ hung nô đồng thời nhất làm cho hung nô đau đầu chính là từ tiến yêu thích chạy l o ạ n không có chuyện gì liền yêu thích chạy đến bên trong chiến trường hiệp trợ các tướng sĩ ngăn địch vị kia từng để cho hung nô vô cùng đau đầu lãng tử tại trung nguyên võ lâm lãng xong xuôi sau lại trở về lượng giới sơn bên trong không nói chuyện khác liền nói từ tiến đi nhậm chức lượng giới sơn sau hung nô vương hộ vệ bên cạnh đều nhiều hơn rất nhiều chính là lo lắng từ tiến cái tên này đột nhiên một ngày kia hứng thú đến rồi chạy đại ế n hung nô trên địa bàn làm ám sát cái kia một bộ. Hung nô vương bên kia có thể xác định tin tức sao? Chúng ta ám tử còn an toàn sao? Lý Ngọc n thể h sát một tức ta tử địa kia kia sao? sao? bộ. làm Lý ám ám cái xác có c được nghe từ t ê nhân câu ỏ i nghiêm Đại sau, sắp mặt túc gật n gũ. h lan đổ vương ở trải qua lần trước l ư ợ n g giới sơn chiến tranh sau liền vẫn tận sức với trình hợp hung nô bên trong thế lực hiện tại ngoại trừ hô d i ê n tộc ở ngoài sở hữu hung nô bộ tộc đã toàn bộ thần phục với lan đổ vương có thể nói thua trận l ư ợ n g giới sơn chiến tranh không chỉ có không có để hung nô bên trong thực lực giảm xuống trái lại bởi vì hiện tại đoàn kết nhất trí mà thực lực tăng mạnh nếu như trở lan đổ vương thu phục hô diên tộc lời nói đôi kia cho chúng ta lượng giới sơn tới nói là thực sự một cái to lớn uy hiếp ai thời buổi rối loạn a từ tiên thở dài một cái có to lớn chiến tranh tiềm lực hung nô cho tới nay đều là thái huyền vương triều chân chính trong đầu đại h o ạ đối lập với hung nô tới nói cái gì bốn việt vương triều loại kia phản tặc trái lại có vẻ thường thường không có gì lạ nếu như một ngày không giải quyết đến từ hung nô uy hiếp phương bắc liền vẫn không chiếm được phát triển dân chúng sinh hoạt cũng không thể trở nên càng tốt hơn nếu như lưỡng giới sơn bị phá cái kia toàn bộ trung nguyên vương t r i ề u lại sắp sửa rơi vào chiến h ỏ a bên trong h ô diên tộc có nghĩ tới quy hàng sao lý ngọc nhạc lắc đầu một cái trên mặt mang theo tiếc nuối trả lời không có chúng ta đi qua ám tử đều bị h ô diên tộc đánh chết chính là không biết h ô diên tộc có hay không cùng lan đổ vương nói chuyện này từ tiếng cười nhạo một tiếng hắn h ô duyên thông nếu như dám nói lời nói bạn quan còn khâm phục dũng khí của hắn ám tử phái khác chúng ta liền sống chết mặt bây nhìn bọn họ cho cắn chó một miệng lông được đem trong tay công văn đưa cho lý ngọc nhạc từ tiến hướng đối phương nói rằng Đi để đi giao cho Phi Long quân, để bọn họ làm tốt mai、phủ. triệu Long tướng quân cùng bán quan cho phục, họ như thế làm Quân, bọn quân bán tốt không để ư trường, cười ợ lợi c chỉ Ngọc Nhạc Lý làm làm Lý Nhân quả tặng đi. Lý Mỗi một Mỗi Nam. đại hiện hồi đi. Nhân hôn dùng thắng đến Nhân tặng ngủ, thuộc hạ Không đ gật biết rồi. vậy quả cập tới mọi người đều đang vì lý thiên hữu hôn sự thảo luận lý thiên hữu bản thân mình đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ hiện tại hắn trọng tâm như c ũ đặt ở khoa thi đ ậ u diện tranh thủ để trận này do hắn toàn quyền thống lĩnh khoa thi giám sát nhiệm vụ có thể viên mãn hoàn thành đến hiện tại cái này cái đoạn thời gian Các đại không c h có có các h địa phương đô ý viện cùng chúng ta cầm y địa vệ hộ tống vẫn không có loại kia không có mắt dám quay dày bọn họ vong xuyên ngồi xuống hướng lý thiên hữu nói rằng vậy thì tốt chờ sở hữu thí sinh đến sau ngươi nhớ tới an bài xong hộ vệ công tác yên tâm đi đều an bài xong sẽ chờ bọn họ đến rồi lý thiên hữu nhìn có chút h ề vải v o n g xuyên cười hướng đối phương nói rằng chờ lần này khoa thi sau khi kết thúc cho ngươi thả cái ngày nghỉ gần nhất cực khổ rồi v o n g xuyên không đáng kể vung vung tay không có gì hay khổ cực chính là hiện tại bên ngoài có một đám văn nhân mỗi ngày nói cái gì lần này khoa thi không công bằng nói cái gì chúng ta người ngoài thôn có cái gì tốt thảo luận hoàn toàn chính là lãng phí khoa thi bậc này chuyện trọng đại ngươi không biết bởi vì loại này quan điểm khoảng thời gian này đều suýt chút nữa đánh tới đến rồi lý thiên hữu cười nạo một tiếng ngươi quản bọ đây Đám nói g ư ờ i này n dễ nghe một chút gọi văn nhân lẫn nhau coi thường, nói chính căn luận quan điểm không nói chuyện khác văn nhân tồn tại, nhưng phần lớn còn chưa là đang vì từng người sau lưng quần nói chuyện mà. Hay cùng làm ăn như、thế. nếu là không có chỗ tốt lời nói, bọn họ cần gọi gì chút chỗ khó chó chó thôi. chỉ khác chưa ích thể hay thế, chỗ họ phải một mà điểm mà, làm tại, tốt coi Có có có loại kia lợi lời đi vì là lẽ là là sau đầu xung phong đây? Nói xong lời cuối cùng lý thiên hữu c ư ờ i hướng vong xuyên nói rằng người có tin hay không nếu như bọn họ có thể viết đi ra loại kia để hoàng thượng hoặc là triều đình thỏa mãn văn trường đừng nói thổi phồng người ngoài thôn thổi phồng tên ăn mày bọn họ đều có thể viết ra n g ư ơ i thật giống như đối với bang này văn nhân rất có ý kiến như thế à vong xuyên t ỏ mò hỏi ha ha ha không phải đối với bọn họ có ý kiến ta chỉ là đối với một ít còn rất ngoan cố chỉ biết cố thủ tự thân lợi ích nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thế giới bên ngoài cái nhóm này văn nhân có ý kiến mà thôi lý thiên hữu đứng lên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời có thể tại t r i ề u nội đường chân chính làm quan t r i ề u thần đều sẽ không đối với chúng ta người ngoài thôn có ý kiến dù cho có cũng chỉ là bởi vì chính kiến bất hòa mà thôi nhưng cũng chưa bao giờ gặp từ trên căn bản phủ nhận chúng ta tồn tại bởi vì bọn họ rõ ràng bọn họ căn bản từ chối không được chúng ta người ngoài thôn đến cái tiên nếu từ chối không được chỉ có nghĩ biện pháp quen thuộc đồng thời lợi dụng được chúng ta người ngoài thôn những người vẫn cố thủ kỳ thấy người bảo thủ ngươi h ã y chờ xem tương lai nhất định là muốn sẽ bị đào thải đi nếu ta nói hoàng thượng liền nên trực tiếp đem đám người này đưa hết cho xử lý tỉnh sau đó thêm phiền phức vong xuyên có chút khó chịu nói rằng trời mới biết c á i nhóm này người bảo thủ khoảng thời gian này cho hắn công tác tăng thêm bao nhiêu phiền phức hắn hễ ề vải tối thiểu có hơn một nửa đều là những người người bảo thủ lý thiên hữu nghe được vong xuyên lời nói sau nhìn bầu trời bay qua chim nhẹ giọng nói rằng tại sao phải xử lý đây thế giới này cũng không thể chỉ có một loại âm thanh tồn tại a cũng là bởi vong ì có của c sự tồn tại của những người này, h ê n hiện n mới có thể thể hiện ra ư như ờ i lại nói, coi như phải khác yếu tù à, xuyên ử xử lý, lý hà tất Hoàng thượng h tất đến xử lý đây, để ậ nhân tăng cường một điểm công lao không phải h một c điểm lao u ệ n Vong tốt mà. x u y n h u nhữ mày hắn cảm giác lý thiên hữu như là có ý riêng như thế nhưng lại nói không rõ ràng đến cùng là cái gì lý thiên hữu quay đầu lại nhìn thấy vong xuyên đang suy tư dáng vẻ cười cợt sau nói rằng đừng nghĩ nói với ngươi chuyện này ngươi phải làm tốt chuẩn bị chuyện gì ngươi nói vong xuyên hỏi chờ khoa thi sau khi kết thúc ta cùng chỉ huy sứ đại nhân gặp liên danh hướng hoàng thượng đề nghị tăng lên ngươi vì là cẩm ý địa vệ thiên hộ thấy vong xuyên kinh ngạc dáng vẻ lý thiên h i ế u giơ tay tiếp tục nói đừng v ộ i cao hứng đây chỉ là đề nghị mà thôi cũng không phải nói ngươi nhất định có thể lên làm nói chung ngươi chuẩn bị sẵn sàng chính là ta chỉ là không nghĩ đến gặp như vậy nhanh vong xuyên có chút hài lòng nhìn lý thiên h i ế u có cái gì kỳ quái từ đại nhân làm thần vệ ta trở thành đệ nhất thiên hộ thập đại thiên hộ còn thiếu một người ngươi lại là ta trực thuộc coi như muốn đề bạn đương nhiên cũng phải ưu tiên đề bạn ngươi cái kia không phải vậy còn có thể là ai nói chung chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đừng làm cho mọi người thất vọng khoa thi kết thúc ban thưởng lý thiên hữu cầm đao đứng ở thái huyền điện ở ngoài cùng vong xuyên mọi người yên tĩnh tiến hành cuối cùng t r ị thủ nhiệm vụ ngày hôm nay thái huyền điện bên trong thi điện sau khi kết thúc khóa này khoa thi coi như là hoàn toàn kết thúc nghĩ đến bên trong vong xuyên hướng lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng như thế nào chờ một lúc uống một chén đi không ta nắm tiền ngươi mang các anh em đi thôi ta khả năng còn phải lưu lại hoàng thượng tìm ngươi sao lý thiên hữu g ậ t g ù đ ú n g vì lẽ đó các ngươi trước tiên đến liền là nếu là có thời gian lời nói ta đến thời điểm chính mình lại đây được thôi chà chà lời nói lâm an phủ vẫn là cường a thư i điện ờ i bên trung tự hữu nhan như ngọc thư trung tự hữu hoàng kim quốc a lên làm trạng nguyên sau không chỉ có cất bước chính là quan ngũ phẩm Còn、có ò n c thể làm phò m ã r a thoải mái hơn sự tình à. người cả nghĩ quá rồi còn phò m ã r a đây nếu như có thể lời nói những người các học sinh tình nguyện làm quan cũng không muốn làm cái gì phò m ã r a cả đ ờ i cẩn thận một chút không nói cũng không thể thành việc lớn thư hữu biểu cũng không thực quyền tồn tại ai yêu thích làm đây lý thiên hữu cởi ha, ha hướng a h v o n g xuyên nói rằng tiểu t ử n g ư ơ i trường cầu mô cầu dạng nếu không n g ư ơ i đi c ò n con phò m ã r a quên đi thôi ta cũng không muốn ra ngoài xuyên thiết quần l ó t đây v o n g xuyên ghét bỏ nói rằng no vĩnh b i u bất đắc gì mở hai maza hướng lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người liếp mắt nhìn bạn quan còn ở đây đây hai người các ngươi có thể hay không không muốn ở nói chuyện thêm à coi như muốn tán gấu có thể hay không không muốn đang nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói cơ chứ ai nha chỉ huy sứ đại nhân ngài tỉnh rồi à ta còn tưởng g i a n g n g à i ngủ đây vong xuyên cười vui vẻ cười nói hai người các ngươi tán gấu lớn tiếng như vậy bản quan ở bên cạnh muốn không nghe cũng không được à vong xuyên ngươi cái tốt không học làm sao học được lý thiên hộ cái kia miệng lưới chân trù đặc điểm cơ chứ nghe được n ô vĩnh biêu lời nói vong xuyên không nhịn được phản bác nói rằng cái gì gọi là học lý đại nhân miệng lưới chân trù thuộc hạ vốn là rất miệng lưỡi tron tru à chỉ là t r ư ớ c chỉ huy sứ đại nhân không có phát hiện thuộc hạ cái này ưu điểm mà thôi nô vĩnh biêu cười lắc đầu một cái đối với vong xuyên công việc này bảo không có gì để nói nhiều thiếu tán gấu điểm bên trong hoàng cung nhiều người m ắ t tạc nếu như không c ẩ n thận bị người ngoài nghe được liền muốn gây sự trên người biết rồi chỉ huy sứ đại nhân hiện tại bắt đầu ta một câu nói đều không nói tận lực câm miệng vong xuyên cười ha hả nói kẻ dối trá nô vĩnh biêu lắc đầu một cái bật cười nói rằng lại quá sau một canh giờ theo vài tiếng tiếng chôn văng lên khóa này khoa thi cũng coi như là chính thức hạ màn mặc kệ thái huyền điện bên trong các học sinh đến cùng có hay không viết tốt chính mình xét luận thời gian vừa đến đều không còn cơ hội một lần nữa trở lại quá liền thi ba cái canh giờ thời gian sáu tiếng lý thiên hữu ngẫm lại đều t h â m hoảng đừng nói để hắn cuộc thi t sáu tiếng chính là để hắn xem sáu tiếng thư hắn cũng chờ không được a cho nên nói các ngành các nghề có thể làm tốt thậm chí có thể làm được cực h ạ n người sao đều là đáng ra khiến người ta kính nể tồn tại a nhìn thấy có chút học sinh như là hư thoát như thế đều cần người nâng mới có thể đi ra thái huyền điện dáng vẻ vong xuyên không nhịn được dùng mình một cái này nào giống là đang thi a hoàn toàn chính là muốn đòi mạng a thấy không người kia m ô i đều trắng b ệ c h ta ta nhìn hắn thật giống liền nhãn cầu đều trắng b ệ c h ta lý thiên hữu nhẹ nhàng gật c ù nhẹ dọn g hướng vong xuyên nói rằng hết cách rồi ngươi trên ngươi cũng trắng bệnh năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học lẽ nào ngươi không sốt sáng sao được vong xuyên xem thường liếc nhìn những người các học sinh thiết có cái gì tốt trắng bệnh lại nói năm đó ta liền không đã tham gia thi đại học trực tiếp liền từ bỏ dàn vật không tới ta cha cha cha vậy ngươi cũng thật là tiểu cơ linh quỷ nha lý thiên hữu đánh giá vong xuyên vài lần đa tạ khích lệ cốc cốc cốc. đại thái g i á m lưu hữu đi ra thái huyền điện bên trong hướng lý thiên hữu cùng nô vĩnh biêu hai người phương hướng đi tới chỉ huy sứ đại nhân lý thiên hộ hoàng thượng để ngài hai vị đi vào lý thiên hữu hướng vong xuyên ra hiệu một h ồ i sau đó rồi cùng nô vĩnh biêu theo lưu hữu hướng thái huyền điện bên trong đi đến không giống với các thí sinh mệt mỏi giám vẽ trần sương thịnh giờ khắc này cũng vẫn thần thái sáng láng nhìn lòng án trên sách luận thấy nô vĩnh biêu cùng lý thiên hữu sau khi đi vào trần sương thịnh thả tay xuống bên trong sách luận hai vị ái khanh đến rồi à lần này k h a thi có thể thuận lợi cử hành hai vị ái khanh cực khổ rồi việc nằm trong phận sự mà th sau đó liền nói rằng chính sự mặt trên để c ẩ m y địa vệ chỉ huy sứ cùng đệ nhất thiên hộ đi vào tự nhiên không phải âu chuyện đặc biệt khoa thi chuyện này đừng đến thời điểm triều đỉnh rơi xuống nhiều như vậy công phu cuối cùng để hắn thế lực hái được quả đạo cái kia triều đ ỉ n h chẳng phải là dã tràng xe cắt vì lẽ đó vì phòng ngừa những tình huống này phát sinh một ít sự tất yếu thủ đoạn trần dương thịnh đương nhiên gặp trước tiên tiến hành sắp xếp thực điều này cũng báo trước cái gọi là trạng nguyên căn bản không phải so với ai khác tài hoa cao ai sách luận viết đến tốt hay là so với chính là ai càng thêm thuần khiết một điểm đi lý mỗ nhân lâm an phủ cái kia sáu vị học sinh còn ở cùng một chỗ sao bầm hoàng thượng đúng bọn họ toàn bộ đều ở tại nam tỉnh bên trong b ệ n viện khoa thi trong khoảng thời gian này cũng chưa từng cùng người khác từng có liên hệ trần sương thịnh khép cười một tiếng bọn họ cũng vẫn xem như là thành thật tiếp tục giám thị bọn họ nếu là có thế ra bên trong người liên hệ bọn họ lời nói nhớ tới ngay lập tức hướng chấm báo cáo tình huống tuân chỉ vi thần rõ ràng sự tình sau khi nói xong trần sương thịnh hướng lý thiên hữu cười nói lập tức liền là ngươi đại hôn tháng này g nói đi muốn cho chấm ban thưởng ngươi cái gì a lý thiên hữu có chút l ú n g túng không nghĩ đến trần sương thịnh sẽ ở lúc này nói chuyện này vi thần không cái gì lớn đến thời điểm hoàng thượng có thể đến uống chén rượu mừng cũng đã là vi thần lớn lao vinh hạnh ha ha ha t r â m thành t i ể u tứ hôn người tự nhiên sẽ trình diện uống một chén ngươi rượu mừng được rồi ngươi cùng ngô ái khanh lui xuống trước đi đi vi thần x i n c á o lui chờ lý thiên hữu cùng ngô vĩnh biêu hai người rời đi thái huyền điện trần sương thịnh ngồi ở l o n g y nghĩ một hồi sau sau đó hướng bên người lưu hữu nói rằng trong bảo khố không phải còn có cái kêu mấy viên tiên q u ả m à nếu t r â m không dùng được không cần liền lấy ra một viên cho rằng cho lý mỗ nhân quà tặng đi nghĩ đến hắn luyện võ dùng tới được lưu hữu kinh ngạc nhìn trần sương thịnh không nghĩ đến hoàng thượng dĩ nhiên lấy ra loại bảo vật này thành tiệu quà tặng hoàng thượng lễ vật liệu sẽ có sẽ không thái quá quý trọng cơ chứ? quý trọng cái gì vật kia tính ra vẫn là lý m ỗ u nhân hắn mang đội vì là chấm c ấ p đến vốn tưởng rằng có thể trị liệu chấm thân thể nếu bây giờ đối với chấm vô dụng cái kia sao không cho lý m ỗ u nhân sử dụng đây chấm không có thời gian vậy liền coi là, là chấm cho hắn cuối cùng ban thường đi